mặc dù là Huyền Thiên không có phương diện này ham muốn nhưng cũng không đành lòng từ chối một cái tuyệt thế gia nhân yêu cầu rời đi thành tất vân Tử Huyên móc ra một chiếc thuyền con ngồi ở bên trên một đường hướng tây bay đi Huyền Thiên theo sát phía sau thân ảnh trên không chúng cấp tốc cất bước mỗi một bước đều là cự ly trăm mét đuổi tới thuyền nhỏ không là vấn đề rất nhanh bọn họ rời xa thành tất vân đi tới núi hoang dã ngoại nguy nga ngọn núi trong lúc đó Huyền công tử có thể phải bảo vệ tốt ta nha Tử Huyên ngoái đầu nhìn lại không quên nhắc nhở hướng liền đang nói chuyện một con cánh chim sư tử phóng lên trời, thẳng hướng tử Huyên nhào tới. Huyên Thiên thấy này, vội vã ra tay, hướng về hư không mạnh mẽ đánh ra một quyền. ầm ầm, một tiếng, bên cạnh một ngọn núi đều bị quyền phong cho đập vỡ tan. cánh chim sư tử phát ra một tiếng gào thét, cách ở rất xa, liền bị một luồng vô hình quyền khí cho bắn trúng, thân thể trên không trung ho ra máu bay ngược. nhân loại này thật là đáng sợ. nó phát ra nhân loại tiếng nói, rồi sau đó lúc này mới phải nhanh đào tàu. không hổ là ta nhìn chúng năm nhân, chính là có bá lực. tử Huyên ngồi ở trên thuyền nhỏ tán thưởng, hướng về phía Huyên giơ ngón tay cái lên một con sư tử con mà thôi, không có cái gì tốt kinh ngạc. Huyền Thiên nhàn nhạt đáp lại, đúng không? Nhưng là ta luôn cảm giác hôm nay Huyền Công Tử ngươi là lạ, cụ thể rồi lại không nói ra được. Từ Huyên nhăn lại con mi, nội tâm có cái cảm giác này, thật giống hôm nay Huyền Thiên so với Di vãng còn lạnh nhạt hơn một ít. Tiếp tục tiến lên đi, ta vẫn là ta, chỉ là có chút không thoải mái thôi. Huyền Thiên không có nói rõ tường tận, chỉ là dù. Hai người tiếp tục tiến lên. Không lâu sau đó, một con sừng rồng cực lớn bay lên, tiến hành chặn lại. Nhân loại nhỏ bé cũng dám xông vào địa bàn của ta. Nó mở miệng, lộ ra hai hàng dữ tợn hàm răng, phảng phất là từng thanh đau nhọn, làm người sợ run. Tránh ra. Huyền Tiên lạnh lùng nói, chỉ là nhàn nhạt phun ra hai chữ. "Thật là to gan, nhân tộc cũng dám phách lối như vậy. Ta muốn ngươi chết không có chỗ chôn, trở thành trong miệng ta lương." Long Giác Tích giận dữ, mở ra hai hàng sắc bén hàm răng, hướng về Huyền thiên tá tới. Huyền Tiên lặng lặng nhìn con thú dữ này, đợi đến trước người cách đó không xa thì triển khai điểm Long Công, ầm, một tiếng vang thật lớn, Long Giác Tích hóa thành một đám mưa máu, không, có thứ gì lưu lại. Chương 522 Chim thần thi thể, long giác tích tuy chết, nhưng trong không khí như trước lưu lại dày đặt mùi máu tanh. Xem ra vùng hoang dã so với ta tưởng tượng còn nguy hiểm hơn rất nhiều lần. Tử Huyên nói, một đôi mày liếu hơi nhíu lên. Đương nhiên, dã ngoại hoang thú đều có chung nó chính mình lãnh địa. Chúng ta nếu là tùy ý xông vào, liền sẽ phải chịu công kích. Huyên Thiên nói, biết một ít hoang dã quy tắc. Xông vào hung thú địa bàn, đây chính là chuyện rất nguy hiểm. Hay là chúng ta lần này đi ra là lựa chọn sai lầm? Tử Huyên hé miệng, một đôi mắt to đang nhảy nhót. Nếu như cảm thấy sợ sệt chúng ta có thể lập tức quay đầu trở lại. Huyền Thiên liếc nàng một chút nói, không, có ngươi ở bên người, ta sợ cái gì. Tử Huyên lắc đầu, cố ý muốn tiếp tục tiến lên. Hoàng Sơn giã Lĩnh, côn trùng kêu vàng tiếng chim hót hô tạp. Một chiếc thuyền con như lưu mang giống như phi hành ở trong khe núi, mặt sau còn đi theo một người thiếu niên, chính là Huyền Thiên cùng Tử Huyên. Nữ nhân này có thâm nhập núi đổi ý tứ. Bất quá trong quá trình này, nàng móc ra một tờ bản đồ, tựa hồ phía trên khắc họa một ít hung thú phạm vi thế lực, bởi vậy có thể linh xảo tách ra một ít hung thú lãnh địa. Tử Huyên tiên tử. Ngươi không phải muốn đối với ta khảo nghiệm sao? Vì sao phải tách ra một ít hung thú phạm vi thế lực? Huyền Tiên không rõ. Những hung thú này đều vô cùng nhỏ yếu, căn bản cũng không có tư cách làm người khảo nghiệm đối tượng." Thử huyên cười giải thích. Huyền Tiên nghe vậy, không nói thêm gì, chỉ là theo cô gái này tiếp tục thâm nhập sâu. Sau nửa canh giờ, bọn họ đi tới một chỗ vách đá phủ cận, đồng thời ở đây dừng lại. Huyền Tiên quan sát, phát hiện nơi này cực kỳ yên tĩnh, không có côn trùng kêu vang tiếng chim hót, cũng hiếm có chim muông bò sát vết tích, như là một chỗ cấm địa. Tuy rằng, ở dã ngoại, Hoang thú tiếng gầm gừ thỉnh thoảng xuất hiện, chính là cách vạn dặm thổ địa cũng có thể nghe được. Thế nhưng là cùng nơi đây không quan hệ. Nơi này chính là yên tĩnh như vậy, nghe được cả tiếng kim rơi. Huyền công tử, nói vậy ngươi cũng cảm giác được nơi đây không giống bình thường. Từ Huyền nói, vẻ mặt vẫn là lần thứ nhất nghiêm nghị. Ừm, quá mức yên tĩnh, phảng phất là một chỗ hiểm địa. Huyền Thiên gật đầu, dùng kinh nghiệm thở xưa phán xét. Sai rồi, kỳ thực cái này cũng không phải cái gì hiểm địa, mà là ngày xưa một vị hoàng lãnh địa, bởi vậy mới sẽ yên tĩnh như thế. Thừa Huyền đáp lại, chẳng trách ở hoàng cấp hung thú phụ cận một loại không có còn lại hoang thú đồng ý xây tổ liền bị hoàng ùi cho chấn nhiếp huyền thiên thoải mái bất quá đây là ngày xưa hoàng bởi linh hồn trên ra một kia vấn đề vị này hoàng cấp hung thú đã chết đi hiện nay chiếm cứ nơi đây chính là hậu duệ dòng dõi mà thôi tử huyên giới thiệu nói dùng ra lệnh con mắt nhìn huyền thiên tử huyên tiên tử ý tứ là huyền thiên nghi hoặc không rõ nhìn nữ nhân này chỉ cần huyền công tử đồng ý đi vào đi một vòng liền đủ để chứng minh lòng can đảm của ngươi tiểu nữ tử đồng ý lấy thân báo đáp tử huyên nói nụ cười quyến rũ mang theo chim xà cá lặn vẻ đẹp. Huyền Thiên nghe vậy cao mày nói một con hoàng cấp hung thú hậu duệ e sợ thực lực không kém đi. Chỉ là một con bình thường ma cẩm, lĩnh chủ cấp bậc điên phong. Đối với Huyền công tử mà nói, cái này cũng không tính là là khiêu chiến thật lớn mới đúng. Từ Huyền nếu mày phong tình bất chủng, tựa hồ có thể khiến Giang Sơn cũng vì đó say mê. Nếu như đúng là như vậy, có thể thử một lần. Huyền Thiên gật đầu, rồi sau đó thâm nhập khu vực này tốc độ cũng không nhanh, cất bước cẩn thận từng ly từng tí một. Từ Huyền nhìn Huyền Thiên đi xa bóng lưng, con ngươi trở nên sáng ời. Thỉnh thoảng chú ý quanh thân tình huống. Nhưng mà, Huyền Tiên thâm nhập ba dặm, như trước là không có chuyện gì phát sinh. Xem ra, con này hoàng cấp hung thú dòng dõi không tại lãnh địa bên trong. Tử Huyên nói thầm, con ngươi một cái chuyển động sau đó, liền lặng yên theo tiến lên. Đối với chuyện này, Huyền Tiên tự nhiên là cũng phát hiện, hắn vô cùng cảnh giác bốn phía tình huống, làm sao có khả năng sẽ không có phát hiện mặt sau người phụ nữ kia. Tiên tử không phải nói đối với ta khảo nghiệm sao? Làm sao chính mình cũng thâm nhập hiện cảnh? Huyền Tiên hỏi dò, bí mật truyền âm. Còn không phải là vì giám sát ngươi sao? Từ huyên Khanh khách nở nụ cười, như lục lạc giống như lanh lảnh vui thai, cuối cùng gia hiệu còn Huyền thiên không muốn đem sự chú ý thả ở trên người nàng. Đáng nhắc tới chính là, đến nơi này, nữ nhân này cũng có vẻ vô cùng cảnh giác, trước sau cùng Huyền thiên duy trì khoảng cách ba trạm, tựa hồ lo lắng đột phát hiện tình. Huyền Tiên tiếp tục cẩn thận từng ly từng tí một thâm nhập, thời gian đốt một nén hương sau, hắn đã thâm nhập nơi đây trong giang đại địa. Đang lúc này, Huyền thiên trên mặt xuất hiện vẻ khác lạ. Bởi vì hắn phát hiện, vẫn theo sau lưng người phụ nữ kia đột nhiên biến mất không thấy. Có vấn đề, e sợ lần này ra ngoài Không phải thăm dò ta đơn giản như vậy. Huyền Thiên trầm ngâm, đi về. Trải qua một phen thăm dò, không lâu sau đó, hắn ở vách núi trên vách đá tìm tới một cái cửa hàng lớn. Vẽ đường, thình Linh có Tử Huyên hơi thở, nữ nhân này hiển nhiên đang ở bên trong. Nàng ở bên trong làm gì? Huyền Thiên trầm ngâm, giờ khắc này hoán ngơ cả ngẩn mắt lén lút quan sát, dự định nhìn một cái nữ nhân này mục đích. Rất nhanh, hết thảy đều hiện ra ở trước mắt của hắn. Ở trong sơn đội bộ, Tử Huyên nữ nhân này quả nhiên đang ở bên trong. Nhưng làm người cảm thấy khiếp sợ chính là ở trước người của nàng. Còn có còn lại một vật, chính là một bộ hoàng thú sát chết. Chết đi chính là một con ngũ thải bàn lan ma cầm, tương tự trong truyền thuyết thần phượng, thân thể dài 20 mét, lông chim tỏa sáng, tỏa ra ngũ thải ánh sáng, đem sơn động soi sáng dị thường rực rỡ. Có thể nói, con này chim thần dị thường mỹ lệ, vô số quang mang đưa nó bao phủ, tôn lên e rằng so với thần thánh. Chỉ là đáng tiếc, nó như trước không có hơi thở. Bất quá tức đã là như thế, cũng vô cùng khủng bố. Lấy từ huyên ba chủ cảnh giới tu vị. Dĩ nhiên khó có thể tới gần nơi này cụ chim thần sắt chết, mạnh mẽ tiếp cận sẽ bị những tia tàn mát ra ánh sáng cho tổn thương. Thậm chí, Huyền Tiên vẹn vẹn là dùng tầm mắt quan sát, cũng có thể rõ ràng cảm nhận được, chim thần trên thi thể tỏa ra cái kia cấp Hoàng cấp cường giả nguy nghiêm, cùng với thần thú độc nhất hơi thở. Khá lắm, e sợ này chính là tự Huyên trong miệng vị kia, đã chết đi ngày xưa hoàng. Huyền Tiên trừng mắt, nội tâm có chút khiếp sợ. Hoàng cấp cường giả sắt chết, không nghi ngờ chút nào đây là một món tài sản khổng lồ. Phân tán ra đến, huyết nhục có thể thôn phệ, tăng trưởng tu vị. Bộ xương có thể tiến hành luyện khí trên người lông chim cũng là như vậy có thể đúc thành rực rỡ phòng ngự pháp bảo nói chung công dụng vô cùng rộng khắp có thể nói là có tiền cũng không thể mua được thiên kim khó cầu đổ vận muốn trở thành một cái hoàng cấp cường giả đây là cỡ nào khó khăn chớ đừng nói chi là là muốn thu được cấp bậc này sát chết khá lắm nguyên lai nữ nhân này tới đây mục đích chỉ sợ cũng là vì cái này huyền tiên trầm ngâm thời khắc này thoáng chốc đứng thẳng người nhưng mà khiến cho hắn không nghĩ tới chính là vừa lúc đó giữa bầu trời nhưng vang lên một đạo vang vọng thiên không tiếng chim hót lật đổ thương khung đây là một con ngũ thải chim lớn, dáng vẻ cùng bên trong chết đi sát chết giống nhau như lúc, chỉ là hình thể nhỏ một vòng. nó bay trên không trung, khiến cho mảnh này hẻm núi ngũ thải hà quang ban tràn ngập, phản phất lập tức lùm đấm thành tiên cảnh. một cái linh chủ cấp bậc cường giả tiếp cận, ta vì sao không có cảm nhận được đây? Huyền tiên ngẩng đầu, phát hiện chim lớn đang ở trên bầu trời, một cái khí tức kinh khủng lan tràn mà xuống. chém nạt đau, cái kia cô nàng lại dám gặp người, rõ ràng là một cái vương giả cấp hung thú, chẳng trách có thể vô thành vô tức tiếp cận. Huyền Thiên sì nhai nhất miệng, chuẩn bị chạy trốn. nhưng mà. Phía trên chim thần đã đáp xuống, đồng thời còn đem tự thân uy áp toàn bộ phong thích. Cái kia cô nàng lại lừa người, cái gì bình thường ma cầm, rõ ràng là một con thượng đẳng thần thú. Huyền Tiên chửi bới, muốn phá vòng đây, thế nhưng là phát hiện không chỗ có thể trốn. Tựa hồ sở hữu con đường cũng đã bị con này chim thần cho đóng kín. Còn có hang núi kia, người phụ nữ kia tựa hồ có đồ vật có thể phá vòng đây. Hắn phát giác, lúc này hướng về bên trong hang núi chạy đi. Nhưng mà, vào mắt cảnh tượng lại khiến người tuyệt vọng. Từ Huyên dùng bí bảo cắt ra không gian, thẳng thoát rời đi, căn bản cũng không có nửa điểm chờ hắn ý tứ. Đáng ghét, ta mệnh xong rồi. Huyền Tiên bi thiết, bị triệt để trận chết ở bên trong hang núi. Giờ khắc này, làm bạn hắn, chỉ có bên trên một bộ lạnh như băng ma cầm sát chết, mà khác, chính là một đạo tử vong cửa lớn. Thành Tất Vân, một tòa trong khách phòng. Huyền Tiên ngồi xếp bằng ở một chiếc giường đá bên trên, không ngờ mở mắt ra, bắn ra hai đạo ánh mắt lợi hại, đem vách tường cho xuyên thấu. "Ngươi làm sao, có phải là có phát hiện mới?" Bạch Quy kinh ngạc, bị Huyền Tiên cử động sợ hết hồn. "Ta đạo kia phân thân chết rồi." Huyền Tiên nói, ánh mắt trở nên vô cùng ngưng tụ. Phản phất là hai cái lợi kiếm ra khỏi vỏ, sát khí nhảy lên cao. Chính là ta trước đây đưa cho ngươi người, người dâm kia. Bạch Quy kinh ngạc hỏi dò. Đúng, từng ở Lôi Hoàng Điện thì giúp ta viên mãn hoàn thành nhiệm vụ, chỉ là không có nghĩ đến, hiện nay dĩ nhiên chết ở một người phụ nữ trong tay. Huyền Thiên nắm tay, nội tâm có một tia tức giận. Chiếu đạo lý, cái này phân thân cũng có người một nhiều hơn phân nửa thực lực, mặc dù là đánh không lại, chạy trốn cũng không là vấn đề, làm sao sẽ chết chứ? Bạch Quy hiếu kỳ. Hắn trước khi chết, đem sở hữu tin tức truyền cho ta. Huyền nói rồi sau đó đem thông tin chia sẻ cho Bạch Quy cùng với ẩn ẩn tham gia trò vui Tiểu Loan Dao, hóa ra là một con vương giả cấp bậc chim thần, chẳng trách ngươi phân thân sẽ vỡ lạc. Tiểu Loan Đao xem xong tin tức sau, kinh ngạc nói: Ngu ngốc, cái này không tính là trọng điểm, trọng điểm là bộ kia chim thần sát chết, sân đấu cô nàng Tựa Hồ cũng không có thực hiện được. Bạch Quy cho Tiểu Loan Đao một cái bạo lật, rồi sau đó con ngươi xoay tròn chuyển động lên. Đúng, một bộ hoàng giả sát chết, nếu là có thể thu được, quả thực là vô giá của cải. Tiểu Loan Đao đầu tiên là sững sờ, thế nhưng nghĩ tới chỗ này sau thương phấn bay lượn. hai tên này liền biết cái này. huyền tiên sau đầu đầy hắc hát tuyến. giờ khắc này khiến cho hắn chú ý không phải cái gì hoàng đạo cường giả sát chết, mà là sân đấu nữ nhân này. đúng, chính là tử huyên. hắn cảm giác cái này cái tâm tư của nữ nhân đáng sợ nhất. hay là hết thảy đều ở nàng tính toán bên trong, lấy ta làm bia lỡ đạn, rồi sau đó nhân cơ hội thu được hoàng cấp cường giả sát chết. huyền tiên trầm ngâm, sắc mặt đen nhánh. tuy rằng tử huyên cuối cùng là thất bại, thế nhưng hết thảy đều hiển nhiên trải qua tỉ mỉ sách lược. chỉ là đáng tiếp Cuối cùng đầu kia vương giả chim thần đến quá đúng lúc. Chương 523, chọn truyền nhân. Không nghi ngờ chút nào, cái này lại là một người phụ nữ mạnh mẽ. tâm cơ cùng Minh nguyện Thánh nữ không kém cạnh. Huyền Tiên trầm ngâm, bên trong có một, một cơn lửa giận đang tiêu đốt. Lần này hắn may là đúng lúc phát hiện, phái phân thân đi qua, bằng không hậu quả không thể tưởng tượng. Làm không cẩn thận liền như vậy vẫn lạc. Nếu tức giận như vậy, ngươi định xử lý như thế nào nữ nhân này đây? Bạch Quy hiếu kỳ. Trước tiên đi tìm nàng nói chuyện, ta ngược lại muốn xem xem nữ nhân này giải thích thế nào chuyện này. Huyền Tiên miệng một chút, lộ ra một cái cười lạnh. đúng, hắn rất muốn nhìn thấy, Tử Huyên nhìn thấy hắn thân ảnh thời điểm, sẽ là vẻ mặt gì. đi cửa thành chờ nàng đi. nữ nhân này có một chiếc thuyền con, tốc độ còn không lại. rời đi từ lâu, huyền tiên chuẩn bị đi tới Thành tất Vân cửa thành. nhưng mà ngay khi đi vào đường bên trong, hắn nghe được một cái tin tức kinh người. Thành tất Vân Vương Dĩ Nhiên vào hôm nay chuẩn bị chọn thích hợp truyền nhân, truyền thụ suốt đời sở học. Dĩ nhiên là vào hôm nay. Huyền tiên cao mày, không khỏi dừng lại bước tiến. một cái vương giả truyền thừa, vậy cũng là rất quý giá một món bảo tàng làm không cẩn thận còn có thể đem công lực truyền thụ cho ngươi." Bạch Quý ở bên trên nhắc nhở. "Xát thực quý giá, nếu như có thể được hắn có thần thông sở học, cũng đã là đại ân đại đức." Huyền Tiên nói. Lúc trước hắn ngày thứ nhất đi tới thành Tất Vân, liền nghe đến tin tức này, bởi vậy vẫn phi thường lưu ý. Liền ngay cả Bạch Vân Phong nhóm người nhu linh hồ đoàn người, ở đây dừng lại, đều là cái này bút vương giả của cải. Giờ khắc này, hắn không thể không từ bỏ trước kia đi cửa thành kế hoạch, bắt đầu hướng về trên đường phố người hỏi thăm tình huống, hỏi rõ truyền nhân sự tình. Rất nhanh, cụ thể tin tức liền biết được lần này chọn chuyển nhân địa điểm ở vào thành tất vân khu vực trung tâm đợi huyền thiên đoàn người đi tới nơi này thì nơi đây đã người ta tấp nập sắp xếp đội ngũ thật dài thật là nhiều người a e sợ thành tất vân một nửa người đều đến nơi này bạch quy trừng mắt quan sát lần này hoạt động trắng cử. có thể nói là trong đội ngũ loại người gì cũng có nam nữ già trẻ đều xếp hạng đội ngũ trưởng long bên trong Nghịch thiên rồi người nào đều đến rồi liền ngay cả tiểu loan đào cũng liễu lươi. lần này chọn truyền nhân là không phân tuổi tác chỉ cần tư chất tốt là được rồi Vì lẽ đó người lớn tuổi cũng không muốn bỏ qua cơ hội này. Huyền Tiên mới biết một ít tin tức, bọn họ tới gần đội ngũ, đi tới phía trước nhất quan sát. Tố chất không được, bộ xương giống như vậy, như vậy thân thể điều kiện, còn tới tham gia chọn lựa đại hội. Một người mặc đạo bào lão nhân ở cho một người thiếu niên bắt mạch, rồi sau đó gọi thẳng vị kế tiếp. Món đồ gì? Ta khi còn bé bị bầu thành trăm năm vừa thấy tố chất, là cái danh chính luôn thuận thiên tài, dĩ nhiên gặp phải như thế không người biết hàng Thiếu niên mặt đỏ tới mang thai rồi đi. Sau đó, làm đến nơi đến trốn trên chính là một cái bà lão. Nàng đưa tay để lên bàn, lẳng lặng chờ đợi dò xét. Hả? thân thể có thiếu hụt, ba cái bộ xương lệch vị trí, trên người còn để lại còn lại bệnh kín, không, có gì bất ngờ xảy ra, tất ở trong vòng 10 năm chết đi." Thân Mặc Đạo bào lão nhân phát tay một cái, gọi thẳng vị kế tiếp. "Người mới trong vòng 10 năm chết đi." Bà lão đẩy chán hạt tuyến, tại chỗ nguyên rủa rồi sau đó rời đi. Kẻ nhặt lao thái bà, làm không cẩn thận trong vòng 5 năm chính là tận thế. Thân Mặc Đạo bào lão nhân phản nguyên rủa rồi sau đó liên lụy vị kế tiếp tham tuyển người. Đây là một cái trung niên đại hán Dáng vẻ vô cùng khôi ngô, thịt miếng rắn chắc, như là một con hình người gấu đen, làm cho người ta một loại tràn ngập lực lượng cảm giác. Hừ, thể trạng không sai. Bất quá làm ta khiếp sợ chính là, lớn như vậy cái thân thể, thậm chí ngay cả kỳ kinh bát mạch cũng không có mở ra, cũng coi như là cái kỳ hoa nhân tài. Lão đạo sĩ cửa trách, miệng vô cùng sắc bén. Bên này người đến người đi, không ngừng có người thượng vị, nhưng tuyệt đại đa số đều bị vô tình từ chối. Lão già này miệng, so với này còn quy còn độc ác. Tiểu Loan Dao nói, cái kia Bạch Quy đến so sánh. Sắt thực không kém cạnh. Huyền Thiên gật đầu, nội tâm đồng dạng có cảm giác này. Dung tư muốn thỏa đáng, bản thân thường ngày chỉ là ăn ngay nói thật, đó các cái từ này còn chưa dùng tới trên người ta. Bạch Quy mắt nhỏ trừng trừng, lúc này phản bác, xếp hàng người ở vài lần biến động sau đó, dĩ nhiên để Huyền Thiên chứng kiến người quen, chỉ thấy Bạch Vân Phong tình lình liền xếp hạng đội ngũ bên trong, ở phía trước của hắn còn có mấy vị tuổi thanh xuân cô gái, từng cái từng cái đều như hoa như ngọc, đẹp như thiên tiên. Tiểu Hắc, vận khí không tệ a, trên ở một đám đẹp đẽ cô nàng mà sau, Bạch Quy trêu chọc, bí mật truyền âm. Bạch Vân Phong đầu tiên là một cái kinh ngạc, một trận hết nhìn đông tới nhìn tây sau đó, liền phát hiện huyền thiên người. Khỏi nói, những thứ này đều là chúng ta nhu linh hồ đệ tử, căn bản không phải ta ăn đến món ăn. Bạch Vân Phong thán buông tay, có vẻ hơi bất đắc dĩ. Xác thực, chính như chính hắn nói, mặc dù là nhu linh hồ đệ tử, thế nhưng ở bên trong bên trong là vô cùng thấp kém tồn tại, không cách nào cùng những đệ tử khác đánh đồng với nhau. Không nghĩ tới ăn trùng điểu, không phải một con tốt điểu. Bạch quy quả trách. Nhưng là, những thứ này thật sự không phải ta có thể đến gần. Bạch Vân Phong bi ai ở người mình trong đội ngũ, hắn chỉ là một cái nho nhỏ tùy tùng người. e sợ phía trước nhất cái tia cô gái xinh đẹp, chính là các ngươi nhu linh hồ chuyến này người dẫn đầu đi. Huyền tiên xen mồm, nhìn về phía một người mặc màu xanh váy cô gái. tên thiếu nữ này dung nhan tuyệt lệ, da như mỡ đông, chấm như tuyết rơi ra mặt tiết lộ một tia phấn hồng, phảng phất có thể Linh ra nước đến. mặc kệ là bên ngoài vẫn là vấp người, nữ tử này đều có thể được xưng là nhất lưu, chỉ là trên khuôn mặt tuyệt đẹp, mang theo một tia lạnh như băng, làm cho người ta một loại khó có thể tiếp cận cảm giác. đúng. Nữ nhân này chính là sư muội của ta, cũng là lần này nhân vật dẫn đầu, các ngươi cũng không nên tiếp cận, nàng bất hòa cùng người nói chuyện." Bạch Vân Phong nhắc nhở. Huyền Thiên gật đầu, hắn có thể cảm giác được, nữ nhân này trên người hơi thở lạnh như băng, chính là không thể tiếp xúc loại kia. Bất quá, giờ khắc này hắn rất lưu ý, bởi vì cũng sắp đến phiên cô gái này. Không lâu sau đó, Đạo Bào lao nhân đem ở cái này tuổi thanh xuân tay của cô gái cánh tay tiến hành kiểm tra. "Ừm." Tố chất không sai, đồng thời vẫn là băng cơ thân thể, chính là ngàn năm vừa thấy kỳ tài. Chỉ là đang thân thể cũng không có rèn luyện đúng chỗ, chỉ có thể miễn miễn cưỡng cưỡng có thể xương tụng là xuất sắc, rất nhanh, lão nhân đánh giá. Ta ở trong mắt ngươi, chỉ là miễn miễn cưỡng cưỡng có thể xương tụng thiên tài. Thiếu nữ mặc áo xanh tức giận, thế nhưng cũng không có ở đây phát tác, phải tay háo bỏ đi. Còn lại nhu linh hồ đệ tử thấy này, vội vã từ bỏ xếp hàng, đi theo mà lên. Chỉ có bạch vân phong, hắn không có theo dõi đi, mà là một mặt vui cười đi tới đạo bảo trước mặt ông lão, đồng thời đưa cánh tay ra. Lão tiên sinh, giúp ta xem một chút. Hắn nói, khắp khuôn mặt là chờ đợi vẻ đạo bào lao nhân gật đầu, rồi sau đó liên lụy bạch vân phong cánh tay tiến hành dò xét. rất nhanh, lão nhân này lộ ra thần sắc kinh ngạc. làm sao, lão nhân gia, ta có phải là nắm giữ cái gì thể chất đặc thù cùng người thường không giống? bạch vân phong như là chứng kiến hy vọng, vội vã hỏi dò. đúng là người thường không giống, quả thực là vạn năm vừa thấy vô dụng, đi tới tu sĩ đạo lộ, thực sự là hoan nước ngươi. đạo bào lao nhân lắc đầu than thở. ta ít, bạch vân phong nội tâm nguyện rửa, tại chỗ rời đi chỗ ngồi. tình cảnh này, huyền tiên ba người xem sự sở. ta nói. Sứ tiểu tử, ngươi có còn nên đi tham gia vật này? Bạch Quy hỏi dò. Đương nhiên, ít nhiều gì hay là muốn thử một lần. Huyền Thiên gật đầu, không hề từ bỏ. Quân Ma huynh, chúc ngươi nhiều may mắn. Nói đến, ngươi tố chất là tuyệt đối là ở bạn cùng lứa tuổi bên trên, hẳn là có thể nhập lao giả này lên tiếng. Bạch Vân Phong tới gần, đi hướng bên này. Không nhất định. Liền ngay cả các ngươi nhu linh hồ thiên kiêu đều bị hắn phủ nhận, ta cũng không dám tự tin như vậy. Huyền Thiên gật đầu. Nói đến, Quân Ma Huynh ngươi vẫn là thành tất vân bên trong anh hùng, nói không chắc có hy vọng. Còn ta mà nói tới chỗ này, Bạch Vân Phong lắc đầu, người cũng không cần nỗ trí, lão nhân này vẫn luôn là nói hưu nói vượn lời bình. Huyền Thiên nói, hắn xem như là đã được kiến thức cái này đạo bảo lão nhân bản chất, quả thực là miệng độc ác, hầu như mỗi một cái tham tuyển người đều phải bị hắn cỡ trách một phen. Yên Tâm, gia căn bản cũng không có coi là chuyện to tác, dù sao tố chất tình huống, chính ta cũng hết sức rõ ràng. Bạch Vân Phong đúng là nhìn được thoáng. Tiểu Hắc, cái này không tính là lỗi của ngươi, muốn trách thì trách cha mẹ của ngươi, đem dinh dưỡng đều cho muội muội ngươi, kết quả một cái trở thành đại giáo đệ nhất truyền nhân một cái khác nhưng là phế vật. Bạch Quy xem mồm, không biết là khuyên lơn vẫn là tổn người. Yên Tâm, ta vẫn có chí hướng, ở quầng ma huynh cho ta cái kia tia thái cổ ma huyết sau đó, ta đã thấy quật khởi hy vọng. Bạch Vân Phong nắm tay, hăng hái: "Chúc ngươi có thể thay đổi vận mệnh của mình." Huyền Thiên đưa ra chúc phúc. Bạch Vân Phong cảm tạ, hướng về phía Huyền Thiên làm văn bối thi lễ. "Ngươi người này làm sao, hôm nay có chút lạ quái." Tiểu Loan đau nghi hoặc, nhìn ra một số khác biệt tầm thường. Rất nhanh, bọn họ liền biết được, nguyên lai Bạch Vân Phong tức sắp rời đi thành Tất Vân trở lại Nô Linh Hồ đại giáo bên trong, hy vọng sau đó còn có thể gặp mặt. Bạch Vân Phong thở dài: "Sẽ, thiên địa to lớn hơn nữa, chỉ cần có tâm thì có gặp mặt ngày." Huyền Thiên gật đầu: "Tốt lắm, nếu như các ngươi nhớ ta rồi, là tốt rồi Nô Linh Hồ phụ cận thành Thiên Linh bên trong tìm ta. Thương ngày, ta đều sẽ ở trong tòa thành này sống phong túng." Bạch Ngọc Phong thời gian cấp bách, lưu lại một câu nói như vậy sau, rời đi. "Rất tốt một cái tiểu tử, ra tay bao la, chỉ là đáng tiếc tố chất." Tiểu Loan đau thở dài: "Quả thật không tệ, bị đạo bảo lao nhân như vậy nhục." Như trước là không coi là chuyện to tát gì. Bạch quy nói không ngừng, bội phục Bạch Vân Phong năng lực chịu đựng. Mà kế tiếp thời gian bên trong, Huyền Thiên cũng tiến vào đội ngũ bên trong, dài răng dọc chờ đợi, khiến cho người cảm giác trở mặt. Mãi cho đến trời tối, cuối cùng cũng coi như là đến phiên Huyền Thiên. Vị kế tiếp ở đạo bào lao nhân trong tiếng hét vang, Huyền Thiên đi tới, đưa tay ra cánh tay, lặng lặng đợi kiểm tra. Hừm, thể phách kinh người, quả thật không tệ. Chỉ là đáng tiếc, thân thể bình thường, không phải cái gì dị thể, như vậy thân thể ở bên ngoài khắp nơi đều là. Bộ mặc trong đám người quả thực là không đáng chú ý. Lão nhân đánh giá, rồi sau đó phất tay, ra hiệu Huyền Thiên đi mau. "Kẻ nhạn." Huyền Thiên há mồm, phun ra hai chữ, sau đó đứng lên chuẩn bị rời đi. "Chờ một chút." Đang lúc này, Đạo Bào lão nhân lại gọi lại Huyền Thiên, nói, "Tiểu tử ngươi trở về." "Làm sao?" Huyền Thiên cũng rõ, một lần nữa ngồi trở lại đến chỗ ngồi. Ta nói, "Tiểu tử ngươi có chút quen mắt ta Tựa hồ đang nơi đó gặp qua. Đạo Bào lão nhân nói thầm, nhìn chằm chằm Huyền Thiên không rời mắt, "Đáng tiếc, ta hoàn toàn không nhận ra ngươi." Huyền Tiên đáp lại, có chút không thèm để ý lão nhân này. Đối với lần này vương giả truyền nhân, hắn dĩ nhiên từ bỏ. "Đúng rồi, ngươi chính là gần nhất hưởng hực nhân vật, khát máu của ma." Lão nhân nhớ tới, rồi sau đó trợn to hai mắt, ở Huyền Tiên trên người đánh giá. Hả? là thì thế nào?" Huyền Tiên xoắn uý, rất bất mãn lão nhân vừa nãy đánh giá. "Ngươi đã là khát máu của ma, ta hôm nay liền ngoại lệ, lại cho ngươi dò xét một lần." Đạo bào lão nhân nói, nguyên bản mở hai mắt, bắt đầu trở nên tinh quang lọi lọi, như là tràn ngập sức sống. Chương 524, tiểu cung Huyền Tiên đưa tay ra cánh tay, lần thứ hai giao cho cái này đạo bảo lao giả dò xét. Thân thể của ngươi rất phức tạp. Mặc dù là bình thường thể chất, thế nhưng bộ xương cường tráng, thể phách kinh người, đã tới bạn cùng lứa tuổi bên trong hiếm thấy, quả thực là cùng những tia dị thể không kém cạnh. Lão nhân tinh tế cảm ứng sau, hiếm thấy đưa ra khen ngợi. "Hả?" Huyền Thiên gật đầu, muốn thân xoay tay lại cánh tay, lại phát hiện như trước bị lão nhân vững vàng mà nắm lấy. Cho tới ngươi tình huống khác, linh Kính cùng linh đỉnh chính là khen chốt, nhưng là ta tại sao cảm ứng không ra?" Lão nhân nói thầm, ánh mắt quá dị Huyền Thiên bụng dường như một đoàn không khí, không có thứ gì. Điểm này khiến cho người khó có thể tin. Như vậy một cái đứng đầu thiếu niên có thể đánh bại đến từ khu vực trung tâm thiếu niên thiên tài, dĩ nhiên không có linh kính cùng linh đỉnh, quá không còn gì để nói. Cuối cùng, lão nhân hai mắt thần sáng lấp loé phóng ra kim quang, hướng về Huyền Thiên bụng dò xét. Lão đầu tử, ngươi làm gì nhìn trộm? Huyền Thiên bị sợ hết hồn, vội vã dùng một cái tay khác đi che bụng, lại bị lão nhân chặn lại. Ta liền nhìn, ngươi kinh hoàng cái gì? Lão nhân nói, tiếp tục rò rét, nhưng không khỏi nhớ mày Đúng, Huyền bụng một đoàn màu hoàng kim sương mù bao phủ, tầm mắt không cách nào xuyên thấu, căn bản là không thấy rõ bên trong đến cùng có cái gì. Lão đầu tử, ngươi cũng không nên sang bậy, bằng không ta sẽ không khách khí. Huyền Tiên nghe răng chớn mắt, cảm giác lao nhân này quá tùy ý, dĩ nhiên mạnh mẽ xem người khác thân thể, khiến cho hắn phản cảm. Thực sự là đáng tiếc, nắm giữ kinh người thể phách, lại là không có đản sinh ra hai cái linh vật, cũng coi như là đối với thiên tài một loại phá hủy đi. Đạo bào lao nhân thán phục, một mặt thất vọng, giờ khắc này buông ra Huyền Tiên cánh tay, nắm giữ hai cái linh vật, có ích lợi gì đổ sao? Huyền Tiên không rõ. Còn lại không nói, liền nói hiện tại. Ngươi không có hai cái linh vật, liền không cách nào làm vương truyền nhân, đã hiểu không? Lão nhân nói, nhìn thẳng không xem qua đến một chút, tựa hồ đối với Huyền Tiên đã mất đi hứng thú. Hai cái linh vật ta có, chỉ là ngươi không nhìn thấy mà thôi. Huyền Tiên cười thần bí, rồi sau đó gọi ra linh kính, trên không trung lắc lư một vòng. Còn thật sự có linh kính. Lão nhân khiếp sợ, giờ khắc này đột nhiên đứng lên, khẩn nhìn chằm chằm Huyền Tiên linh kính quan sát. Phí lời, này cũng là lúc chiến đấu một sự giúp đỡ lớn, ta đương nhiên cũng phải nắm giữ. Huyền thiên nói, rồi sau đó đem linh tính cho thu hồi có chút hoài nghi lão nhân này ánh mắt tựa hồ mưu đồ gây rối cái kia linh đỉnh đây ngươi là có hay không cũng nắm giữ lão nhân truy hỏi một mặt cấp thiết cái này hẳn là không nghĩa vụ trả lời ngươi huyền tiên mắt trợn trắng không chịu nói rõ nếu như có ngươi chính là vương truyền nhân nếu là không có thật không tiện ngươi không cách nào nắm giữ cái này vinh dự lão nhân nói nghĩa chính ngôn tử thoạt nhìn như cái lửa dối người thần côn hai cái linh vật còn cùng chọn truyền nhân có quan hệ huyền tiên liễu lưỡi tràn ngập nghi hoặc bất quá Vì trở thành vương truyền nhân, hắn vẫn là tiết lộ tin tức của chính mình, báo cho đối phương chính mình có linh đỉnh một chuyện. Lão nhân khởi đầu còn không tin, thế nhưng trải qua liên tục hiểu rõ, hắn rốt cục xác định, Huyền Thiên xác thực nắm giữ linh đỉnh. Người lão nhân ra này cũng không nên lừa dối tình cảm của ta. Hai cái linh vật tồn tại, ta nhưng là không hề bảo lưu tiết lộ cho ngươi. Huyền Thiên nhắc nhở, đương nhiên, như vậy đi, đợi ta chuẩn bị một chút, sau ba ngày ngươi đi tới trung ương vương phủ tiếp thu trở thành chuyên nhân đặc biệt nghi thức. Lão nhân dặn dò, trở thành truyền nhân còn muốn chuẩn bị thời gian dài như vậy. Huyền Thiên lưu lưỡi, đạo bào lão nhân trọng trọng gật đầu, nói: đương nhiên, quá trình này là phi thường long trọng, đến thời điểm ngươi thì sẽ biết. Cuối cùng, Huyền Thiên mang theo bạch quy các loại, rời đi nơi này. Vị kế tiếp, nhưng mà hắn mới vừa mới đi ra trong thành quảng trường, liền nghe đến đạo bảo lão nhân tiếng hét lớn: người này rõ ràng chọn ta làm chuyên nhân, lại vẫn ở kiểm tra. Huyền Thiên mặt đen, lúc này quay trở lại hỏi dò: cái này không tính, ta cũng là vì thành Tất Vân cân nhắc, không có gì bất ngờ xảy ra, ngươi chính là truyền nhân. Lão nhân nói. Có ý tứ muốn tiếp tục kiểm tra. Vậy ta sau 3 ngày có còn nên đến trong thành trong Vương phủ đến? Huyền Tiên hỏi dò, cảm giác chuyện này có chút không đáng tin cậy. Muốn, đương nhiên muốn. Đến thời điểm ngươi nhất định phải lại đây, chuyến nhân vị trí 80-90% chính là ngươi. Lão nhân nhếch miệng, nở nụ cười. Hiện ngươi chúc lành. Huyền Tiên kinh thường, ôm nửa tin nửa ngờ thái độ rời đi. Sau nửa canh giờ, trong tiểu lâu đã sôi trào. Nghe nói không, khất máu cùng ma trở thành Vương chuyên nhân. Có đúng không? Ta nghe nói chỉ là trở thành dự định chuyên nhân, tình huống cụ thể còn không biết đây. Nghe tin tức, 80-90% cũng đã xác định. Một luồng phong ba, cuốn sạch lấy thành Tất Vân. Huyền thiên trở thành truyền nhân sự tỉnh, đã bị lưu truyền sôi sục. Khát máu của mã má a. Thực lực của hắn xuất chúng, trở thành truyền nhân cũng không phải rất ngạc nhiên sự tình. Rất nhiều người thậm chí cho rằng chuyện đương nhiên. Hắn cùng thành mộ hỏa đệ nhất thiên tài đại chiến, bị rất nhiều cư dân nhớ kỹ trong lòng, chỉ sợ là cả đời cũng khó có thể nhìn nhau ngày ấy trăng mở nhạt cảnh tượng. Ngươi bây giờ, đúng là rất náo nhiệt a. Bạch Quy Đố Kỵ. Khỏi nói ra, như thế Tuyên Dương tin tức về ta, truyền vào tử huyên người phụ nữ kia trong thai có thể sẽ như thế nào huyền thiên lo lắng nhất vẫn là cái này hắn cũng không nghĩ tới trở thành truyền nhân tin tức sẽ như vậy hùng hực quả nhiên đi tới sân đấu sau cũng không có nhìn thấy tử huyên thân ảnh nữ nhân này hẳn là xấu hổ vì lẽ đó tránh mà không gặp đi bạch quy nói thầm đối với chuyện này huyền thiên cũng chỉ có thể là rời đi sau 3 ngày huyền thiên mang theo bạch quy các loại đi tới thành tất vân trung ương với phụ sáng sớm bên này liền có rất nhiều binh lính đứng thẳng tựa hồ đang chờ đợi hắn đến cuối cùng đi qua vài đoạn con đường sau đó, Huyền Thiên bị mang tới một cái vô cùng xa hoa trong đại sảnh. Ở đây có một cái trung niên đại hán ở đây chờ đợi, ngồi ở một tấm ghế đá bên trên, nhìn thấy Huyền Thiên ba người đến sau, lên đón lấy. Được rồi, các ngươi đi xuống trước đi. Trung niên đại hán phân phát người hầu, bỏ không Huyền Thiên một nhóm người. Huyền Thiên phóng tầm mắt đánh giá cái đại sảnh này, ở đây chuyển động. Đáng nhắc tới chính là, đại sảnh bên ngoài xem ra huy hoàng, thế nhưng ở bên trong nhìn qua, lại có vẻ thanh thanh thản thản. Đúng, nơi này không có bất kỳ mới mẻ đồ vật, phảng phất là một cái bình thường nhà gia phòng. Bày ra cực kỳ bình thường sinh sống vật phẩm. Chỉ có sau tường bên trên, khắc rõ một bộ cực lớn cựu cung đồ, tựa như hư viễn. huyền. Huyền Tiên nhìn chằm chằm này tấm cựu cung đồ nhìn một chút, rồi sau đó nhìn lại, hỏi do đại hắn nói, các ngươi thành Tất Vân Vương, lẽ nào không ở nơi này? Chuyên nhân, hắn đã đang chờ ngươi, ta cái này liền dẫn ngươi đi thấy hắn. Đại hắn nói, hơi đối với Huyền Tiên con người. Tốt lắm, chúng ta đi thôi. Huyền Tiên nói, nội tâm tràn ngập chờ mong. Đại hán nghe vậy, thoáng một cái do dự, nói, nhưng là, nếu như muốn tiếp thu truyền thừa, chỉ có truyền nhân một mình ngươi có tư cách đi vào, còn lại sinh linh đều cần muốn chờ ở bên ngoài, không thể ngoại lệ. Huyền Thiên kinh ngạc hỏi dò, đây là quy củ, không thể ngoại lệ. dù sao truyền thừa việc liên quan đến đến một thành trì tương lai, không thể có người bên ngoài ở đây quan sát. Trung niên đại hán nói, một mặt làm khó dễ, tốt lắm, ta tuân thủ là được rồi. Huyền Thiên gật đầu, rồi sau đó căn dặn bạch quy, để nó cùng tiểu loan đao ở bên ngoài lặng lặng chờ đợi, mãi đến tận hắn đi ra. thấy cảnh này, trung niên đại hán mới đồng ý mang Huyền Thiên đi gặp Thành Tất vân Vương. không biết vị này vương ở nơi nào đi qua còn muốn một khoảng cách sao huyền thiên không khỏi yếu kỳ theo hắn biết thành tất vân cư dân phần lớn mọi người chưa từng thấy cái này vương thường ngày rất ít qua lại thì ở tòa này cung điện trung ương bên trong đồng thời ở bên trong tòa đại sảnh này trung niên đại hán tiết lộ nói huyền thiên nghe vậy kinh dị không khỏi hướng về bốn phía kiểm tra cuối cùng hắn đưa mắt đặt ở trên tường cái kia phó cực lớn cựu cung đồ trên đây là một cái cường ẩm. bạch quy kinh ngạc tương tự chứng kiến bộ này đồ họa chính xác tới nói là một con đường bên trong liền ở lại chúng ta thành tất vân vương trung niên đại hán nói mà sau đó đến cựu cung đồ trước tiến hành thôi thúc đáng sợ hơi thở từ này đại hán trên người tỏa ra khiến cho hư không rung động huyền thiên kinh ngạc cái này đại hán dĩ nhiên có lĩnh chủ điên phong thực lực chỉ kém một bước nhỏ liền có thể bước vào vương giả cảnh giới vô cùng khủng bố cựu cung đồ ở người trung niên này đại hán thôi thúc xuống sản sinh cực lớn chấn động rồi sau đó chậm rãi nứt ra một đạo khe nhỏ đồng thời càng khuyết trương càng lớn hiện ra ở huyền thiên trước mặt là một cái hắc ám đường cái sâu không thấy đáy không thấy rõ một đầu khác diện mủ xin mời trung niên đại hán có người đồng thời đưa tay ra hiệu xem như là làm tu sĩ chi lễ đa tạng. huyền thiên gật đầu rồi sau đó cùng đại hán cùng nhau tiến vào hắc cấm trong thông đạo ầm ầm ầm trong tiếng chấn động vang lên cựu cung độ dần dần khép kín cuối cùng khôi phục nguyên lai hình dạng bạch quy cùng tiểu loan đau tới gần một đạo quan sát vật ấy rất tinh vi vật ấy ẩn chứa rất nhiều học vấn không phải hoàng giả không sao dùng man lực phá tan bạch quy cao mày xác thực ngoại trừ này đồ chủ nhân cùng với số ít tâm phúc ở ngoài Những người khác liền ngay cả tới gần tư cách cũng không có. Tiểu Loan đao quan sát, cuối cùng đến ra cái kết luận này. Nếu là dựa vào cựu cung đồ gần quá, thậm chí sẽ bị này đồ công kích. Quên đi, vẫn là lặng lặng chờ đợi tên tiểu tử này đi ra đi. Dù sao, tiếp thu một cái vương truyền thừa là rất long trọng sự tình, trên đường không thể có bất kỳ quấy rối. Bạch Quý nói, Tiểu Loan đao cũng là ý nghĩ này, nói, "Đúng, dù sao đối với tên tiểu tử này mà nói, là một chuyện tốt. Chúng ta liền ở bên ngoài yên tĩnh chờ đợi được rồi." Đường Cái Hắc hát Ám, không nhìn thấy đấy. Nhưng mà ra ngoài Huyền Thiên dự liệu, vẻn vẹn là cất bước thời gian nửa nén hương, hắn liền đã thấy một cái lối đi khắp miệng, nơi đó có quang mang xuất hiện. Cuối cùng, Huyền Thiên đi ra đường cái, đi tới một cái bốn phương đóng kín trong mật thất. Nơi này không có bất kỳ môn hộ, chỉ có trên vách tường khắc họa hai bức cửu cung đồ, đặt ngang hàng cùng nhau. Đáng nhắc tới chính là, cái này mật thất tuy rằng rộng rãi, thế nhưng là có vẻ trống trái. Chỉ có vị trí trung tâm, bày ra một chiếc giường đá. Huyền Thiên thoáng quan sát một thoáng hoàn cảnh, liền đưa mắt đặt ở giường đá bên trên. Bởi vì ở phía trên, có hai bóng người. Chương 525 linh hồn tuôn vệ. Trong đó một bóng người Huyền tiên quen biết chính là ở trung ương sân bãi trên tiến hành chọn truyền nhân đạo bảo lão nhân. Cho tới một bóng người khác liền có vẻ thần bí, toàn thân hắn bao bọc đặc thù tài liệu chế thành miếng vải đen, chỉ lộ ra một cái đại thể hình người đường viện, không thấy rõ bên trong cụ thể dung nhan. Chuyện này miếng vải đen bên trong chính là thành tất vân vương. Huyền tiên nghi ngờ không thôi, cảm giác nơi này âm trầm. Đúng. Bất quá sắc thực nói hai vị đều là trung niên đại hán sửa lại thành tất vân có hai vị vương. Huyền Thiên kinh ngạc nhìn về phía ba ngày trước vừa mới mới vừa gặp mặt đạo bảo lão nhân làm ngươi cảm thấy kinh ngạc chính là lão nhân này ngồi tại giường đá bên trên đầu lâu hạ thấp xuống hai con mắt đóng chặt như là người chết giống như vậy không có một chút nào sức sống bất quá rất nhanh huyền thiên liền bỏ đi cảm giác này bởi vì đạo bảo lão nhân chuyển động đồng thời chậm rãi ngẩng đầu dặn dò trung niên đại hàn nói ngươi đi xuống đi nơi này không dùng tới ngươi đúng thánh chủ ta đây sẽ xuống ngay người trung niên con người viên mắt bên trong tràn đầy vẻ tôn tính nhớ kỹ ngươi là ta tín nhiệm nhất thủ hạ Trong lúc không có mệnh lệnh của ta, ai cũng không thể mở ra thánh đồ. Đạo bào lao nhân dặn dò, rồi sau đó phất tay mở ra phía Tây Cựu cung đồ. Trung niên đại hán quỳ lệ, biểu thị kính ý sau đó tiến vào Cựu cung đồ trong đường nối rời đi. Ở trong tiếng nổ, Cựu cung đồ lần thứ hai khách kín. Cái gì là thánh chủ, ngươi không phải thành Tất Vân Vương sao? Huyền Thiên cau mày, đem lần này đối phương nhìn ở trong mắt, nội tâm càng ngày càng nghi hoặc. Thánh chủ, chính là chúng ta chủng tộc đối với vương giả trở lên cường giả, sử dụng một loại tôn xưng. Xem như là biểu đạt nội tâm kính ý đi. Đạo bào lao nhân đáp lại, có ý gì, ta nghe không hiểu. Huyền Thiên vẫn là không rõ. Nói cách khác, ta không phải là nhân tộc, là đến từ khác một chủng tộc. Lần này ngươi tổng hiểu chưa? Đạo bào lao nhân cười gằn. Huyền Thiên đồng tử một cái co rút lại, viên mắt bên trong phóng ra thần quang, ở đạo bào lao trên thân thể người đánh giá. Nhưng là, ngươi rõ ràng chính là nhân tộc. Hắn cao mày, xem không ra bất kỳ kỳ lạ. Nhưng mà, vừa dứt lời, đạo bào thân thể của ông lão liền bắt đầu khô héo, ở mấy hơi thở công phu bên trong hóa thành một đống sương khô. Giả thân, Huyền Thiên mắt nhìn ra kỳ lạ. Đúng lão nhân này chính là thành tất vân bản địa cư dân, ta cướp đoạt thân thể của hắn, luyện hóa thành ta phân thân. Miếng vải đen bên trong, chuyển ra thanh âm khàn khàn. Nắm người sống tế luyện phân thân, hành vi như vậy thiên địa không cho, có thể chém có thể diệt. Huyền tiên trầm ngâm, ánh mắt trở nên sắc bén. hắn nghĩ muốn xuyên thủng tầng kia miếng vải đen, nhìn bên trong cái kia một vị bộ mặt thật. Chỉ là đáng tiếc, tất cả cũng không thể toàn nguyện. Miếng vải đen phía trên tựa hồ có một luồng sức mạnh to lớn, có thể ngăn cách tất cả tầm mắt. Ngược lại, đây là các ngươi nhân tộc sinh linh, cũng không có gì đáng tiếc. Miếng vải đen bên trong tồn tại mở miệng âm thanh lạnh nhạt, phản phất giết chết rồi một cái sinh mệnh dường như ép chết một con kiến đơn giản như vậy. Ngươi như thế coi rẻ nhân tộc, xem ra cũng sẽ không truyền thụ cho ta bất kỳ tuyệt học cùng thần thông. Huyền Thiên hỏi dò, miếng vải đen bên trong tồn tại nghe vậy, cất tiếng cười to, nói, trẻ con, ta làm sao có khả năng tùy tùy tiện tiện truyền thụ tuyệt học của chính mình? Tất cả đều chỉ là ta thả ra lời đồn, chỉ vì tìm kiếm một cái thể phách kinh người thân thể mà thôi. Ngươi lai, like, hết thảy đều là cái cái trọc, ngươi ở mời ta vào cuộc. Huyền Thiên cuối cùng đã rõ ràng rồi, hắn hiện tại đã trở thành người khác con người đồng thời bị tập trung đúng bởi vì ta thưởng thức ngươi yêu thích ngươi cái kia cường han thể phách vì lẽ đó ở thành tất vân thiên thiên vạn vạn người trong hết lần này tới lần khác lựa chọn ngươi miếng vải đen bên trong tồn tại nói mục đích đây huyền tiên hỏi dò muốn biết người này mục đích cuối cùng không nghi ngờ chút nào hắn đã rơi vào nguy cơ lớn lao bên trong cái này miếng vải đen bên trong tồn tại muốn gây bất lợi cho hắn chỉ là từ lời nói mới rồi bên trong liền có thể nghe ra một hai ta to lớn nhất tâm nguyện chính là muốn thân thể của ngươi lấy làm ta linh hồn mới tốt thể Miếng vải đen bên trong tồn tại nói, rồi sau đó chậm rãi vén rơi xuống mặt ngoài cái này một từng nguy trang. Làm người khiếp sợ, cái này dĩ nhiên không phải một nhân tộc. Tuy rằng dáng vẻ tương tự nhân tộc lão ông, thế nhưng trên đầu tinh tế lộ ra bên trong nhưng có hai cái sừng, hiện tím đen vẻ. Đồng thời phần sau có đồ vật đang ngọ nguậy, dĩ nhiên là một cái dài 2 mét đuôi rồng. Người này, thấy thế nào cũng giống như là một cái long nhân. Chỉ là làm người kinh ngạc chính là, cái này lão long người thân thể, dĩ nhiên che kín vết nước, phảng phất là một cái phá vụn gốm sứ tác phẩm nghệ thuật, nhìn thấy mà giật mình có hơi thở của long tộc, thậm chí Huyền tiên còn từ trên người người nọ, người được một luồng long khí. Đúng, chúng ta là long nhân tộc, cùng long tộc có một ít ngọn nguồn, bất quá hai cái chủng tộc lại là cũng không liên hệ. Lao ông nói, mà lui về phía sau dơ lên cánh tay, sờ sờ trên đầu mình long giác, tựa hồ coi đây là ngạo. Chỉ là trong quá trình này, thân thể của hắn phát ra một trận bộ xương tiếng ma sát, phản phất sắp phá vụ. Làm sao có khả năng, trên thế giới làm sao sẽ có chuyện như vậy? Vương giả không phải có thể huyết nhục tái sinh sao? Huyền Thiên cũng rõ, từ cái này long nhân trên thân thể. Hắn thiết thiết thật thật cảm nhận được một luồng vương giả cấp bậc trở lên hơi thở, vô cùng đáng sợ. Cũng có ngoại lệ, nói thí dụ như Tuyệt Thế Bảo Khí Cựu Cung Đồ, đã kích ở trên thân thể người sau, mặc dù là có to lớn hơn nữa thần thông, thân thể cũng không thể gây dựng lại. Lao long người nói, liệt kê một cái vô thượng thần khí, chính là ngươi trên vách tường cái kia. Huyền Tiên chỉ chỉ trên tường hai cái đồ họa. Hai cái này Cựu Cung Đồ, chỉ là đường cái mà tôi, dẫn tới khác một chỗ. Chân chính Cựu Cung Đồ, chính là thiên địa thần khí, chỉ có một kiện, không biết ở vào phương nào. Bất quá nghe đồn đại thật giống bộ tộc ta một vị vô thượng cường giả, tựa hồ nắm giữ vật ấy. Lao long người nói, khoe miệng lộ ra một cái nụ cười. đương nhiên, thân thể của ta là một ngoại lệ. Từ khi tu luyện bộ tộc ta một môn vô thượng thần thông sau, thân thể của ta liền bắt đầu phá vụn, cứ việc ta mấy lần đem hết toàn lực ngăn chặn, nhưng mỗi lần đều chỉ có thể khiến vết nứt tăng cường, toàn bộ thân thể càng ngày càng phá vụn. hắn nói, rồi sau đó trừng lớn vẫn đục đôi mắt, thả ra tinh quang đánh giá Huyền Thiên. Muốn làm gì? Huyền Thiên bị xem một trận phát lạnh cây ra mụ nhọn rương thẳng lên. vì lẽ đó, lão phu cả gan. Kỳ vọng mượn tiểu hữu thân thể dùng một lát, lại nối tiếp chưa đi qua con đường phía trước." Long nhân tộc lão giả nói, khoe miệng vào đúng lúc này, dĩ nhiên lưu lại một giọt chảy nước miếng, đối với Huyền thiên thân thể mắt nhìn chằm chằm. "Không được, không có trải qua sự đồng ý của ta, ai cũng không thể đoạt đi thân thể của ta." Huyền Tiên từ chối, chuẩn bị phản kháng đến cùng. "Cái này có thể không phụ thuộc vào ngươi rồi, bởi vì ta cảm giác được, thân thể của ta tan vỡ sắp tới, không thể lại kéo dài thêm một ngày." Lão nhân cười gần, rồi sau đó hướng về bầu trời chỉ tay, khiến cho hư không vi ba dập dờn. "Nhất thời" Mật thất bầu trời lay động, xuất hiện lượng lớn kim quang, rồi sau đó ngưng tụ thành từng đóa sen vàng, chấn áp mà xuống. Tổng cộng là 32 đóa kim liên, mỗi một đóa đều nặng nề như núi. Huyền thiên phấn khởi phản kích, liên tiếp phát ra bốn quyền, đem 10 đóa kim liên kích làm một phấn. Những thứ này kim liên chính là ta Long Nhân tộc cường giả ngưng luyện ra đến thần thông, thường ngày có thể chứa đựng, ở thời khắc ngẫu chốt phong thích. Giờ khắc này thả ra, xem như là đối với ngươi một cái trọng thương. Lão nhân giới thiệu. Nhưng mà, Huyền Tiên thực lực ra ngoài dự liệu của hắn tại hạ một phen trong lúc kháng cự lại có 12 đóa kim liên hóa thành hư vô, không thể lại tùy ý ngươi làm bừa, ta cũng không muốn có bất kỳ sai lầm nào xuất hiện. Lão nhân nói, rồi sau đó vung tay lên, thả ra một đạo phù văn. Đạo phù văn này xuất hiện, triệt để đem Huyền Thiên rơi vào hiện cảnh. Thân thể của hắn bị đạo phù văn này chấn áp, khó có thể nhúc đích. Rồi sau đó 10 đóa kim liên hạ xuống, khiến cho Huyền Thiên triệt để nằm ngã vào trên mặt đất. Đây là tính thực chất phù văn, chính là ta Long Nhân tộc một cái tiền bối chết rồi, dùng thân thể luyện hóa mà được, không cần nói là ngươi chính là một cái vương giả cũng sẽ ngoan ngoãn nằm sấp trên mặt đất." Long nhân tộc lão nhân nói, sau đó đứng lên, đi tới Huyền Thiên trước, ngồi xổm xuống. Trong quá trình này, thân thể của hắn bùng nổ ra liên tiếp bộ xương tiếng va chạm, chỉ là âm thanh liền gọi người lông tơ dựng thẳng lên. "Vụ." Rung động trong tiếng, Long nhân tộc lão giả còn đưa tay ra chỉ, phân biệt ở Huyền Thiên đầu lâu, cùng với bụng nhẹ nhàng một điểm. "Tuy rằng ngươi chỉ là cái nho nhỏ lĩnh chủ, không có năng lực đánh văng ra ta tính thực chất phù văn, thế nhưng vì lý do an toàn, ta vẫn là phong ấn ngươi nên hòa cùng, cùng với toàn thân thần lực." Lão nhân nói. Huyền Thiên xì răng niết miệng, hắn vừa muốn triệu hồi tiểu hỏa lớn, đánh văng ra trên người Phù Văn. Nhưng mà ngay khi cái này chỉ tay sau khi, hắn cùng trong nghe hoàn cung bảo vật triệt để mất đi liên hệ. Đáng ghét, lẽ nào ta lần này thật sự muốn chết ở cái này nửa người nửa rồng ra hỏa trong tay? Huyền Thiên không cam lòng, ra sức dây dưa, nhưng phát hiện mình thần lực cùng với bị phong. Cái này có thể gây gớm, thần lực chính là một cái tu sĩ trụ cột nhất lực lượng, không có thần lực, hoàn toàn không có cách nào triển khai bất kỳ thần thông. Bí mật truyền âm, đúng, lực lượng tinh thần không có bị phong ta còn có thể dùng truyền âm phương pháp thỉnh cầu bạch quy đến cứu viện trợ huyền tiên nhanh trí trong bóng tối tiến hành hô hoán nhưng mà cái này một chiêu lại bị long nhân tộc lao nhân cho nhìn thấu hắn cười gằn nói không cần thử người bên ngoài là không nghe được có kiểu cung độ ở tất cả liên hệ đều sẽ bị chặn đứt huống chi ngươi căn bản liền không biết hiện tại là ở nơi nào sắp thực không biết xin chỉ giáo huyền tiên nghe răng trợn mắt nghĩ rõ ràng tất cả nơi này khoảng cách thành tất vân có tới một triệu dặm đại địa chúng ta đã sớm không tại cái kia một khối khu vực lao long người cười gần cựu cung đồ đường hầm tuy rằng ngắn ngủi, đi thời gian đốt một nén hương liền có thể. thế nhưng thực tế khoảng cách lại là dáng vẻ đáng sợ, có thể khiến tu sĩ phi hành cái nửa này. cái gì? ngươi người này dĩ nhiên như vậy ác độc. huyền tiên chửi tới, chỉ có thể lấy phương thức này phản kích. hắn hiện tại có một loại cảm giác, lạ như là một con mặc người sâu xé cửu con, chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp thu vận mệnh sắp xếp. thậm chí thời khắc này hắn đã thấy tử vong cửa lớn đang hướng hắn mở rộng. tủy nguyên nói thế nào? ngược lại, sau đó thân thể của ngươi liền là của ta rồi. Lão nhân cười gằn, thời khắc này chậm rãi nhắm mắt, thử nghiệm linh hồn rời đi. Đáng ghét, ngươi không chết tử tế được. Huyền Thiên mang to, cực lực dãy rủa, lại là không có hiệu lực. Không phải rất lâu công phu, hắn cảm giác được một luồng cực kỳ mạnh mẽ linh hồn lực lượng xuất hiện ở trong người hắn, cấp tốc hướng về đại não nơi tiến về phía trước. Mau dừng lại! Huyền Thiên điều động lực lượng tinh thần ngăn cản, lại là không được chút nào hiệu quả. Cuối cùng, nay cố khổng lồ linh hồn lực lượng thành công đến Huyền Thiên trong đầu, đồng thời chuyển hóa thành một cái mê ngươi trạng thái long nhân, thình lình chính là lão nhân rằng rớp. Tiểu hữu thân thể của ngươi. Ta nhất định sẽ khỏe mạnh sử dụng, sẽ không phụ lòng thân thể này tổ chức. Linh hồn trạng thái lao nhân cười to, rồi sau đó điên cuồng nhắm phía huyền tiên đầu góc nơi sâu xa. "Tên mô giả, ta chính là thành quỷ cũng không buông tha ngươi." Huyền tiên mườn rữa, lặng lặng chờ đợi tử vong. Nhưng mà, khiến cho hắn kinh ngạc sự tình phát sinh. Long nhân tộc lão giả, dĩ nhiên ở đầu góc của hắn nội bộ, tỏa ra thanh âm hoảng sợ. "Cái gì? Dĩ nhiên là vật này." Hắn rít gào, trong thanh âm tràn ngập kinh hoàng cảm giác, phản phất gặp phải vật gì đáng sợ. Chương 526, nửa năm. Ngươi đến cùng gặp phải cái gì? Huyền Thiên hiếu kỳ muốn biết đầu góc mình bí mật, lúc này dùng lực lượng tinh thần hỏi dò. Nhưng mà đáp lại hắn lại là một trận tiếng kêu thảm thiết thê lương, chính là cái kia Long Nhân tộc lão nhân tản mắt ra. Một cái vương linh hồn ở trong đầu của ta gặp phải nguy cơ. Huyền Thiên kinh dị, rất muốn biết kết quả. Nhưng mà đầu góc của hắn nơi sâu xa, liền dường như mê cung giống như vậy, liền ngay cả hắn cũng không cách nào hướng sâu hơn chỗ đi về phía trước. Phản phất cái này đầu lâu cũng không phải hắn. Đáng ghét, người này đến cùng gặp phải cái gì? Huyền Tiên rất nghi hoặc. Tuy rằng trước đây cũng có tình huống như vậy phát sinh, tuy rằng lần này xâm lấn lại là một cái vương linh hồn. Nguyên bản, hắn cho rằng lần này chạy trời không khỏi nắng, kết quả vẫn là giống như trước đây, hữu kinh vô hiểm. Chỉ là đáng tiếc hiện tại, ta động cũng động không được. Huyền thiên như trước nằm trên mặt đất, không cách nào nhúc nhích. Trên người có tính thực chất phụ văn trấn áp, cùng với Kim Liên. Thảm nhất chính là, hắn nghe hoàn cung bị phong, liền ngay cả thần lực cũng không cách nào điều động nửa điểm. Không sợ, đây là lâm thời phong ấn, theo thời gian trôi đi, tất nhiên sẽ yếu bớt. Huyền thiên tự mình an ủi. Nhưng nội tâm nhưng cũng không chắc chắn. Năm ngày năm đêm nỗ lực, rốt cục phong ấn xuất hiện một tia bừng lòng, nhưng mà, cùng cường đại phong ấn lực lượng so với, cái này tia bừng lòng hiển nhiên bé nhỏ không đáng kể. Chỉ có thể nói, đây là một cái rất khởi đầu tốt. Trong cuộc sống sau này, Huyền Tiên mỗi ngày đều thử nghiệm xung kích phong ấn, nghĩ phải nhanh một chút thoát khỏi trên người trói buộc. Mà quá trình này, thật là cực kỳ gian khổ, không có ngoan cường nghị lực, căn bản là không cách nào tránh thoát trên người gông xiềng. Trải qua 3 tháng nỗ lực, phong ấn đã xuất hiện đại diện tích bừng lòng. Ngày đó, hắn điều động có thể vận dụng lực lượng toàn lực xung kích phong ấn một lần đánh tan thi pháp đặt ở trên người gồng xiềng nhưng mà cái này cũng không có chuyện để thoát khỏi trói buộc bất quá rơi ra ngày cũng không xa những ngày sau đó huyền thiên dùng toàn thân thần lực xung kích ném hoàn cùng phong ấn bỏ ra hai ngày thời gian đem cái này phong ấn cũng cho phá tan còn lại liền dễ làm hơn nhiều huyền thiên cười gằn gọi ra tiểu hoàng lớn hướng về phía trên người mới đóa kim liên tiến hành mạnh mẽ va chạm trong tiếng nổ kim liên phá vụn hóa thành quang mang tứ tán trong quá trình này có sức mạnh kinh khủng tản ra toàn bộ mật thất đều ở lay động động tĩnh bên này rất lớn. Bất quá, liền như Long Nhân tộc Lão nhân nói, động tĩnh bên này to lớn hơn nữa, bên ngoài cũng sẽ không có nửa điểm cảm giác. ở Cựu Cung cách ngăn xuống dưới, mật thất cùng ngoại giới phản phất là hai cái thế giới, còn có như thế một cái phù văn. Bất quá nếu là Long Nhân tộc thi thể luyện chế mà thành, hẳn là hữu hiệu mới đúng. Giải quyết 10 đóa kim liên sau, Huyền Thiên vừa nhìn về phía trên lưng cái kia phù văn, cuối cùng hắn gọi ra bụng mình linh kính, hướng về phía phù văn tiến hành thôn phệ. phía này thần kỳ gương đối với các loại bảo khí có thôn vệ kỳ hiệu tương tự. Đối với sinh linh cùng với các loại thi thể cũng có thể luyện hóa. Huyền Tiên chính là nhìn vào một điểm này, mới gọi ra Linh Kính, hướng về phía phù ấn tiến hành thôn phệ. Làm người kinh ngạc chính là, cái này tính thực chất phụ văn đang sợ, không ngừng tỏa ra quan mang, tiến hành chống lại. Cuối cùng, Huyền Tiên vẫn là gọi tiểu hoàng lớn, đối với hắn tiến hành trấn áp, lúc này mới làm cho Linh Kính có cơ hội có thể đối với hắn tiến hành thôn phệ. Quá trình này cực kỳ chậm chậm, dòng dã làm hao mòn 3 ngày thời gian, mới đưa toàn bộ phủ văn đều nhét vào Linh Kính trong. Rốt cục thoát khỏi trói buộc. Huyền thiên kinh ngạc thốt lên: triển khai thân thể thì cảm giác một thân đúng dung, bị núi lớn giống như đồ vật dòm dãi chân áp 3 tháng lâu dài. Lần thứ hai thu được tự lúc cái cảm giác này khó có thể miêu tả, phản phất toàn bộ thân thể không có trọng lượng, cả người nhẹ như luyến ảo giác. Thời gian qua dài như vậy, bạch quy cái kia hai tên này hẳn là đã ở bên ngoài đợi lâu, là thời điểm đi ra ngoài. Huyền Thiên tự nói, rồi sau đó lực lượng tinh thần ở trong đầu thăm dò, người này chết rồi, hẳn là có bộ phận ký ức tái phiên mới đúng. Chỉ cần tìm được, liền có thể đi ra ngoài. Hắn nói thầm, rồi sau đó nỗ lực tìm tòi, chỉ là đáng tiếc. Không cách nào toàn nguyện, đầu óc của hắn cực kỳ phức tạp, không cách nào tìm tới nửa điểm mạnh vụ linh hồn. Còn có người này thân thể đây, Huyền Thiên cũng không hề từ bỏ, bởi vì Long Nhân tộc lão giả thân thể vẫn còn ở đó. Hắn xâm lấn, do xét lao Nhân này nơi hoàng cung, những thứ này đều là cái gì? Huyền Thiên há hốc mồm, cảm giác có một loại hoa cả mắt cảm giác. Đúng, Long Nhân tộc lão giả trong nơi hoàng cung, tràn đầy các loại cất dấu, bảo khí cùng linh dược nhiều vô số kể. Một cái vương giả gia sản, quả nhiên là phong phú. Huyền kinh ngạc, thậm chí ở linh dược bên trong khu vực. Phát hiện ba cây 2000 năm trở lên linh dược. Đơn giản là phát. Huyền Tiên đem cái này ba cây linh dược cầm vào tay quan sát, bất quá rất nhanh lại thả trở lại. Lúc này, hắn muốn tìm nhất tìm chính là mở ra Cựu Cung đồ đồ vật, cũng không phải cái gì của cải. Ồ, đây là cái gì? Huyền Tiên kinh ngạc tốt lên, tìm tới một cái tương tự mai rùa đạo cụ, phía trên tình lính khắc họa Cựu Cung đồ. Huyền Tiên đem thần thức dò vào, kiểm tra bên trong tin tức. Hồi lâu, hắn thất vọng, này cũng không phải mở ra Cựu Cung đồ chìa khóa, mà là giới thiệu Cựu Cung đồ phương cách bài bố. Chờ một chút, có vật này ta là có thể đem bộ này đồ họa cho nắm giữ. Huyền Tiên trừng mắt, đột nhiên nghĩ đến điểm này. Đối với Cựu Cung Đồ, hắn rất sớm trước đây thì có tiếp xúc, đang cùng lao giả nát rượu đi tới tiên giới lúc liền gặp phải tương tự Cựu Cung Đồ khắc họa. Chỉ là, ngay lúc đó hình chẳng khắc, phức tạp luằng ngoằng, chỉ là quan sát cũng không thể đủ đem học được. Nhưng mà, hiện tại nhưng không như thế, có cái này mai dù mạnh, Huyền Tiên hoàn toàn có năng lực học tập cái này thơ mạo phức tạp đồ hình. Thời gian một chút đi qua, lại là một tháng sau. Ngoại giới, Trung ương Vương phủ bên trong đại sảnh, Bạch Quy cùng Tiểu Loan Dao đã chờ thiếu kiên nhẫn bên trên còn có vị kia ngày xưa dẫn đường trung niên đại hán đáng ghét cũng đã đi vào 4 tháng vì sao còn không ra bạch quy ồn nào, còn kém móc gia đại khám đau đúng rồi chiếu đạo lý không nên a ở ta dự toán bên trong chỉ cần một ngày là có thể hoàn thành truyền thừa trung niên đại hán mở miệng nhìn cựu cung đồ tràn đầy nghi hoặc chỉ cần một ngày kết quả các ngươi vương dùng 4 tháng còn chưa kết thúc có phải là xảy ra vấn đề gì bạch quy giơ chân hỏa khí rất lớn sẽ không có vấn đề bên trong là toàn đóng kín không gian ngoại trừ vương cùng truyền nhân ở ngoài cũng không có những sinh linh khác có thể tăng dự." Trung niên đại hán nói, trả lời rất khẳng định. "Làm không cẩn thận, bên trong sẽ ra đại sự gì mà ngươi còn ở chỗ này ngây ngốc chờ đợi." Bạch Quy chửi bới, cho rằng người trung niên này là cái kẻ ngu si, rõ ràng có thể mở ra Cựu cung đồ, nhưng hết lần này tới lần khác không muốn mở ra. Nhưng là, vương trước có dặn dò, trừ hắn ra, khiến cho hắn bất luận người nào đều không thể mở ra Cựu cung đồ, trong đó cũng bao gồm ta." Trung niên đại hán giải thích. Kỳ thực, nội tâm hắn cũng là lòng như lửa đốt, nhiều lần muốn mở ra Cựu cung đồ, dự định đi xem rõ ngọn ngành thế nhưng cuối cùng đều nhìn xuống bốn tháng ngươi nói cho ta phải chờ tới năm nào tháng nào bạch quy hô to dơ lên loan đao bổ ngang bàn nát muốn nát tiểu loan đao kêu thảm thiết có một loại rơi vào mà vương tay cảm giác ngươi một cái thần khí làm sao thấy một cái bàn cũng run cầm cập bạch quy trừng mắt quy ra cái bàn này là dụng thần mục làm nhưng là rất vững chắc Mặt khác ngươi nhìn lại một chút ta hình tượng nhưng là rất thảm vết nứt nằm dày là ga tiểu loan đao xin tha bạch quy lúc này mới thả ra tiểu loan đao mà tiểu loan đao người này cũng là như chốt được gánh nặng, có một loại thoát đi ma chảo cảm giác. Thời khắc này vội vã trốn ở sau cái bàn mặt, sợ lại tao ngộ độc thủ. Chờ một chút, nếu như lại là hai tháng không ra, ta liền mở ra xem xem. Trung niên đại hán trầm âm, suy nghĩ hồi lâu, nói như vậy. Lại quá hai tháng, khi đó coi như không có chuyện, làm không cẩn thận cũng xuất hiện sự cố. Bạch quy ồ nào, nhảy lên. Nhưng mà, đang lúc này, trên vách tường xuất hiện một trận tiếng nổ vang rền. La cửu cung đồ, dĩ nhiên vào thời khắc này xuất hiện động tĩnh, đồng thời nước ra. Hắc hát ám trong đường núi đi ra huyền thiên thân ảnh hắn tóc đen xoa vai bốn tháng tôi luyện cho hắn một loại càng sâu sắc thêm hơn trầm cảm giác vương ngươi rốt cục đem thân thể rời đi sao nhìn cái này đạo đi ra thân thể trung niên đại hán vô cùng kích động Hả! huyền thiên gật đầu rồi sau đó hướng về cái này đại hán mạnh mẽ đánh ra một trường thánh chủ ngươi làm sao ta nhưng là ngươi quan trọng nhất tâm phúc ca trung niên đại hán chống đối thế nhưng phỏng trừng đến thân phận của huyền thiên giờ khắc này không có dùng ra toàn lực kết quả bị đánh cho miệng phun máu tươi thánh chủ cái đầu ngươi huyền thiên chửi đối, thế nhưng rất nhanh đổi giọng nói Ta linh hồn có khuyết, mới vừa mới ra tay với ngươi là nhất thời hảo giác. Hiện tại, ngươi theo ta đến trong mật thất đi một chuyến. Nói xong, hắn lần thứ hai mở ra cựu cung đồ, cùng trung niên đại hắn một đạo đi vào trong thông đạo. Các ngươi ở chỗ này chờ ta, ta đi một chút sẽ trở lại. Trước khi rời đi, huyền thiên bí mật truyền âm. Hắn sở dĩ phải đem trung niên đại hắn gọi vào trong mật thất, chính là vì không ảnh hưởng tình huống của những người khác giới. Đem cái này lĩnh chủ điền phong người cho đánh chết. Phải biết, lĩnh chủ cấp bậc đại chiến, nhưng là hủy thiên điện. làm không cẩn thận sẽ lan đến toàn bộ thành tất vân chúng chi người trung niên này đại hán còn không là không giống lĩnh chủ cấp từng giả hắn một cái chân đã nhảy vào vương giả cảnh thực lực sâu không lường được chết tiệt lại đi vào làm không cẩn thận vẫn là nửa năm lâu dài bạch quy chửi đối lần thứ hai rơi vào chờ đợi quên đi hắn nếu nói rồi lần này sẽ rất nhanh chúng ta sẽ chờ hắn đi ra được rồi tiểu loan đao nhảy ra ngoài xen vào nói nói lần này nếu là chờ quá lâu ta liền đập phá bức tranh vẽ này xem bọn họ bên trong đến cùng đang làm gì bạch quy ồ nào con mắt nhìn chòng chọc vào cựu cung độ quan sát quy ra Đây chính là hoàng giả mới có thể mở ra đồ vật Tiểu loan đao nhắc nhở Ta nếu là bất chấp, chính là tiên đồ vật cũng vô hiệu Bạch Quy nói, hang hái Nhưng mà, ở tiểu loan đao trong mắt Đây chỉ là người này ở khoác lác mà thôi Không thể tin tưởng Sau nửa canh giờ, tiểu cung đổ lần thứ hai nước ra Huyền thiên một thân máu tươi đi ra Dày đặc mùi tanh tỏa ra Ở trong tay của hắn, còn mang theo một cái xương sọ Thình lĩnh chính là trung niên đại hán chương 527, vạn trượng long cốt Khá lắm, hóa ra là cái bán long nhân Huyền thiên nói đem trung niên đại hán đầu lâu ném một cái, bỏ vào cái đại sảnh này trong góc. tiểu tử ngươi cũng quá yêu thích chém giết đi. cái này to con cho ngươi dẫn đường, kết quả là như thế vô duyên vô cớ bị ngươi diệt linh hồn. bạch quy chấn mắt, bị huyền thiên cử động sợ hết hồn. không phải ta yêu thích sát lục, mà là bọn họ muốn đối với ta mưu đồ gây rối. huyền thiên nói, ngồi vào trên ghế trong đại sảnh. sau đó, hắn bỏ ra mấy nén hương công phu, đem bên trong phát sinh tình huống đại thể nói một lần. cái gì, nguyên lai like tất cả những thứ này dĩ nhiên là cái cái trọng. tiểu loan đau đảo, tính là hiểu rõ đến tất cả. Đương nhiên, mục đích chính là vì cướp đoạt một bộ tố chất thượng giai thể xác. Huyền Tiên nghe răng trợn mắt, hồi tưởng lại như trước nghĩ mà sợ, cảm giác cách tử vong ngay khi một thức trong lúc đó. Nói như vậy, tiểu tử ngươi suýt chút nữa liền bị linh hồn tốt phệ. Tiểu Loan Dao kinh ngạc tốt lên, chỉ là nghe đầu lưỡi kể rõ thì có một loại người lạc vào cảnh giới kỳ lạ cảm giác, như là chứng kiến lúc đó nguy cơ. Cho tới Bạch Quy nhưng là cảnh giác nhìn Huyền Tiên, mắt nhỏ chừng chừng, lập lỏè quan mang. Ngươi người này làm gì? Huyền thiên không rõ, nhìn Bạch Quỷ. Loan Dao, đi mau, làm không cẩn thận người này đã bị đoạt xá đã không phải trước đây cái tiểu tử túi kia. Bạch quy hoài nghi, nói thế nào? Tiểu loan đau không rõ. Một cái vương linh hồn, làm sao có khả năng bị người dễ dàng tiêu diệt? Phải biết huyền thiên tên tiểu tử túi này mới bất quá lĩnh chủ cảnh giới, từ linh hồn trên tuyệt đối không đấu lại một cái vương giả. Bạch quy ồn nào, cẩn thận lùi về sau, kết quả vẫn bị huyền thiên một cái bạo lật. Nhưng mà Bạch quy lại vì này vui mừng, nói như thế yêu thích gõ đầu là tên tiểu tử túi này không sai. Phí lời, nếu như ta bị người đó còn sẽ như vậy ôn hòa nhã nhặn ở đây cùng các ngươi nói chuyện huyền Tiên kinh ngượng. Cũng đúng, đổi làm là cái kia vương cấp đoạt thân thể của ngươi, e sợ giờ khắc này đã sớm tới thu thập hai ta. Bạch Quy trầm tư, mà sau đó đến đại hán đầu lâu bên cạnh. Dùng móng vuốt đẩy ra mái tóc đen dày, rồi sau đó một trận tìm đòi. Rất nhanh, nó ở đại hán đầu lâu trên, tìm tới hai cái đồ xuất cổ túi. Không sai, người này đúng là long nhân tộc, chỉ là huyết mạch không thuần, trên đầu sừng không có mọc ra thôi. Bạch Quy nói, người này rất cường đại, một cái chân đã bước vào vương giả cảnh giới, ta cũng là vận dụng toàn bộ thủ đoạn, mới đưa hắn đánh giết. Huyền Thiên kể rõ, rồi sau đó toàn thân tiêu đốt khí diễm, đem trên người vật dơ bẩn đổi đi. Tiểu Loan Đao lúc này cũng tới gần, quan sát đại hán đầu lâu. Bạch Quy tự nói, nói, thật đáng sợ, một kẻ loài người thành chỉ vương, nhưng không nghĩ tới là dị tộc, e sợ nói ra cũng không có ai sẽ tin tưởng. Hẳn là không thể là âm u. Liền như cái tiểu tử thúi kia nói, cái này long nhân tộc thánh chủ tới đây, chỉ là vì tìm một bộ thân thể. Tiểu Loan Đao phân tích. Cướp đoạt người khác thân thể, cái này cũng là tu sĩ tối kỵ. Bạch Quy chửi bới. Cuối cùng người này nhìn về phía trên vách tường cựu cung đồ, quyết định đến bên trong đi nhìn qua. Rơi đi trước, Huyền Thiên đưa tay, vung ra một đạo kiếm khí, phá hủy trong góc đầu lâu, tiến hành hủy thi diện tích. Đi qua hắc cám đường cái, đi tới trong mặt thất, nơi này đã khắp nơi bừa bộn, trước kia giường đá đã bị chấn động làm một phấn, trên mặt đất tràn đầy máu đỏ tươi. Huyền Thiên cùng vị kia nửa long nhân đại chiến, trước liền ở ngay đây tiến hành. Trải qua một phen phân đấu, Huyền Thiên thắng lợi, cắt lấy cái kia nửa long nhân đại hán đầu lâu, mà thân thể nhưng là bị hắn chấn động vì một phấn. Vị kia long nhân tộc thân thể của ông lão bị ta đặc thù chăm sóc đặt ở trong góc, dụng thân đỉnh bảo vệ, vì lẽ đó ở trong chiến đấu cũng là hoàn hảo không chút tổn hại." Huyền Tiên nói, "Quả nhiên là Long nhân tộc." Bạch Quy liếc mắt một cái trong góc Long nhân thân thể, lúc này liền nhào tới, mạnh mẽ ôm lấy. Trải qua một phen thăm dò, nó kêu rên, đồng thời lý sự nói, "Đáng ghét, thân là một cái vương giả, dĩ nhiên không có nửa điểm tài sản, đã bị ta toàn bộ nắm hết." Huyền Tiên ở một bên, lòng tốt nhắc nhở. Bạch Quy liếc sang, lầu đầu nói, "Không sai a. Số tiểu tử, đầu đúng là biến cơ linh." Huyền Tiên sỉ răng niết miệng, Hà có thể không biết người này trào phúng tâm ý. A. Đang lúc này, bên trên truyền đến tiểu Loan đao tiếng kêu thảm thiết. Người này rất kỳ hoa, dĩ nhiên khảm nạm ở long nhân tộc cường giả thân thể trong vết nước, không cách nào rút ra. Ngươi làm gì thế? Bạch Quy líu lưỡi. Ta xem thân thể này sắp phá vụn, bởi vậy nghĩ phải thử một chút lưỡi đao của ta, vậy mà như thế cứng rắn. Tiểu Loan đao kêu rên. Ngu ngốc, đây là một cái vương giả thân thể, mặc dù là che kín vết nước, cũng so với một cái linh chủ thân thể mạnh hơn 10 lần. Bạch Quy quả trách, rồi sau đó tiến lên, khánh, một tiếng đem tiểu loan đao cho rút ra. Mặc dù là thoát ly hiểm cảnh, cái này loan đao còn ở nguyên rùa. Bất quá, có một chút đáng nhắc tới. Tiểu loan đao ở cái này 4 tháng bên trong, đã tiến giai trở thành bá chủ cái giới. Đồng thời, trên thân đao vết nứt cũng ít một chút. Thời gian dài nuốt linh dược, người này cũng trong bóng tối chữa trị thân đao. Cái này long nhân tộc thể sát trước tiên thu hồi đến, làm không cẩn thận sau đó còn có tác dụng. Bạch Quy dặn. Huyền Thiên dựa theo người này dàn dò, thu hồi long nhân tộc lão giả thân thể. Rồi sau đó, ba cái gia hỏa nhìn về phía trên vách tường một đạo khắc cung đồ ở cái này trong mặt thất, có hai cái cựu cung đồ đặt ngang hàng cùng nhau đều là đi về đất khách đường cái phía tây cựu cung đồ chính là chúng ta vào đường cái mà phía đông cựu cung đồ là thông hướng nào đây bạch quy hiếu Kỳ ta cũng chưa từng đi huyền thiên nói rồi sau đó tiến lên quan sát cựu cung đồ thiên biến vạn hóa mỗi một bức tranh mở ra con đường đều là không giống huyền thiên bỏ ra thời gian nửa ngày rốt cục đem bộ này cựu cung đồ cho nhìn thấu rồi sau đó tiến hành mở ra trong tiếng nổ cung điện dưới lòng đất chấn động cựu cung đồ chậm rãi nứt ra một cái hắc hát cám đường, cái hiện ra ở ba người trước mặt. số tiểu tử, rất có một bộ. Bạch quy tán thưởng, đối với cựu cung thuật vô cùng cảm thấy hứng thú. Huyền tiên cũng nhìn ra người này ý nghĩ, liền móc ra cái kia quy sát, ném cho bạch quy, nói, cầm quan sát đi. thật tốt nghiên cứu, một tháng nhất định có linh ngộ. vậy mà, bạch quy cầm quy sát, sắc mặt là cực kỳ đen nhánh. vạn vật long nhân tộc, dĩ nhiên bắt chúng ta quy tộc sắc đến ghi chép thần thông. Nó nguyên rủa, cái chán gân xanh nhảy lên. bất quá, tấm này ghi chép cựu cung thuật quy sát, như trước là bị bạch quy cất đi dự định ngày sau nghiên cứu một nhóm ba cái gia hỏa lập tức đi vào trong thông đạo thân ảnh chậm rãi biến mất ở trong bóng tối không lâu sau đó tiếng nổ vang dền vang lên bên trong cung điện dưới lòng đất cựu cung đổ lần thứ hai khép kín thật dài a huyền thiên kinh ngạc cung tưởng tượng không giống cái lối đi này so với khác một cái muốn dài hơn nhiều dòng dã bỏ ra nửa canh giờ công phu ba cái gia hỏa mới chứng kiến phần cuối đến bạch quy vui mừng xem hướng về phía trước ánh sáng bước ra đường cái hiện ra ở ba người trước mặt chính là một mảnh cổ lão đại rừng rậm âm u mà rậm rạp Đồng thời vô cùng không bình tĩnh. Hững. Nơi này tiếng thú gào phập phồng, không ngừng có hoang thú rít gào, sóng âm bao trùm phương viên mấy triệu dặm thổ địa, khiến cho toàn bộ cổ rừng rầm rầm chấn động. Đây là vùng hoang dã, rời xa nhân loại thành trì. Bạch Quy quan sát bốn phía, làm ra đơn giản phân tích. Nhưng mà, đang lúc này, truyền đến tiểu loan dao tiếng kinh hô. "Mau nhìn, mau nhìn chúng ta mặt sau, đó là cái gì?" Huyền Tiên ba người hướng phía sau nhìn tới, tương tự là giật nảy cả mình. "Trời ạ, đây là cái gì quái vật khổng lồ?" Bạch Quy nhìn chăm chú quan sát. Phát hiện đây là một con cực lớn Thần Long Hải Cốt, hiện năm màu, cao tới vạn trượng, phần lớn thân thể đều tụng nhập trong đám mây, hình thể do người, chỉ là một cái sương sườn, liền đại dường như một ngọn núi. Đây tuyệt đối là một con Thần Long Hải Cốt." Bạch Quy vô cùng khẳng định nói. "Là do vì cái này Hải Cốt hiện năm màu, chỉ là ở Tuế Nguyệt Tàn Phá bên dưới, đã kinh biến đến mức vô cùng mở. Nhưng mà, con này Thần Long mặc dù là chết đi rất nhiều năm tháng, trên người như trước tỏa ra nhàn nhạt thần thú hơi thở. Đúng, chính là thần thú mùi vị, cùng với một cái giày đặc long khí, đây là cao đẳng long tộc đặc biệt tự trưng." nơi này tại sao lại có thần long hải cốt huyền tiên không rõ quản hắn đi nếu là thần long hải cốt đó chính là trời cao ban cho ta cự đại lễ vật bạch quy ồ nào mắt nhỏ vội vã chuyển động bắt đầu mưu đồ gây rối quy gia ngươi không phải là muốn muốn nuốt cái này hải cốt đi tiểu loan đau ha hốc mồm ở chung nhiều ngày như vậy sớm liền đã biết rồi bạch quy tính cách sao có thể không biết người này giờ khắc này ý nghĩ phí lời ngươi phải biết đây là thần long hải cốt cầm thế luyện có thể chế tạo ra tuyệt thế bảo khí bạch quy giao hấn rồi sau đó bắt đầu động thủ chuẩn bị bắt thứ khổng lồ này. Nhưng là, khiến cho người khiếp sợ chính là, khi Bạch Quy mở ra quy sát thế giới sau đó. Thần Long Bộ xương dĩ nhiên tỏa ra quan mang, tiến hành chống đối, không muốn bị thu hồi. Cùng lúc đó, còn có một luồng cường đại long khí tỏa ra, ở đây quyết tán, chế tạo khó có thể tưởng tượng áp lực. Trong nháy mắt, nguyên bản Phật phòng không ngừng mà hoang thú tiếng gầm gừ, trong nháy mắt tiến tĩnh lại. Toàn bộ đại rừng rậm, cũng có thể nghe thấy được này cố dạy đặc thần long hơi thở. Rất nhiều hoang thú vì thế hoảng sợ, ngã sấp trên đất cầm cập. Ông trời của ta, cái tên này khi còn sống tuyệt đối là cái thần minh. Tiểu Loan đao kêu rên. Tại này cố long khí bên dưới, nó có một loại thân thể phá vụn cảm giác. Thân là ngày xưa thần minh, tuy rằng tu vị không tại, thế nhưng đã từng là cảm giác vẫn còn ở đó. Nó có thể rõ ràng cảm nhận được, đây là một con thần minh cấp bậc thần long, chết rồi lưu lại hải cốt. Hóa ra là thần minh hải cốt, vậy thì quý giá hơn. Bạch quy nghe vậy, trái lại hưng phấn. Nhưng mà người này giàn vặt, làm thế nào cũng thu không được thứ khổng lồ này. Thậm chí khổng lồ long khí khiến cho bạch quy đều cảm giác được một tia khó thở. Ở đây chỉ có huyền thiên có thể hoàn toàn chịu được này cỗ khổng lồ thần long hơi thở. Trên người hắn luôn luôn bị bao phủ bởi thần bí quan huy, không e ngại bất kỳ hoang thú hơi thở, cùng với chủng tộc sức áp chế. Liền ngay cả thần thú cũng đối với hắn tạo thành không được bất kỳ áp lực. Liên quan với điểm này, Huyền thiên nội tâm có một chút đầu mối, bởi vì ngày xưa ở trong chiến đấu, hắn trong lúc vô tình từ một con hoang thú trong miệng biết được, trên người hắn có làm người hoảng sợ hơi thở, vượt qua bất kỳ một con thần thú. Chương 528, chương 528 cái khác long nhân tộc. Đối với thần long hải cốt, Bạch Quy có thể không muốn từ bỏ. Nhưng mà, nó luôn mãi dàn vặt, nhưng khiến thần long hải cốt càng ngày càng nóng ánh. Tỏa ra tia sáng chói mắt, ta liền không tin, không thể đem vật này cho thu vào đi. Bạch quy o nào, mở lớn quy sát thế giới, chuẩn bị mạnh bạo. Kết quả khiến cho người kinh ngạc sự tình phát sinh. ầm, trong tiếng nổ, thần long hải cốt dĩ nhiên di động bước chân, hướng về rừng rậm nơi sâu xa tiến lên. Thứ khổng lồ này bước đi kinh người, mỗi bước ra một bước đều quật ngã tảng lớn rừng rậm, đồng thời khiến phương viên mấy vạn dã mặt đất rung chuyển, cảnh tượng doanh người. Mẹ của ta nha, sắp chết di động. Tiểu loan đau suýt chút nữa bị doạ ngây dại, cái tên này hẳn là đã chết đi mới đúng. Bạch quy đồng dạng núi tiếc, bởi vì nó chứng kiến hai đạo cột chống trời như thế ánh sáng ở trong thiên địa di động, từ trong tầng mây soi sáng mà xuống. Nó biết, đây là thần long ánh mắt. Khá lắm, rõ ràng đã chết đi, vẫn như cũ có thể dọi sáng ra từ mắt. Huyền thiên kinh ngạc, nội tâm phập phồng. Đi, chúng ta truy sát đi, nhìn cái này tên to xác đến cùng là chuyện gì xảy ra. Bạch quy ổn nào, rồi sau đó nắm lên huyền thiên cùng với tiểu lôi nào, cấp tốc truy kích. Cũng may, thứ khổng lồ này bước tiến tuy lớn, một bước có tới trăm dặm xa, thế nhưng tốc độ so với so sánh chậm chậm. Bạch quy rất nhanh sẽ đuổi theo. Đắp cái đi nhờ xe. Nhìn người này đến cùng muốn đi nơi nào. Bạch quy nói thầm, rơi vào Thần Long Hải Cốt phần cuối. Mặc dù là như thế một cái đuôi, thể tích cũng là kinh người. Huyền Thiên ba người đứng thẳng ở nơi này, phảng phất là đứng ở một khối bình địa bên trên, không có một chút nào chật hẹp cảm giác. Ta tới xem một chút, người này tại sao lại di động? Tiểu Loan Đao nói thầm, tiến hành nghiên cứu. Bạch quy cũng là như vậy, nó sớm liền hiếu kỳ cái vấn đề này, bởi vậy vừa đến Thần Long Hải Quốc trên, liền nằm ở phía trên tinh tế quan sát. Thì ra là như vậy con này thần long bộ xương đã từng bị người tế luyện qua tiểu loan đao kinh ngạc thốt lên rốt cục phát hiện kỳ lạ chẳng trách ta liền nói cái này tên to sắc làm sao thu không được hóa ra là có người trong bóng tối làm khó dễ bạch quy xì răng nghiết miệng tức giận mũi đều cong nói cách khác cái này tên to sắc đang bị người khống chế tình huống dưới di động tiểu loan đao nuối tiếc hẳn là như vậy bạch quy gật đầu đang lúc này thần long hải cốt đi tới một cái hồ nước khổng lồ bên rốt cục dừng lại cái này tên to xác lại dừng lại huyền thiên kinh ngạc thốt lên là dừng lại xem ra là không mục đích đi loạn bạch quy gật đầu có ý đi lên nhìn qua leo lên thần long hải cốt tiểu loan đao kinh ngạc đúng ta ngược lại muốn xem xem là ra sao sinh linh đang khống chế thứ khổng lồ này bạch quy nói cố ý đi lên huyền thiên gật đầu nội tâm đồng dạng hiếu kỳ quyết định đi lên xem rõ ngọn ngành. bọn họ theo xương cùng bỏ lên phía trên huyền thiên một bước trăm mét mà bạch quy nhưng là nắm tiểu loan đao, đi theo huyền thiên mặt sau mau nhìn đó là cái gì tiểu loan đao kinh ngạc thốt lên ở thần long hải cốt xương sống trên chứng kiến rất nhiều hình trạng khác Huyền Thiên tiến lên nhìn gần, phát hiện phía trên khắc họa nhân vật, dĩ nhiên là Long Nhân Bộ tộc. Những thứ này hình trạng khác, giới thiệu Long Nhân tộc phương thức sống, cùng với các loại nhân vật huyền thoại. Bạch Quy tới gần, từ này chút hình trạng khác trên chọn đọc tin tức. Xem ra, con này Thần Long cùng Long Nhân tộc có quan hệ, rất có thể liền bị Long Nhân tộc cho không chế. Huyền Thiên suy đoán, Long tộc cùng Long Nhân tộc trong lúc đó vốn là có rất sâu ngòm nguồn, con này Thần Long hải cốt bị Long Nhân tộc không chế cũng không phải kinh ngạc sự tình. Bạch quy nói, ven đường quan sát hình trạng tiếp tục hướng lên cất bước. Nhưng mà, không phải rất lâu công phu bọn họ liền gặp phải cực lớn nan đề, thần long hải cốt trên một ánh hào quang ngăn cản đường đi của bọn họ, không cách nào đột phá. đây là cường giả bày xuống ngăn cách, người bình thường là không cách nào thông qua. tiểu loan đau nói, biết đạo hào quang này tình huống, lẽ nào chúng ta đến nơi này cũng đã không cách nào trở lên đi tới. bạch quy không cam lòng, thế nhưng mắt nhỏ chuyển động sau đó liền lập tức nghĩ đến phương pháp, liền chúng ta từ trên tầng mây tiến vào, ba cái ra hỏa bay lên trời tiến vào trên trời cao, nhưng mà thần long bộ xương cao đáng sợ, đầu lâu cũng đã tiếp cận bầu trời. Khá lắm, như thế một con thần long, phòng trường tùy tiện một cái dương cánh, cũng có thể dễ dàng lật tung 10 triệu giảm đại địa. Bạch Quy kinh ngạc tốt lên, nghĩ muốn tới gần, vẫn như cũng bị một ánh hào quang ngăn trở, chỉ có thể phóng tầm mắt nhìn, không cách nào tới gần. Tiểu Loan đau nhắc nhở, xa xa nhìn tới, thần long tựa hồ bị một luồng màu trắng xương mù bao vây, chỉ là chứng kiến một cái đại thể tình huống. Xem ta dùng thần nhãn quan sát. Huyền Tiên nhanh trí, mở thần nhãn. Rất nhanh, hắn liền kinh ngạc tốt lên, có trọng đại phát hiện. Ở cốt long dưới cam nơi, dĩ nhiên có một đạo cửa màu đen cực lớn ẩn dấu tại xương trắng trong. Quả thế, không biết cánh cửa này có tác dụng gì. Bạch Quy kinh ngạc thốt lên, tương tự phát hiện cái này phiến cửa lớn. Nhưng mà, bọn họ không thể tới gần, căn bản là không chiếm được còn lại tin tức hữu dụng. Hồi lâu, Huyền Thiên ba người lưu bước, rời đi nơi này. Đáng tiếc, không thể thu được con này thần long hải cốt. Bạch Quy nhớ mãi không quên, ở trên đường đi như trước lo lắng. Được rồi, đó là có chủ đồ vật, nếu là cố ý thu lấy, có lẽ sẽ rước lấy đại nạn. Huyền Tiên nhắc nhở, miễn cho người này sang bệnh. Nhưng là, chúng ta bây giờ đi đâu bên trong? có phải là trở lại thành tất vân bên trong đây? Tiểu Loan đao vấn đề, quan tâm hướng đi. Nhanh như vậy trở lại làm gì? Còn không bằng ở mảnh này Nguyên Thủy Sinh Linh bên trong nghỉ ngơi một chút. Bạch Quy không có trở lại ý tứ, nó bắt đầu hạ xuống, rơi xuống đất. Bạch Quy bắt đầu nhóm lửa. Ma Huyền tiên nhưng là hiểu ý, biến mất ở tại chỗ. Không lâu sau đó gánh một con địa long lại đây. Đúng, trước tiên ăn một bữa no nê, thỏa mãn một thoáng miệng lươi ham muốn. Bạch Quy nói, đỡ lấy cái giá, bắt đầu khảo địa long. Sau 3 cách giờ, nơi này tràn ngập nổi lên mùi thịt mùi vị. Khởi động. Bạch Quy hưng phấn hô to, kéo xuống một con rồng chân bắt đầu cầm cắn. Đồng thời, nó còn móc ra một cái túi lớn, bên trong bày đặt rượu ngon. "Cho ta nếm thử." Huyền Tiên đoạt qua túi, thỏa thích uống một hớp. Một hớp rượu nóng nhuận lòng dạ. Có thể nói, đây là hắn gần đây nửa năm qua, thư thích nhất một ngày. Ở trong mật thất, bị dòng dã trấn áp 4 tháng lâu dài, đổi làm là bất cứ người nào, nội tâm đều sẽ cảm giác luẩn ngạt. Cái này thịt mùi vị thật thơm. Bạch Quy than phục, dòng dã 4 tháng kẻ chờ đợi, nội tâm của nó cũng đã sống chán. Đúng đấy, nếu như thế gian không có phân tranh, hay là còn có thể càng thêm yên tĩnh. Huyền Thiên cảm thán, nếu như không có tranh đấu, sẽ không có lòng cầu tiến. Tiểu tử ngươi cũng sẽ không tái chiến đấu bên trong lĩnh nội trần đế. Tiểu Loan đau xem mủm, nó có vẻ rất kẻ nhạt, thân là thân đao, không cách nào an định. Giờ khắc này chỉ có thể dùng âm u thôn phệ vài cây linh dược, coi đây là hưởng thụ. Đúng vậy, chiến đấu tuy rằng tàn nhẫn, thế nhưng là khiến người có tiến tới trong lòng. Huyền Thiên gật đầu, cho rằng có lý. Hắn cùng nhau đi tới, tràn ngập đủ loại tiểu dáng chém giết, đặc biệt là đạp thiên lộ lúc càng là tràn ngập mùi máu tanh. Không phải sinh ra được là chết, cũng là bởi vì cuộc sống như thế mới làm cho hắn cùng trong máu sống lại, càng chiến càng mạnh. Nhưng mà sự thực cũng chính là như vậy. Đây là một thế giới cá lớn nuốt cá bé, cường giả vi tôn người yếu chỉ có thể mặc cho người sâu xé. Vì lẽ đó, ta muốn trở nên mạnh hơn, trở nên thoát ly vận mệnh. Huyền Thiên tự nói, nằm trên đất, ngước nhìn trời cao. Thời khắc này nội tâm của hắn cực kỳ phức tạp, liền ngay cả mình cũng không biết đang suy nghĩ gì. Bạch Quy nhưng là nằm ở Huyền Thiên bên cạnh, trong miệng tiếp tục cắn thịt, ăn như gùn như sói, hoàn toàn không có nửa điểm hình tượng trong quá trình này Huyền Thiên còn mở ra tiên giới cửa lớn gọi ra quan tài đá tiên tử cứ việc khôi phục trí nhớ cô gái này vẫn là dáng dấp lúc trước hay là mất trí nhớ trong lúc tính cách đã đem nội tâm của nàng triệt để ảnh hưởng ta không có cho người gây phiền ấy đi quan tài đá tiên tử than nhẹ tựa hồ có xấu hổ tâm ý không có ở trong mắt ta Lưu Vong tháng ngày quá bình thường bất quá ta sớm liền đã quen Huyền Thiên đáp lại viên mắt tiếp tục quan sát tinh không không biết mình đang suy nghĩ gì nhưng là truyền di giáo là một cái quái vật khổng lồ mặc kệ ngươi làm sao phi phạm cuối cùng như trước là muốn rơi vào trong tay nó. Quan tài đá tiên tử lo lắng, nàng chính là thần minh phân thân, biết tuyển di giáo khổng lồ. yên tâm đi, ta sẽ cường đại bản thân, đi thay đổi tất cả. Huyền tiên nằm trên đất, thế nhưng nắm đấm nhưng nắm chặt. Quan tài đá tiên tử thấy này, chỉ là hơi nở nụ cười, không có nhiều lời. nhưng mà chỉ chốc lát sau, cô gái này lại đột nhiên thả ra sắc bén ánh sáng, nhìn về phía phương xa. bên kia có cực lớn đồ xác. nàng nhẹ nhàng mở miệng, viên mắt bên trong xuất hiện thống thần vẻ. cái gì, phía đông phương hướng? Huyền tiên vội vã từ trên đất nhảy lên. Rồi sau đó hướng về phương đông phóng tầm mắt tới, ánh mắt lập tức vượt qua một triệu dặm đại địa. Quả nhiên, nơi này chính đang tại bạo phát một hồi chuyện máu me. Đêm đen gió cao, trong núi lớn một cái thôn trang nhỏ, giờ khắc này đã tiến vào hôn mê trạng thái, phần lớn người đã giải lao. Đang lúc này, giữa bầu trời xuất hiện một đạo bóng người màu đen, ẩn giấu tại trong đám mây, rồi sau đó tỏa ra tràn ngập sát cơ tiếng gầm gừ. Hống! Thôn trang này nhu máu, phần lớn sinh linh ở cái này hống một tiếng bên trong, hóa thành xương máu, có chút tu vị đạt đến gương kính kỳ trở lên tu sĩ, tuy rằng không có chết đi. Thế nhưng dĩ nhiên bị thương nặng, giờ khắc này thoi tóp thở dốc. Huyết đủ. Trong tầng mây thân ảnh tỏa ra mơ hồ âm thanh, rồi sau đó há mồm một ngụm, đem trong thôn xóm tinh lực hút vào trong miệng. Ngay sau đó, cái này bóng người chuyển đổi phương hướng, chuẩn bị rời đi, tựa hồ đối với còn lại mấy cái sinh mệnh không có hứng thú. Đáng ghét, dĩ nhiên là long nhân tộc, lại là chủng tộc này. Huyền Tiên giận dữ, nắm chặt nắm đấm, giận không nhịn nổi. Đúng, ở chủng tộc này trong mắt, nhân tộc chính là nhỏ yếu như vậy, sinh mệnh không đáng giá được nhắc tới phải biết, những thứ này đều chỉ là sinh sống ở bên trong ngọn núi lớn bình thường sinh linh, kết quả nhưng vô duyên vô cớ tao nội đại nạn này. Cái này dị tộc hẳn là đang tu luyện một loại ma công, cần rất nhiều máu tươi. Quan Tài Đá Tiên Tử nói, viên mắt bên trong quang mang tỏa ra, tương tự tràn ngập tức giận. Nàng vẫn là chán ghét như vậy chém giết, giờ khắc này chứng kiến như vậy một màn, dĩ nhiên thân thể đều có một ít không đứng thẳng được. Khó có thể tưởng tượng, đây là một đạo thần minh vân thân. Chương 529, là huyết ma. Mặc dù là công pháp tu luyện, cũng không thể xem nhân mạng như cỏ rác, như vậy làm sát kẻ vô tội Huyền Tiên ngưng mắt, ánh mắt xuyên qua mấy triệu dặm đại địa, nhìn chằm chằm cái này lở đờ ạ hoa ẩn giấu tại đám mây bên trong thân ảnh. Thôn này sinh mệnh là vô tội, thậm chí có thể nói là chết không rõ ràng, đang ngủ bị giết. Huyền Tiên phẫn nộ, một luồng khí thế mạnh mẽ từ trên người hắn tỏa ra, khiến cho dưới chân đại địa dắt nước, xuất hiện sâu không thấy đáy vết nước. Khoảng cách xảy ra chuyện thôn trang không xa, còn có một cái khác thôn xóm, cái này dị toạ hướng về bên kia đi tới, phòng trừng còn muốn thu thập máu tươi. Quan tài đã tiên tử thân thể run rẩy, viên mắt bên trong tràn đầy vẻ lo âu. Nàng trước đây là thần minh phân thân. Nhưng mà trải qua mấy ngàn năm phong ấn, ở bên trong thần lực cũng sớm đã khô héo. Giờ khắc này, nội tâm có chính là một loại cảm giác vô lực. Không có chuyện gì, có ta ở Long Nhân tộc hành vi, ta làm sao sẽ ngồi xem mặc kệ đây. Huyền Tiên nắm tay, khí thế đáng sợ ngất trời, như là một cái ma thần giống như, tóc đen đầy đầu bay lượn. Nhưng là, hiện đi qua thời gian không đủ, chúng ta căn bản là không kịp ngăn cản. Quan Tài Đá Tiên tử nói, Tuyệt Mỹ gương mặt trên xuất hiện một tia cấp thiết. Không có chuyện gì, ta có thể xác định phương vị, rồi sau đó cắt ra không gian. Bạch Quy nói, móc ra một viên màu trắng phủ ấn, chính là năm đó, ở bên trong sơn cốc cướp được không gian phủ ấn, có phá vụn không gian năng lực. Bạch quy không cam lòng chậm trễ, lúc này tìm tới cái kia chưa có chuyện thôn xóm vị trí, rồi sau đó xẹt qua hư không. Xoẹt. Tiếng xe rất trong, không gian liệt phùng xuất hiện ở tiểu thôn lạc bầu trời, tỏa ra ánh vàng. rất nhiều thôn dân bị thức tỉnh, đem đầu lâu dò ra cửa sổ tiến hành quan sát, ngước nhìn trời cao. từ bên trong trước hết đi ra chính là một người thiếu niên, đầu tóc bay phất phới, trên người thiêu đốt màu vàng nóng khí diễm, dường như chiến như thần đi đến khu này thổ địa bầu trời chính là Huyền Thiên, hắn trước tiên đi ra không gian liệt phùng, rồi sau đó hướng về phía tây bầu trời nhìn tới. Tới sao? Huyền Thiên tự nói, nắm đấm vào đúng lúc này nắm chặt, bùng nổ ra liên tiếp bộ xương tiếng và chạm vang lên. Chỉ thấy phía tây, một đóa cực lớn màu đen đám mây, chính đang tại hướng về bên này áp sát. Bên trong loáng thoáng có một đôi tinh con ngươi màu đỏ, ở phóng tầm mắt tới nơi này, cái này Long Nhân tộc gia hỏa cũng không phải người mù, dĩ nhiên phát hiện chúng ta. Bạch quy lầu bầu, giờ khắc này cũng từ không gian liệt phủng bên trong đi ra, phát hiện thì đã có sao? bất quá là một cái lĩnh chủ cảnh giới tiểu nhân vật mà thôi. Huyền Thiên cảm thụ, rất nhanh liền phát hiện cái này Long Nhân tộc cường giả cảnh giới, nội tâm có một loại không áp lực cảm giác. Nhân tộc cao thủ. Bên kia, nặng nề tiếng nói từ trong tầng mây phát ra, tựa hồ tràn ngập kinh ngạc, nói, vì sao phải tàn sát thôn trang? Huyền Thiên hét lớn, tiến hành chất vấn. Ta đang tu luyện một môn thần công, cần máu tươi để thế điện. Tầng mây tiêu tan, lộ ra một vị Long Nhân tộc thiếu niên, tóc đen tông mắt, trên đầu một đôi long giác, cùng với phần sau dài 2 mét đuôi rồng lạ như vậy dễ thấy, tu luyện ma công liên hẳn là tàn sát sinh mệnh, giết lung tung vô tội. Huyền Thiên hét lớn, nội tâm lửa giận tiêu đốt tới cực điểm. Những thứ này thôn xóm ở bên trong vùng rừng rậm sinh tồn vốn là đã không dễ, hiện nay rồi lại gặp như vậy thay bay và gió, bất luận người nào sau khi nhìn thấy sẽ đều cảm giác được phẫn nộ. Run dí mà thôi, những sinh mạng này ở trong mắt ta, giết chết lên không tốn sức chút nào, quả thực là trời cao ban cho ta tốt nhất luyện công đồ vật. Long Nhân tộc thiếu niên cười to, không có một chút nào cảm giác cái nấy. Lời ấy như vậy, thiên địa không cho, đáng chém. Huyền Tiên gào thét, nội tâm lửa giận kèm nén không được nữa vào thời khắc này bạo phát, tóc của hắn từng chiếc đứng trồng ngược, bay vút lên trời sau, liền dường như chạy ngược thác nước giống như vậy, thẳng tới đám mây, lại như là một cái ma, tỏa ra làm người hoảng sợ hơi thở. ầm, huyền tiên đánh ra một trường, phong vân biến sắc, sức mạnh vô hình như cuồng phong một loại bao phủ mà đi. đây là có thêm vô tận lửa giận, đánh ra đến đòn đánh mạnh nhất, giữa bầu trời tan thành mây khói, tại này cỗ trường phong bên trong hóa thành hư vô, mặt đất của một lây động, vốn đại hắn đều ôm không được thân cây dĩ nhiên nổ tận gốc, theo trường phong mà động, cuối cùng bạo liệt mở ra. ầm. Liên ngay cả Long nhân tộc thiếu niên sau lưng, mấy chục chẳng có hơn ngọn núi kia, cũng vào đúng lúc này, không hề có điểm báo trước bạo liệt mở ra, hóa thành loạn thạch bắn ra bốn phía. Nhân tộc, một cái nhỏ yếu chủng tộc, cũng dám ở chúng ta thánh tộc trước mặt cả rỡ. Long nhân tộc thiếu niên hay lớn, tự nhận là cao quý. Nhưng mà vẻn vẹn là nhận chiêu thứ nhất, liền miệng phun máu tươi, thân ảnh trên không trung ngã xuống ba bước. Làm sao có khả năng, ngươi là nhỏ yếu nhân tộc, hẳn là thực lực ở ta bên dưới. Hắn hoảng sợ, có chút khó có thể tin. Nhưng mà, nhìn về phía mình phá vụ bàn tay, máu tươi còn ở nhỏ xuống. Giờ khác này rồi lại không thể không tiếp thu sự thực này. Các ngươi Long nhân tộc các độc, hẳn là bị chu diệt. Huyền Tiên lắc đầu, sắc ý lắm liệt. Giám thí, chân chính muốn chết, hẳn là các ngươi những thứ này run dế. Long nhân tộc Thiếu Niên hét lớn, tiến hành phản bác. Hắn quyết định triển khai ma công, tiến hành một trận chiến. Như vậy ban đêm, cắn nuốt trong yên tĩnh thôn xóm, hắn chính là vì tu hành một môn tuyệt thế ma công. Cho ta chịu chết đi. Long nhân tộc Thiếu Niên rít gào, một luồng hắc khí từ thân trên tỏa ra, rồi sau đó ngưng tụ trưởng lực về phía trước hư không một trường. Nhất thời màu đen hơi thở gần giống như một cái trường long thẳng đến huyền thiên mà đi. chỗ đi qua núi đá phá vụn hóa thành hư vô. hắc khí bên trong dĩ nhiên ẩn chứa vô tận ma khí có thể thôn phệ huyết nhục. huyền thiên gắng đón đỡ một chưởng tay trái huyết nục trong nháy mắt hòa tan hóa thành nước đen rơi xuống. toàn bộ tay trái chỉ còn dư lại một cái khung xương có vẻ uy nghiêm đáng sợ. là ta bất cẩn rồi coi thường long nhân tộc ma công không có tiến hành hộ thể. bằng không bằng vào ta cường hãn thân thể cũng không thể sẽ bị ăn mòn. huyền tự nói nguyên bản nóng lên đầu vóc rốt cục tỉnh táo thêm một chút. Huyết nục tái sinh. Ở tiếng giống to của hắn bên trong, tay trái bộ xương trên, huyết nục bắt đầu nhúc nhích, đồng thời cấp tốc sinh trưởng. Chỉ là thời gian trong chớp mắt, huyền tiên tay trái liền hoàn hảo như lúc ban đầu, hoàn toàn xem không ra bất kỳ bị ăn mòn vết tích. Làm sao có khả năng? Huyết nục tái sinh, bất tử bất diệt, đó là cấp thánh chủ trở lên cường giả mới có thể có năng lực. Một mình ngươi nho nhỏ lĩnh chủ, không nên a." Long nhân tộc thiếu niên kinh ngạc thốt lên, phảng phất là chứng kiến chuyện khó mà tin nổi, trên mặt mang theo khó có thể tin. "Chúng ta nhân tộc cường đại, ngươi xa xa không có lĩnh nổi đến." Huyền Thiên nói, thời khắc này hoạt động một chút tay trái, hoàn toàn không có cảm thấy bất kỳ không thích hứng. Bên kia, Bạch Quy đã giống to, nhắc nhở, số tiểu tử, không nên cùng người này ùng giải, Long nhân tộc nhưng là một cái chuyên môn tu luyện ma công trùng tộc, còn nhớ trước đây không lâu muốn đối với người đoạt sắc Long nhân tộc thánh chủ sao? Thân thể của hắn che kín vết nước, cũng là bởi vì tu luyện ma công không cẩn thận duyên cớ. Đương nhiên, đối mặt với loại này chuyên lạm sát kẻ vô tội, ta sẽ không hạ thủ lưu tình. Huyền Tiên nói, sát khí nhảy lên cao. Bất quá ở đấu võ trước, hắn còn làm một chuyện chính là phất tay bắn ra một vật. Soạn! Tiếng kinh phong bên trong, cái kia vật rơi xuống đất, khiến cho mặt đất lay động, thức tỉnh càng nhiều thôn dân. Cái gì? Ngươi dĩ nhiên gặp qua chúng ta Long nhân tộc. Vị này Long nhân tộc thiếu niên cường giả kinh hãi, nhìn mặt đất cái kia một vật. Không phải còn lại, chính là Long nhân tộc cái kia vị thân thể của ông lão, vết nứt nằm dày đặc, nhìn làm người kinh tâm động phách. Cho ngươi xem cái này thân thể mục đích, chính là muốn nói, ta trước giết qua các ngươi Long nhân tộc thánh chủ, đã hiểu không? Huyền Tiên cười gằn, rồi sau đó thảo phạt tiến lên thướng về phía Long Nhân tộc thiếu niên mạnh mẽ vung tới một quyền. Làm sao có khả năng? Vậy cũng là Thánh Chủ a. Long Nhân tộc thiếu niên hô to, nội tâm càng ngày càng hoảng sợ, cảm giác thấy hơi nhìn không tấu này nhân tộc. Nhưng mà giờ khắc này cũng không có làm hắn suy nghĩ không gian, bởi vì Huyền Thiên nắm đấm thép đã thảo phạt lại đây, sắc bén quyền khí thậm chí làm người hít thở khó khăn. Hắn triển khai ma công, đồng thời vận dụng bí thuật cường hóa thân thể, tiến hành chống đối. Chỉ là hiện tại ma công tựa hồ đối với này nhân tộc đã không có hiệu lực. Mỗi khi có màu đen ma khí tiếp cận. Huyền Thiên bên ngoài thân đều có một luồng màu vàng nóng khí diễm thiếu đốt, đem những thứ này màu đen ma mà khí cho thiếu đốt, hóa thành hư vô. Vô dụng, ngươi coi như là cường hóa thân thể, cũng không có ta thể phách kinh người. Huyền Thiên nói, ánh mắt bước người, như là hai đạo lợi kiếm tại phóng ra, hắn thảo phạt, hành vân như nước, không cho kẻ địch nửa điểm cơ hội phản kích. Long Nhân tộc thiếu niên chỉ có khe hở chống đỡ, rơi vào hạ phòng. Phúc, xương máu tràn ngập bên trong, Long Nhân tộc thiếu niên một cánh tay không chịu nổi gánh nặng, hóa thành hư vô. Đáng ghét, các ngươi nhân tộc trung quy là du cuối cùng còn muốn thần phục ở dưới chân của ta. Long nhân tộc thiếu niên giận dữ, triển khai ma công, ngưng tụ ra một cái máu cánh tay màu đỏ. Cánh tay này triển khai lên, cùng nguyên lai cánh tay như thế hải lòng như ý thậm chí, quang tử cứng cỏi góc độ mà nói, vượt qua trước kia cánh tay kia. Ầm. Đây là một lần đáng sợ va chạm, nắm đấm đối với nắm đấm, gặp gỡ trong ngáy mắt, trong hư không đều xuất hiện chớp. Không thể. Long nhân tộc thiếu niên giống to, ánh mắt đỏ lên, có máu tươi từ trong miệng phun ra. Đúng, hắn bị thương lần nữa, hơn nữa so với lần trước càng nặng vừa dùng ma công ngưng tụ ra cánh tay lần thứ hai phá vụn, liền ngay cả ngực cũng che kín vết nước, chịu đến nghiêm trọng và chạm. đối với cái này Long Nhân tộc thiếu niên mà nói, cánh tay phá vụn hoàn toàn là một cái ác ngộng. bởi vì cái này đều dùng ma công ngưng tụ ra cánh tay, chính là toàn thân tinh huyết nơi. giờ khắc này bị Huyền tiên một quyền đánh nát, thân thể của hắn liền lập tức khô cát, tinh huyết còn lại không có mấy. người hiện tại năng lực, liền ngay cả bá chủ cũng có chút không bằng. Huyền tiên nhìn thấu cái này Long Nhân tộc thiếu niên tình huống, dễ như ăn cháo đem chế phục. không thể, các ngươi nhân tộc thân thể sẽ không mạnh mẽ như vậy. Long nhân tộc thiếu niên giờ khắc này như trước có chút không tâm lòng, không nghĩ ra nguyên nhân trong đó. Thực sự là vô tri. Hiện tại chính là một tên rất rưởi, giết ngươi vẫn là ô hế tay của ta. Huyền Tiên nhìn cái này khô quắc thân thể, lộ ra ghét bỏ vẻ. Ta là chất thải. Long nhân tộc thiếu niên nghe vậy cười to, rồi sau đó ánh mắt đỏ chót, nói, chỉ cần cho ta chút thời gian hấp thu một thôn trang sinh linh, ta thể phách liền lập tức có thể khôi phục, tại sao chất thải cái này nói chuyện? Súc sinh, ngươi nói ta hẳn là làm sao chu sát ngươi? Huyền thiên mắt, ánh mắt có thể so với tiên kiếm. Giờ khắc này dĩ nhiên đâm vào long nhân tộc thiếu niên trong ra, khiến cho chảy máu. Cái này cũng là Huyền Thiên phẫn nộ đến cực điểm kết quả, chỉ là ánh mắt, chính là có thể so với kiếm khí, đã đến có thể giết người mức độ. Giờ khắc này, Huyền Thiên cũng không có tâm sự sẽ cùng người này mọ mẫm, chuẩn bị một đòn giết chết, cút đi cái này dị tộc tánh mạng. Vậy. Nhưng mà, đang lúc này, dây cung tiếng vang lên, một đạo sắc bén tiếng xé gió hướng về bên này bay tới. Chương 530, cổ thuật. Huyền Thiên ngoái đầu nhìn lại, phát hiện trong bóng đêm đen nhánh, một đạo hào quang màu đỏ xẹt qua trời cao. Hướng về bên này cấp tốc bay tới, cong, như kim loại tiếng va chạm bên trong. Huyền Tiên đưa tay ra, đem vật ấy tiếp được, rồi sau đó nhìn chăm chú quan sát, phát hiện là một nhánh tên sát, còn có long nhân tộc. Huyền Tiên quát trói thai, hướng về cái hướng kia nhìn tới. Nhưng mà, trong bóng tối, xuất hiện lại là một cái bắp thị toàn thân bành trướng, người mặc da thú, cầm trong tay màu đèn cung lớn nhân tộc thiếu niên. hắn dáng vẽ vô cùng khôi ngô, trên mặt còn có rơi vào tấn dầu mép, hơn nữa một cái cũ nát cổ lao háo ra hổ làm cho người ta cảm giác càng như là cái bên trong ngọn núi lớn sinh trưởng ở địa phương thợ săn. Vì sao vô duyên vô cớ hướng về ta bán tên? Đây chính là rất nguy hiểm hành vi. Huyền Thiên quát chói tai, nội tâm lửa giận còn không biến mất, giờ khắc này lần thứ hai thiêu đốt. Đổi làm là bất cứ người nào, bị như thế vô duyên vô cớ bị bắn một phát, nội tâm đều sẽ không bình tĩnh. Liên bởi vì ngươi toàn thân tràn ngập sát khí, qua nhiều năm như vậy, không biết giết chết rồi bao nhiêu sinh linh, ta muốn vì dân trừ hại. Khôi Ngô thiếu niên mở miệng, trong tay cung lớn lần thứ hai giơ lên, nhắm ngay Huyền Thiên. Khẩu khí thật là lớn đừng tưởng rằng ngươi chính là thiên địa quân vương, có thể chúa tể tất cả. Huyền Thiên giận dữ cười, cầm trong tay long nhân tộc ném về một bên, để Bạch quy trợ giúp chấn áp. hắn nhưng là muốn hoạt động tay chân, gặp gỡ một lần cái này không phân tốt xấu liền đánh người thiếu niên. Vụ. Tiếng chấn động vang lên trong đó, Khôi Ngô thiếu niên kéo dây cùng, lần thứ hai hướng về phía Huyền Thiên vọt tới một mũi tên. Màu đen kịt tên sắt, ở thần lực phối hợp bên dưới, tỏa ra ánh sáng đỏ, phất là một viên cực nhanh sa băng, trên không trung nhanh chóng phi hành, thậm chí phía sau đều kéo nổi lên thật dài ánh sáng. Trong quá trình này, Cuồng Phong gào thét. Chớp gào thét, tất cả đều ở mũi tên này vài bên trong diễn biến. như vậy mũi tên cũng muốn thương tổ ta, nhưng mà huyền thiên nhưng phát ra như vậy chất vấn, hắn xem thường, căn bản cũng không có đem mũi tên này để ở trong mắt. cong tiếng va chạm bên trong, huyền thiên giơ bàn tay lên, bên ngoài thân ngưng tụ lại một luồng thần lực, đem cái này chi bay tới thiết kiếm cho đánh bay. ầm ầm, Lệ khỏi phương hướng tên sắt rơi xuống đất, lập tức khiến phương xa mấy chục tòa núi lớn sụp đổ, uy thế kinh người. ngươi chặn lại rồi mũi tên này thì lại làm sao? kế tiếp một mũi tên, muốn mạng của ngươi. Khôi Ngô thiếu niên nói, rồi sau đó lần thứ hai Dương Cung cải tên, dây cung động vang vọng, mũi tên thứ hai bay ra, lần thứ hai diễn biến làm một đạo ánh sáng đỏ bay đi trên không trung. Nhưng mà, liền khí thế mà nói, mũi tên này càng thêm đáng sợ, chỗ đi qua, không khí liền dường như nước biển một nửa, hướng về hai bên bay đi, thanh thế kinh người. Đêm đó, nhất định cái này tiểu thôn là không yên tĩnh, phần lớn thôn dân cũng đã bị thất tỉnh, giờ khắc này đem đầu lâu dỗi ra cửa sổ, hướng về trên bầu trời phóng tầm mắt tới. Huyền Thiên mắt, khí thế như trước, màu vàng nóng khí diễm ở trên người thiếu đốt. Vô tận ánh sáng đem hắn cho bao phủ, tôn lên so với trên bầu trời trăng sáng còn ánh sáng. Đối mặt cái này một mũi tên, Huyền Thiên cũng không dám kinh thường, trực tiếp đánh ra trích thủ Kình Tiên Đại Thần Thông, dấu diếm cản khôn lực lượng, đem này con tên sắt vững vàng mà nắm ở trong tay. Đây chính là môn thần thông này chỗ thần kỳ, có thể vô lấy bất luận một cái nào vật thể. Trong truyền thuyết, có người đánh ra môn thần thông này sau, thậm chí có thể mang trời cho nắm ở trong tay, quả thực là đáng sợ cực kỳ. Huyền Thiên còn rất xa không có đạt đến nước này, đem trời nắm ở trong tay có vẻ hơi hư huyễn. Bất quá giờ khắc này, nắm lấy một con tên sắt nhưng không là vấn đề. Lúc này đổi làm ta công kích. Huyền tiên giống to, trong tay tên sắt mạnh mẽ hướng về Khôi Ngô thiếu niên quan đi. Tiếng xé do kinh người, cái này chi tên sắt tỏa ra hào quang màu và nóng, tựa hồ sắp tối không cho cắt ra, ở trong hư không lưu lại từng đạo từng đạo tản ảnh, tốc độ kinh người. Đây là ta mũi tên, há có thể bị ngươi không chế? Khôi Ngô thiếu niên hét lớn, ở tên sắt trên, hắn đã sớm từng làm tay chân, bên trong có lưu lại hắn thần niệm, hắn muốn đoạt lấy quyền khống chế. Vô chi, tiên ở ta thao tác bên dưới, há có thể lại sẽ bị ngươi chế? Huyền Thiên cười gằn, đã sớm biết điểm này, trong bóng tôi xóa đi phía trên lưu lại ân ký. Khôi Ngô Đại Hán mặt đen, luôn mãi cảm ứng, không có kết quả sau đó liền lần thứ hai đắp cùng, bắn ra một mũi tên. Trong tiếng nổ, hai con tên sắt va chạm, bùng nổ ra khủng bố sóng thần lực, cuối cùng song song cùng chết. Chỉ có thể bắn tên, xem ra ngươi chỉ là một cái bên trong ngọn núi lớn thợ săn, không có bất kỳ bản lĩnh. Huyền Thiên cười gằn, công phạt về phía trước. đương nhiên, hết thảy đều chỉ là đầu lưỡi nói một chút, kích thích một cái đối phương tâm linh mà thôi. Huyền Thiên có thể cảm giác được. Cái này Khôi Ngô thiếu niên không tầm thường, tuy rằng mặc qua loa, thế nhưng tu vị lại là có lĩnh chủ điên phong tầng thứ này. Hồi thiên chỉ, hắn đánh ra chính là cái này môn tuyệt học, một đạo âm dương đồ hình ở hắn đầu ngón trỏ chuyển động, nương theo thế tiến công, một đạo chấn áp mà xuống. Ầm ầm ầm. Liền ngay cả không khí cũng phát ra phá vụn giống như tiếng vang, phản phất hư không cũng ở cái này chỉ tay bên dưới tiêu diệt, thanh thế hết sức kinh người. Khôi Ngô đại hán không dám kinh thường, hắn vận chuyển thần lực trong cơ thể, rồi sau đó chú vào trong tay bảo cung bên trong. Nhất thời Nguyên bản màu đen kỵ cung lớn lúc này bùng nổ ra hóng ánh ánh sáng lóa mắt, gần giống như một cái tiểu thái dương, khiến cho người không cách nào nhìn thẳng. Cho ta chặn. Ở tiếng gầm gừ của hắn bên trong, bảo cung tỏa ra ánh sáng, che ở âm dương độ trước. Va chạm đúng hạn mà tới. Âm dương độ như cối say giống như chuyển động, phản phất hư không đều phải bị say vụn, đánh vào bảo cung trên người sau, vô số ánh lửa cùng sấm sét xuất hiện. Đây là một tấm bảo cung, chính là một vị hoàng dùng thân thể của chính mình luyện chế mà thành. Thế nhưng ở va chạm sau đó, cũng là một trận lởmở. Thật là đáng sợ lực đạo. Gần giống như một con hồng hoàng cự thú xuất hiện. Khôi Ngô thiếu niên giật nảy cả mình, tuy rằng thành công chống đối rơi xuống cái môn này tuyệt thế thần thông, thế nhưng thân thể nhưng không chịu được cực lớn lực đạo, mà liên tiếp nghiêng ngả lùi lại mấy bước. Điều này cũng chính là làm hắn cảm thấy phẫn nộ, cùng với nhục nhã địa phương. "Ngươi cũng tiếp ta một chiêu thử xem, ta bảo đảm ngươi run dế giống như vậy, tứ phân ngũ liệt." Khôi Ngô thiếu niên nói, rồi sau đó thân ảnh nhanh chóng lên cao, đánh ra đáng sợ thần thông. Liệt thiên nhất kích. Thời khắc này, màu đen cung lớn bị hắn làm gậy sử dụng, hai tay nắm chặt một mặt sau, như đại bằng dương cánh giống như vậy mạnh mẽ đi xuống đánh tới, e sợ lực lượng từ chiếc cung lớn này trên tòa ra, nguyên bản lờ mờ hoàng khí lần thứ hai trở nên không tầm thường, phóng ra màu đỏ rực rực rỡ quan mang. Huyền Tiên cảm nhận được trong đó sức mạnh kinh khủng, nội tâm không dám kinh thường, vội vã móc ra tất chiếc thần đỉnh màu đen chặn ở đầu phía trên. Cong! như kim loại tiếng va chạm, đinh hai óc. Huyền Tiên triệt triệt để để chống đối rơi xuống môn thần thông này, thế nhưng phía dưới đại địa trong đụng chạm giật nước, xuất hiện một cái sâu không thấy đáy khe, như là bị người bổ một chiêu kiếm giống như, nối thẳng phương xa. Cũng may phía dưới thôn nhỏ không có gặp nạn cũng không có bị đòn đánh này ảnh hưởng. bất quá rất nhiều thôn dân cũng đã xem lốc, nhìn cái kia dài hơn 3 mét, bên mông vô bờ khe, viên mắt bên trong lộ ra khó có thể tin về mặt. trời ạ, phía trên hai bóng người lẽ nào là thần? thật là đáng sợ, vẹn vẹn là một đòn, hay là là có thể hủy diệt thôn chúng ta? vào giờ phút này, một loại không biết hoảng sợ ấp ủ ở các thôn dân trong đầu. giết! huyền tiên giống to, cầm trong tay thần đỉnh, tiến hành ác liệt thảo phạt. hắn vô cùng chán ghét cái này khôi ngô thiếu niên, vô duyên vô cớ đối với người công kích, chính là một loại không chịu trách nhiệm, coi rẻ sinh mệnh biểu hiện ầm, hắc cung cùng thần đỉnh va chạm, bùng nổ ra khủng bố sóng thần lực, như sóng lớn như thế khuếch tán ra đến. Bọn họ đại chiến, từ trời cao đánh tới bầu trời, mấy chục phút sau lại hàng lâm, đánh tới bên ngoài mấy trăm dặm trong dãy núi. ầm ầm ầm, liên tiếp hơn một trăm ngọn núi, ở chiến đấu dư âm bên trong bị sang làm bình địa. Khôi Ngô thiếu niên đang sợ, mặc kệ là lực lượng cùng thần thông phất diện, đều là bạn cùng lứa tuổi bên trong người tài ba. Nhưng mà cái này như trước không phải là đối thủ của Huyền Thiên, hơn bạn cái hiệp đấu va chạm, chiến đấu tình thế đã hết sức rõ ràng. Khôi Ngô thiếu niên nằm ở tuyệt đối thế yêu ở trong, Huyền tiên toàn thân vàng ló ánh, sau lưng đã hiện lên một đạo đại nhật, làm được thân thể vạn pháp bất xâm cường đại vô cùng. Đối mặt với thiếu niên này, hắn cũng là chăm chú tới cực điểm, không dám có chút bất cẩn. Vành, màu vàng nóng nắm đấm thép vung qua, trong không khí bỗng nhiên nhấc lên một cơn gió lớn. Cùng Khôi Ngô thiếu niên nắm đấm triệt triệt để để va chạm vào nhau. Làm sao có khả năng, ta dĩ nhiên tài nghệ không bằng người. Khôi Ngô thiếu niên ở đòn đánh này bên trong miệng phun máu tươi, thân thể bị đánh bay, ầm một tiếng, rơi vào tàn tạ mặt đất phía trên. Ta đã sớm nói, ngươi nên vì cản dỡ mà trả giá thật lớn, không phải là người nào cũng có thể tùy tùy tiện tiện là có thể trêu chọc." Huyền Tiên trầm giọng, rồi sau đó thân ảnh cất bước về phía trước, tới gần trong hố lớn Khôi Ngô thiếu niên. Nhưng mà, đang lúc này, bóng người của hắn một cái chần chừ, rồi sau đó nhanh chóng lùi về sau, cảnh giác nhìn hố động bên trong Khôi Ngô thiếu niên, bởi vì hắn cảm giác được một luồng sức mạnh đáng sợ từ hố động bên trong tỏa ra, đã đến làm hắn đủ để kiêng kỵ mức độ linh hồn cấm thuật. Hố động bên trong, Khôi Ngô thiếu niên giống to, triển khai một môn từ lâu thất truyền tuyệt thế thần thông. Thiên địa biến sắc, nguyên bản ban đêm đen kịt càng thêm tối tăm, không trung tựa hồ có mây đen xuất hiện, ngăn trở chặn lại rồi mặt trăng ánh sáng. Tên không tối, thật giống là thượng cổ thời kỳ cấm thuật. Ta cảm giác được một luồng sức mạnh đáng sợ tại xuất hiện, không biết có phải ảo giác hay không. Đen nhánh vùng núi, rừng hoang dậm rạp, rất nhiều đạo tỏa ra ánh sáng thân ảnh dừng lại ở xa không, cũng hoặc là hạ xuống ở tiểu thôn lạc bên trong, quan sát chiến đấu. Động tĩnh bên này quá lớn, đã đem vụ cận một ít cường giả hấp dẫn đến vậy. Thời khắc này, rất nhiều người cao mày, sững sờ nhìn trời cao, chỉ thấy mây đen nứt ra. Một đạo ánh sáng đỏ từ trên trời giáng xuống, rơi vào rồi hố động trong khôi Ngô thiếu niên bên trong thân thể. Nhất thời, một luồng khí tức kinh khủng tỏa ra, khiến cho mặt đất rung chuyển, phát ra tiếng ầm ầm vang lên. Khá lắm, hơi thở không ngừng trở nên mạnh mẽ một đoạn. Huyền Thiên khỏe miệng một cái co giật, lần thứ nhất cảm giác thiếu niên này là như vậy vướng tay chân. Đúng, chỉ là tản mát ra hơi thở, đã đến làm hắn kiên kỵ mức độ. Là linh chủ cảnh giới điên phong, không, thậm chí đã chỉ nửa bước bước vào vương giả cảnh giới, hơi thở kinh người. Trở lại, lần này ta nhất định phải đưa ngươi đánh bại. Rồi sau đó băng thành tấm mảnh. Khôi Ngô thiếu niên gào thét, quyết định báo thủ. Đây là nửa năm qua, lần thứ nhất chật vật như vậy, đồng thời là bị một cái nhìn như càng thêm tuổi trẻ thiếu niên gây nên. Phải biết, coi như là dĩ vãng, hắn va chạm một ít cùng cảnh giới bên trong lão tiền bối, cũng chưa chắc sẽ chịu thiệt. Kết quả vào hôm nay, ở một cái bạn cùng lứa tuổi trước mặt nhưng biểu hiện không chịu được như thế. Chương 531, khác một thiếu niên. Khôi Ngô thiếu niên khí tức mạnh mẽ, khiến cho thiên địa biến động, nguyên xuất hiện trước mây đen đã sớm bị giờ khắc này vọt lên khí thế cho đánh tan. Tốt kẻ đáng sợ Dĩ nhiên vận dụng tới cổ bí thuật đến tăng cường chính mình. Tiểu Loan Dao kinh ngạc thốt lên, Bạch Quy lộ ra sắc mặt khắc thường, biết môn thần thông này, liền bí mật truyền âm, nói, số tiểu tử, ngươi có thể tuyệt đối không nên bất cẩn, môn thần thông này chính là thượng cổ thời kỳ tuyệt học, có thể triệu hồi phương xa bộ phận lực lượng, đến trợ chính mình một chút sức lực. Chẳng Trách, ta liền nói người này làm sao đột nhiên tăng cường, hóa ra là tìm tới giúp đỡ. Huyền tiên nghe răng chớn mắt, nhìn thẳng cái này khôi ngô thiếu niên, thời khắc này bóng người của hắn như trước, sau lưng Đại Nhật vẫn là định ở sau lưng đem hắn tôn lên giường như một vị thần minh, đầy đủ đem phương viên mấy vạn dặm đại địa cho giỏi sáng. đúng, ở đây, bởi huyền thiên triển khai thân thể thần thông quan hệ, ban đêm liền giống như ban ngày, khiến cho rất nhiều người kinh ngạc tốt lên. chết, là ngươi lựa chọn duy nhất, ta chính là tuyên án người, cho ngươi tử hình. khôi ngô thiếu niên hô to, ánh mắt trở nên đỏ chót, có ánh sáng đỏ tỏa ra. thời khắc này, có một luồng sức mạnh kinh khủng từ trên người hắn tỏa ra, quanh thân rất nhiều khối mấy ngàn cân nhang thạch, vào đúng lúc này chậm rãi bay lên, rồi sau đó trên không trung ẩm, một tiếng bạo liệt mở ra. chỉ là huy thế liên đã tới bước đi này chỉ có thể dùng khủng bố để hình dung giết tiếng giống to bên trong khôi ngô thiếu niên vung vẩy nắm đấm thép mạnh mẽ đánh về phía huyền thiên đáng sợ quyền phong khiến cho vạn cân đá tàng lăn, đã đến mức làm người nghe kinh hãi huyền thiên thân đỉnh đại nhận tương tự vung vẩy nắm đấm thép không có gì lo sợ tiến hành đón đánh nắm đấm màu vàng nóng phản phất là do hỏa diễm ngưng tụ mà thành trôi đi qua khiến không gian vật mèo ầm hai cái nắm đấm va chạm khiến cho thiên địa biến sắc nhấc lên một luồng năng lượng phong ba chiến đấu trung tâm nơi đại địa càng như là bị cựu thiên thần lôi anh kích qua giống như vậy giờ khắc này tứ phân ngũ liệt dạng nứt phạm vi có tới vạn dặm to lớn thật là đáng sợ lĩnh chủ cảnh giới chiến đấu càng nhưng đã đến trình độ này e sợ phạm vi này bên trong sinh linh gặp xui xẻo. quan chiến sinh linh nghị luận sôi nổi giờ khắc này đồng thời ra tay chống đối chiến đấu bên trong phong ba đem nơi này thổ địa cho bảo vệ đi có thể nói vừa nay cu đấm này cân sức ngang tài không có phân thắng bại mặc dù là ngươi trở nên mạnh mẽ thì đã có sao chúng ta không phải sức mạnh của chính mình không có gì đặc biệt Huyền Tiên xem thường. Ở trong mắt hắn, chỉ có chính mình sức mạnh của bản thân mới là chân thật nhất. Tất cả ngoại tại lâm thời viện trợ, ở trong mắt hắn chỉ có vô bổ nói chuyện. Đối với trưởng thành không có bất kỳ trợ giúp nào, ngược lại sẽ quá đáng ủy lại, cuối cùng ảnh hưởng sau đó đạo lộ. Là không có gì đặc biệt. Bất quá đủ để ép chết người con kiến cỏ này. Khôi Ngô thiếu niên gầm lên, nội tâm sát ý càng là hiện tính thực chất, biểu hiện ở mặt ngoài. Tóc của hắn bay lượn, viên mắt bên trong hiện huyết hồng vẻ, phản phất là từng thanh đao máu ở bên trong thác loạn bay lượn. Đây chính là sát ý, nhắm thẳng vào Huyền Tiên. Khôi Ngô thiếu niên giờ khắc này, chỉ muốn đem trước mặt người này cho đánh chết, để phát tiết chính mình nội tâm tức giận. Nếu muốn giết ta, ngươi còn có vẻ quá tuổi trẻ, vẫn là đi về nhà tu luyện mấy năm trở ra đi." Huyền Tiên cười gằn, thảo phạt về phía trước, không có lưu lại nửa điểm dư lực. "Thiếu cho ta rông dài, ta hôm nay muốn ngươi chết không có chỗ chôn, cuối cùng liền hài cốt cũng không ở lại nửa điểm." Khôi Ngô thiếu niên giống to, tương tự đón lấy mà lên. Hai người trên mặt đất vật lộn với nhau, khiến cho đại địa không ngừng chấn động, cuối cùng thậm chí khiến vạn giảm đại địa, trầm luân trăm mét sâu. Chỉ chốc lát sau, Bọn họ có đại chiến đến trời cao, rồi sau đó lên tới trong bầu trời tác chiến. Quá trình này cực kỳ hoa lệ, bởi vì Huyền Thiên Tôn đỉnh một đạo đại nhật ở lên không thời điểm, liền phảng phất là một vầng mặt trời từ mặt đất bay lên, cảnh tượng kinh người. ầm, thình thoảng, có chầm mặc tiếng va chạm văng lên, liền phảng phất là cựu thiên thần lôi giống như vậy, đinh thai nhức gót, chuyển khắp phương viên vạn dặm đại địa. Chiến đấu như vậy đã khiến rất nhiều người xem cuộc chiến há hốc mồm, có thể dùng thiên địa thất sắc, nhật nguyện tạm đạm để hình dung. ở hai người đại chiến bên dưới, ánh trang dĩ nhiên không cách nào đến khu vực này hai cường giả đại chiến đã đem ven đường ánh trăng cho hủy diệt khu vực này rơi vào ánh sáng ngôi sao không cách nào tiến vào chân không khu vực lĩnh vực này cường giả trong chớp mắt đều sẽ có mấy chục cái hiệp đấu va chạm ngăn ngắn hai nén hương thời gian liền ngay cả đại chiến bên trong hai người cũng không biết đã va chạm bao nhiêu cái hiệp đấu ta tại núi thây trong biển sắc lang bạn, trải qua vô số đại chiến nhất định cùng chiến đấu bên trong lĩnh ngộ chân đế huyền thiên hô to giờ khắc này không có ý sợ hãi thậm chí còn chiến ý mười phần đánh cho vô cùng đã nghiền bất quá đang lúc này hắn kẽo lên kinh ngạc sức mạnh của đối phương đang không ngừng hạ xuống, đồng thời biến hóa còn có hơi thở, xa còn lâu mới có được vừa nãy lúc, như vậy cường thịnh. đáng ghét, ngươi rõ ràng chính là một con duế, vì sao không có thần phục ở dưới chân của ta? Khôi Ngô thiếu niên giống to, trên mặt tràn ngập sự không cam lòng. Đúng, thượng cổ cấm thuật đã đến thời gian, sức mạnh của hắn bắt đầu suy yếu, dĩ nhiên không cách nào cùng huyền thiên chống lại. đủ rồi, ngươi đã bị thiên tài vầng sáng làm choáng váng đầu góc Sau khi trở về thật tốt thanh tỉnh một chút, một đạo thanh âm nghiêm nghị xuất hiện. Sau một khắc. Một tia ánh sáng đỏ sán lạn nửa trong suốt thân ảnh, từ Khôi Ngô thiếu niên sau lưng xuất hiện. Đây là một người dáng dấp thiếu niên mi thanh mục tú, trên mặt mang theo trang nghiêm cảm giác, con ngươi như ánh sao, phảng phất có vô số tinh thần ở viền mắt bên trong lấp loé, liền dường như thần nhân giống như vậy, làm cho người ta một loại không cho phép kẻ khác khinh nhờn cảm giác. Giờ khắc này, đang lặng lặng trừng mắt trước mắt cái này Khôi Ngô thiếu niên, nhưng là ta không cam lòng. Khôi Ngô thiếu niên nắm tay, giờ khắc này vô cùng thống khổ, không thể nào tiếp thu được chiến bại sự thực. Không có cái gì không cam lòng, tài nghệ không bằng người là sự thực. Ngươi không sánh bằng người trẻ tuổi trước mắt này." Trang Nghiêm thiếu niên nói, rồi sau đó nhìn về phía Huyền Thiên, ở trên người hắn đánh giá. "Có gì chỉ giáo?" Huyền Thiên trừng mắt, bất mãn đạo hư ảnh này thái độ, dĩ nhiên không kiêng dè chút nào ở hắn trên thân thể người thấy rõ. "Ta hy vọng ngươi có thể tha hắn một lần, dù sao thiên địa rộng rãi, nhưng cũng có hẹp hòi lúc, ngày sau ngươi ta nếu là gặp gỡ, cũng tốt thuận tiện gặp mặt." Đạo hư ảnh này nói, dùng ra lệnh khẩu khí dặn dò. "Nếu như ta không muốn chứ?" Huyền Thiên nhìn chăm chú đạo hư ảnh này, ánh mắt như kiếm, khí thế la người. "Nếu như ngươi không muốn, hậu quả liền tự phụ. Một ngày nào đó, ta sẽ đưa ngươi truy sát đến chân trời góc biển." Khuôn mặt trang nghiêm bóng mở nói. "Không, ta sẽ không trốn, thậm chí sẽ sẽ chờ ngươi đến truy sát ta." Huyền Tiên đáp lại, khỏe miệng lộ ra một đạo nụ cười. Đây là tự phụ, cũng có thể nói là vô địch tín niệm, không sợ hãi bất kỳ bạn cùng lứa tuổi. Nói như vậy, ngươi là cố ý muốn giết ta đệ đệ." Bóng mở bên trong thiếu niên cười gằn, viên mắt bên trong sát ý mười phần, không có nửa điểm che giấu. Cũng không phải là không có chỗ thương lượng. Liên nói thí dụ như, ngươi hiện tại hướng về ta quy xuống, ta là có thể tha hắn một lần." Huyền Tiên bĩu môi nở nụ cười, rồi tay chỉ vào Khôi Ngô Đại Hán, đưa ra yêu cầu như thế. "Ngươi." Bóng mở bên trong thiếu niên sắc mặt cứng đờ, lúc này giận dữ, hiển nhiên không nghĩ tới Huyền Tiên sẽ dùng loại này khẩu khí nói chuyện cùng hắn. Phải biết, hắn nhưng là nhân vật có máu mặt, mặc dù là một ít đại giáo đệ tử thấy hắn, cũng phải lễ nhượng bà phần, nhưng không nghĩ tới sẽ ở cái này vùng hoang dã, ở một cái vô danh tiểu tử trong tay ăn quả đắng. "Ta đếm 3 tiếng, nếu là ngươi không quỳ, ta liền không khách khí." Huyền Tiên cười xấu xa, rồi sau đó bắt đầu đếm ngược xem dáng dấp như vậy tựa hồ là đùa thật bóng mở bên trong thiếu niên vẫn nộ tức giận mũi đều cong giờ khắc này hai mắt nhìn thẳng huyền thiên lặng lặng đứng thẳng tại chỗ không có một chút nào động tác ta nhưng là phải đếm hai rồi huyền thiên nhíu mày lòng tốt tiến hành nhắc nhở ta đến dập đầu cho ngươi khi vọng ngươi không nên làm khó ta huynh trưởng khôi ngô đại hán nắm tay giờ khắc này ngón tay sâu sắc đâm vào thịt trong lòng bàn tay làm ra như thế một cái gian nan quyết định khuôn mặt trang nghiêm thiếu niên bóng mở nhìn khôi ngô thiếu niên một chút không có mở miệng huyền chừng mắt khôi ngô thiếu niên nói hả Ngươi nha? Được rồi, cũng được, coi như là vì ngươi huynh trưởng dập đầu lại. Đáng ghét, ngươi con kiến cọ này. Khôi Ngô đại hán nghe vậy, giận tím mặt, huynh trưởng ở trong mắt hắn chính là trên thế giới kiện xuất nhất thiếu niên, không cho xỉ đủ. Giờ khắc này nổi lên thân, hướng về phía Huyền Thiên mạnh mẽ đánh ra một quyền. Chết đến nơi rồi, còn dám hung hăng. Huyền Thiên trừng mắt, trực tiếp nhấc chân một cước, đem cái này Khôi Ngô thiếu niên cho đá bay. Phụp. Trong quá trình này, Khôi Ngô thiếu niên ho ra máu, thân ảnh bay ra ngoài 2 km xa. Được rồi, ngươi lớn lối như vậy ở thế giới tàn khốc này chỉ có thể gieo gió gây bão bóng mờ bên trong thiếu niên nói như là ở nhắc nhở ta lại hung hăng cũng không có ngươi thái độ kiêu ngạo để ngươi dập đầu lại, cũng là muốn tốt cho ngươi huyền thiên nói đến lý không tha người ta dập đầu thế nhưng xin ngươi nhớ kỹ huynh trưởng ta chính là trong thiên địa mạnh mẽ nhất thiếu niên ngươi không thể đối với hắn có nửa điểm kinh nhận. khôi ngô thiếu niên gào thét giờ khắc này chạy vội tới huyền thiên trước mặt liền dập đầu ba cái hửm không sai huyền thiên gật đầu tựa hồ rất hài lòng hy vọng ngươi tuân thủ lứa hẹn. Đồng thời sau đó không phải hối hận. Bóng mờ bên trong thiếu niên nói, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng Huyền Thiên con mắt, trong đó uy hiếp ý vị rõ ràng. Không muốn đe dọa ta, ngươi câu nói này làm ta phi thường phản cảm. Huyền Thiên khỏe miệng một thiếu, thời khắc này đột nhiên ra tay, bắn ra hai đạo kiếm khí. Trong tiếng kêu gào thê thảm, máu tươi tung tóe, Khôi Ngô thiếu niên hai cánh tay bay lên, bị đánh bay đi ra ngoài. Ngươi, nếu như đã dập đầu cho ngươi, vì sao còn không buông tha ta để đệ, đệ? Bóng mờ bên trong thiếu niên giận dữ, giờ khắc này chất vấn. Ta là đáp ứng, vòng qua hắn một mạng bất quá nhưng bởi vì lời nói của ngươi ta lâm thời quyết định lấy đi hai cánh tay của hắn huyền tiên giải thích nói nói năng hùng hồn được có mị lực ta đang ở thành quân vương trong nếu là có đảm lược đến trong thành này tìm ta đánh với ta một trận khuôn mặt trang nghiêm bóng mờ tán thượng thế nhưng trên mặt tức giận rõ ràng sau khi nói xong đạo hư ảnh này triển khai cấm thuật biến mất ở phía chân trời tựa hồ vượt qua không gian trở lại bản thể bên trong được rồi ngươi cũng có thể lăn đứng ở trước mặt ta quả thực là dơ bẩn tầm nhìn huyền tiên nói rồi sau đó cũng không quay đầu lại rời đi. đáng ghét, thù này tương lai tát báo, bằng không ta tự phế tu vị, từ đây ca nguyện bị trở thành một lần phạm nhân. Khôi Ngô thiếu niên chỉ thiên họa địa sinh thể. Huyền Thiên nghe vậy cười gằn, hoàn toàn không có coi là chuyện đáng kể, thân ảnh không có một chút nào dừng lại. Dung Dế, ngươi hôm nay tiêu ngạo thái độ, sau này nhất định phải trả giá cực lớn giá cao. Khôi Ngô thiếu niên giống to, cảm giác chịu đến cực lớn xỉ nhục giờ khắc này so với chết thật khó chịu. Nhưng mà, Huyền giống như không nghe thấy giống như vậy, thân ảnh đã biến mất ở trong màn đêm. Khôi ngô thiếu niên tức đến ho ra máu, loại này bị không để ý tới cảm giác, vẫn là sinh ra tới nay lần thứ nhất xuất hiện. Hắn rít gào, đồng thời lúc này mới phải nhanh rời đi vùng đất này. Ở đây, quả thực là một cái ác ma sân bãi, hắn một khắc cũng không muốn lại dừng lại. Chương 532, Tiểu Thố Lạc. Đại chiến kết thúc, bầu trời lần thứ hai khôi phục lại yên lặng, đen nhánh bao phủ lại địa ánh trăng thâm thẳm rơi xuống, thoải mái vạn vật sinh linh. Huyền Tiên Thiêu đốt màu vàng nóng khí diễm, cất bước ở trong màn đêm, chậm rãi đi tới cách đó không xa Tiểu Thố Lạc. Ta không có nhìn lầm đi. Trước bóng người kia Hắn là thành quân vương bên trong mạnh nhất thiếu niên một trong. Đúng, là thành quân vương bên trong thiếu niên thiên tài Mộ Dung Thiếu Thiên, hắn xác thực có một cái thai to mặt lớn huynh đệ. Chỉ là không có nghĩ đến, hôm nay có thể chứng kiến Mộ Dung Khiếu Thiên cái này nhóm cường giả hàng Lâm. Xem, hắn lại đây. Chứng kiến cái này đại ma vương chậm rãi đi tới, rất nhiều dừng lại ở tiểu thôn lạc phụ cận người đang xem cuộc chiến, dồn dập hóa thành lưu quang rời đi, không dám ở nơi này dừng lại. Đúng, cái này ma vương giống như quá cường hãn, liền ngay cả Mộ Dung Khiếu Thiên thiên tài như vậy thiếu niên cũng dám chống đối, đồng thời đưa ra quá đáng yêu cầu lại muốn gọi vị này tiên tài tuyệt thế quỳ xuống dập đầu lại phải biết vị này mộ dung khiếu thiên nhưng là mọi người công nhận mạnh nhất thiếu niên một trong vật kim quang kia bên trong gia hỏa tuyệt đối là người điên không biết mộ dung thiếu thiên đáng sợ rất nhiều người đều là khỏe miệng co giật không dám quay đầu lại liếc mắt nhìn tiểu thôn lạc bầu trời mọi người còn đang vì huyền thiên thắng lợi cảm thấy cao hứng thật không tệ mặc dù là những thứ kia nửa chân bước vào vương giả cảnh giới cường giả é sợ cũng đã không phải tiểu tử người đối thủ tiểu loan đau tán thưởng mà để cho người cảm thấy sảng khoái không phải thắng lợi mà gọi là cái bóng mờ kia quỳ xuống, đây mới là nhất là bá khí một màn. Bạch Quy ổn nào, e sợ cho thiên hạ không loạn. Đối phương hung hăng kiêu nạo, cùng với loại kia cao cao tại thượng ánh mắt, liền ngay cả Bạch Quy cũng đã không nhìn nổi. Huyền Thiên nở nụ cười, nói, "Đương nhiên, lần này cần là không hướng ta quỳ xuống, liền ngay cả đạo kia triệu hồi đến kỳ dị bóng mờ, cũng đừng hòng rời đi." Đối phương không phân tốt xấu liền công kích, quả thực chính là coi sinh mệnh là trò đùa, đúng là muốn trừng phạt một phen. Liền ngay cả quan tài đá tiên tử cũng mở miệng, đối với Huyền thiên hành vi biểu thị chống đỡ. Thế giới này chính là như vậy, không có bất kỳ người nào có thể thay đổi. Huyền Tiên thở Giải, cường giả Vi tôn, chính là thế giới này hiện trạng. Đối với người yếu mà nói, có lúc liền ngay cả sinh mệnh cũng không cách nào nắm giữ. Loại người này thường ngày cao cao tại thượng quen rồi, bởi vậy không đem người khác sinh mệnh coi là chuyện to tát. Tiểu Loan đau nói, hiện nay nó trở nên nhỏ yếu, đối với chuyện này cũng tràn đầy lĩnh hội. Nhớ năm đó, nó chính là một vị thần minh, đối với phần lớn sinh linh mà nói là cao cao tại thượng tồn tại, chỉ có thể làm người ngước nhìn. Thậm chí nổi giận thì tùy ý một đòn đều có thể khiến ngàn tỷ dặm thổ địa trầm luân, hơn triệu sinh mệnh hóa thành hư vô. Hiện nay đây, thường thường bị Bạch Quy bắt nạt, sinh sống chỉ có thể dùng bi thảm để hình dung. Được rồi, khỏi nói cái kia to con, xem trước một chút người này giải quyết thế nào đi. Bạch Quy xem một, đem long nhân tộc cường giả cho thu lên. Từ tại Huyền Thiên đại chiến khôi ngô thiếu niên lúc, Bạch Quy cũng đã động thủ, cầm trong tay tù bình cho chói gô bó lên. Người này tuy rằng bị tóm lấy, thế nhưng rất bất an phân. Cho ta mạnh mẽ sửa chữa một trận sau đó, cuối cùng cũng coi như là thành thật một điểm. Bạch Quy đã ý Long nhân tộc cường giả vốn là đã rất suy yếu, bị người này thu dọn một trận sau, đã thối thoát. Được rồi, trước tiên hạ xuống mặt đất lại nói. Huyền Thiên dặn dò, rồi sau đó mang theo bạch quy đoàn người hạ xuống tiểu thôn lạc cách đó không xa. Ở đây, Huyền Thiên đem Long nhân tộc cường giả cho kéo đến trước mặt, rồi sau đó theo dõi hắn tinh tế quan sát, tiến hành đánh giá. Thả ra ta đi, thấp kém nhân loại, bằng không ngươi sẽ hối hận. Long nhân tộc thiếu niên gian nan mở miệng, viên mắt bên trong tràn đầy cừu hận tâm ý Vô Đáp lại hắn, là một cái bất hay. Huyền Thiên đánh cho rất dùng sức đem Long Nhân tộc thiếu niên khuôn mặt đều đánh lõm tiến vào, không nghe ta nhắc nhở, các ngươi nhân tộc chỉ có thể gieo gió gặp bão, không lâu sau đó sẽ phải gánh chịu đại thai. Long Nhân tộc thiếu niên tuy rằng trong miệng chảy máu, nhưng như trước đang cởi lạnh, cao cao tại thượng thái độ không đổi. cái gì đại thai? Huyền Thiên Hiếu kỳ hỏi dò. hậu quả nghiêm trọng nhất chính là nhân tộc diệt tộc, ở bên trong vùng thế giới này biến mất. Long Nhân tộc thiếu niên nói, rồi sau đó cười to. phất. Huyền Thiên vô tình ra tay, vung ra một trường, đem Long Nhân tộc thiếu niên lồng ngực chấn động làm một phấn. đáng ghét nhân tộc. Đừng tưởng rằng thôn trang này có thể thoát khỏi khổ nạn. Coi như là ta chết rồi, còn có còn lại Long nhân tộc xuất hiện, báo thủ cho ta. Long nhân tộc thiếu niên giống to, hai mắt đều đỏ, đau đớn kịch liệt làm hắn càng ngày càng nổi giận, không chịu khuất phục. Thôn này là việc nhỏ, Thiên Chốt là nhân tộc tương lai, ngươi nói cho ta rõ. Bạch Quy quát lớn. Rất đơn giản, nhân tộc sắp biến mất ở vùng thế giới này, ngay khi không lâu sau đó. Long nhân tộc thiếu niên nói, khuôn mặt dữ tợn, giờ khắc này dĩ nhiên lộ ra ý cười. Nói rõ một chút. Bạch Quy nhe răng trợn mắt, lúc này một cái bạt thai vỗ tới. Tình huống cụ thể ta không rõ ràng, chỉ có biết đến là vùng thế giới này nhân tộc sắp biến mất. Long nhân tộc thiếu niên đáp lại, nụ cười trên mặt như ác ma một loại đáng sợ. Xấu xí, ngươi trả lại ta cười." Bạch Quy nổi giận, đi lên chính là mấy cái năm đấm, một trận tàn nhẫn đánh. Rồi sau đó, nó tiếp tục hỏi dò, nhưng cũng không có hỏi được bất kỳ tin tức hữu dụng. Xem ra, chỉ có thể tìm tòi trí nhớ, nhìn người này trong đầu đến cùng chứa những gì. Bạch Quy nói thầm, quyết định đến mạnh mẽ. "Dung dế, ngươi biết ngươi muốn làm gì sao?" Tìm tòi trí nhớ, nhưng là cấm kỵ như vậy hành vi liền ngay cả thần minh đều sẽ nổi giận. Long nhân tộc thiếu niên phản kháng, dùng sức và mèo, không chịu liền như vậy khuất phục. Kaka, hiện tại nhưng là không phụ thuộc vào ngươi rồi. Bạch quy vò vò móm mướt, một mặt cười xấu xa, nụ cười như thế ở Long nhân tộc thiếu niên trong mắt quả thực là ác ma nụ cười, cực kỳ đáng sợ. Bạch quy chậm rãi đi tới Long nhân tộc thiếu niên bên người, rồi sau đó hai tay nâng lên đầu của hắn, lực lượng tinh thần tiến hành thả, xe nhẹ chạy đường quen liền xâm lấn bộ não của đối phương thế giới. hiển nhiên, Bạch quy người này trước đây làm không ít như vậy hoạt động giờ khắc này quả thực như là cái chuyên gia. a, long nhân tộc thiếu niên kêu thảm thiết, đầu gối bị người khác xâm lấn, như vậy cảm thụ cực kỳ thống khổ, đau đến không muốn sống. cũng may quá trình này cũng không dài, vẹn vẹn là mấy phút sau, bạch quy liền kiểm tra đến cái này long nhân tộc thiếu niên sở hữu trí nhớ. thế nào? huyền thiên vội vàng hỏi dò. bạch quy lắc đầu nói, không có kết quả. người này tuy rằng ở long nhân tộc bộ lạc nhỏ bên trong có một ít địa vị, thế nhưng nhưng lại không biết tình huống cụ thể. như vậy liền phiền phức, cũng không biết cái này long nhân tộc giả hỏa nói thật hay giả. Huyền Thiên cao mày, tiêu diệt nhân tộc, nghe có chút hoang đường, thế nhưng là phải có tin, ta dò xét người này trí nhớ, phát hiện Long Nhân tộc trong bộ lạc, xác thực truyền lưu tin tức như thế. Bạch Quy ngạc nhiên nghi ngờ, Long Nhân tộc chính là bách tộc phản đồ bên trong một thành viên, bọn họ nếu tuyên bố muốn tiêu diệt rơi nhân tộc, liền hẳn là trở nên coi trọng. Tiểu Loan đau nói, nhưng là hiện tại chúng ta nhưng không cách nào biết phương án cụ thể. Huyền Thiên cảm giác vướng tay chân, ta có biện pháp. Bạch Quy mắt nhỏ chừng chừng lập loẹt quang mang nói, Long Nhân tộc đại bản doanh, người này không biết thế nhưng ta thông qua trí nhớ tìm tòi, biết rồi phụ cận một cái long nhân tộc bộ lạc nhỏ, chúng ta chém dứt vào, hỏi một chút long nhân tộc mấy cái lao yêu quái, tất cả liền rõ ràng. nghe tới rất kích thích. tiểu loan đau nghe vậy, động lực mười phần. bất kể nói thế nào, long nhân tộc nếu tuyên bố muốn tiêu diệt rơi chúng ta nhân tộc, ta liền động thủ trước, diệt bọn hắn cái này bộ lạc nhỏ. huyền thiên nắm tay, một luồng khí thế tỏa ra, chấn động đại địa. đúng, chính là muốn như thế làm. chỉ là cái này long nhân tộc bộ lạc nhỏ bên trong có mấy cái lao yêu quái tồn tại, là so sánh vướng tay chân. Bạch Quy cao mày, tồn tại lo lắng. Không sao, chúng ta chỉ muốn làm chuẩn bị thật đầy đủ, chính là thánh chủ xuất hiện cũng không cần sợ hãi. Huyền Tiên không sợ, nội tâm sát ý mười phần. Đối mặt cái này đám bách tộc phản đồ dương nghiệt, hắn sẽ không có nửa điểm nương tay. Húng chi, đối phương còn tuyên bố muốn tiêu diệt vùng thế giới này mọi nhân tộc. Cũng được, như vậy hành động, nghe liền làm ta kích thích. Bạch Quy hưng phấn, là cái e sợ cho thiên hạ không loạn ra hỏa. So Sau một khắc, nó thả ra một vết sáng, đem trên mặt đất long nhân tộc thiếu niên cho xóa bỏ. Đã tham dò trí nhớ Giữ lại cũng vô dụng, xem như là cho bị người giết chết nhân tộc báo thù đi." Bạch Quy thở dài, người này giờ khắp này cũng có vẻ phi thường có tính người. Kế tiếp thời gian bên trong, quan tài đá tiên tử ở Huyền Thiên an bài xuống, một lần nữa trở lại tiên giới bên trong. Mà đám người bọn họ, nhưng là đi tới tiểu thôn lạc, quyết định tạm thời ở lại đây. Đây là nhân tộc một cái nho nhỏ bộ lạc, bên trong phần lớn đều là nhân loại bình thường, tu sĩ thiếu mà lại ít, cảnh giới tối cao cũng là ngưng tinh kỳ, chính là thôn này bên trong nhiều tuổi nhất lão nhân, đã sống hơn 100 tuổi. Huyền Thiên dùng lực lượng tinh thần dò xét, tìm tới lao nhân này chỗ ở rồi sau đó mang theo bạch quy một nhóm người đi tới lao nhân chỗ ở trong nhà gỗ nhỏ ngươi là vừa nãy vị kia đại chiến bên trong người trẻ tuổi chứng kiến huyền thiên đi vào lao nhân cực kỳ kinh ngạc đúng huyền thiên hàng lâm vô thanh vô tức lao nhân cũng là trong lúc vô tình ngoái đầu nhìn lại mới phát hiện vào cửa huyền thiên đoàn người xin chào lao nhân gia huyền thiên chào hỏi lộ ra hiếu hảo nụ cười lao nhân thấy này mới thở phào nhẹ nhõm từ trong nụ cười hắn cảm giác thiếu niên này không có ác ý thiếu niên cường giả không biết ngươi đến thôn chúng ta có chuyện gì Lão nhân hỏi dò, sắc mặt hoái. Bởi vừa nay hắn mắt thấy hai trận đại chiến, cho nên đối với Huyền Thiên có cực cao kính ý, giờ khắc này không dám thất lễ nửa phần. Lão nhân gia, ngươi không cần khách khí với ta. Nhắc tới cũng xấu hổ, muốn như vậy, trước đây không lâu đại chiến đã ảnh hưởng thôn nhỏ yên lặng. Huyền Thiên hổ thẹn. Lão nhân nghe vậy, nhưng cười ha ha, nói, sai rồi, tiểu hữu, ngươi cũng không có quái rầy chúng ta. Bên trong ngọn núi lớn buổi tối, thỉnh thoảng có hồng hoang dị thú qua lại, cũng không bình tĩnh. Các ngươi đại chiến cũng sẽ không đối với chúng ta có ảnh hưởng. Thế à? Chuyện này quả là là quá tốt rồi." Huyền Thiên gật đầu, lộ ra nụ cười. Hắn luôn mãi suy nghĩ, vẫn không có đem Long Nhân tộc thiếu niên tới đây, chuẩn bị nuốt trường toàn thôn ý đồ nói ra. Chương 533: tái ngộ vạn trưởng cốt long. Đêm đen gió cao, thỉnh thoảng có kinh người tiếng gầm gừ bao phủ cổ lâm. Cũng may, tiểu thôn lạc cuối cùng cũng coi như là yên tĩnh lại. Đang cùng lão nhân một phen nói chuyện bên trong, Huyền Thiên trong lúc vô tình biết được, ông lão này chính là thôn này thủ lĩnh. Mấy vị có thể hàng lâm thôn nhỏ, chính là vinh hạnh của chúng ta. Xin mời ở đây nhiều ở mấy ngày để lão hủ có dịp quản đái. Lão nhân nói, nhiệt tình mời. Từ nói chuyện bên trong, hắn cũng phát hiện, Huyền Thiên là cái rất dễ thân cận người, không có quen mặt trên loại kêu cường giả bá đạo. đa tạ lão nhân, chỉ là có một chút ta không rõ. Huyền Thiên nói, rồi sau đó giảng ra bản thân nội tâm nghi hoặc, nói, phương viên vạn giảm, chỉ có nơi này một cái tiểu thu lạc. nhưng mà trước đó không lâu đại chiến, nhưng hấp dẫn đến rồi rất nhiều người đang xem cuộc chiến, không biết là từ đâu mà tới. ngươi nói những người kia a, là đến từ nhân tộc thành lớn phồn hoa, không phải chúng ta phụ cận những kia nguyên cư dân. Lão nhân giải đáp, nếu là đến từ nhân tộc thành lớn, tại sao lại đi tới nơi này mảnh vùng hoang dã? Bạch quy không rõ, cái này cũng là ta vừa định nói. Gần nhất có tin tức truyền ra, trên vùng đất này truyền lưu một bút bảo tàng khổng lồ, chính là một vị tiên lưu lại, vì lẽ đó mấy ngày qua tới đây người càng ngày càng nhiều, đều là ông tìm kiếm cái này món bảo tàng ý nghĩa. Lão nhân nói, Bạch quy nghe vậy, không khỏi nhảy lên, rồi sau đó mắt nhỏ trừng trừng, con ngươi vội vã chuyển động, nói, ông lão kia, ngươi đời đời ở lại đây, có biết hay không bảo vật giấu ở nơi nào? Lão nhân lắc đầu nói lão hủ mặc dù là tu sĩ thế nhưng đời này cũng cực nhỏ đi ra cái này tiểu thu lạc đối với chuyện bên ngoài biết đến quả thực là đã ít lại càng ít lời tuy như vậy làm không cẩn thận đám này bảo tàng đã bị ngươi ông lão này cho tìm tới đồng thời ẩn đi đúng không bạch quy như mày tham dò tính hỏi dò kết quả bị huyền tiên gõ một cái bạo lật đừng nói chuyện cười lão hủ làm sao có khả năng có cơ duyên thu được đám kia tiên tàng đây Lão nhân thèm thùng này con quy quá sẽ vu oan hãm hại nói cũng đúng nếu là thu được tiên tàng đến hiện tại cũng tuyệt đối không chỉ có như thế chút thực lực Tiểu Loan đao xem mồm, vô tình đã kích. Lão nhân nghe vậy, sắc mặt âm u tu hành hơn 100 năm, cũng là ngưng kính kỳ thực lực, như vậy tố chất có thể dùng vô dụng để hình dung. Hai người các ngươi miệng rộng. Huyền Thiên khệ miệng co giật, cân nhắc đến già người cảm thụ. Lúc này đem hai tên này nổ ra nhà gỗ nhỏ. Kế tiếp thời gian bên trong, chịu đến lão nhân mời, Huyền Thiên bảo ngựa ở Tiểu thôn Lạc bên trong dừng lại, ở lại chính là năm ngày. Trong khoảng thời gian này, Bạch Quy xem như là cùng các thôn dân hôn quen, thường thường mang theo một nhóm thanh niên khỏe mạnh ra ngoài săn thú, có lúc còn chiếm lấy người khác gian nhà tiến hành tiêu đốt. Náo động đến nơi này gà chó không yên. Trải qua Huyền Thiên bị thương, người này cuối cùng cũng coi như là an phận không ít. Vành, vành, vành. Cái này yên lặng buổi tối, bị một cái bước chân nặng nề vang lên triệt để đánh vỡ. Hết thảy hoang thú tiếng gào thét vào đúng lúc này toàn bộ biến mất, tựa hồ bị làm sợ hãi. Huyền Thiên mở con mắt ra, thân ảnh từ trên giường gô đứng lên, rồi sau đó chui ra cửa sổ, đi ra phía ngoài. Bạch Quy cùng Tiểu Loan Đao theo sát phía sau. Không chỉ có như vậy, liền ngay cả một ít thôn dân cũng dồn dập đưa đầu ra, bị động tĩnh khủng lồ cho đánh thức thật lớn một con cốt long a, không, là thần thú hải cốt, khiến cho người kính nể. Liên ngay cả lão thủ lĩnh cũng bị kinh động. Giờ khắc này đi tới bên ngoài, trong bầu trời đêm, một đạo tỏa ra mông lung ánh sáng thần long hải cốt đang đi lại, cao tới vạn trượng, hình thể kinh người. Chính là huyền thiên ba người, ngày thứ nhất đi tới nơi này thì nhìn thấy cái kia cực lớn hải cốt, là cái này tên to xác, nó dĩ nhiên lại đang di động. Tiểu loan đau kinh ngạc thốt lên, không biết lần này chuẩn bị đi nơi nào. Bạch quy hiếu kỳ, huyền thiên nội tâm đồng dạng ngạc nhiên nghi ngờ tướng về phía thần long hải cốt ôn cực lớn hứng thú không biết cái này tiền to sắc lần này vì sao trong đêm đen di động đi xem một chút hắn kiến nghị rồi sau đó mang theo bạch quy cùng tiểu loan đao phá không mà đi bởi cốt long lai lịch bí ẩn đồng thời trong miệng có một đạo màu đen cửa sắt bởi vậy huyền thiên không có dám tới gần xem ra không chỉ là chỉ có chúng ta đến bạch quy ngạc nhiên nghi ngờ khi bọn họ đi tới cốt long phụ cận thì đã có rất nhiều đạo ánh sáng dừng lại ở cốt long bên trên bọn họ đang nghiên cứu hẳn là phát hiện long nhân tộc những kia hình chạm khắc huyền thiên nói nhìn thấy rất nhiều vệ sáng dừng lại ở Thần Long xương sống trên, nơi đó chính là có rất nhiều hình trạm khắc vị trí. "Vẫn để cho ta nghe một chút, bọn họ đang thảo luận chút gì?" Tiểu Loan Đao nói thầm, sử dụng ngàn dặm nghe trộm thần thuật. Người này trước đây chính là thần minh, bởi vậy bản lãnh vi phạm, liền ngay cả một ít cường giả bí mật truyền âm thuật cũng bị nó cho chặn được. "Không được, những người này lại muốn đối với Thần Long Hải Quốc ra tay?" Tiểu Loan Đao kinh ngạc tốt lên. Quả thực là điên rồi. Đây chính là thần minh để lại thân thể, mặc dù là đã chết đi vào năm, cũng không phải người bình thường có thể chống lại. Bạch quy lầu bầu. Mặt khác, những người này còn suy đoán, phụ cận cái kia bút tiên tàng, khả năng đang ở con này thần long hải cốt bên trên. Tiểu Loan đau nói, giảng giải nghe trộm đến đồ vật. Này ngược lại là có thể, dù sao cốt long miệng bên trong có một cánh cửa sắt, khả năng chính là bảo tàng vị trí. Bạch quy gật đầu. Nhưng mà, dĩ Vãng cái này thấy tài mắt mở ra hỏa, giờ khác này nhưng biến đến mức dị thường trầm ổn, tựa hồ không vì tiên tàng lay động. Người lẽ nào liền không vì thế động lòng? Huyền Tiên ngạc nhiên nghi ngờ, cảm giác không giống dị Vãng Bạch quy. đương nhiên, còn bảo tàng đây đương nhiên là tánh mạng quan trọng con này thần long khi còn sống chính là thần minh chết rồi còn bị người tế luyện một phen có thể là người bình thường có thể quái rời sao bạch quy chửi tới cảm giác thế nhân không biết trời cao đất rộng huyền thiên cảm giác có lý vội vã hộ tống bạch quy một đạo lùi về sau đi tới vạn dặm ở ngoài quan sát xem những tên kia đang công kích hải cốt chuẩn bị đem cái này tên to xác cho giải thể bạch quy quan sát bên kia giờ khắc này càng là hãi hùng kinh dị hống cốt long di đảo, một cái đuôi lớn quét ngang liền khiến đại địa trầm luân liên tiếp một ngọn núi hóa thành hư vô tình cảnh kinh người, rất nhiều cốt long bên cạnh tu sĩ bị rút chúng trực tiếp hóa thành hư vô, mặc dù là không có bị ban chúng, giờ khắc này cũng đang kinh người gợn sóng bên trong, khó có thể ổn định tân ảnh, phảng phất là bao phủ ở thần lực tàn ba bên trong đại dương giống như vậy, chìm chìm nổi nổi. liền ngay cả huyền thiên bên này, cách xa nhau vạn dặm xa, cũng là chịu ảnh hưởng, rất nhiều vạn cân tảng đá lớn từ bên cạnh bọn họ bay qua, tiếng rít kinh người. Ta, đây cũng quá khủng bố đi. Tiểu Loan đau sợ đến run rẩy. Một bầy kiến hôi, dám to gan khiêu chiến tự lòng, chính là kết cục này. Bạch Quy Dung cầm tập, e sợ chính là vương giả tại này Cổ Phong Ba bên trong cũng sẽ không dễ chịu. Huyền Thiên lắc đầu, mặc dù là cách xa nhau và dặm như trước là có thể cảm nhận được cái kia Cổ hủy thiên diệt địa hơi thở. Ba cái gia hỏa luôn mãi suy nghĩ, vẫn là quyết định rời đi, ở lại chỗ này không có một chút nào có ích. Trở lại tiểu thôn lạc, lão thủ linh chính đang tại thủ vệ các thôn dân an toàn. Cốt Long cách nơi này có cách xa mấy trăm ngàn dặm, nhưng như trước là có một ít đá vụn từ trên trời giáng xuống, rơi xuống ở đây. Thiên địa lại tiếp, nếu là này đi đường tắt qua nơi này. Sợ là chúng ta tiểu thôn lạc liền muốn cứ thế biến mất. Lão thủ lĩnh cảm thán, mặc dù là một con thần minh cấp bậc cốt hải, thế nhưng còn không thể nói là là thiên địa đại kiếp đi. Huyền Thiên kinh ngạc, để bạch quy ra trận bảo vệ các thôn dân an toàn, đem lão thủ lĩnh cho thay đổi. Chúng ta nơi này có một cái cổ lão đồn đại, giảng giải một con không có chỗ ở cố định cốt long. Nói là con này quái vật khổng lồ thức tỉnh này, chính là đại kiếp nạn đến lúc. Lão nhân nói, tham tham thở dài, cái gì, chẳng lẽ con này thần long còn có thể thức tỉnh hay sao? Huyền Thiên kinh ngạc cực kỳ, một cái chết đi đồ vật chỉ còn dư lại hải cốt, khó có thể tưởng tượng còn có phục sinh một ngày. đây chỉ là cái cổ lão đồn đại, không có mấy người sẽ tin. bất quá hôm nay ta thấy người này thần uy, không thể không bắt đầu lo lắng. lao nhân thở dài, yên tâm đi, coi như là trời sập xuống, cũng sẽ có nhân vật mạnh mẽ nhìn chằm chằm, không liên quan chúng ta loại tiểu nhân vật này sự tình. tiểu loan đau an ủi, lời nói tuy nói như thế, thế nhưng ta vẫn là lo lắng long nhân tộc câu nói kia dĩ nhiên tuyên bố muốn hủy diệt chúng ta nhân tộc, thật đáng sợ. huyền tiên cao mày tưởng tượng đến trước tao nộ, ngươi lo lắng cái gì? Nhân tộc lại như vậy dễ dàng sẽ hủy diệt sao? Không nói còn lại, chỉ là một cái Tuyền Di giáo, chỉ sợ cũng không phải người bình thường có thể đối phó rồi." Bạch Quý nói. "Đúng, còn có cái kia chết tiệt Tuyền Di giáo." Huyền thiên nghe vậy, ánh mắt sáng lên. "Đúng, Tuyền Di giáo tuy rằng đáng trách, nhưng không thể nghi ngờ cũng là một nhân tộc đại giáo, đồng thời là vượt qua thiên địa." Theo quan tài đá tiên tử tiết lộ, ở mảnh thứ ba thiên địa bên trên, còn có Tuyền Di giáo, nơi đó mới là cái này giáo phái tổng bộ, thực lực kinh người, cũng chính là mảnh thứ tư thiên địa. Vì lẽ đó, nhân tộc những đại sự này căn bản là không cần chúng ta nhúng tay. một khi xuất hiện cái gì bất chắc, liền để những đại nhân vật kia đi đau đầu đi. tiểu loan đau nói, xem so sánh mở, ngươi nói có lý. dù sao ta chỉ là một cái nho nhỏ tồn tại, còn không cách nào thay đổi rất nhiều thứ vận mệnh. huyền tiên thở dài, không cần nói là những người khác vận mệnh, liền ngay cả hắn vận mệnh của mình, giờ khắc này tựa hồ cũng không cách nào nắm giữ. bởi vì ở sau người hắn, tựa hồ có một cái khống của người, an bài cho hắn đường đất rèn luyện. có lúc chính mình căn bản là không cách nào lựa chọn, chỉ có thể thuận thế mà đi. huyền tiên đang thở dài thế giới này chính là phức tạp như thế. ở thôn xóm thủ lĩnh trong mắt hắn là cao cao tại thượng tồn tại. nhưng mà đạo kia đầu kia cốt long trước mặt, rồi lại có vẻ như vậy nhỏ bé. không cần suy nghĩ nhiều, đêm nay bình an vượt qua lại nói. bạch quy lầu bầu tiếp tục thủ vệ thôn xóm. bởi vì bên kia dung chuyển còn chưa đình chỉ. mãi cho đến sau nửa đêm, phong ba mới không có tiếp tục chuyển đến. buổi tối hôm nay vẫn là yên tĩnh. sáng sớm ngày thứ hai, bạch quy liền đi bên ngoài xoay một vòng. nó dùng cổ kính đem tối hôm qua tình hình cho hoàn nguyên đi ra. không được. Ngày hôm qua một buổi tối, có tới hơn 100 cái tu sĩ chết ở cốt long trong tay, trong đó còn bao gồm hai cái vương giả. Bạch quy trở về, liền rõ ràng lộ chính mình chứng kiến tin tức. Thật đúng là không bình thường. Vương giả đã là bất tử bất diệt tồn tại, vẫn như cũ khó thoát khỏi cái chết. Huyền Thiên lắc đầu cảm khái. Đương nhiên, trong miệng hắn bất tử bất diệt chỉ chính là tuổi thọ. Đến vương giả cảnh giới sau đó, người tuy rằng còn sẽ tiếp tục biến lão, thế nhưng là như trước không có nguy hiểm đến tính mạng. Từ đây cùng trời trường thọ, có chống đỡ thời gian sức mạnh to lớn. Cốt Long thật đáng sợ, vật kia trước đây dù sao cũng là thần mình chết rồi cũng không phải món đồ gì có thể đột vào." Tiểu Loan đau nói, đồng thời có chút vui mừng. "Đúng, bọn họ ngày xưa cũng leo lên cốt long thân thể. Tốt đang không có làm ra khác người sự tình, bằng không hậu quả khó có thể tưởng tượng. Chỉ là, khiến cho mấy tên không nghĩ tới chính là, nơi này phong ba sẽ nhanh chóng chuyển tới nhân loại trong thành trì. Cốt long hạo kiếp, khiến cho nhiều người hơn tin tưởng, vùng này bên trong có tiên tàng. Rất nhiều tu sĩ, thậm chí là vương giả, không xa 10 triệu dặm, đặc biệt chạy tới nơi này tìm kiếm tiên tàng. Đồng thời là có chuẩn bị mà đến, nghĩ phải tìm đầu kia di động cốt long." dự định đem hàng phục. Chương 534, đi tới Long Nhân bộ lạc. Dị vạn yên lặng cổ lâm, càng ngày càng có vẻ náo nhiệt. Hiện tại, đi tới nơi này tu sĩ càng ngày càng nhiều, e sợ cái này tiểu thôn lạc cũng sẽ không bình tĩnh. Bạch Quy thở dài, nó vừa nay đi ra ngoài đi bộ một vòng, đều đụng tới rất nhiều tu sĩ. Cái này tiểu thôn lạc chính là một khu vực tĩnh lặng, ta không hy vọng bên ngoài những tia tràn ngập chém giết bầu không khí sẽ truyền vào nơi này. Huyền Tiên nói, mấy ngày nay hắn vẫn luôn đang thủ hộ thôn nhỏ, không cho ngoại lai tu sĩ tới gần. Người bên ngoài tộc, cao cao tại thượng, nếu là đến rồi nơi này có lẽ sẽ đem thôn dân làm nô lệ sai khiến. tiểu loan đau nói ngươi người này đúng là biết rất nhiều có phải là năm đó ở làm thần minh thời điểm bắt được rất nhiều nhân tộc làm nô lệ bạch quy liếc sang không có chào rất nhiều nhân tộc đúng là bắt được rất nhiều thần quy làm ta vật cưới. tiểu loan đau kể lệ rồi sau đó sợ hết hồn chỉ thấy bạch quy xì răng miết miệng cái chán gân xanh này lên như là hóa thành một con hung manh ác lang a tiểu loan đau kêu thảm thiết trên thân đau bị bạch quy cắn một cái đáng ghét ngươi người này kêu cái gì bạch quy nổi giận phải gọi đau chính là nó Đúng, tiểu Loan đao thân đau quá cứng rắn, một hớp cắn xuống đến, nó có một loại hàm răng dập tan nát cảm giác. Nhiều năm như vậy cắn người, vẫn là lần thứ nhất chịu tiện. Ta đương nhiên gọi đau, bởi vì ta là người bị hại. Tiểu Loan đao biện giải. Đáng ghét. Bạch Quy tức đến cắn răng, cái tên này rõ ràng là thần khí, thể chất cứng rắn cực kỳ, giờ khắc này lại vẫn gọi đau, quả thực không có thiên lý. Huyền Thiên nhìn hai tên này làm loạn, rồi sau đó lặng lặng chờ đợi trời tối. Có địa phương, nhất định phải cần một nhóm. Coi như là vì chết đi thôn dân báo thù, cũng coi như là vì chính mình chút cân giận. Huyền Thiên hướng về phía bầu trời đêm lẩm bẩm, chuẩn bị đi tới Long nhân tộc bộ lạc nhỏ. Mấy ngày nay, hắn vốn là đã sớm muốn đi tìm tìm cái này tà ác chủng tộc, chỉ là có chút lo lắng cái này tiểu thôn là căn toàn, bởi vậy vẫn đợi đến hiện tại. Hắn lựa chọn buổi tối hành động, cũng là vì nơi này thôn dân. Dù sao, buổi tối yên lặng, nguy cơ tương đối so với ban ngày nói đến phải thiếu rất nhiều, là cái rời đi thời cơ. "Tiểu tử ngươi có phải là dự định đi gây sự với Long nhân tộc?" Bạch Quy mắt nhỏ chừng chừng, lập tức liền nhìn thấu Huyền Thiên ý nghĩ. "Đúng, bất quá là ta độc thân đi tới." Ngươi nhất định phải phải ở lại chỗ này." Huyền Thiên nói, hắn dự định đem bảo vệ thôn xóm nhiệm vụ giao cho Bạch Quy. "Không được, không có ta ở bên cạnh ngươi, ta làm sao có thể yên tâm ngươi một mình đi tới đây?" Bạch Quy nói, khiến cho người cảm động. Bất quá Huyền Thiên lại biết, người này là ở đây nhàn kẻ nhàn bởi vậy kiếm cơ chuẩn bị đi ra ngoài đi bộ. "Ngươi người này, cho ta khỏe mạnh đợi ở chỗ này. Một khi có nguy cơ hàng lâm nơi đây, phá hư cái này thôn nhỏ nhưng là chậm." Huyền Thiên nhắc nhở. "Số tiểu tử, ta còn không là lo lắng ngươi an toàn." Dù sao cái này mặc dù là một cái long nhân tộc bộ lạc nhỏ, thế nhưng bên trong lại là ở mấy cái lao yêu quái, hay là ngươi khó có thể đối phó. Bạch quy nói, cố ý muốn đi. mấy cái lao yêu quái, ta cũng có biện pháp của chính mình chống đối, không cần ngươi lo ngại. Huyền thiên nói, có chính mình đối sách. ở ngoài một có không thể chống đối tồn tại đây. Bạch quy hỏi dò, lại nói, nếu như xuất hiện nhân vật hết sức đáng sợ, ít nhất còn có ta ở bên cạnh người, có thể mang theo ngươi chạy trốn, thực sự không được liền trốn ở ta quy sắc trong thế giới tiến hành tị nạn. nhưng là người ta đều đi. Tiểu thôn lạc làm sao bây giờ? Huyền Thiên cao mày, tuy rằng cảm giác Bạch Quy nói có lý, nhưng có chút bận tâm Tiểu thôn lạc. Không có, có cái kia ngày xưa Thần Minh ở. Bạch Quy nói, rồi sau đó đem một bên Tiểu Loan Đào kéo tới trước. Cái này loại nhu nhược, đáng tin sao? Huyền Thiên khòe miệng co giật. Lần này Tiểu Loan Đào có thể khống phục, giờ khắc này nhảy nhót tương bừng vạn mèo, muốn tìm Huyền Thiên liều mạng. Đáng ghét su Tiểu Tử, bổn tọa nhưng là Thần Minh, ở trong mắt ngươi lẽ nào chính là như thế không có chí khí? Tiểu Loan đao quá lớn. Tốt lắm, bảo vệ thôn xóm nhiệm vụ liền giao cho ngươi. Bạch Quy vô vô tiểu Loan đao thân nào, tỏ vẻ khích lệ. Chuyện này, e sợ không tốt sao? Tiểu Loan đao nhảy lên, tiếng nói bắt đầu trở nên không xác định lên. Huyền Thiên thẹn thùng, cái tên này trong miệng gọi đến khí thế ngất trời, kết quả quay đầu lại, còn là một loại nhu nhược. Nếu tiểu Loan đao không muốn, vẫn là xin ngươi lưu lại đi. Dù sao cũng là vì thôn dân an toàn cân nhắc. Hắn khuyến bảo, quyết định khiến Bạch Quy chạy xuống. Nhưng mà, Bạch Quy là cỡ nào khó chơi, nó cố ý muốn đi, bắt đầu cùng Huyền Thiên lý luận. Được rồi, liền chiếu ngươi nói, một đạo theo đi thôi. Huyền Tiên thẹn thùng, không thể không đồng ý. Ta đã nói rồi, một khi có việc, chúng ta có thể cấp tốc cắt ra không gian trở về, ngươi liền yên tâm được rồi." Bạch Quy nói, rồi sau đó dùng truyền âm thuật, đem thôn xóm lao thủ lĩnh cho gọi, ném cho hắn một cái màu xanh hạt giấy. "Đây là." Lao nhân không rõ. "Chúng ta có việc phải đi ra ngoài một chuyến. Vật này ngươi cầm, nếu là thôn xóm gặp nạn hay dùng cái này lan truyền tin tức, chúng ta sẽ cắt ra không gian cấp tốc chạy tới." Bạch Quy giàn dò. Đa tạ mấy vị quan tâm, lão hủ ở đây cảm tạ. Lao nhân kích động không lưng. Không nghĩ tới đám người này đối với thôn xóm an nguy như vậy để bụng, khiến cho hắn kính nể. Không cần cảm ơn. Dù sao tiểu thôn lạc ở vùng núi lớn này, bên trong sinh sống cũng không dễ dàng. Hết lần này tới lần khác gần nhất vẫn là dung chuyển thời kỳ. Huyền Thiên tở dài, đem lão nhân nâng dậy. Rồi sau đó, mới mang theo Bạch Quy nhóm người rời đi, cấp tốc biến mất ở trong trời đêm. Cái này các thiếu niên, không phải vật trong ao, tương lai nhất định thành tựu đáo vật. Nhìn về Huyền Thiên nhóm người bóng lưng biến mất, lão nhân cảm thán, qua hồi lâu mới chậm rãi trở lại chính mình nhà gỗ nhỏ bên trong, dùng thần thức bao phủ toàn thôn tiến hành đề phòng. Sau nửa canh giờ, Huyền Thiên đi tới một vùng núi non khu vực, đồng thời ở đây hạ xuống. Soạn. Một ánh hào quang ngang trời xuất hiện, cực nhanh ở trong trời đêm, hướng bên này phóng tới, mục tiêu chính là Huyền Thiên đầu. Cong. Huyền Thiên vươn ngón tay, trên không trung nhẹ nhàng vạch một cái, bắn ra một đạo kiếm khí, đem cái này đạo cho hủy diệt. Nhỏ bé nhân tộc nếu là muốn đi ngang qua nơi đây, vẫn là giữ cánh mạng lại đi. Nham Thạch phía sau xuất hiện hai đạo bóng đen, dáng vẻ vóc người khôi nô, bắp thịt dán chắc, thể sau đuôi rồng càng là dễ thấy. Chính là hai cái long nhân tộc Đại Hán, từng người cầm trong tay một cây cung lớn, khắp khuôn mặt là dữ tợn. Các ngươi sai rồi, ta không phải đi ngang qua, mà là đặc biệt tới nơi này giết các ngươi." Huyền Thiên nói, sắc ý mười phần, một luồng khí thế phóng lên trời, khiến cho mây trắng bạo liệt. Không có bất kỳ hoa lệ thảo phạt kỹ xảo, vẹn vẹn là hư không hai trường, liền đem hai cái long nhân tộc Đại Hán cho vô nát bấy. "Khá lắm, nơi này nơi sâu xa hẳn là long nhân tộc bộ lạc." Bạch Quy nói thầm, nhìn về sâu trong dãy núi. "Chính là nơi này, chết hai thứ chỉ là tiểu lâu la, phụ trách dò xét." Huyền Tiên nói. Rồi sau đó triển khai đại lực kim cương trưởng thần thông, một con kim quang lấp lóe mau nhung đại thủ xuất hiện, đánh về núi đồi. ầm ầm, trong tiếng nổ, loạn thạch bay từ phía, quần quần bụi bắn ngất trời, toàn bộ núi đồi đều ở một trường này bên dưới sụp đổ, bị sang làm bình địa. Hửng, mấy đạo tiếng giống giận dữ vang lên, bụi băng bên trong có bảy đạo ánh sáng ngất trời, long nhân tộc cường giả vào đúng lúc này xuất hiện, toàn bộ bộ lạc liền các ngươi bảy cái tộc nhân. Huyền Thiên kinh ngạc, tinh tế cảm ứng, phát hiện còn có rất nhiều long nhân tộc ở đây, có tới mấy trăm vị chẳng qua là bị đột nhiên thai nạn vùi vào phế tích bên trong, còn chưa đi ra mà thôi. Nhân tộc, cái này đáng ghét chủng tộc, đủ để ngàn đao bầm thây. Bảy bóng người bên trong, một cái long nhân tộc cô gái hét lớn, cầm trong tay trường đao, bay thẳng đến Huyền Thiên công kích. Bảy cái linh chủ cảnh giới cường giả, không sai. Huyền Thiên tinh tế cảm ứng, rồi sau đó tiến hành chống đối, là do vì cái này, long nhân tộc cô gái một bước trăm mét, trong chớp mắt đã giết tới trước mắt. Công, kích thứ nhất va chạm đúng hạn mà tới. Huyền Thiên giỗi ra nắm đấm thép, dùng thần lực bao vây, trực tiếp mạnh mẽ chống đỡ long nhân tộc cô gái trường đao. Kết quả là, Long nhân tộc cô gái nứt gan bàn tay, máu tươi bay là tả, trên không trung liên tiếp rút lui mười bộ, mới ngừng lại thân hình. Nhân tộc, không biết tu luyện ma công nào, lực đạo dĩ nhiên to lớn như thế. Cái này Long nhân tộc cô gái nghiến răng nghiến lợi, tựa hồ hận thấu nhân tộc, giờ khắc này không sợ hai chút nào lần thứ hai cầm đao về phía trước, tiến hành thảo phạt. Huyền Thiên toàn thân kim quang lấp lóe, một tầng màu hoàng kim khí diễm ở hắn bên ngoài thân tiêu đốt, cùng lúc đó tóc rối bời bay lượn, gần giống như cựu Thiên thác nước đang tung bay, làm cho người ta một loại chiến thần hạ phàm cảm giác hắn cùng cái này long nhân tộc cô gái cận chiến vật lộn nắm đấm thép cùng trường đao không ngừng giao kích phát ra dễ nghe tiếng va chạm chỉ là đáng tiếc cái này thanh âm dễ nghe cũng không có kéo dài quá lâu vẹn vẹn 40 hiệp đấu không tới long nhân tộc cô gái liền bị vũ khí đánh bay đồng thời còn bị huyền thiên một trường vỗ tiến vào mặt đất phía trên ầm trong tiếng nổ bùn đất tung tóe mặt đất xuất hiện một con số trăm trường hố to vô chi nhân tộc hôm nay thế tất yếu đưa ngươi cho đổ sát lấy tế điện chúng ta thánh long bộ tộc hố động bên trong long nhân tộc cô gái giống to một tấm trắng bệ trên gương mặt trái xoan Bộ tóc đẹp che khuất nửa bên dung nhan, sắc ý không hề che giấu chút nào. Hay là dùng ngươi máu tươi để tế điện chúng ta nhân tộc? Những kia đã từng bị các ngươi đổ sát qua vô tội thôn dân. Huyền Thiên quát chói tai, rồi sau đó hướng về trong hồ lớn liên tiếp đánh ra bá trưởng. Mỗi một trưởng đều có lực lượng rời núi lớp biển. Long nhân tộc cô gái kêu thảm thiết, thân thể ở thảo phạt bên trong bị chấn động làm một phấn. Đáng ghét nhân tộc, dám to gan ở chúng ta nơi này động thủ. Bên kia có long nhân tộc cường giả hết cao, một cái nho nhỏ nhân tộc liền dám can dỡ như thế, hôm nay thế tất rút ra linh hồn của ngươi vẫn dằn vật đến chết một cái khác Long Nhân tộc lão giả hô to tình thế phát triển căn bản là không kịp đi ngăn cản đúng Huyền Thiên Thảo pha tác liệt vẹn vẹn là liên tiếp đánh ra ba trường liền đánh giết một cái Long Nhân tộc cường giả khiến cho người có chút dự liệu không kịp thời khắc này ánh sáng ngất trời lục đạo bóng mở đồng thời chuyển động thân thể đem Huyền Thiên cho bao quanh vây nốt sáu cái linh chủ cảnh giới cường giả tình huống tựa hồ có hơi không ổn a Tiểu Loan cập nếu không ổn chúng ta liền tạm thời lùi lại Bạch Quy mắt nhỏ chừng chừng nói như vậy rồi sau đó mang theo tiểu Loan đao đi tới bên ngoài ngàn dặm con chiến. Đáng ghét hai tên này. Huyền Tiên xì răng niết miệng, có chút hối hận mang cái này hai thứ lại đây, thời khắc mấu chốt chạy trốn, quả thực là ngàn đao bầm thây cũng không đủ cho hạ giận. Nhưng mà, giờ khắc này nhưng không có thời gian cho hắn hấn giận, bởi vì sáu cái long nhân tộc cường giả giờ khắc này đồng thời ra tay, đối với hắn triển khai thảo phạt. Huyền Tiên toàn thân vàng lóe ánh, thiếu đốt khí diễm, đầu đầy tóc rối bởi còn ở bay lên trong bay múa, tỏa ra ác liệt hơi thở. Liền coi như các ngươi sáu người đồng thời tiến công thì lại làm sao? Hắn chất vấn rồi sau đó thân ảnh tiến lên tiến hành đòn đánh nội tâm không hề có một chút sợ hãi chương 535 dĩ kiếm vi sát Mên ngông bầu trời đêm bị trang điểm dị thường rực rỡ thỉnh thoảng có ánh sáng tung tóe khiến cho mặt đất rung chuyển chế tạo ra sâu không thấy đáy vết nước huyền thiên thần dũng dị thường thân ảnh trên không trung không ngừng chuyển đổi phương vị lực chiến long nhân tộc sáu vị cường giả hắn là bạn cùng lứa tuổi bên trong thiên tiêu là linh chủ cảnh giới bên trong cường giả đỉnh cao mặc dù là nửa bước bước vào vương giả cảnh giới cường giả tối đỉnh đều không thể cùng hắn chống lại vào giờ phút này đối mặt với 6 vị long nhân tộc cường giả thảo phạt hắn như trước có vẻ tỉnh táo không có một chút nào dấu hiệu thất bại đáng ghét nhân tộc ma đầu ta khuyên ngươi tốt nhất tự trói rồi sau đó nên tiếp tử vong, không muốn làm chống lại vô ích một cái long nhân tộc lão nhân hô to trường thương trong tay không ngừng biến động phương vị mỗi một kích đều ác độc cực điểm công hướng về huyền thiên chỗ yếu các ngươi mới chính thức ma thượng cổ thời kỳ phản định kết quả tới hôm nay còn u mê không tỉnh huyền thiên hết lớn nội tâm một cơn tức giận đang thiêu đốt ngàn tỷ năm trước thâm niên thế giới sinh vật xâm lấn vùng thế giới này tạo thành khó có thể tưởng tượng đại kiếp nạn Cũng may lúc đó chính là vạn tộc tranh bá hiện đại, rất nhiều thiên tài đều tầng tầng lớp lớp, thâm viên thế giới xâm lấn thất bại, đồng thời bị suýt chút nữa bị dị tộc. Nhưng mà dị tộc đại chiến mới đi qua không lâu, vùng thế giới này sinh linh vẫn không có khôi phục nguyên khí, thì có gần trăm cái chủng tộc đột nhiên phản định, nghị muốn giết sạch những sinh linh khác, rồi sau đó thống nhất vùng thế giới này. Cuối cùng tất cả chủng tộc đoàn kết nhất trí, bỏ ra cái giá khổng lồ mới đưa những thứ này phe mình trận doanh phản đồ tiến hành chấn áp. Đây là một đoạn đau buồn quá khứ, mặc dù là vô số thuế nguyệt trôi qua, mọi người vẫn như cũ nhớ tới năm đó vết thương. Dung Dế, ngươi không có tư cách phán xét chúng ta Thần Long Bộ tộc. Vừa nãy ngươi làm bẩn chúng ta chủng tộc, nhất định đem trả giá đau đớn thê thảm giá cao. Một cái Long Nhân tộc thanh niên khỏe mạnh quát chói tai, thảo phạt càng ngày càng ác liệt. Soạn. Một cây trường thương ngang trời, hướng về trái tim đâm tới. Huyền Thiên mưng mắt, viền mắt bên trong thả ra từng tia thiểm điện, đem cái này cây trường thương kích làm ba đoạn. Dung Dế, ngươi đi chết đi cho ta, có thể bị tươi sống để chết, cũng là ngươi vinh hạnh. Một cái khác Long Nhân tộc lão nhân hét lớn, dĩ nhiên rút đến rồi một ngọn núi, rồi sau đó luyện hóa thành to khoảng ba trượng đập về phía Huyền tiên, cho ta bay đi. Huyền tiên gào khét, hai tay hướng lên trên đẩy, sử dụng Thần Long lực lượng, vẫn cứ đem đại hắn nâng, rồi sau đó hướng về một vị Long Nhân tộc cường giả đem tới. Đáng ghét su tiểu tử, ngươi nhớ kỹ cho ta. Long Nhân tộc thanh niên khỏe mạnh kinh hãi đến biến sắc, ngọn núi dĩ nhiên hướng về hắn bay tới, cứ việc trước tiên tránh né, nhưng như trước chúng rồi một cái bay, kết quả dẫn đến nửa người hóa thành mảnh vỡ. Nhưng mà tất cả những thứ này còn chưa kết thúc, ở cường đại quán tính ảnh hưởng, ngọn núi tiếp tục phi hành, dĩ nhiên nhằm phía trước tiên núi đổi vị trí. Nơi đó là cái này bộ lạc nhỏ xào huyệt. Ầm. Trong tiếng nổ, đại địa nứt ra vô số điều vết nứt, sâu không thấy đáy. Rất nhiều long nhân tộc đều là vừa bỏ ra phê tích, liền chứng kiến hạo kết đến, bị ngọn núi nện làm mảnh vỡ. Tiếng đều thảm thiết không dứt. Đòn đánh này đầy đủ khiến trên trăm vị long nhân tộc tộc nhân chết ở rung động bên trong. Đáng ghét nhân tộc, dĩ nhiên sử dụng như vậy thủ đoạn hèn hạ, lòng dạ đang chém. Long nhân tộc lão giả giận dữ, trong miệng phụt lên thần quang đối phó Huyền Tiên. Hết thảy đều là chính các ngươi gieo gió gặt bão. Huyền Tiên đáp lại, không có gì lo sợ đòn đánh bóng người của hắn không ngừng biến ảo, trên không trung lưu lại có vô số tàn ảnh, lại có vẻ cũng không hoảng loạn, cùng sáu cái long nhân tộc cường giả đánh cho không phân cao thấp, không có lộ ra nửa điểm dấu hiệu thất bại. Đây là thiếu niên thiên tài một loại biểu hiện, đại chiến mấy vị cùng cấp cường giả, có thể không phải người bình thường có thể làm được. Ta hỏi các ngươi, đến cùng đối với nhân tộc có gì ý đồ? Huyền tiên giống to, thảo phạt đồng thời tiến hành chất vấn, còn có thể có ý đồ gì? Chính là các ngươi phải diệt tộc, chúng ta mới an tâm. Một cái long nhân tộc cường giả đáp lại, nhân tộc cùng các ngươi tuy rằng có ân oán. Nhưng đều là ngàn tỷ năm trước sự tình, kết quả các ngươi vẫn như cũ thủ dai, muốn muốn hủy diệt chúng ta nhân tộc, tâm tư như thế có thể nói là ác độc." Huyền Tiên quát chói tai, nội tâm phẫn nộ. Hắn thân là nhân tộc bên trong một thành viên, nghe được lời như vậy lời nói, giờ khắc này dĩ nhiên động nổi lên tức giận trong lòng. Nhân tộc đều đáng chết, không có bất cứ lý do nào. "Cái này Long Nhân tộc lão nhân quát lên, ta cảm giác, trước hết chết hẳn là ngươi." Huyền Tiên đáp lại, rồi sau đó chuẩn bị động làm chủ động, đánh văng ra còn lại công kích sau đó, một trường vô hướng về phía cái này Long Nhân tộc lão giả. Lão Long Nhân nên kích, thế nhưng là không địch lại Huyền Thiên thân thể, cánh tay hóa thành mảnh vỡ, đứt thành từng khúc. Tất cả nhân tộc đều là ma, chỉ có giết chết một ngày, thế giới này mới an bình. Một cái Long Nhân tộc bà lao nói, khuôn mặt vô cùng dữ tợn. Giám thí, nhân tộc so với các ngươi tưởng tượng còn muốn chính nghĩa, ít nhất sẽ không phản bội chính mình minh hữu, sẽ không cho bằng hữu của chính mình sau lưng đâm đao. Huyền Thiên quá lớn, toàn lực đại chiến sáu vị Long Nhân tộc cường giả. Có thể nói, lời nói này rơi xuống, sáu cái Long Nhân tộc cường giả sắc mặt đều là đen nhánh. Đúng, cứ việc không muốn thừa nhận lịch sử thế nhưng nội tâm của bọn họ lại là rõ ràng năm đó đã phát sinh tất cả đương nhiên đối với bọn hắn mà nói muốn nhận sai là tuyệt đối không thể năm đó chúng ta suýt chút nữa liền thành công cũng là bởi vì các ngươi vạn ác nhân tộc cản trở quả thực là đáng chết long nhân tộc bà lao quát chói tai rồi sau đó móc ra một cái lợi kiếm hướng về phía huyền thiên chém vào Công! huyền thiên bấm tay rồi sau đó mạnh mẽ bắn ra đem long nhân tộc bà lao cho lui tránh khí thế của hắn ác liệt thần dũng cực kỳ gần giống như thiên tư trong thiên địa thần ma khiến cho người có một loại không thể chiến thắng cảm giác nói các ngươi đã như thế thống hận nhân tộc trong những năm này đã có làm hay không chuyện thương thiên hại lý huyền tiên cầm lên thảo phạt đồng thời tiến hành quát hỏi đương nhiên là có vì tu luyện thánh công ta trước đây không lâu đem một triệu giảm bên trong chính là cái thôn nhỏ cho đồ rít sạch sành sanh dùng nhân tộc dơ bẩn máu tươi để tế điện ta huy hoàng long nhân tộc bà lão cười to phản phất là làm một cái cực kỳ huy hoàng sự tình chuyện này đáng chém có thể diệt huyền tiên di nội tâm lửa giận thiêu đốt bầu trời hắn ngọn lửa trên người thiêu đốt Dọi sáng ngàn dặm đại địa, thời khắc này sát ý nhảy lên cao, đầu đầy tóc rối bời như ma xà một loại bay lượn, rồi sau đó như là thác nước rơi xuống. Ẩm, Long nhân tộc bà lão bị Huyền Thiên tóc đen cho ban chúng, thân thể lúc này chia năm xẻ bảy, hướng về đại địa tung xuống một mảnh nhiệt huyết. Nhân tộc ma đầu, ngươi lần nữa u mê không tỉnh, ở trên vùng đất này hành hung, quả thực là nhân thần cộng vẫn. Long nhân tộc lão giả hay lớn, đối với Huyền Thiên điên cuồng công kích. Ẩm, đại chiến kịch liệt, khủng bố sóng thần lực bao phủ phương viên ngàn đại địa, hủy diệt nhân tộc, mạnh miệng như vậy các ngươi cũng nói được đi ra. Huyền Thiên cầm lên, đại phát thần uy, dáng người của hắn đứng thẳng, ánh trăng chiếu chiếu dội mà xuống, chiếu chiếu ra một tia máu con mắt màu đỏ, bên trong tức giận rõ ràng, phảng phất đã đang tiêu đốt. Thân là thiên chi tiêu tử, giờ khắc này đại chiến long nhân tộc năm vị cường giả, hắn thậm chí đã hơi chiếm thượng phong. Nhân tộc đại ác nhất định phải diệt trừ, bằng không thiên địa đem không được an bình. Lao Long người nói, khuôn mặt dữ tợn, nếp nhăn trên mặt đẹp lên, Cơ miệng, chúng ta nhân tộc há lại là các ngươi những thứ này phản lịch chủng tộc có thể phán xét? Huyền Thiên giận dữ, hai tay như cối xoay giống như chuyển động trọng điểm chiếu cô cái này lão long người ho đại chiến bên trong thân thể của ông lão bị huyền tiên trong tay xuyên qua rồi sau đó miệng lớn ho ra máu bị thương không nhẹ người cái này ác ma luôn mãi làm ác còn không bó tay chịu chói một cái khác long nhân tộc cường giả hét lớn vẫn kiềm chế huyền thiên bó tay chịu chói chính là các ngươi huyền tiên gào thét lại nói nói mau các ngươi làm sao hủy diệt nhân tổ đương nhiên là từng cái từng cái giết sạch mãi đến tận không còn một ngỗng một cái vóc người thấp bé long nhân tộc cường giả nghiến răng nghiến lợi nói nhưng mà cho hắn đáp lại lại là một cái năm đâm thép. Ầm. Trong tiếng nổ, huyết dịch tung tóe, Huyền Thiên một quyền đánh nát cái này lòng nhân tộc cường giả vai. Lực tắc mau mau nhận lấy cái chết, người cách mặt đất ngục cửa lớn đã không xa. Lão Long người hét lớn, triển khai vô thượng thần thông, đổi lấy nửa đời sau một ít tiềm lực. Rất nhanh, cái này lão Long người hơi thở bắt đầu dâng lên, đã đạt đến lĩnh chủ cảnh giới điên phong. Hồi Thiên chỉ, Huyền Thiên hét lớn, trực tiếp đánh ra cái môn này cường đại thân thể thần thông, đem ba cái Long nhân tộc cường giả cho bão phủ. Ho. Cường đại âm dương chi lực chuyển động. Ba đạo long nhân tộc thân ảnh bay ngược, thân thể dĩ nhiên đều xuất hiện vết nứt, có dày đặc huyết châu từ mặt ngoài chảy ra. Thật là đáng sợ ma công, không thể để ngươi sống nữa. Lão long người hét lớn, dung nhan phảng phất tuổi trẻ mấy chục tuổi, tóc trắng phơ xuất hiện một tia màu đen, thời khắc này thảo phạt mà lên. Huyền Thiên thoải mái tay chân, cùng ông lão này đại chiến, hai người một lần đánh tới bầu trời. Dĩ kiếm vi sát, Huyền Thiên hét lớn, vẽ ra trên không trung một đạo kiếm khí khổng lồ, rồi sau đó rơi xuống. Trong quá trình này, kiếm khí thình lình chuyển hóa thành sát lục chi khí, sắc bén đồng thời mang theo một luồng cuồng bạo hơi thở lão nhân chống đối cuối cùng thậm chí vận dụng bí bảo một con đủ mọi mẫu sắt chén nhỏ che ở trước ngực nhưng như trước là bị đánh rơi mất nửa người chớ có can dỡ không chung bốn vị long nhân tộc cường giả thấy này vội vã hướng tới bầu trời trợ chiến ở cái này nằm cái long nhân tộc cường giả bên trong còn có một vị cao to long nhân tộc đại hán như trước hoàn hảo còn lại đều đã mang thương tác chiến Người cũng cho ta bị thương huyền thiên gào thét rồi sau đó hướng về cái này cao to long nhân tộc cường giả liên tiếp đánh ra chín trường mỗi một trường đều có độ nát thái sơn cờ lực lượng Cái này Long nhân tộc tuy rằng cùng Huyền Thiên cách nhau ngàn mét xa, thế nhưng như trước bị đại thương, đáng sợ lực đạo, cách hư không lan truyền mà đến, khiến cho không gian rung động. Nhân tộc ma quả nhiên đáng sợ, người này không chết, chính là chúng ta Long nhân tộc một cái đại nạn. Lão Long người quát chói tai, thời khắc này tìm tới bị đánh rơi nửa cái thân thể, vội vàng tiến hành nối lại. Các ngươi mới là lịch sử tội nhân, ngu muội chủ tộc. Huyền Thiên quát lớn, thời khắc này rít gạo triển khai Long tộc Long hung công. Hống. Khung bố song âm, hình thành đạo đạo liên ba khuyết tán, đã hiện thực chất hình, như từng mảnh từng mảnh bọt nước ở bạp phủ. Năm cái long nhân tộc cường giả đều ho ra máu bay ngược, thanh ba công kích đáng sợ khó có thể tưởng tượng, trên thân thể vết nứt càng ngày càng dày đặc, có một loại sắp phá vụn cảm giác sinh ra. Đặc biệt là cái kia lão long người, nhất là thế thảm, đội vang nối liền nửa kia thân thể, giờ khắc này lần thứ hai cùng hắn chia liễu, đồng thời còn đang gầm thét vang vọng quanh một tiếng, nổ tung. Chương 536, thế giới thông đạo. Đáng ghét nhân tộc, ngươi là tội nhân, thiên địa không cho. Lão long nhân hét lớn, tức giận mũi đều cong. Một nửa của hắn thân thể không chỉ có cùng với chiến liễu, đồng thời còn trên không trung nổ tung. Đây chính là rất hậu quả nghiêm trọng. Đối với một cái lĩnh chủ mà nói, thương thế như vậy tuy rằng sẽ không chí mạng, thế nhưng muốn hồi phục, e sợ cần một khoảng thời gian. Không giống như là vương giả cấp bậc cường giả, chỉ cần trong lòng một ý nghĩ, liền có thể tái sinh máu thịt. Bởi vì vương giả tầng thứ này chính là tu sĩ phân giới điểm. Chỉ có đến cảnh giới này, mới có thể trường sinh bất lão, đồng thời tái sinh máu thịt. Sai. Lịch sử tội nhân là các ngươi, không muốn uống mê không tỉnh. Huyền Tiên quát lên, rồi sau đó gọi ra chính mình linh kính, đồng thời thả ra năm vị sáng đem năm cái Long Nhân Tộc cường giả cho bão phủ, tiếng giống giận dữ bên trong, Long Nhân Tộc cường giả ngoan cường chống lại, muốn thoát ly trói buộc. Làm sao? Linh Kinh phóng thích ánh sáng là tràn ngập tính dai, trong lúc nhất thời không cách nào tránh thoát. Đáng ghét nhân ma, ngươi hôm nay tội, sẽ bị chúng ta Long Nhân Tộc ghi vào sử ký. Một cái Long Nhân Tộc cường giả người dùa, muốn sống cũng được, chỉ muốn các ngươi nói ra đem làm sao đối phó nhân tộc, ta liền có thể tha các ngươi một con đường sống. Huyền Thiên quát chói tai, ánh mắt ở năm cái Long Nhân Tộc cường giả trên người từng cái nhìn quét đi qua, sắc bén như là một cái lợi kiếm đối phó nhân tộc còn có thể có biện pháp gì? đương nhiên là từng cái từng cái giết tới. Cao To Long nhân tộc cường giả quát, khuôn mặt vô cùng dữ tợn. người đáng chết nhất. Huyền Thiên mung mắt trong bóng tối khống chế linh kính, đối với hắn tiến hành thôn phệ. a tiếng kêu thảm thiết vang lên. Cao To Long nhân dãy rủa nhưng không làm nên chuyện gì chỉ có thể chớm mắt nhìn ánh sáng co rút lại cuối cùng đè ép bộ xương cô động đến một điểm sáng kích cỡ tương đương bị linh tính cho hấp thu cảnh tượng như vậy kinh người liền phản phất là trọng hình khiến cho người nhìn sợn cả tóc gáy đáng ghét nhân ma người tội đáng muôn chết thiên địa không cho, dĩ nhiên sử dụng như vậy thủ đoạn hèn hạ. Có long nhân bị ánh sáng cuốn lại sau, nghiến răng nghiến lợi, phát ra ác độc mùi rủa. Cùng các ngươi thích giết chóc thôn dân hành vi so ra, ta điểm ấy thủ đoạn căn bản là không đáng giá được nhắc tới. Huyền Tiên nắm tay, nội tâm tức giận không có yếu bất nửa phần. Những nhân tộc trong thâm sơn đó là vô tội, kết quả nhưng bởi vì long nhân cần tu luyện ma công, nhưng lại bị thôn phệ huyết đủ. Thậm chí, có những người còn ở buổi tối trong giấc ngủ, liền hóa thành một đôi xương khô, đến chết cũng không hiểu nguyên nhân nơi. Ngược lại hỏi các ngươi nguyên do, là sẽ không thành thật khai báo. Tốt như vậy ta tự mình dò xét trí nhớ cũng bất đi nước miếng. Huyền Thiên nói, thân ảnh một cái cất bước tiến lên, liền tới đến một cái Long Nhân tộc cường giả trước người, tiến hành trí nhớ tìm đòi. Đáng ghét, bị ánh sáng bao phủ Long Nhân, giờ khắc này không hề có chút sức chống đỡ, chỉ có thể mặc cho Huyền Thiên thao túng. Tuy rằng có liên quan với hủy diệt nhân tộc một ít đồn đại, thế nhưng là không có bất kỳ hữu dụng tin tức. Tìm đòi xong tất cả Long Nhân trí nhớ, Huyền Thiên không khỏi tao mày. Như thế nào, có tìm được hay không những người này kế hoạch? Bạch Quy hỏi dò, thời khắc này mới chạy tới, ta kiểm tra trí nhớ của bọn họ. Không có phát hiện bất kỳ liên quan với giết chết nhân tộc tin tức. Huyền Tiên lắc đầu, ánh mắt nhưng trở nên vô cùng sắc bén lên, sắc ý hiện lên. Đúng, hắn là không có tìm được bất kỳ liên quan với hủy diệt nhân tộc kế hoạch. Thế nhưng, nhưng tìm tới một chút liên quan với giết chết vô tội thôn dân chứng cứ. Cái này năm cái long nhân từ sinh ra đến hiện tại, đã không ngừng tiêu diệt hơn 100 thôn xóm. Trên tay tràn đầy đấm máu vô tội sinh mệnh, đổi làm bất luận người nào nhìn đều sẽ lửa giận tiêu đốt. Các ngươi đều đi chết đi. Sống sót là nguy hại nhân loại, tàn hại các loại sinh mệnh, quả thực là thiên địa không cho. Huyền Tiên trầm ngâm, Rồi sau đó khống chế linh kính, tiến hành thôn phệ. Bốn cái long nhân liều mạng giãy giụa, thế nhưng là không làm nên chuyện gì, chỉ có thể trợn mắt nhìn ánh sáng không ngừng co rút lại, không gian càng ngày càng chật hẹp, bộ xương nhanh va và chạm vào nhau. Thời khắc ngấu chốt nhất, lão long nhân miệng phun máu tươi, gọi ra một cái màu trắng bạc cổ kiếm, phá tan rồi linh kính ánh sáng. Đáng ghét, đây là ta tổ phụ lưu lại, bởi vì có chút tàn huyết, trong một năm chỉ có thể sử dụng 3 lần. Hiện nay phá tan ngươi cái này phá ánh sáng, dĩ nhiên dùng mất rồi một lần cơ hội quý giá. Lão long nhân mườn nâng tàn tạ thân thể rống về phương xa thoát đi. Huyền Tiên thấy này, dặn dò Bạch Quy truy kích. Đối phó như thế một cái chỉ còn dư lại nửa cái mạng ra hỏa, Bạch Quy xem như là dốc hết sức, không nói hai lời liền tiến hành truy kích, thân ảnh mấy cái lấp lóe liền biến mất ở xa không. Đáng ghét, hiện tại tại sao lại tích cực như vậy? Huyền Tiên khệ miệng co giật, có chút khó hiểu. Đốc, nó khẳng định là muốn đào không cái này Long nhân tộc lão đầu nê hoàn cùng, bằng không cũng sẽ không như thế tích cực. Tiểu Loan đao tiếng nói xuất hiện, chỉ thấy người này từ phương xa xa xôi bay tới. Người cái này loại nhu nhược, đến thời khắc mấu chốt liền vô dụng. Huyền Tiên lướt sang, đằng đằng sát khí. Cái này không tính, ta không phải lại đây giúp ngươi sao?" Tiểu Loan Đao biện giải. "Vừa nãy đại chiến kịch liệt như vậy, tại sao không có nhìn thấy ngươi hỗ trợ?" Huyền Tiên xỉ răng niết miệng. Chiến đấu mới vừa rồi ta không xen tay vào được, cái này không tính, hiện tại chiến đấu không phải có thể sao?" Tiểu Loan Đao nói, nhìn về phía phía dưới, bên kia còn có rất nhiều long nhân. Những thứ này ngu xuẩn long nhân, dĩ nhiên không đi. Huyền Tiên nắm tay, phát hiện những thứ này long nhân không có ý lui, trái lại dồn dập sát khí tràn trề, tựa hồ có thể tiêu diệt hắn này nhân tộc. Phí lời, nơi này chính là Long Nhân Tộc bộ lạc, bên trong còn có một cái bộ lạc bảo khố, bên trong toàn thân món hàng tốt, làm sao có khả năng đi? Tiểu Loan Dao giải thích, rồi sau đó trở nên vô cùng kích động. Đúng, nó cũng ở ghi nhớ chỗ tốt. Đáng ghét nhân tộc, ngàn đao bầm thây, không chết tử tế được. Nhân tộc chính là ma, lịch sử tội nhân. Nếu như không phải là nhân tộc, chúng ta đã sớm thống nhất thiên hạ, giết sạch còn lại tất cả sinh linh. Trên mặt đất, rất nhiều Long Nhân căm tức huyền thiên, rồi sau đó tiến hành thảo phạt. Tiếng xe do bên trong, rất nhiều ánh sáng ngất trời đó là từng đạo từng đạo bị thần lực ra chỉ mũi tên nhọn bị các long nhân lên mặt cùng bắn ra mục tiêu hiển nhiên chính là không trung huyền thiên huyền thiên vung lên phá quạt cõi giống như lại thủ đem những thứ này bắn lên mũi tên nhọn hết thể say vụn, một nhánh cũng không ngoại lệ không hổ là long nhân tộc chém giết quả đoán bản tôn kính nể tiểu loan đao chế nhạo ít nói nhảm giết cho ta hôm nay ta muốn cho cái này bộ lạc biến mất ở trong thiên địa huyền thiên ngưng mắt sắc khí ngút trời viên mắt bên trong đều có sắc bén ánh sáng đỏ lấp lóe phảng phất là từng đạo từng đạo lưỡi dao sắc ở thác loạn bay lượn được đã như vậy bản tôn liền không khách khí, tiểu loan đao giống to, hóa thành một đạo ánh sáng, hướng xuống đất trên dưới đi. huyền tiên theo sát phía sau, tương tự đi tới mặt đất, rồi sau đó đại khai sát giới, hướng về long nhân tộc dư nghiệt thả sát khí, hầu như mỗi đi một bước, đều sẽ có một chuôi huyết dịch cao bay. đây là máu chảy thành sông tình cảnh, bung đất bị nhuộm thành đỏ như màu máu, đồng thời mới bí mật mang theo một ít phá chi toái thể. chém nàng đao, lại dám đối bản tôn hạ độc thủ, xem ta không chém ngươi. tiểu loan đao ồ nào, bổ ra đang sợ kiếm khí, khiến cho đại địa ra nước, lập tức liền chém giết hai cái long nhân tộc cưng giả. Gào gừ. Đây là Bạch Quy tiếng gầm gừ, đây là chỉ quy, thế nhưng trở nên hưng phấn, lại lại như là dã thú gào thét. Lúc này phát tải, không nghĩ tới cái này long nhân lao đầu có nhiều như vậy thứ tốt. Nó hưng phấn hô to, mang theo lão long nhân đầu lâu trở về. Huyền Tiên thấy nó trở về, liền lập tức hạ lệnh, gọi hắn một đạo trợ chiến, tiêu diệt cái này ưu ác tính. Bạch Quy theo tiếng, rồi sau đó móc ra dài 5 mét đại khảm đao, nhắm phía mặt đất, triển khai chấm giết. Còn lại long nhân tộc, tuy rằng miệng ác độc, nói là muốn tiêu diệt rơi nhân loại. Thế nhưng thực lực nhưng cũng không mạnh. Đối cao cũng là bá chủ cái giới. Ba cái da hỏa giết tiến vào, gần giống như lang nhập dây quần, không có một chút nào cảm giác cần lực. Vẹn vẹn là thời gian nửa nén hương, nơi này liền sinh cơ tuyệt hùng, hết thảy long nhân tộc dư nghiệt bị giết hết. Những thứ này thượng cổ thời kỳ phàn đồ, chết chưa hết tội. Bạch quy ổn nào? Rồi sau đó một đôi tạc mắt bốn phía tím đòi. Tiểu Loan đao cũng là như vậy, người này liền dường như lạc đường sinh linh giống như vậy, trên mặt đất loạn đi dạo, tựa hồ tìm kiếm đồ vật. Ầm. Huyền thiên chỉ tay một cái, bắn ra một điểm kiếm khí, đem mặt đất cho nổ tung. Bụi đất tung tóe, Một cái kỳ dị kiến trúc lộ ra, phản phất là hầm, lối vào cực kỳ bí mật. Các ngươi muốn tìm Long nhân tộc bảo khố, chính là nơi này. Bên trong bày đặt các loại công pháp tài liệu luyện khí." Huyền Thiên nói, bởi vì cha xét qua mấy cái Long nhân trí nhớ, bởi vậy biết. Tuy rằng, hắn đối với các loại thần thông đều cảm thấy rất hứng thú, nhưng mà Long nhân tộc thần thông phần lớn đều là ma công, bởi vậy hắn không có kiểm tra dự định. Bạch Quy cùng Tiểu Loan đao kinh ngạc thốt lên, hai tên này tranh nhau chen lấn nhằm phía nơi đó, rồi sau đó do Bạch Quy đại khảm đao mở đường, đánh nát hầm cửa lớn, tiến vào bên trong. Chính như Huyền Tiên nói, trong này chứa đựng các loại bảo khí cùng với công pháp các loại. Những thứ này là của ta, ai đoạt với ta sẽ bị trời đánh. Bạch Quy ồ nào, chủ yếu thu thập các loại bảo khí, mà Tiểu Loan đao mục tiêu có thể không giống nhau, nó cần nhất vẫn là linh dược, cùng Bạch Quy lựa chọn không giống. Hai tên này gió cuốn mây tan, vẹn vẹn là mấy phút sau, cũng đã đảo không toàn bộ Long nhân tộc bộ lạc bảo khố. Quy gia, ngươi là tay giả đời a. Tại hạ kính nể. Tiểu Loan đao than thở, nếu là hành động chậm một chút nữa, làm không cẩn thận liền ngay cả linh dược cũng phải tổn thất một phần. Phí lời ý nói Tiểu tử ngươi tay chân cũng không sai." Bạch Quy nói thầm, nguyên vốn còn muốn nuốt bộ phận linh dược đây, kết quả nửa cây cũng không mò đến. Tổng thể tới nói, hai tên này mỗi người có đọc được, đã phi thường thỏa mãn. Đợi bọn hắn đi ra đến sau, phát hiện Huyền Thiên đang ngồi ở bên ngoài một rằm trên mặt đất, ở trước mặt hắn thỉnh lình có một cái thiết cái nắp, chăm chú đóng lại. "Tiểu tử ngươi, có phải là cái gì đều không mò đến, bởi vậy ở đây đờ ra?" Bạch Quy hoan hô, đi tới Huyền Thiên bên người. "Không phải, ta chỉ là đang thán phục long nhân tộc, vẫn còn có như thế một cái bộ lạc thế giới." Huyền Thiên nói. "Lẽ nào cái này long nhân tộc bộ lạc còn có tiểu thế giới hay sao? bạch quy kinh ngạc nhìn cái này đóng chặt thiết nắp tinh tế đánh giá đúng ta hoài nghi chính là như vậy dù sao ta tìm tỏi cái kia mấy cái long nhân trí nhớ thì đều không nhìn thấy nửa điểm dấu vết như vậy hiển nhiên từ tại bình thường liên quan với này trí nhớ liền bị bọn họ xóa đi người ngoài mặc dù là tìm tỏi bộ phận long nhân trí nhớ cũng sẽ không biết nửa phần huyên thiên nói rồi sau đó gọi tiểu loan đao, xin nó phân tích để ta xem một chút tiểu loan đau hái nên ngang đi tới thiết cái nắp bên cạnh tiến hành dò xét hồi lâu người này mở miệng nói, xác thực, cái này thiết cái nắp kỳ thực là một cánh cửa sát, đi về khác một chỗ. trong này chính là một cái tiểu thế giới. chủng tộc này thực sự là cẩn thận. nếu không là ta dò xét cẩn thận, suýt nữa đổ vào chỗ sơ hở này. Huyền Thiên cao mày, nội tâm tuy rằng căm ghét Long Nhân tộc, nhưng giờ khắc này lại không thể không bội phục. liền ngay cả rất nhiều Long Nhân chính mình cũng không biết thế giới này tồn tại, đủ để có thể thấy được chủng tộc này phi phạm. đương nhiên, một phần Long Nhân chỉ nhớ là bị chính mình xóa đi. gần giống như Huyền Thiên kiểm tra cái kia lão Long Nhân. Có một phần trí nhớ hiện chống không trạng thái, hiển nhiên là có không thể cho ai biết bí mật, bởi vậy vĩnh viễn biến mất ở trí nhớ ở trong. Chương 537, thánh chủ giới. Đồng thời, cái này vẫn là thông đạo dạng khai phóng, có thể tự do tiến vào. Trải qua tiểu loan đao quan sát, đến ra kết luận như vậy. Vậy thì tốt làm hơn nhiều, không có từ bên trong đóng kín, liền hoàn toàn có thể từ bên ngoài tiến vào. Huyền tiên lầu bầu, rồi sau đó hai tay kéo lấy cái nắp, dùng sức đem kéo ra. Hiện ra ở ba cái da hỏa trước mắt, là một cái mở mịt lối đi. Tiến vào bên trong sau, lại là có một fen đặc biệt đầu tiên nơi này trời trong nắng ấm, ánh nắng tươi sáng, chính là một mảnh lồi lõm núi lồi. ở miệng đường hầm bên cạnh, còn dựng đứng một tảng đá lớn, mặt trước viết thánh chủ giới ba chữ lớn. tiểu long nhân rất tốt, ở trên bầu trời làm cái dạ mặt trời, bất quá tựa hồ chỉ là chim thần một cái lông chim. bạch quy đánh giá, không khỏi nắm thế giới này cùng mình quy sát thế giới so với, cuối cùng nó lộ ra vẻ đắc ý, hiện nhiên là càng vừa ý hơn thế giới của chính mình. thổ địa vô cùng rộng rãi, phải tìm lên long nhân đến vô cùng viễn vương. tiểu loan đao nhảy đến không trung, tham thầm nói, có phiền cái gì, chỉ cần ta một chút công vu. Huyền Tiên nhưng không phản đối, giờ khắc này trực tiếp trợn to con mắt, đem tầm mắt bắn vào trong bầu trời, trực tiếp vượt qua mấy trăm dặm thổ địa tiến hành dò xét. Rất nhanh, hắn ở 80 dặm ở ngoài một mảnh mỹ lệ trên vùng bình nguyên, phát hiện Long nhân tung tích. Nơi này dĩ nhiên có một loạt bài nhà gỗ nhỏ, rất nhiều tiểu Long nhân ở đây chơi đùa, có nhưng là ở luyện thể, cũng có đang luyện công. Khá lắm, nguyên tới nơi này là Long nhân tộc đồi dưỡng cường giả địa phương, Long nhân từ nhỏ sẽ bị đưa tới đây tu hành. Huyền Tiên lẩm bẩm, đang muốn thu hồi ánh mắt. Nhưng mà, đang lúc này, một đạo tiếng giống to vang lên là ai bước vào mảnh này thần thánh thổ địa. Một đạo tiếng gào thét vang lên, vang vọng toàn bộ thánh chủ giới. Ngay sau đó, nơi ở nơi sâu xa nhất một cái nhà gỗ nhỏ bạo liệt bên trong một đạo hào quang sáng lạng thân ảnh phóng lên trời, hóa thành một vị sáng hướng về bên này bay tới, là một cái chỉ nửa bước bước vào vương giả cảnh giới cường giả. Huyền tiên cảm giác phát hiện vị này Long Nhân tộc cường giả hơi thở tràn ngập toàn bộ thánh chủ giới. Tám mươi dặm lộ trình đối với tu sĩ mà nói quá mức ngắn ngủi, mới đi qua mấy phút không tới công phu xa không liền xuất hiện một cái di chuyển nhanh chóng điểm đen, chính đang tại cực tốc mở rộng. Đây là một cái chính trực cháng niên long nhân, dáng vẻ thân thể cường tráng, sau lưng một cái đuôi rồng có tới cánh tay giống như thô, hình dáng bên ngoài rõ người. Dám bước vào chúng ta thánh chủ giới nửa bước, ta liền dám đổ các ngươi cả nhà. Long nhân đại hán tới đây, câu nói đầu tiên liền tràn ngập sát khí. Được rồi, ta là tới di tộc." Huyền Tiên đáp lại, rồi sau đó trực tiếp nắm tay, thả phạt tiến lên. "Muốn chết, các ngươi nhân tộc quả thực là thu được thiếu kiên nhẫn." Long nhân đại hán quát chói tai, đón lấy mà lên. Không bố đại chiến ở đây động một cái liền bùng nổ. Huyền Tiên vung vẩy nắm đấm thép, dùng thần lực bao vây mạnh mẽ kích hướng về phía trước, phát ra khủng bố quyền khí như cuồng phong bừa bãi tàn phá. ầm kích thứ nhất, Long Nhân Đại Hán đồng dạng dùng năm đấm thép đó lấy, song phương năm đấm trên không trung va chạm, nhất thời chớp đan sen, một luồng vô hình khí quyệt tán, san phẳng nửa cái núi đồi. giết Huyền Thiên hét lớn, lần thứ hai thảo phạt tiến lên, đầu tóc tỏa ra bay lượng, khí thế gần giống như một cái lợi kiếm ngất trời, sắc bén cực kỳ. hắn cùng Long Nhân tộc cường giả đại chiến, đánh với thiên địa thất sắc, nhật nguyệt tạm Đạm, chính là cảnh tượng như vậy. ầm lại là một lần khủng bố va chạm. Huyền Thiên đánh ra hồi Thiên Chỉ, khủng bố âm dương chi lực chuyển động, như địa ngục cửa lớn một loại như thế chấn áp mà xuống. Mà Long Nhân Đại Hán cũng là đánh ra đáng sợ thần thông, một đóa huyết liên ở hắn trước người tỏa ra, rồi sau đó chậm rãi khép kín, lại muốn cắn nuốt hồi Thiên Chỉ âm dương chi lực. Cuối cùng, nơi này sản sinh cực lớn nổ tung, phong ba bao phủ toàn bộ Thánh Chủ giới. Ho. Ở đòn đánh này bên trong, Long Nhân Đại Hán ho ra máu, dĩ nhiên có chút không được lại. Ở mảnh này Thánh thổ bên trên, nhân tộc còn có thể làm càn hay sao? Đang lúc này, lại một đạo tiếng giống to vang lên truyền khắp toàn bộ thánh chủ giới. Tiếng xe do bên trong xuất hiện lại là một vệt màu trắng ngông lung thân ảnh. Đây là một nữ tính long nhân, hình thể mập mạp, toàn thân bị sương trắng bao vây, có vẻ thần bí. Giờ khắc này, nàng thay long nhân đại hán, cùng huyền tiên tiến hành quyết đấu, khiến người kinh dị. Cái này mặc dù là một cô gái, thế nhưng lực đạo so với long nhân tộc đại hán, nhưng không có một chút nào yếu bớt, là cái rất đáng sợ đối thủ. Huyền tiên đánh ra hoàn toàn tinh thần, cùng cô gái này đại chiến, tình cảnh kinh thiên động địa. Bọn họ một lần từ mặt đất đánh tới bầu trời. Sau đó lại từ bầu trời đánh tới mặt đất, cường đại sức va chạm làm cả thánh chủ giới chấn động. Sau nửa canh giờ, Long nhân tộc cô gái bắt đầu không chống đỡ nổi, lộ ra dấu hiệu thất bại, tình thế ở Hạ Phong. Bước vào thánh thổ, quấy rầy một phương thánh địa, đáng chém. Long nhân đại hán tình thế không ổn, tiến lên trợ chiến. Huyền Thiên không sợ, thế nhưng cũng muốn lung dung một ít, thời khắc này hô hoán Bạch Quy tác chiến. Rồi sau đó hắn nhìn lại, lại phát hiện sau lưng không có nửa bóng người, liền ngay cả tiểu Loan Đào cũng không gặp. Hai người này, không biết chết đi nơi nào. Huyền thiên mặt đen chỉ được độc thân đại chiến long nhân tộc hai vị cường giả chiến đấu so với vừa nãy càng thêm kịch liệt bên này bị các loại ánh sáng cho chận hợp nguyên bản núi đổi, sớm đã bị sang làm bình địa nơi này đã sinh cơ tuyệt không Ẩm. cuối cùng huyền thiên đang gào thét vang vọng đánh ra như mặt trời ban trưa đại thần thông đem một viên đại nhật cho ném ra lúc này mới đem hai cái long nhân cho trọng thương cứu mạng a hù chết bùn tọa, lần sau cũng không dám nữa lén lút hành động phương xa truyền đến tiểu loan tiếng gào khóc yên tâm có bản thân ở ngươi bình yên vô sự ngay sau đó Bạch quy thanh âm vang lên, chỉ thấy hai tên này từ xa xa trên không xuất hiện, vội vội vàng vàng chạy về phía nơi này. Chuyện gì xảy ra? Huyền Thiên đem hai cái long nhân cho phong ấn, rồi sau đó nhìn về phía Bạch quy. Xú tiểu tử, chúng ta hay là đi thôi. Bạch quy run cầm cập, có chút nói năng lộn xộn. Huyền Thiên cho nó một cái bạo lực, nói, đi cái gì? Nơi này là long nhân tộc bồi dưỡng nhân tài địa phương, nếu là không diệt trừ, chính là một cái mối hoả lớn. Nhưng là người thánh chủ này trong giới hạ, có long nhân tộc một cái lao yêu quái. Tiểu Loan Dao run dậy Vừa dứt lời, liền có một giọng giàn ru mô vang lên, khiến cho người mảng thai chấn động, có loại bạo liệt cảm giác. Mấy vị không chỉ quang minh chính đại xông vào chúng ta thành giới, ra tay đánh nhau, càng là đem xúc tu tìm đến bảo khố trong, thật là can đảm. Lời nói vừa ra, một cái long nhân lão giả liền phá không mà đến, ánh mắt đầu tiên là liếc mắt nhìn nằm trên mặt đất trên long nhân, rồi sau đó mới đưa tầm mắt chuyển qua huyền thiên trên người, tiến hành đánh giá. Vương giả. Huyền thiên nội tâm bắt đầu nổi bong bóng, có chút không chắc chắn, thế nhưng ngoài miệng vẫn như cũ cứng rắn đánh trả, nói, nếu là không có can đảm thì sẽ không đến, đến rồi. Nếu đến rồi, liền đem thân thể ở lại chỗ này đi. Ta đang thiếu nhân tộc đối tượng nghiên cứu đây, ngươi là rất tốt một vị. Long nhân láo giả cười gằn, rồi sau đó về phía trước mạnh mẽ đánh ra một trường, bổ về phía Huyền Thiên đầu. Bàn tay chưa tới, Trường Phong tới trước. Gần giống như một luồng khí lực bạo quang phong, mang theo khí tức sơ sát. Huyền Thiên không sợ, thân ảnh gần giống như một tòa thẳng tắp thái sơn, ở đáng sợ kình phong bên trong không có nhúc nhích chút nào, đồng thời nâng quyền đòn đánh. A, Tiểu Loan đao kêu thảm thiết, người này có thể không chịu nổi lớn như vậy sự gió, bị thổi bay ra ngoài. Ấm. trường đao cùng nắm đấm thép va chạm, hư không đều xuất hiện một tia vết nước. Huyền tiên cánh tay rung mạnh, thân thể không tự chủ được lùi về sau một bước, không cách nào chống đỡ đáng sợ kia lực đạo. kém một bước, chính là hồng Câu, ta Chung Quy là không địch lại Vương giả. Huyền tiên nắm tay, đã sớm đoán được kết quả này. ẩm. Sau một khắc, hắn móc ra một viên màu vàng đất, giấu trên không trung hóa thành mười trượng chi lớn, mạnh mẽ hướng về đối diện ném tới. đúng, hắn không có sợ hãi đi tới nơi này, cũng là bởi vì có món bảo khí này nguyên nhân. vành, trong tiếng nổ. Long Nhân lão giả nổ ra năm đấm thép, đem màu vàng đất tiểu ấn cho đầy lui. "Ồ, cái này nhìn như rất nát, vết nứt che kín bảo khí, dĩ nhiên không có phá vụn." Long Nhân lão giả kinh ngạc, nhìn bị đánh văng ra tiểu hoàng lớn. "Đương nhiên, bằng sức mạnh của ngươi còn còn thiếu rất nhiều." Huyền Tiên nghe răng trợn mắt, đối với chuyện này cũng đã sớm ngờ tới. Hắn mặc dù đã là lĩnh chủ cảnh giới, thế nhưng như trước không cách nào kích hoạt tiểu hoàng lớn, không cách nào phát huy ra cái này bảo khí toàn bộ năng lực. Bất quá, như vậy liền không giống nhau. Huyền Tiên cười gằn, móc ra một mặt cổ lão pha gương chính là từ thành tất vân trên sạp hàng mua được, hắn phát hiện đối với tiểu hoàng ấn có sức hấp dẫn, bởi vậy cố ý lưu lại. hay là cảm ứng được con mồi tồn tại, tiểu hoàng ấn vào đúng lúc này chủ động thức tỉnh, đem cái gương nhỏ nuốt chửng lấy. khá lắm, tiềm lực đi tới chúng ta thánh địa, không chỉ là đi tìm cái chết, vẫn là đến đưa bảo khí. Long nhân lão giả mắt sắc, rốt cục nhìn ra cái này bảo ấn bất phàm, đưa cái đầu ngươi, hôm nay chính là ngày tận thế của ngươi. Huyền thiên quát lớn, rồi sau đó mạnh mẽ thôi thúc tiểu hoàng ấn, hướng về Long nhân lão giả đến tới. mở cho ta. Long nhân tộc lão giả hét lớn hai tay hiện dương lên tư thế chuẩn bị đem tiểu hoàng Ấn lần thứ hai đánh bay nhưng mà lần này cũng không có như ước nguyện của hắn tiểu hoàng Ấn chân áp mà xuống mang theo hơi thở của sự hủy diệt đem hai tay của hắn chấn động thành bụi phấn phúc long nhân tộc lão giả miệng phun máu tươi bị sau này lực lượng đập vào đại địa xuất hiện hố to đủ có mấy trăm trượng chi khoát đáng ghét nhân tộc cũng xứng nắm giữ như vậy bảo khí quả thực là lãng phí long nhân lão giả không hề tức giận trái lại một mặt mừng rỡ nhìn không trung đại hoàng lớn nếu như rơi vào như ngươi vậy tà ác người trong tay đây mới thực sự là lãng phí đi chết đi cho ta. Huyền Thiên hét lớn, tiếp tục khống chế Đại Hoàng Lớn tiến hành thảo phạt. Ẩm, vẹn vẹn là sát vai mà qua, sức mạnh đáng sợ như trước là để Long Nhân tộc lão giả vai hóa thành một phấn. Nhưng mà những thứ này thương thế nhưng cũng không có thể cho Vương giả mang đến quá to lớn nguy hiếp. Huyết Ngục tái sinh, Long Nhân lão giả giống to, thời khắc này triển khai Vương giả cảnh giới đặc biệt bản lĩnh, đem thân thể cho khôi phục nguyên dạng. Khôi phục thân thể thì lại làm sao? Ta nhất định phải đưa ngươi đập cho tàn nát. Huyền Thiên nói, lên Đại Hoàng Lớn tiến hành truy kích. Rất nhanh nơi này chiến đấu diễn biến thành một hồi truy đuổi chiến, có đại hoàng lớn ở tay huyền thiên vô cùng mạnh mẽ, hoàn toàn có thể chấn áp vương giả, đứng ở thế bất bại. chương 538, đánh giết vương giả, thánh chủ giới cũng không lớn, cũng là phương viên mấy trăm giảm thổ địa diện tích, có lúc vị này long nhân tộc thánh chủ muốn tránh cũng không được, bất đắc dĩ lựa chọn mạnh mẽ chống đỡ, chết tiệt run rế, mặc dù là nắm giữ bảo khí giúp đỡ, người trước sau cũng chỉ có thể tính là một nửa giả. long nhân lão giả chửi hầm lên, rồi sau đó triển khai thần thông, gọi ra một con kim quang lấp long chảo đón đánh đại hoàng lớn. ẩm trong tiếng nổ kim quang lấp lóe long chảo bị ép làm mảnh vỡ chỉ có thể tạo được một cái bước đệm tác dụng đại hoàng ấn dừng lại một cái tiếp tục chấn áp rơi xuống long nhân lão giả kêu thẳng thiết nửa cái thân thể hóa thành xương máu biến mất không thấy đáng ghét run dế, ta phải đem ngươi chém thành muôn mảnh long nhân lão giả diếc lảo thừa dịp cái này khe hở chạy ra gắp chết rồi sau đó tái sinh máu thịt nửa canh giờ hạ xuống long nhân tộc thánh chủ thân thể liền phá vụn mấy lần thậm chí có hai lần vẫn là toàn thân phá vụn chỉ còn dư lại một cái chân đầu còn khỏe mạnh đáng ghét tiểu tử loài người ta nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Long nhân lão giả giết gạo, lại một lần nữa khôi phục thân thể, hơi thở so với ban đầu đã yếu bất quá nhiều. số tiểu tử, sẽ sẽ không đánh nhau a. Trọng điếu muốn công kích người này đầu, rồi sau đó xóa bỏ linh hồn của hắn, bằng không ngươi muốn đánh tới khi nào? Bên kia, Bạch Quy nhắc nhở. Được, lần này ta nhất định phải đánh nát người này đầu, rồi sau đó hỏi dò hắn liên quan với nhân tộc sự tình. Huyền Thiên gật đầu, lần thứ hai vung lên đại hoàng lớn. Nhưng mà, vừa lúc đó hắn biến sắc mặt. Đúng, đại hoàng lớn hơi thở yếu đi. Nguyên bản ở phía sau cái tia như ẩn như hiện cũ nát cung điện dị tượng, giờ khắc này cũng đã biến mất không thấy. Đáng ghét, thời khắc mấu chốt, món bảo khí này liền khôi phục nguyên dạng, nội bộ linh tính bắt đầu ngủ say. Huyền Thiên xì răng niết miệng, cảm giác tất cả những thứ này đến quá đột nhiên, căn bản là không kịp làm hắn phản ứng. Làm sao? Dù dế? Có phải là Huy Phong không đứng lên? Long Nhân lão giả cười ha ha, tương tự cảm nhận được Đại Hoàng ấn dị thường. Không sao, mặc dù là không có món bảo khí này, ta cũng không sợ hãi ngươi. Huyền nói, thu hồi Đại Hoàng ấn ánh mắt trở nên sắc bén lên bất bại tín niệm chết tiệt run rẩy người dĩ nhiên như vậy tự tiêu không thể để người sống nữa long nhân lão giả ngưng mắt cảm giác được huyền thiên trên người tín niệm không khỏi giật nảy cả mình đây chính là thiên tài tuyệt thế mới nắm giữ một loại tín niệm thậm chí so với vạn năm vừa thấy thể chất còn quý giá người bình thường tuyệt đối không cách nào nắm giữ như vậy tâm thái ẩm không có còn lại hoa lệ chiêu thức long nhân tộc lão giả trực tiếp đánh ra thường thường một quyền đánh về phía huyền thiên trái tim nhưng mà như thế một cái bình thường chiêu thức ở huyền thiên trong mắt có thể liền không giống thời khắc này hắn thậm chí có một loại hảo giác cảm giác cú đấm này căn bản là muốn tránh cũng không được giờ khắc này chỉ có đón đánh mới là đường ra duy nhất ẩm huyền thiên đồng dạng đánh ra một quyền hai cái nắm đấm thép trên không trung va chạm bùng nổ ra khủng bố sóng thần lực lần này huyền thiên dĩ nhiên chống được đến rồi long nhân láo giả thảo phạt cũng không có ở trên người hắn chiêm cứ bất kỳ ưu thế nào đúng nhiều lần như vậy huyết nhục tái sinh tiêu hao tinh huyết khẳng định tinh người huyền thiên tinh tế cảm ứng phát hiện trước mắt vị thánh chủ này hư nhược rồi rất nhiều kém xa cùng ban đầu xuất hiện lúc so với mặc dù là hư nhược rồi cũng đủ để tiêu diệt ngươi con kiến cỏ này. Long nhân lão giả nói, khuôn mặt vô cùng dữ tợn, hướng về phía Huyền Thiên trô yếu xuất kích. ầm ầm. đáng sợ đại chiến đến giờ phút này mới chân thực trình diễn. Cùng với trước truy đuổi chiến không giống, lần này hai người là phân máu muốn chiến, đều có một luồng muốn đem đối phương đánh giết tín niệm. chết cho ta. Long nhân lão giả diếc gạo, tay trái móng tay đột nhiên duỗi dài, lập tức cắt Huyền Thiên lồng ngực, nhất thời có máu tươi ròng ròng. nhưng mà, Huyền Tiên dành cho đáp lại, lại là đồng dạng trầm trọng một đòn, một quyền trực tiếp xuyên thủng vị thánh chủ này vai. buồn cười một mình ngươi lĩnh chủ dĩ nhiên cùng ta chơi cận chiến, quả thực là trong thiên địa ngu xuẩn nhất sinh linh. Buồn cười nhân tộc, thậm chí ngay cả vương giả tái sinh máu thịt bản lãnh cũng không biết. Long nhân lão giả cười to, thân ảnh lùi về sau sau, bắt đầu triển khai bản lĩnh sở trường, đem thương thế của chính mình chậm chậm khôi phục. Nhưng mà, khiến cho hắn khó có thể tin sự tình phát sinh, Huyền Thiên thân thể dĩ nhiên ở một tiếng giống to bên trong, tương tự khôi phục hoàn hảo như lúc ban đầu. Làm sao có khả năng, lẽ nào ngươi cũng là vương giả cấp bậc cường giả? Long nhân lão giả khó có thể tin, ánh mắt không xác định đánh giá Huyền Thiên. Nhưng mà Đối phương hơi thở, nhưng sáng tỏ nói cho hắn, đây chỉ là một vị lĩnh chủ. Nếu ngươi chỉ là lĩnh chủ cấp bậc cơ giả, vì sao có thể huyết lục tái sinh? Chuyện này căn bản là không thể. Huyền Tiên tình huống, hoàn toàn lật đổ vị thánh chủ này bình sinh sở học. Nhân tộc tương đại, há lại là ngươi có thể biết đến. Huyền Tiên cười gằn, tiếp tục thảo phạt, chém giết mà lên. Nhân ma, nếu ngươi không ngừng chết sống, ta sẽ tác thành ngươi. Nói chung, khi ngươi bước lên mảnh này thánh thổ thời khắc này, cũng đã tuyên bố giờ chết của ngươi. Long Nhân lão giả gào thét, không có gì lo sợ đâu lấy. Đại chiến kịch liệt lần thứ hai mở ra, hai người ra sức chém giết, đã đến liều mạng mức độ, thỉnh thoảng có máu tươi tung tóe cảnh tượng xuất hiện. Trong lúc, Huyền Thiên hô to, yêu cầu Bạch Quy trợ chiến. Dù sao cái tên này cũng là một cái lĩnh chủ, là rất cường đại một cái trợ lực. Nhưng mà, khi hắn lấy sạch hướng về bốn phía tìm kiếm thì rồi lại không tìm được người này tung tích. Ta, cái này đồ đáng chết, khẳng định lại đi tìm Long Nhân tộc bảo tàng." Huyền Tiên chửi ầm lên, chỉ có thể độc thân phấn khởi chiến đấu. Nửa canh giờ vật lộn, song phương mấy lần gây dựng lại thân thể, trên mặt đất đã tung khắp máu đỏ tươi vừa có huyền thiên cũng có long nhân tộc thánh chủ du dế, dòng giả đại chiến một canh giờ quả thực là ta xỉ nhục bất quá tất cả cũng chỉ tới đó mới thôi long nhân lão giả cười gằn đánh ra Trấn thế thần thông ba luân tử nguyện trên không trung xuất hiện đem huyền thiên cho súng lại rồi sau đó làm hao mòn hống tiếng giống giận dữ bên trong huyền thiên ra sức chống lại nhưng mà làm khi tất cả tử nguyện phá vũ lúc thân thể của hắn đã cuối cùng phá vụn chỉ có còn lại một cái đầu lâu tại đó hẳn là đã chết rồi đi đây chính là toàn lực của ta một đòn hết thảy lực lượng đều tập trung ở đây Long Nhân lão giả thở dốc, rồi sau đó ngưng mắt về phía trước quan sát. Cái gì? Dĩ nhiên còn chưa chết. Hắn kinh hãi đến biến sắc, thậm chí thời khắc này đều quên hô hấp, cẩn thận quan sát sau đó, phát hiện Huyền Tiên con mắt còn ở nháy động. Cho ta huyết nhục tái sinh. Huyền Tiên rít gào, đang gào thét vang vọng khôi phục thân thể. Không sai, ngươi cho ta một đòn chí mạng, ta cũng cho ngươi đến một chiêu. Hắn cười gằn, rồi sau đó đầu tóc bay phất phới, đánh ra lôi điện thần thông. Sau một khắc, giữa bầu trời xuất hiện bảy màu đám mây, từng tia một lôi điện chi lực ở bên trong phủ trào, cảnh tượng kinh người ở một đạo cực lớn trong tiếng nổ, một đạo điện trước bảy màu từ trên trời giáng xuống. đáng ghét, long nhân lão giả gào thét, thân thể di động, muốn tránh né đại kiếp nạ, nhưng như trước là bị chém trúng, thân thể tan nát xương cốt tan cảnh. lẽ nào liền chết như vậy? Huyền tiên trợn to hai mắt, nhìn chung quanh, phát hiện cũng không có long nhân thân thể của ông lão xuất hiện. liền, hắn cải dùng thần thức do xét, rốt cục trên không trung phát hiện vị thánh chủ này một tia tàn phách. hắn tiến lên, đem cái này tia tàn phách cho nắm tại trong lòng bàn tay. đáng ghét tiểu tử loài người, người không chết tử tế được. Cái này kia tàn độc nói, phát ra ác độc mùi rủa, không cần lại chửi bới, nói đi, nói một chút các ngươi chuẩn bị làm sao đối phó nhân tộc. Huyền Tiên cười gằn, tiến hành ép hỏi. Đương nhiên là giết sạch nhân tộc, đem bọn ngươi triệt để hủy diệt ở lịch sử bên trong." Tàn Tạ Gian nan nói, rồi sau đó điên cuồng cười to. "Các ngươi một cái nho nhỏ lòng nhân tộc, căn bản là không có cách hám đụng đến bọn ta nhân tộc, mà ta phải biết, là các ngươi hành động toàn bộ kế hoạch." Huyền Tiên quát lớn, biết hỏi lại cũng là vô dụng. Thời khắc này, hắn quả đoán tiến hành trí nhớ tìm đòi. Long nhân tộc Thánh chủ tiêu thảm thiết, nguyên bản cường đại tinh thần lực đã đều trở nên nhỏ yếu cực kỳ, bị Huyền Thiên dễ như ăn cháo tiểu chiếm được. Nguyên lai chỉ là cái danh nghĩa, người này thân là Thánh chủ, dĩ nhiên không biết bất kỳ tin tức. Huyền Thiên kiểm tra, nhưng không có phát hiện liên quan với Thảo phạt nhân tộc bất kỳ tin tức gì. Lẽ nào người này vẫn đang bế quan, tin tức không linh thông? Hắn tự nói, ánh mắt không khỏi nhìn về phía mấy ngàn mét ở ngoài, cái kia hai cái bị phong ấn Long nhân nơi đó. Đáng ghét nhân tộc, người tội đáng muôn chết, phạm ta thần thánh thổ địa. Huyền Thiên vừa tới gần liền gặp phải cái kia long nhân tộc cô gái ruồng rủa. Vành, Vành, hai kích tiếng giòn dã bên trong, Huyền Thiên phân biệt cho hai cái long nhân một cái bạo lật, đem bọn họ đánh bất tỉnh. Tỉnh được nghe lại la bên trong tiếng người ruồng Sau đó, hắn lần thứ hai tiến hành trí nhớ tìm tòi, dò xét hai cái long nhân đầu vóc. Kết quả cùng chính mình tưởng tượng một dạng, hai người này long nhân tộc đồng dạng không biết bất kỳ tin tức. Tuy rằng không có được bất kỳ tin tức hữu dụng, thế nhưng là chứng kiến các ngươi những năm gần đây máu thanh cá tính, không lưu lại được. Huyền tự nói, nhìn thấy đại hán kia từng là tu luyện ma công. Nuốt sống bốn con khi còn bé phi long, hành vi chỉ có thể dùng ác độc để hình dung. Cho tới cái kia long nhân tộc cô gái, tương tự cũng không khá hơn chút nào, vì tu luyện ma công, liều lĩnh thích giết chóc sinh mệnh. Long nhân tộc như vậy ác độc, muốn nhẹ dạ cũng không được. Huyền tiên nội tâm phẫn nộ, đem trong lòng bàn tay thánh chủ hỗn phách cho bấm nát. Sau đó, hắn lại móc ra chính mình linh kính, thả ra ánh sáng, đem hai cái long nhân nuốt chửi lấy. Nhìn bạch quy tên kia thế nào rồi, hai người này đáng ghét đồ vật, thời khắc mấu chốt liền cho ta chơi biến mất. Huyền tiên mặt đen, hướng về thánh chủ giới nơi sâu xa đi qua. Nhân tộc, đặt chân chúng ta thánh tộc thổ địa, tội đáng muốn chết. Chờ ta cường đại sau đó, nhất định phải hủy diệt nhân tộc, vì chúng ta tổ tiên báo thù. Vạn ác chủng tộc, cho ta chờ, không ra 10 năm, ta nhất định đi ra ngoài đại sát đổ sát, báo lại hôm nay tất cả. Huyền Tiên tới gần, liền nghe được rất nhiều con nhỏ long nhân chỉ thiên họa địa sinh thể, nhìn về phía trong con ngươi của hắn tràn ngập sát khí. Con nhỏ tuổi, liền như thế không biết cải tiến, sau khi lớn lên chính là cực lớn gieo vạ, làm hại một phương. Huyền Tiên lắc đầu, sát tâm nổi lên. Bất quá vào lúc này, hắn cũng nghe được Bạch Quy tiếng oán giận chiết tiệt Long Nhân dĩ nhiên đem bảo khố cửa lớn làm như vậy rắn chắc mở ra lời nói cần chút kỹ xảo Bạch Quy sì răng niết miệng đã bận việc nửa canh giờ như trước là chưa hề mở ra cái này bảo khố bất đắc dĩ người này móc ra đại khảm đao, chuẩn bị đến mạnh mẽ mở ra bảo khố Huyền Thiên quan sát phát hiện cái này bảo khố cửa lớn chính là dụng thần kim chế thành mở ra cũng không dễ dàng lập tức liền không thấy hứng thú một trận đại chiến hạ xuống cần nhất vẫn là giải lao đặc biệt là thân thể mấy lần phá vụ sau đầu gối của hắn có một loại hư thoát những thứ này Long Nhân liền giao cho các ngươi chấm dứt hậu họa Huyền Thiên dặn, rồi sau đó rời đi. Cuối cùng, hắn dừng lại ở thánh chủ giới bên ngoài, ngay tại chỗ ngồi xếp bằng, tiến hành điều dưỡng. Chương 539, thu đồ đệ. Gào gừ. Sau một canh giờ, thánh chủ giới bên trong truyền đến một trận tiếng hoan hô, Bạch Quy cùng Tiểu Loan đao rốt cục chuyển hết rồi bên trong bảo khố. Đang hoàn thành huyền thiên dặn dò nhiệm vụ sau, đi tới miệng đường hầm. Đến hiện tại mới đi ra, lẽ nào bên trong có một tòa kim sơn hay sao? Huyền Thiên mườn rữa, hiểm hai tên này quá chậm. Còn không phải là vì hoàn thành nhiệm vụ ngươi giao phó, bằng không cũng sẽ không xuất hiện như vậy muộn. Bạch Quy ngụy biện, một đám còn chưa trưởng thành tiểu long nhân, hai người các ngươi lẽ nào liền hài tử cũng đối phó không được? Huyền Thiên mặt đen, hận không thể cho người này một đấm, dĩ nhiên trốn tránh trách nhiệm. Chính ngươi không có ở hiện trường, không biết những tiểu long nhân đó chống lại quyết tâm, Tiểu Loan Đao vì thế còn kém điểm bị thương. Bạch Quy như mày, nhìn về phía Tiểu Loan Đao. Tiểu Loan Đao nghe vậy, vội vã ngoan ngoan gật đầu. Huyền Thiên cái chán gân xanh nhảy lên, hai người này rõ ràng là bởi vì bảo vật mà trì hoãn thời gian, đến cuối cùng dĩ nhiên đẩy qua hắn bản giao nhiệm vụ bên trên. đã như vậy những dương nhiệt đó đều giải quyết sao? hắn cắn răng hỏi dò, nội tâm căm giận cũng đã giải quyết, không giữ lại ai. Bạch quy vũ bộ ngược nói. Huyền Tiên nửa tin nửa ngờ nhìn người này một chút, rồi sau đó đem thần thức dót vào thánh chủ giới bên trong kiểm tra, bên trong quả nhiên sinh cơ tuyệt không, không có bất kỳ sinh mệnh dấu hiệu. Sau đó tiểu thế giới này chính là một cái tử giới, đem hoang phế ở đây. Huyền Tiên tự nói, rồi sau đó dặn dò Bạch quy thả ra phi hành của bảo. hắn đã bị thương, đồng thời thể lực tiêu hao quá nhiều, dưới tình huống như vậy cưỡi phi hành bảo khí chạy đi, không thể nghi ngờ là thích hợp nhất. Bạch quy lập tức thả ra phi hành cổ bảo, mang theo bị thương Huyền Thiên hướng về Tiểu thôn lạc bên trong chạy đi. Hào quang sáng lạng, phi hành cổ bảo lấy tốc độ cực nhanh phi hành, ở trong trời đêm sẹt qua chỉ để lại một đạo rực rỡ kéo ảnh. Nửa canh giờ không tới công vu, Tiểu thôn lạc đã thấy ở xa xa. Không đúng, có mấy đạo hơi thở đang ở Tiểu thôn lạc bên ngoài. Cổ bảo trên, Huyền Thiên đột nhiên mở con mắt ra, nhìn về phía Tiểu thôn lạc, chỉ thấy mấy đạo ánh sáng long ánh thân ảnh ở Tiểu thôn lạc bên ngoài bồi hồi, tựa hồ vừa đến, chính đang tại đối với Tiểu thôn lạc tiến hành dò xét. Ẩm. Huyền Thiên lúc này thả ra chính mình khí tức mạnh mẽ, đem những thứ này bên ngoài thân ảnh cho kinh sợ tối lui. Các ngươi rốt cục trở về, lão hủ đang muốn gửi thư báo, hoán các ngươi trở về đây. Lão thủ lĩnh cũng cảm nhận được Huyền Thiên hơi thở, giờ khắc này đi ra đó lấy, trên mặt là vừa mừng vừa sợ vẻ. Làm sao? Tiểu thôn lạc tựa hồ bị người nhìn trầm trầm dáng vẻ. Huyền Thiên cao mày, cứ việc những người kia bị hắn kinh sợ tối lui, nhưng như trước ở hai dặm ở ngoài dừng lại, không muốn rời đi dáng vẻ. Theo một cái thôn bên cạnh tới người sống sót nói, thôn bọn họ rơi vào thôn xóm gặp phải đại đổ sát. Rất nhiều người vì biết tiên tàng tin tức, thậm chí đã không tiếc bất cứ giá nào, mạnh mẽ đối với thôn dân trí nhớ tiến hành tìm tòi. "E sợ, thôn chúng ta cũng là mục tiêu của đối phương." Lão nhân nói, mặt xám như cho tàn. Bang này đáng ghét khốn nạn, vì lợi ích của chính mình, dĩ nhiên lạm sát kẻ vô tội, chuyến này quả thực xúc sinh không bằng. Huyền Tiên nắm tay, tức giận ngất trời, không ưa loại hành vi này. "Đây là chuyện không có biện pháp, nhược nhục cường thực, chính là thế giới này hiện thực khắc họa. Giống chúng ta như vậy tiểu thô lạc, ở những đại nhân vật kia trong mắt chỉ sợ là liền run rế giá trị cũng không có." Lão thủ lĩnh bất đắc dĩ nói, viên mắt bên trong tràn đầy vẻ hám đạm. Yên tâm đi, chỉ cần có ta ở, thì sẽ không nhìn tiểu thôn lạc cứ thế biến mất. Huyền Thiên nắm tay, có thể sống chết bảo vệ chi tâm. Hắn cùng mặt khác tu sĩ không giống, ở trong mắt hắn, bất kỳ sinh mệnh đều có sống sót giá trị. Mặc dù là một con run dế, cũng có sống trên thế giới này ý nghĩa. Chỉ cần có ngươi ở, ta liền yên tâm. Lão nhân lệ nóng doanh trọng, giờ khắc này thân thể kích động run rẩy. Huyền Thiên hướng về phía hắn gật đầu, viên mắt bên trong tràn đầy vẻ kiên định. E sợ, đây là tốt nhất nhất lại. Thủ lĩnh ra ra, có phải là những tu sĩ khác muốn hủy diệt chúng ta thôn trang. Trong đêm tối, một đứa bé trai đi ra, 13, 14 tuổi dáng dấp. Yên tâm đi. Tiêu Yên, chúng ta tiểu thôn lạc sẽ tiếp tục tồn tại đi xuống. Lão nhân tiến lên an ủi. Nhỏ yếu sinh linh, sinh mệnh chỉ có thể bị những người khác chứa tể. Ta không muốn trở thành một con run dế, ta phải biến đổi đến mức cường đại, trở thành cự long. Tiêu Yên nói, con ngươi đỏ lên, viên mắt bên trong là kiên định ý chí. Thang nhỏ ngốc, không nên suy nghĩ bậy bạ, thật yên lặng sinh sống, cho đến chết đi chính là chúng ta trong núi lớn nhân loại phương thức tốt nhất. Lão thủ linh nói, tiếp tục khuyên bảo. Không, ta đã nghe nói thôn chúng ta nguy cơ, thôn bên cạnh trốn tới thôn dân cái gì đều nói với ta. E sợ, chúng ta tiểu thôn lạc cũng sẽ tao ngộ đại nạn này. Tiêu yên giết đạo, song quyền nắm chặt, đầu ngón tay sâu sắc đâm vào trong bàn tay, ý chí kiên định. Hai tử, ngươi thật muốn đi trên cái này đều tràn ngập chém giết con đường sao? Lão nhân thở dài, tiến hành hỏi dò. Vì bảo vệ thôn xóm hòa bình, ta đồng ý trả giá ta tất cả. Tiêu liên nói, ánh mắt bên trong cái kia cố kiên quyết không rời tín niệm không thay đổi được, nếu ngươi phải đi trên tu sĩ đạo lộ, ta không phản đối, chỉ là hy vọng ngươi cường đại sau đó, không muốn mất đi làm người bản chất, biến cùng những kia xúc sinh mở dạng vì lợi ích mà giết lung tung vô tội. Lão nhân nhắc nhở, yên tâm đi, thủ lĩnh, mặc kệ sau đó như thế nào, ta đều sẽ không bước ra thôn nhỏ nửa bước, mặc dù là ta trở thành thần minh như thế tồn tại. Tiêu yên xin thể, vẻ mặt chăm chú, lão nhân nhìn trước mắt cái này vẻ mặt kiên định hải tử, viên mắt bên trong tràn đầy vui mừng vẻ, nhưng là, tên tiểu tử này có chút không bình thường a, lại đây để ta xem một chút. Bạch quy đột nhiên xen vào nói nói, ở lao thủ lĩnh gia hiệu dưới, Tiêu Yến đi tới Bạch quy trước người, ngồi sồn xuống nóng nhìn này con thấp bé quy, Thằng nhóc, ta nếu là triển khai thần thông, có thể trở nên so với dây núi còn lớn hơn. Bạch quy xì răng niết miệng, tựa hồ nội tâm không thăng bằng, đầu tiên nói rõ điểm này sau đó, mới kiểm tra đứa bé này thể chất. Chốc lát, Bạch quy trợn to hai mắt, lộ ra giật mình vẻ, nói, cái này thằng nhóc thể chất đặc thù, khả năng là thượng cổ cơ thể, thập đại thể chất một trong. Thượng cổ cơ thể. Lão nhân nghe vậy khiếp sợ, đối với cái này thể chất tựa hồ có nghe thấy có thể sao? Thật không tệ, cùng man hoang thần thể cách biệt không có mấy, là mầm muốn tốt. Huyền Thiên gật đầu, đối với đứa bé này thể chất biểu thị tán thành. Thể chất như thế lợi hại sao? Tương lai ta có được hay không bảo vệ tiểu Thu Lạc? Tiểu Yên hỏi dò, lộ ra vẻ tò mò. Ngươi là ngàn năm vừa thấy kỳ tài, đã không phải ta có thể chỉ đạo. Nói tới chỗ này, lão thủ Lĩnh nhìn về phía Huyền Thiên, lộ ra khẩn cầu vẻ, nói, tiền bối, lão hủ ở đây có một điều thỉnh cầu, hy vọng xem ở ta mấy phần mặt bên trên, ngươi có thể thu cái này vô dụng tiểu tử làm đồ đệ từ đó lao thủ chính là hóa thành cho xương cũng sẽ cảm kích ngươi đại ân huyền tiên kinh ngạc đột nhiên bị sưng hô như vậy còn có chút không quen bất quá thời khắc này hắn vội vã nâng dậy lão nhân đem điều kiện cho đồng ý đồng thời nói ngươi gọi ta là tiểu hữu liền có thể không cần yêu ta làm tiền bối bằng không ta có thể không chịu đựng nổi đa tạ tiểu hữu thôn chúng ta tương lai liền giao cho ngươi lão phu đời sau nếu là còn có chi nhớ nhất định cho ngươi làm trâu làm ngựa lao thủ lĩnh cảm kích và phần huyền thiên tiến lên nâng nói ngươi nói quá lời ta nơi nào cần ngươi bất kỳ báo lại cùng là nhân tộc trợ giúp lẫn nhau cũng hẳn là lao thủ linh kích động run rẩy lúc này vội vã đá đá tiêu yên gọi hắn lại đây bái sư bái sư xong xuôi huyền thiên kiểm tra tiêu yên thân thể tốt đối với hắn có cái đại thể hiểu rõ hừ thượng cổ dị thể phương pháp tu luyện có chút không giống đặc biệt là côn thể bản thân thể chất đã rất mạnh hoàn toàn có thể mở ra kỳ kinh bát mạch tiến hành tu luyện huyền thiên phán đoán cùng hắn phương pháp tu luyện không giống năm đó hắn là bình thường thể chất bởi vì đem toàn thân tạp chất hết thảy bước tiến kỳ kinh bát mạch bên trong rồi sau đó rèn luyện thân thể làm cho bộ xương có thể trực tiếp hấp thu trong thiên địa tinh hoa tiến hành tu luyện. Theo ta suy đoán, nếu là muốn mở ra những kinh mạch này, e sợ ít nhất cần thời gian 5 năm. Huyền Tiên làm ra kết luận, cái này đúng là không sao. Theo ta được biết, chúng ta thôn xóm nơi sâu xa có một tòa tổ truyền tự miếu, bên trong có mở ra kinh mạch phương pháp, chỉ cần một ngày. Lão Thủ Linh nói, chỉ cần một ngày. Huyền Tiên liễu lưới, nội tâm kinh ngạc đồng thời có chút ước cao. Phải biết năm đó hắn vì có thể tiến vào tu sĩ đại đạo, nhưng là làm 10 năm chuẩn bị công tác, cùng những thứ này người may mắn so ra. Hắn đau khổ chỉ có thể dùng thê thảm để hình dung. Đúng, chỉ cần một ngày thời gian. Lao thủ Linh nói tới chỗ này, một cái do dự, lại nói, trong truyền thuyết, thôn chúng ta cùng Tiên, thậm chí là cùng thần minh có quan hệ. Bởi vì trong thôn xóm bộ có một ít để lại thần khí nước suối, có thể mở ra kỳ kinh bắt mạch. Thôn xóm các ngươi hay là trước đây vô cùng huy hoàng, chỉ là suy tàn. Huyền Tiên suy đoán. Lão nhân nghe vậy, âm u gật đầu. Cùng thần minh có quan hệ tự miếu. Bạch Quy nghe vậy, một đôi tặc mắt không ngừng mà nhảy lên. Huyền Tiên lén lút cho người này một cái bạo lực. Đồng thời nhắc nhở, để nó không cho phép đối với tiểu thôn lạc đổ vật xuống độc thủ. Lâu dài cách biệt, hắn há có thể không sai người này tâm tư. Biết rồi, ta vốn là không có tâm tư này, ngươi không muốn sỉ nhục bản thân nhân cách. Bạch Quy ngụy biện, lại bị nhìn thấu tâm tư, nội tâm lúng túng. Hừ. Huyền Tiên một cái hừ lạnh, không để ý tới Bạch Quy, rồi sau đó nhìn về phía Tiểu Loan nào. Ngươi cũng là, cho ta thành thật một chút, không nên cử động cái gì suy nghĩ không đứng đắn. Tiểu Loan đau đồng thời cũng bị nhắc nhở. Người này theo Bạch Quy một trận sau, cũng biến thành không thành thật lên. Ừm. Tiểu Loan Đao Đảng Hoàng gật đầu, thoạt nhìn vô cùng ngoan ngoãn. Kế tiếp thời gian bên trong, Lão Thủ lĩnh nhưng là mang theo Tiêu thiên đi tới thôn xóm nơi sâu xa, chuẩn bị tiếp thu tu luyện nghi thức, tiến hành kinh mạch mở ra. Ma Huyền Thiên nhưng là bị sắp xếp tiến vào một cái bên trong cái phòng nhỏ, hắn phải tiếp tục căn dưỡng, khôi phục chính mình khí huyết cùng với tinh thần tiêu hao. Bạch Quy cùng Tiểu Loan Đao nhưng là ở tiểu thôn lạc bên trong đi dạo, bởi Huyền Thiên đang bế quan, vì lẽ đó bảo vệ thôn xóm nhiệm vụ liền rơi vào Bạch Quy trên đầu. ở Huyền Thiên mãnh liệt dưới sự yêu cầu, nó bị giao trách nhiệm, không cho phép rời đi tiểu thôn lạc nửa bước lần này, bạch uy, mấy ngày nay, nó đều là mang theo tiểu loan đao ở trong thôn xóm luân quanh, thỉnh thoảng làm một ít chuyện trộm gà trộm chó, cướp một ít thì tan đến nương ăn. các thôn dân đối với chuyện này mở một con mắt, nhắm một con mắt, không coi là chuyện đáng kể. trước kia, lão thủ lĩnh liền tuyên bố thông cáo, từng nhắc cho thôn dân đối với huyền thiên đoàn người tôn trọng. bởi vậy bạch Quy coi như là đem tiểu thôn lạc náo động đến gà chó không yên, các thôn dân cũng sẽ không có nửa điểm lời oán hận. ba ngày trôi qua, huyền thiên rốt cục xuất quan, đi ra nhà gỗ nhỏ hắn xem ra tinh thần sung mãn, sức sống 10 phần trước một trận chiến rơi xuống thương thế, đã cuối cùng khôi phục, cả người thoạt nhìn tràn ngập lực lượng cảm giác. Chương 540, tiên tàng tin tức. Chết tiệt số tiểu tử, rốt cục đi ra. Bạch Quy chửi tới, cảm nhận được Huyền Thiên hơi thở sau, sau một khắc liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Có cái gì tình huống không đó? Huyền Thiên hỏi dò. Trước đây không lâu là có người bên ngoài viên tới gần, nhưng đều bị ta dọa chạy. Tiểu thôn lạc bình yên vô sự. Bạch Quy báo công, chuẩn bị lĩnh thưởng. Cái này có phải là thật hay không, sẽ không bịa đặt đi ra chứ? Huyền Thiên nửa tin nửa ngờ nhưng vẫn là cho Bạch Quy 10 cây linh dược, khen thưởng người này mấy ngày nay hỗ trợ, tốt lắm, gặp lại. Bạch Quy thu rồi linh dược, liền trực tiếp phất tay. Mấy ngày nay trông coi thôn nhỏ nhiệm vụ, cũng sớm đã làm nó cảm giác buồn bực, hai chân đã nhàng run, hận không thể lập tức đi chân trời đi một chuyến. Mang theo tiểu loan đao sau, Bạch Quy người này trực tiếp một cái dí gào, rồi sau đó thân ảnh bay lên, hóa thành một vệt sáng, phá không mà đi. Người này, Huyền tiên lắc đầu, sớm liền đã quen Bạch Quy cái này tính cách, yêu thích buôn coi như là lấy ra dây xích, sợ cũng không khóa lại được người này xem như là trước tiên cha nhìn một chút thôn nhỏ tình huống sau đó sẽ đi xem một chút đứa bé kia tình huống hắn tự nói bắt đầu ở thôn xóm biên giới bồi hồi không có phát hiện bất kỳ an toàn mở hoạn sau đó hắn đi tới lao thủ lĩnh gian phòng ở đây nhìn thấy tiêu yên tiểu hữu ngươi cuối cùng cũng coi như là thất tỉnh. lao thủ mấy lần lại đây ngươi đều là đang ngồi tĩnh tu không có một chút nào động tĩnh lao thủ lĩnh đứng dậy đón lấy ta trước bị thương vì lẽ đó tiêu hao một ít thời gian bất quá hiện tại đã không có quá đáng lo huyền nói rõ tình huống rồi sau đó nhìn về phía Tiêu yên. đứa bé này ngồi xếp bằng ở một cái giường gỗ bên trên, chính đang hấp thu trong Thiên Địa Tinh Hoa, vẻ mặt vô cùng chăm chú. hấp thu đến tinh hoa, trước tiên trải qua bộ xương, sau đó tụ tại bụng, có thể rèn luyện thân thể. ngươi phải nhớ kỹ điểm này, tuy rằng Thiên Địa Tinh Hoa tràn ngập cuồn loạn kinh đạo, hấp thu nhiều sẽ bị thương, nhưng không thể nghi ngờ là luyện thể lựa chọn tốt nhất. Huyền Thiên nói. trên giường gỗ Tiêu yên nghe vậy, mỹ mắt một cái nháy động, nhưng lập tức tiến hành cải chính, dựa theo Huyền Thiên nói nghe theo. Huyền Thiên nhìn chăm chăm một lúc, thật lòng cảm thụ đứa bé này tình huống nội bộ. Cuối cùng gần đầu, xem như là đối với đứa bé này tán thành. Đứa nhỏ này một lòng hướng mạnh hơn, muốn trở thành cự long giống như tồn tại, bởi vậy rất để tâm. Bên trên, lão nhân thở dài. Nếu là tỉ mỉ bồi dưỡng, chính là một mầm mống tốt. Huyền Tiên gần đầu, rất yêu thích đứa bé này. Bất quá đang lúc này, hắn lộ ra một cái vẻ kinh dị, đột nhiên nhìn về phía ngoài cửa sổ. Rất nhanh, Bạch Quy thân ảnh vào mắt. Ngươi người này tại sao lại trở về? Huyền Tiên không rõ. Tin tức quan trọng, ngươi có muốn nghe hay không? Bạch Quy nào, nó vừa nãy ở bên ngoài đi bộ một vòng hỏi tham được tin tức trọng đại, bởi vậy cố ý chạy về đến báo cho. Huyền Tiên sợ ảnh hưởng đến hài tử tu luyện, liền ra hiệu Bạch Quy, đi ra bên ngoài thương thảo. Tin tức gì, làm ngươi hoang mang hoảng loạn? Đi ra đến, Huyền Tiên hỏi dò. Nghe nói trước Cốt Long lại xuất hiện, lần này lại có rất nhiều sinh linh xuất kích, nhưng vẫn là xuất hiện rất lớn tương vong. Liền ngay cả một cái hoàng người cũng thiếu chút nữa vẫn lạc. Bạch Quy hô, hô to gọi nhỏ nói: Cái kia Cốt Long đây, cái kia phiến cửa lớn bị người đi vào. Huyền Tiên nhíu mày, đối với cái này so sánh cảm thấy hứng thú. Không có Liền ngay cả hoàng giả tới gần cũng là vô cùng miễn cưỡng, chớ đừng nói chi là là những tu sĩ khác. Tiểu Loan Dao xem ngòm, trước cũng theo Bạch Quy đi bên ngoài đi bộ. Lần này nhưng là vướng tay chân, liền ngay cả hoàng giả cũng không bắt được khung xương, không biết có lai lịch ra sao. Huyền Tiên nói thầm, quả thật bị tin tức này cả kinh. Kinh người hơn còn ở phía sau đây, nghe nói có người đã phát hiện tiên tàng. Bạch Quy nói, tiết lộ kinh thiên bí mật. Cái gì? Dĩ nhiên có người phát hiện tiên tàng. Huyền Tiên kinh ngạc thốt lên, bị tin tức này cho làm cho khiếp sợ. Đang ở bên ngoài 4000 dặm, một tòa không người trên đảo hoang, rất nhiều người đều chạy đi, vì lẽ đó ta trở về thông báo ngươi. Bạch quy nói đã móc ra phi hành của bảo, ngươi có thể trước tiên nói tin tức này, sau đó ở trên đường đi cho ta dạng còn lại. Huyền Thiên cho Bạch quy một cái bạo lận, rồi sau đó nhảy lên phi hành của bảo, hai tên này phá không mà đi. Lần này Tiểu Loan Dao rất thảm, không có theo đi. Nó bị Huyền Thiên giao cho nhiệm vụ ở đây bảo vệ thôn xóm. Những tin tức này đều là bằng ta cường đại năng lực ở bên ngoài trăm dặm tiến hành nghe trộm mà thu được, kết quả không mang ta đi. Tiểu Loan Dao dơ trần, tức đến không nhẹ. Ánh sáng cực nhanh, làm Huyền Thiên tới phi hành bảo khí đi tới nơi này tỏa trên hoang đảo thì nơi này đã đứng đầy tún năm tụm ba đám người, chia làm rất nhiều phe phái khác nhau, dừng lại ở hoang đảo bầu trời. Bảo tàng Tựa Hồ còn chưa mở ra, Bạch Quy quan sát, một đôi tặc mắt chung quanh kiểm tra, thời khắc này biến thập phần hư vấn. Huyền Thiên đồng dạng quan sát, phát hiện mấy cái vương giả cấp bậc nhân vật dừng lại ở hoang đảo một cái cửa động biên giới, chỉ thấy động trong miệng có quần quần khói đen bốc lên, như cây cột như thế bay vút lên trời, hình thành tạng lớn mây đen. Không thể nào. Chuyện này căn bản là là ma khí, như thế nào cùng tiên tàng lôi kéo cùng nhau rồi. Huyền tiên liễu lưới, thời khắc này ngây người. Sát thực đều là ma khí. Bất quá những thứ này ma khí bên trong, tựa hồ còn bí mật mang theo từng tia từng tia tiên khí, rất yếu đất, phải cẩn thận cảm thụ mới phát hiện đến. Bạch Quy kiên chỉ mũi, trên không trung một trận manh hữu. Huyền tiên tinh tế cảm ứng một thoáng, sát thực dường như Bạch Quy nói như thế, có thể nhận ra được từng kia một tiên khí, rất nhạt. Nhưng mà, đang ở ngay lúc này, một cái thanh âm không hòa hại vang lên. "Tránh ra, nơi này là của chúng ta đô gia." Những người khác các loại, giống nhau không được bước vào khối khu vực này nửa bước. Một người thiếu niên mở miệng, trên người mặc gia tộc trang phục, luật một cái đô trữ đặc biệt dễ thấy. Ngay con, nói chuyện muốn có đạo đức, khối khu vực này làm sao thành các ngươi đô gia? Ta xem cùng các ngươi không có nửa cái mà quan hệ. Bạch quy ồ nào, đột nhiên bị quấy rầy, hết sức bất mãn. Hai vị, lại không rời đi, nhưng là đừng có trách chúng ta không khách khí. Đô gia thiếu niên mở miệng, giọng nói cứng rắn. Thời gian dài không ra tay, thời gian đã đem ta lãng quên. Xem ra, hôm nay đến hoạt động tay chân một chút. Bạch quy thở dài, tại chỗ hoạt động gần cốt, một bộ tức sẽ ra tay giáng dấp. Tam tổ, có người ở chúng ta Đô gia trên địa bàn ngang ngược, văn bối khuyến cáo không có hiệu lực, mời Tam tổ lĩnh đoạn. Đô gia thiếu niên xoay người báo cáo, là người phương nào quấy nhiễu chúng ta Đô gia? Một cái thần quang lấp lóe lao nhân xuất hiện, mang theo một luồng vô hình gió, đánh tan không trung mây trắng. Nhưng mà, Đô gia thiếu niên xoay người thì cũng đã không có bạch quy cùng khác một người thiếu niên thân ảnh, mới vừa rồi còn ở chỗ này đây. Đô gia thiếu niên trận to hai mắt, có chút khó có thể tin. Một bên khác, Hoang đảo một góc bên trong, Bạch Quy thở dốc. "Sẽ ở đó cái thần quang lóng ánh lão nhân xuất hiện thì nó liền mang theo huyền thiên cấp tốc đến nơi này." "Đáng ghét, ta xem thường nhất chính là người trẻ tuổi như vậy, chỉ có thể gọi giúp đỡ." Bạch Quy lắc đầu than thở. "Được rồi, trong địa bàn của người ta, nhưng là có một cái vương giả bảo vệ, ngươi nếu là ngang ngược có thể không chiếm được cái gì tốt trái cây ăn." Huyền Thiên kinh thường, chỉ biết bắt nạt kẻ yếu, dùng để hình dung Bạch Quy người này không thể thích hợp hơn. "Ta chỉ là tạm thời tha bọn họ một lần, lần sau nếu là dám trêu cho ta, tuyệt đối nhượng bọn họ liền con đường quay về cũng đạp không lên." Bạch Quy sỉ răng niết miệng, thời khắc này còn móc ra đại khảm đao đến ra dấu mấy lần. Huyền Thiên liếc sang người này, ôm ánh mắt hoài nghi. Bạch Quy không nhìn Huyền Thiên ánh mắt, giờ khắc này bắt đầu cân nhắc, nói, đến nơi này, trước hết làm chính là tìm hiểu tình hình, nếu không sẽ bỏ qua một ít cơ duyên. Nói xong, nó một đôi tặc mắt trung quanh đảo quanh, tìm tới một cái lạc đàn mục tiêu. Đó là một cái gầy yếu thanh niên, hình dáng giống là một cái sao tre, quần áo đạm bạc, thoạt nhìn gầy gò gió có thể thổi bay. Bị Bạch Quy gọi lại sau, sắc mặt lúc này liền trắng. Không có cách nào cầm một thanh đại khàng đao bạch quy xem ra đằng đằng sắc khí khiến cho người không khỏi có loại sờn cả tóc gãy cảm giác tiểu tử ta hỏi ngươi bên này nhiều người như vậy có phát hiện gì không bạch quy hỏi dò không có rất nhiều gia tộc đều mới vừa tới trên căn bản không có phát hiện gì gầy yếu thanh niên đáp lại không phát hiện ngươi là trợn tròn mắt nói mò đi cái kia ma khí ngập trời cửa động chính là một cái phát hiện bạch quy o nảo vẻ mặt trở nên rất hung hãn thiếu niên gầy yếu sợ đến hồn phi phách tán nhưng vẫn là lấy dũng khí nói cái kia cửa động bị rất nhiều nhân vật vây cụ thể tác dụng còn không biết có thể bên trong không có tin tảng. Liên điểm ấy tin tức. Bạch quy như mày, có chút bất mãn. Ngoài ra còn có điểm tin tức, ta trước đây không lâu tựa hồ mơ hồ nghe được mấy cái đại nhân vật ở nơi đó mật đàm, xưng cái kia cửa động khả năng là một con đường, bên trong có một cái tiểu thế giới. Thiếu niên gầy yếu nói, bị bạch quy hung hán dáng dấp cho dọa cho phát sợ. Thế giới thông đạo. Bạch quy ngạc nhiên nghi ngờ, luôn mãi hỏi dò. Nhưng mà cái này thiếu niên gầy yếu hiển nhiên đã không biết càng nhiều tin tức, bạch quy coi như là bức bách cũng đã không cách nào lại tại ra nửa điểm dung tha người trẻ tuổi này, Bạch Quy trở lại Huyền Thiên bên người. Nghe nói, cái này chính là thế giới thông đạo, bên trong có một cái tiểu thế giới. Nó giới thiệu, như thế một cái hoang đảo, phía trên tiểu thế giới có thể có món đồ gì? Huyền Thiên bắt đầu hiếu kỳ. Trên hoang đảo mặt sẽ xuất hiện nhất, vẫn là bảo tàng, làm không cẩn thận nơi này thật sự có tiên tàng. Bạch Quy nói, bắt đầu dụ dả dục dịch. Nhưng là, bây giờ nhìn lại, tựa hồ đi vào có chút phiền phức. Huyền Thiên cao mày, xa xa nhìn tới, chỉ thấy một vài đại nhân vật ở cửa động, không ngừng thả phù văn, hòa vào trong thông đạo để ta xem một chút những người này đến cùng đang làm gì. Bạch quy lầu bầu rồi sau đó mở thần nhãn hướng về bên kia nhìn tới. Chốc lát người này tựa hồ thấy rõ tất cả những thứ này kinh hô thì ra là như vậy bởi nhiều năm hoang phế duyên cớ thế giới này lối đi đã bất ổn các vương giả chính đang tại tu bổ cái này lối đi thế giới thông đạo cũng không phải sao tốt như vậy tu phòng trưng cần một đoạn thế giới huyền tiên cao mày không có cách nào chúng ta liền ở ngay đây chờ chút được rồi dù sao cũng là liên quan đến một bút thiên tàng bạch quy nói không muốn rời đi huyền tiên gật đầu tiếp theo trước mắt cũng chỉ có thể ở chỗ này chờ đợi sau 7 ngày tòa này hoang đảo một cái rung động phát ra tiếng nổ vang làm sao huyền thiên ngồi xếp bằng ở trên không lúc này liền mở mắt ra hướng về núi hoang cửa động nhìn tới chỉ thấy người nơi nào ảnh lấp lóe rất nhiều người đều tới nơi đó bay đi tiến vào cửa động trong hóa ra là thế giới thông đạo tù bổ xong xuôi bạch quy kinh ngạc thốt lên lúc này nảy lên nhưng mà tình huống bây giờ tựa hồ cũng không lạc quan rất nhiều người đều tranh nhau chen lấn tiến vào thế giới thông đạo nơi này thậm chí đã diễn biến ra một hồi tranh đoạt chiến Một thanh phi đao ngang trời, tiên tảng còn chưa xuất hiện, cũng đã có người nhuốm máu, cũng ở khu vực này bên trên. Chương 541, Thích nguyên Giới. Tiếng gầm gừ không ngừng, trên đảo hoang đã có vẻ vô cùng hỗn loạn, ở đây sinh linh đều tranh nhau chen lấn muốn đi vào bên trong tiểu thế giới. Màu tránh ra, ta chính là đông thổ cắt ra lão tổ, nếu là cả đường, cũng chớ có trách ta không khách khí. Một đạo ánh sáng xanh lục thăm thẳm thân ảnh xuất hiện, tiếng như hường lôi, chấn động những người khác mảng thai chấn động, mơ hồ làm đau. Thời khắc này, rất nhiều người kinh hãi, biết xuất hiện lại là một cái lãnh đời lao yêu quái giờ khác này muốn nhường đường nhưng mà nơi này thực sự là quá chen nội tâm coi như là có ý nghĩ này giờ khác này rời đi cũng có vẻ hơi khó khăn vậy ánh sáng xanh lục bên trong lão nhân cũng sẽ không nghĩ nhiều như thế hắn trực tiếp vung ra nắm đấm thép đem trước người cả đám người đánh bay rồi sau đó dẫn dắt cắt ra người bên ngông quẩn cuộn tiến vào lối đi tiếp theo tiến vào chính là chúng ta bách lý gia tộc ta là bách lý gia tộc lão tổ bách lý hồng diễm một cái thiêu đốt màu đỏ rực khí diễm lão nhân xuất hiện thổi dâu mép trừng mắt khí thế cường hãn thôi lắm bách lý lao quỷ tránh ra cho ta tiếp theo tiến vào hẳn là chúng ta đông thổ tây môn gia tộc một ánh hào quang long ánh thân ảnh xuất hiện bên trong đồng dạng là cái lao nhân viên mắt bên trong phong thích kinh người quan mang tây môn gia tộc lão quỷ ngươi lại dám cùng chúng ta bách lý gia tộc đối địch bách lý hồng diễm giận dữ lúc này chỉ vào mũi mắng to hai cái lao tổ cấp nhân vật hai cũng không chịu thoái nhượng cuối cùng diễn biến thành một trận đại chiến đánh tới trong bầu trời mắt khác còn lại dựa vào khá xa gia tộc giờ khắc này cũng đã tới cửa động biên giới tranh nhau chen lấn tiến vào thế giới thông đạo bên trong cảnh tượng hỗn loạn không ngừng có tranh đấu ở đây trình diễn đáng ghét, những người này dám cản đường. Bạch quy giận dữ, nó rất muốn vào nhập thế giới thông đạo bên trong, nhưng mà trước mắt lối đi lại là người đông như mắc gửi. Xem thời cơ thích hợp, chờ những vương giả kia xuống sau, chúng ta lại động thủ. Huyền Thiên nói, cũng đã không kiềm chế nổi, muốn đi vào bên trong tiểu thế giới. Ba nén nhang công phu sau, rốt cục khiến hai tên này tìm tới cơ hội. Ngoại trừ còn ở trong bầu trời đại chiến bách lý gia tộc lão tổ cùng tây môn gia tộc lão tổ ở ngoài, còn lại vương giả cũng đã tiến vào thế giới thông đạo bên trong, chính là hiện tại. Huyền Thiên hét lớn, móc ra hoàng kim tiểu trung mạnh mẽ chấn động. Cong, quần quần tiếng chuông bên trong, bí mật mang theo dung động linh hồn uy lực. Rất nhiều tu sĩ, liền ngay cả lĩnh chủ cũng là một con ngã trồng võ, linh hồn xuất hiện ngắn ngủi mất. Bạch Quy cùng Huyền Thiên chính là thừa dịp cái này khe hở, vọt vào thế giới thông đạo bên trong. Núi cao nguy nga, cổ mộc mọc như rừng, tiểu thế giới này bên trong tràn ngập một loại hoang cổ hơi thở. Nơi này không có nhận nguyệt, thế nhưng không chung lại là có một ít tinh thần, tỏa ra nhàn nhạt quang mang, miên dưỡng sáng vùng đất này. Cũng không là ma khí ngập trời, cũng không tệ lắm. Bạch Quy sau khi đi vào thở phào nhẹ nhõm. Ma khí hấp thu nhiều sẽ khiến thân thể không thư thích. Nhưng mà, cùng tưởng tượng không giống, vùng đất này tuy rằng còn có ma khí, nhưng đã vô cùng đạm bạc, hoàn toàn có thể bỏ qua không tính. Xem ra, trong thời gian 7 ngày, tiểu thế giới này ma khí đã bị phóng thích hết. Huyền Thiên gật đầu, không có ma khí xấu cảnh cũng là điều mà hắn cần. Hai tên này thoáng điều tra chung quanh một cái địa hình, cảm giác không gặp nguy hiểm sau đó thâm nhập. A. Vừa mới tiến vào sâu khoảng 50 dặm đại địa, liền nghe đến tiếng kêu thảm thiết thê lương. Một con màu tím đen phi xả phóng lên trời đem một nhân tộc xé nát, rồi sau đó tiến hành nút trưởng, tình cảnh máu tanh. Đây là một loại ma xà, thế giới bên ngoài rất hiếm thấy. Bạch Quy lầu bầu, thời khắc này tới gần. Này tựa hồ phát hiện chúng ta. Huyền Tiên trừng mắt, xem hướng về phía trước, chỉ thấy đầu kia màu tím đen phi xà đồng dạng ở nhìn bên này. Hống. Một tiếng kinh người rít đạo, màu tím đen phi xà bay lên trời, hướng về bên này bay tới. Huyền Tiên trừng mắt, trực tiếp hư không một trường, đánh ra toàn thân lực lượng, cách 2000 mét khoảng cách đem con này ma xà đập làm xương máu. Tuy tuy manh xú tiểu tử Không hổ là ngày xưa khát máu của ma. Bạch quy kinh ngạc thốt lên, thời khắc này vô tay, không muốn làm mỏ, nhanh qua xem một chút. Huyền Thiên Dục, ở vừa nãy ma xả nổ tung trong nấy mắt, hắn nhìn thấy có đồ vật rơi xuống. Hai tên này lúc này tiến lên, trên mặt đất tìm tới cái kia một vật, đây là một khối phá vụn mảnh ngọc. Bạch quy nhặt lên, tinh tế nghiên cứu, lộ ra vẻ khiếp sợ, nói, trời ạ, cái này dĩ nhiên là một khối tiên khí mảnh vỡ. Cái gì? lẽ nào nơi này thật sự tồn tại tiên tàng hay sao? Huyền cao mày, có tiên khí mảnh vỡ, hay là thì có tiên tàng? Chúng ta đến cẩn thận tìm xem. Bạch Quy kích động, cả người tràn ngập nhiệt tình. Huyền Tiên nghe vậy, lúc này mở mắt ra tiến hành phóng tầm mắt tới. Ở 500 dặm ở ngoài một ngọn núi bên trên, hắn phát hiện một khối cuốn mốc, mặt trước ghi chép thế giới này tên. Thích Nguyên Giới. Cuốn mốc trên viết ba chữ này. Huyền Tiên lẩm bẩm, tên rất không tệ, nhưng đang tiếc chính là không có nhận nguyện, làm cho người ta cảm giác lại như là một cái bán thành phẩm thế giới. Nói tới chỗ này, Bạch Quy phóng tầm mắt tới, lại nói, bất quá, diện tích cũng không nhỏ, có tới mấy ngàn lớn, so với thánh chủ giới phải lớn hơn nhiều gấp ba chỉ sợ là không ngừng gấp ba, trước đây còn rộng lớn hơn, thế nhưng tựa hồi bởi vì một số nguyên nhân, nơi này xuất hiện sự cố làm tăng vỡ. Huyền Thiên nói, chỉ đương nhiên là đại chiến, bởi vì hắn có thể chứng kiến, vùng đất này biên giới có chiến đấu vết tích. nói chung, mặc kệ như thế nào, nơi này đều có tìm kiếm ý nghĩa. Bạch Quy nói, móc ra đại cái sẹo, một đôi tặc mắt đánh giá chung quanh, chuẩn bị tiến hành tầm bảo. Huyền Thiên cùng người này không giống, hắn nhưng là trận to hai mắt, đem tầm mắt quan sát trong bầu trời, vượt qua mấy ngàn dặm danh giới, chuẩn bị trước đem thế giới này cho đánh giá một lần. Rất nhanh, hắn thì có phát hiện kinh người. Ở thế giới này phương bắc có một tòa cổ xưa tháp sắt, rất nhiều nhân vật đều ở tháp sắt phía trước. Huyền Tiên kinh ngạc tốt lên. Cái gì? Còn có chuyện như vậy? Bạch Quy nhảy lên, tương tự mở mắt ra, vượt qua đại khu vực tiến hành phóng tầm mắt tới. Quả nhiên, chính như cùng Huyền Tiên nói, ở một tòa màu đen kịp 6 tầng tháp trước, từng cái gia tộc đóng quân, đem nơi đó vây chặt đến không lọt một giọt nước. Đúng, chúng ta muốn qua đi bên kia, tiên tàng vô cùng có khả năng ở nơi đó. Bạch Quy một cái giật mình, lúc này thu hồi cái xẻng, chuẩn bị chạy tới bên kia. Huyền Thiên cũng không muốn trì hoãn, lúc này di động bước chân, hướng về phương bắc chạy đi. Làm khi hai người bọn họ đi tới nơi này thì nơi này tình cảnh có vẻ hơi hỗn loạn. Tháp đen trong rất có thể sẽ xuất hiện tiên tàng, bởi vì rất nhiều nhân vật tranh nhau chen lấn muốn đi vào. Ầm. Nơi này bạo phát vương giả cấp bậc đại chiến, hơi thở khủng bố, khiến cho giữa bầu trời đều tràn ngập bừa bãi tàn phá sấm xét. Có tới 6 vị vương giả ở đây đại chiến. Rất nhiều thành viên gia tộc đều vào đúng lúc này lùi về sau, không muốn bị nơi này chiến đấu dư âm cho các chúng trở thành đại chiến vật hy sinh. Chư vị Vẫn để cho ta vào đi thôi." Một cái hưng phấn tiếng gầm gừ từ trên trời giáng xuống, là trước ở bên ngoài đại chiến Bách Lý gia tộc lão tổ, Bách Lý Hồng Diễm. Hắn đang cùng Tây Môn gia tộc lão tổ đại chiến bên trong, thu được thắng lợi, bởi vậy so với Tây Môn gia tộc càng trước một bước đi tới nơi này. Nhưng mà, giờ phút này bên trong vương giả chính đại chiến hưng hực, bị hắn chui cái khe hở. Bách Lý Hồng Diễm thân ảnh hóa thành một tia ánh sáng đỏ, vọt thẳng tiến vào tháp sắt trong. "Đáng ghét, dừng tay cho ta. Mau trở lại, người tên súc sinh này, dĩ nhiên dùng thủ đoạn như thế tiến vào." Đợi mấy gia tộc khác lão tổ phát hiện lúc này cũng đã muộn, bách lý hồng diễm thân ảnh cũng đã biến mất không thấy. đáng ghét, bách lý gia tộc cái kia láo quỷ quả thực là muốn chết, ta nhất định phải cùng hắn đấu cái một mất một còn. một cái thanh em niết thai nhức góc xuất hiện, tây môn gia tộc lao tổ xuất hiện, tóc có chút rối tung, hiển nhiên cũng là nhìn thấy bách lý hồng diễm vọt vào một màn. thời khắc này, tất cả vương giả hết thể đình chỉ chiến đấu, hướng về tháp đen phương hướng phóng đi. bạch quy cũng là như vậy, nó kéo huyền thiên, lấy tốc độ cực nhanh nhắm phía tháp đen. nhưng mà, tất cả những thứ này, nhưng bởi vì một cái tiếng kêu thảm thiết mà đình chỉ. là bách lý hồng diễm tiếng kêu thảm thiết. Từ tháp đen trong chuyển ra, hầu như là tất cả nhằm phía tháp đen người đều đình chỉ bước chân, không có lại xông về phía trước. Mẹ nha, Hù chết quy, bên trong tựa hồ có bất chắc đồ vật. Bạch quy vô vô ngực, vừa nãy thiếu một chút liền vọt vào tháp đen trong. Vẫn còn, cuối cùng vẫn là lui đi ra, không có đi vào. Chăm dặm đạo hưu tình huống tựa hồ không tốt lắm a. Có người mở miệng, đồng thời lùi về sau. Rất nhanh, mọi người có thể chứng kiến, tháp đen cửa, có một đạo thân ảnh chật vật lao ra. Chính là bách lý gia tộc lão tổ, chỉ thấy hắn một con cánh tay đã thất lạc, ngực có một cái độc lớn. Màu me đồng địa, dáng dấp có thể dùng thê thảm để hình dung. Nhanh, chuẩn bị chiến đấu, bên trong có một cái tên to xác. Hắn mở miệng, vừa dứt lời thì có một đạo kinh người tiếng gầm gừ vang lên, đinh thay nhức óc, khiến cho tiểu thế giới này rung động. Đây là một con mười mấy trượng lớn ma xà, cánh dài, trong miệng phun ra nuốt vào khói đen, một đôi răng độc rung động lòng người, có vương giả cảnh giới thực lực. Ta còn tưởng rằng là cái gì, nguyên lai liền như thế một con con rắn nhỏ. Ông tổ nhà họ cấp nói, toàn thân tỏa ra ánh sáng xanh. Tu hành mấy ngàn năm, con này đã thành tinh bất quá sinh mệnh tựa hồ chỉ có thể sống đến đến hôm nay một cái khác gia tộc lão tổ nói các ngươi đừng lúc đích để ta đi tới tây môn gia tộc lão tổ thấy này trước hết suy phong bởi vì hắn nhìn thấy bách lý hồng diễm thăng trạng quyết định đánh chết con này ma xà rồi sau đó tiến hành trào phúng khủng bố đại chiến bạo phát khiến cho tiểu thế giới này lay động dường như muốn sụp xuống trong quá trình này tây môn gia tộc lão tổ còn tay không trích tinh mượn sức mạnh của tinh thần đến tác chiến uy phong lừng lẫy nhưng mà mới bất quá thời gian đốt một nén hương hắn liền lộ ra dấu hiệu thất bại tây môn lão quỷ không được liền không muốn cậy mạnh, xem lão phu đến chợ ngươi. Một đạo nóng nảy giống như tiếng gầm gừ vang lên, ông tổ nhà họ cắt bay lên, hóa thành một đạo ánh sáng xanh lục tham chiến. Hai vị lao tổ đại chiến ma xà, khiến cho nơi này tràn ngập cuồng bạo hơi thở. Nhưng mà chốc lát công phu sau, hai vị nhân tộc lao tổ đều xuất hiện không địch lại tình huống. Huyết nục tái sinh, ông tổ nhà họ cắt giết đạo, lại bị ma xà rút chúng, đánh nát lồng ngực. Ánh sáng xanh lục đại thịnh, thân thể của hắn đang gầm thét vang vọng, trực tiếp khôi phục nguyên dạng, rồi sau đó lần thứ hai tập trung vào đại chiến bên trong. Hay là chúng ta đến trợ ngươi, một lần giải quyết tên xuất sinh này." Lại có hai cái lao tổ cấp nhân vật lên tiếng, rồi sau đó tập trung vào trong chiến đấu. Bốn cái vương giả đại chiến ma xà, mới đưa cái này tên to xác cho ép vào hạ phòng, cuối cùng đem cho tiêu diệt ở đây, tiên máu nhuộm đỏ tháp đen. Chương 542, tiên cốt. Những thứ này thân rắn nhưng là thứ tốt, lão phu liền không khách khí nhận lấy. Ông tổ nhà họ cắt mừng rỡ, giờ khắc này trực tiếp mở ra chính mình mê hoàng cùng, đem ma xà thân thể cho thu vào. Hừ, ở tiên tàng trước mặt còn ham muốn những thứ này tiểu tiện nghi. Cắt lão quỷ chính là không tiền đồ. Bên trên, một cái vương giả cấp nhân vật soạn núi, nói hưu nói vượng, ngươi có biết cái này thân rắn độ bền bị kinh người đến mức nào sao? Nếu là tinh tế cải tạo, hoàn toàn có cơ hội rèn đúc trở thành một đem tiếp cận hoàng cấp binh khí. Ông tổ nhà họ Cắt phản bác, thổi râu mép trừng mắt, khí thế hùng hổ. Bên trên, còn lại vương giả nhưng không có quan tâm ma xà hướng đi, bọn họ là ở lẫn nhau đối diện, thông qua ánh mắt đến giao lưu. Có ma xà cái này nguy cơ, khiến cho nơi này vương giả cũng bắt đầu cẩn thận, cuối cùng tú năm tụm ba lập ra mi nước, chuẩn bị kết bạn mà đi. Xong Vốn đang có thể thừa dịp loạn tiếp cận. Hiện tại các vương giả lẫn nhau kết minh sau đó, hai chúng ta tới gần tiền tàng cơ hội đều không có. Bạch Quy kêu Gen nhìn đồng thời đi vào tháp đen trong các nhà tộc lão tổ, nó lòng như lửa đốt. Thực sự không được, chúng ta liền từ bỏ đi. Huyền Tiên thở dài, cảm giác tỷ lệ thành công không cao. Chuyện này căn bản là là đoạt đồ ăn trước miệng hổ, một khi làm không được, sẽ chôn ở hổ trong miệng. Dù sao, nơi này 8 cái vương giả không phải là ngồi không, liền ngay cả Ma Sả cũng chết tại dưới tay của bọn hắn. Không được, ta vẫn là không nhịn được, ta muốn vào xem xem. Bạch quy luôn mãi suy nghĩ, vẫn là quyết định đi bên trong giò sét. Sau một khắc, thân thể của nó biến hóa, hóa thành kim quy tử giống như to nhỏ, vô cùng không đáng chú ý, không nhìn kỹ còn tưởng rằng là một con sâu. Người người này được không? Vương giả con mắt cũng không phải là trang trí, liền ngay cả con mũi chân cũng có thể xem cẩn thận. Huyền tiên liễu Lưỡi vẫn là có chút không yên lòng, người cứ yên tâm đi. Mặc dù là không được, ta cũng có thể chạy trốn. Bạch quy tự tin tràn đầy, bay về phía màu đen tháp sắt, ba nén nhang công phu đi qua, tin tức gì cũng không có. Cái tên này chẳng lẽ ở bên trong gặp nạn?" Huyền Tiên nói thầm, nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn tháp đen. Chốc lát, rốt cục nhìn thấy Bạch Quy thân ảnh. Người này từ tháp đen trong phi ra, thẳng đến Huyền Tiên nơi này lại đây. Làm sao một bộ ủ rũ vẻ mặt? Huyền Tiên không rõ. Khỏi nói ra, cái kia tháp đen quả thực chính là một cái hố. Mặt trước căn bản là không vào được, có một lớp bình phong chặn đường, mặc dù là vương giả liên hợp lại, cũng không cách nào đánh nát. Bạch Quy hoan giận, thân thể hóa thành bình thường to nhỏ. Như vậy xem ra, tháp đen là không vào được. Huyền Tiên cau mày. người cũng đừng than thở lần này tịch nguyên giới cũng không phải đến không ít nhất còn có nhiều như vậy thổ địa còn có thể điều tra bạch quy nói rồi sau đó trận to con mắt quan sát phát hiện rất nhiều người đều đang đào móc đại địa trên vùng đất này có thể đào móc đến cái gì huyền thiên khoe miệng co giật cảm giác thu được bảo vật sát suất không lớn bất quá bạch quy cố ý muốn đào móc hắn cũng chỉ đành theo phục bồi. nửa hôm sau hai tên này rốt cục có đệ nhất dạng thu hoạch dưới đất đào ra một cái cũ nát bảo khí chính là một cái cây búa bạch thai kích cỡ tương đương khéo léo linh lung đã từng là một cái hoàng cấp binh khí bất quá hiện tại đã báo hỏng Bạch Quy thao túng, lan qua lộn lại quan sát. Liên Bê ngoài mà nói, nhìn qua đã không có một chút nào linh tính, có thể ném xuống. Bên cạnh, Huyền Thiên cũng đang quan sát cái này đồ vật. Bạch Quy gật đầu, biết đây là một cái báo hoàng vật, thế nhưng như trước không nỡ ném xuống, liền cất đi. Hai ngày thời gian thoáng một cái đã qua, hai tên này đem một ngọn núi linh cho toàn bộ đào một lần. Kết quả đào ra đều là một ít phá thạch nát thiết, không có một dạng là thứ hữu dụng. Cái này hoàn toàn là một mảnh bỏ đi nơi, thời gian sao nhãn quá mức Tiểu Viễn, liền ngay cả bảo khí cũng không có ra dáng. Bạch Quy thở dài, ném xuống cái sẻng, không muốn lại đào móc. Tiên tàng coi như là có, cũng chỉ sẽ xuất hiện ở tòa này tháp đen trong, làm sao có khả năng trôn giấu dưới đất? Huyền tiên nói không ngừng, trong thanh âm có đoán giận tâm ý. Nói tới tháp đen, Bạch quy thời khắc này lại có tinh thần, nó tăng, một cái nhảy lên, đem ánh mắt bắn vào trong bầu trời, phóng tầm mắt tới tháp đen. Cái này quân ngu nốc, còn ở tháp đen trong lân quanh. Chốc lát, Bạch quy chuyển đổi tầm mắt, đem ánh mắt rời về phía nơi khác quan sát. Ồ, đó là cái gì? Thật lớn hải của ta. Nó kinh ngạc lên, đưa mắt dừng lại ở phương nam. Thật giống là một cái cự nhân chết ở trên vùng đất này." Huyền Thiên nói, tương tự nhìn về phía cái hướng kia. "Mảnh này tịch nguyên giới tựa hồ có hơi thần bí, chúng ta hẳn là qua xem một chút." Bạch Quy nói thầm, quyết định đi qua nhìn xem. Hai tên này vội vội vàng vàng chạy đi. Rất nhanh sẽ chứng kiến cái này cực lớn bộ xương, mọi người chính đang đào móc, mới lộ ra một phần nhỏ. "Cái này thật giống chỉ là một cái xương đùi đi." Huyền Thiên liễu lưỡi, âm thầm phòng trừng một thoáng, "Cái này bộ xương có 3, 400 dặm độ dài." dùng Thân Nhãn nhìn liền biết rồi. Bạch Quy nói thầm, ở trán mở thần nhãn, Hướng về đại địa phóng tầm mắt tới. Rất nhanh, người này liền phát ra kinh hồn giống như tiếng nói. "Trời ạ." Dĩ nhiên là như thế một cái tên to xác, hầu như chiếm cứ tịch nguyên giới 2 phần 3 thổ địa. Bạch Quy đã ngốc rơi mất. Huyền thiên cũng ở quan sát, tương tự là bị sợ hết hồn, mấy ngàn dặm dáng vẻ cự nhân, mở rộng lên hầu như là đụng tới tịch nguyên giới 2 cấp phần cuối, thể tích đáng sợ. Đây là một cái tiên, cứ việc đã chết đi vô số tuế nguyệt, nhưng như trước là có thể cảm nhận được nhàn nhạt tiên khí. Bạch Quy lẩm bẩm. Ngoài ra, trên vùng đất này còn nằm còn lại tiên, có chúng ta nhân tộc cũng có những chủng tộc khác. Huyền Tiên quan sát đại địa, phát hiện rất nhiều bộ xương, chỉ là tiên đạo cấp bậc tồn tại thì có năm vị. Như thế xem ra, cái này tịch nguyên giới là một mảnh chiến trường, không có còn lại ý nghĩa. Bạch Quy nói thầm, nhìn thấu thế giới này bản chất. Nhưng mà, lời tuy nói như vậy, nhưng nó đối với tòa kia tháp đen vẫn còn có chút nhớ mãi không quên. Tiểu thế giới này bên trong, duy nhất làm người sản sinh lòng hiếu kỳ lý đồ vật, chỉ có tòa kia không mở ra tháp đen. Huyền Tiên cùng Bạch Quy ở tháp đen bên ngoài bồi hồi, chờ đợi 3 ngày ba đêm, như trước là không có bất kỳ tiến triển nào xem ra tháp đen trong bình phong là không mở ra những vương giả này coi như là hợp lực cũng không cách nào đánh nát bạch quy nói sững sờ nhìn tháp đen hay là nơi này là đi một chuyến buôn công chúng ta ứng nên về rồi rời đi nhiều ngày như vậy cũng không biết thôn xóm thế nào rồi huyền tiên bắt chuyện lo lắng tiểu thôn là can toàn nơi đó có tiểu loan đao người này ở sẽ không có chuyện dù sao người này như thế nào đi nữa chán nản cũng là ngày xưa thần minh bạch quy lầu bầu nhưng cũng không muốn ở chỗ này tiếp tục chờ đợi quyết định rời đi đi ra tịch nguyên giới đi tới trên đảo hoang sau Bạch quy móc ra phi hành cổ bảo, chuẩn bị dùng vật này chạy đi. Huyền Tiên ngồi ở cái này phía trên sau, phi hành cổ bảo lúc này hóa thành một vật sáng, mang theo hai tên này biến mất không thấy. Nửa canh giờ không tới công phu, tiểu thôn lạc đã thấy ở xa xa. Nhưng mà vừa mới mới vừa tới gần, liền có một luồng nhàn nhạt mùi máu tanh sông và mũi Chuyện gì xảy ra? Huyền Tiên biến sắc mặt, ý thức được tiểu thôn lạc xảy ra chuyện, hắn lúc này mở con mắt ra, phóng tầm mắt tới tiểu thôn lạc vị trí. Chỉ thấy nguyên bản bình tĩnh an bình thôn nhỏ, giờ khắc này đã biến thành một vùng phế tích, không có thứ gì lưu lại chỉ có có thể vào mắt là khắp nơi bừa bộn cùng với máu đỏ tươi có thể cảm thấy được những thứ này đều là phạm nhân dòng máu chính là các thôn dân lưu lại là ai làm huyền thiên diếc gạo thời khắc này giận tí mặt một luồng khí thế bay lên trời thẳng tới bầu trời mình mới rời đi mười mấy ngày tiểu thôn lạc liền triệt để vĩnh biệt để cho hắn chỉ là một vùng phế tích ông trời của ta nhé cái này nhất định là đại đồ sát bạch quy trừng mắt rồi sau đó một đôi tặc mắt trung quanh, quanh quan sát nó đang tìm kiếm tiểu loan đao người này cổ bảo đến tiểu thôn lạc bầu trời liền dừng lại huyền thiên như một vị ma thần chậm rãi đi xuống, đến mặt đất kiểm tra tình huống. Tóc của hắn bay lượn, từng chiếc đứng trồng ngược, nghe các thôn dân dòng máu mùi vị, con ngươi đã đỏ lên, như là nhập ma. Huyết dịch khô héo, đã thành màu đen, xem ra đã phát sinh chừng mấy ngày. Bạch Quy phán đoán, ánh mắt như trước đánh giá chung quanh, tìm kiếm tiểu Loan đao hạ xuống. Đang lúc này, mặt đất mái ngói một trận vang lên giòn rã, lao ra một đạo thanh hào quang màu vàng, chính là tiểu Loan đao. Các ngươi làm sao mới đi ra? Tiểu thôn Lạc gặp phải đại gia tộc đồ sát. Người này vừa xuất hiện, liền gào gào khắp lớn, vọt vào huyền thiên trong lồng ngực tinh tế nói đến. Huyền Tiên an ủi, từ tiểu Loan Đao tâm tình bên trong, hắn có thể cảm thấy một luồng bí thương. Sự tình là như vậy, liền phát sinh ở 6 ngày trước. Tiểu Loan Đao tinh tế giảng giải, chuyện đã xảy ra. Huyền Tiên càng nghe càng phẫn nộ, cuối cùng quần áo ở không gió dưới trôi nổi, đáng sợ hơi thở khiến đại địa sụp đổ ngàn mét sâu. Nói cách khác, quy thị gia tộc người vì tiên tàng tin tức, chuẩn bị tìm tòi toàn thôn cư dân chi nhớ. Bạch Quy Chen miệng nói, "Đúng, bọn họ vì tiên tàng, một ít người bình thường đánh mạng lại tính là gì đây?" Quả thực so với Jun Đế còn không bằng. Tiểu Loan đao gật đầu. Quy ra đồ sát toàn bộ tiểu thôn lạc, làm như vậy cùng bách tộc phản đồ khác nhau ở chỗ nào? Thu này không đội trời chung. Huyền Tiên rít gào, tóc bay lượn. Chuyện này, toàn bộ đồ sát ngược lại cũng không phải. Lúc đó tình huống khẩn cấp, ta Lâm thời ở trong thân đao mở ra một cái tiểu không gian, cứu hơn 100 số thôn dân. Tiểu Loan đao nói thầm, rồi sau đó thân đao nứt ra, xuất hiện tiểu lối đi. Đầu tiên xuất hiện là tiểu thôn lạc lão thủ lĩnh, hắn thoạt nhìn tựa hồ gầy một đoạn, cả người mặt xám như cho tàn. "Tiểu Hữu, ngươi có thể coi là trở về." Lão nhân thấy Huyền thiên lưu lại nước mắt là ta đã trở về lần này tiểu thôn lạc tao ngộ đại nạn này là ta sắp xếp không chu toàn tội lỗi huyền tiên đau buồn bã phần. không ngươi cũng không nên trách cứ vị này đau tiền bối hắn chịu liều chết cứu chúng ta một loại thôn dân lão hủ đã cảm kích phục sát đất e sợ lúc đó coi như là ngươi ở đây cũng không cách nào thay đổi cục diện này lao nhân gào khóc nói bên trên bạch quy phụ họa nói đúng chuyện này không thể trách tiểu luận nào lúc ấy có một vị vương giả cùng ba vị lĩnh chủ cấp bậc cường giả ở cái này loại nhu nhược còn chịu liều chết cứu giúp đã làm ta mở mang tầm mắt. Tiểu Loan Dao gật đầu liên tục, nội tâm cảm kích Bạch Uy. Huyền Tiên nghe vậy, nhìn về phía Tiểu Loan Dao, viền mắt bên trong không có trách cứ tâm ý, nói: "Kỳ thực, từ đầu đến cuối ta cũng không có trách cứ người này. Lần này có thể cứu nhiều người như vậy, đã là một cái công lao lớn. Dù sao, lúc đó còn có một cái vương giả ở đây. Mặc dù là hắn lưu lại nơi này, e sợ cũng bảo vệ không được tất cả thôn dân an toàn. Người vương giả kia đối với ta tỏ vẻ khinh thường, không có ngăn cản các thôn dân tiến vào trong không gian nhỏ, cho rằng có thể đem ta nắm lấy." Kết quả bổn tọa vẫn là chạy thoát, mãi đến tận hôm qua mới về tới đây, tìm một chỗ trốn đi, chờ các ngươi trở về." Tiểu Loan Dao nói, trong thanh âm có vẻ đắc ý, vì sự nhanh trí chí của chính mình cảm thấy tự tiêu. "Rất tốt, theo ta nhiều ngày như vậy, cuối cùng cũng coi như là học được một chút bản lĩnh." Bạch Quy vô vô tiểu Loan Dao, tỏ vẻ khích lệ. Biết được còn có hơn 100 thôn dân tồn tại, huyền thiên tâm tình cuối cùng cũng coi như là bình tĩnh một chút. Thời khắc này, còn móc ra một chút linh dược, khen thưởng tiểu Loan Dao. Chương 543, côn thể chết trận. Ngươi không muốn đem linh dược cho ta? bởi vì ta không có đem người của ngươi bảo vệ tốt. Tiểu Loan đao cầm linh dược, không yên lòng. Ngươi nói chính là Tiêu Yên Hải tử kia đi. Lão nhân nói, lần thứ hai lão lệ tung hành. Hắn làm sao? Huyền Thiên trong lòng căng thẳng, có một loại cảm rất xấu, nội tâm kỳ thực đã đoán được mấy phần. Lúc đó, Quy Gia Cường giả xuất hiện, bắt đầu mạnh mẽ tìm tòi thôn dân chi nhớ, tùy ý lạm sát kẻ vô tội. Ta ngăn cản không được, không thể làm gì khác hơn là mở ra không gian, khiến cho thôn dân đi vào tị nạn. Nhưng mà ngươi đệ tử nhưng nuốt không trôi khẩu khí này, cố ý muốn đi ngăn cản trận này chém giết. Tiểu Loan Dao nói, vô cùng đau buồn. Kết quả đây, Huyền Tiên hỏi dò, đồng tử một cái phóng to. Kết quả, hắn bị đánh cho thân thể tan nát xương cốt tan cảnh, liền ngay cả thân thể cũng không hề lưu lại. Tiểu Loan Dao giảng giải, thân đau đang run rẩy, thương tâm gần chết, nhưng đáng tiếc không thể chảy xuống nước mắt. Bang không, hồi tưởng lại ngay lúc đó tình cảnh, hiện tại nó nhất định cũng sẽ gào khóc. Nói đến, cái này không thể trách đao tiền bối, là đứa bé này cố ý muốn đi tác chiến, ai cũng không ngăn được. Lão nhân gào khóc, lại nói, kỳ thực người đáng chết nhất nên là ta lúc đó nếu không là đao tiền bối ngăn cả ta, bằng không ta cũng hướng về cái kia đám xuất sinh liều mạng. đáng ghét quy ra, lẽ nào liền ngay cả một cái mới vừa mới xuất đạo hải tử cũng không buông tha sao? Huyền Tiên nắm tay, phát ra liên tiếp bộ xương tiếng bạo liệt, khí thế kinh người. nhắc tới cũng kỳ quái, lúc đó hải tử kia không phải luyện thể cảnh giới, mà là lĩnh chủ tu vị, còn mạnh mẽ hơn ta. Tiểu Loan Đao cảm giác quái gì? Huyền Tiên nghe vậy cũng không tin, cho rằng là Tiểu Loan Đao trải qua một trường rất chóc, linh hồn đã bị dọa sợ. Đó là bởi vì chúng ta tìm yếu bên trong cung phụng ba vị tổ tiên linh hồn, tiêu yên đứa nhỏ này nói cho thôn bọn họ rơi vào đại kiếp nạn, liền được tổ tiên chúc phúc, tu vị ngắn ngủi đến lĩnh chủ cảnh giới. có thể mặc dù là như vậy, cũng thay đổi không kết thúc mặt. lao nhân nói, bị thương và phần. kế tiếp thời gian bên trong, bạch quy dùng cổ kính, hoàn nguyên giai đoạn này quá trình. ở phía sau tế trong miếu sau khi ra ngoài, tiêu yên đứa bé này xác thực nắm giữ linh chủ cảnh giới, con mắt của hắn đỏ chót, nhìn các thôn dân từng cái từng cái ngã xuống, viền mắt bên trong thậm chí có máu tươi lưu lại. đây là kiêu hận dòng máu, không đội trời chung trong hình, tiêu liên cầm trong tay trường mâu, tìm tới chính đang tại chém giết thôn dân quy gia nhân viên, đem bọn họ toàn bộ chém giết. trong quá trình này, kẻ địch máu tươi bắn lên trời cao, cũng khiến nhận hết dàn vật các thôn dân trừ nhất khẩu ác khí. nhưng mà, xem tới đây, lão nhân cũng đã không nhìn nổi, rơi lệ nói, chính là giết quy gia như thế mấy cái hạ nhân, mới khiến đứa bé này chết không có chỗ trôn. đối mặt với nhiều như vậy kẻ địch, làm sao có khả năng sẽ thắng? trong cổ kính chiến đấu kinh người, thiên địa thất sắc. tiêu liên đang đối mặt cùng cấp cấp kẻ địch thì không có gì lo sợ, tiến hành những chiến. hắn là thượng cổ không thể thể chất kinh người so với cùng cấp cấp bậc cường giả mạnh hơn nhiều ngay khi quy gia lĩnh chủ sắp suy tàn lúc lại có bốn vị lĩnh chủ cấp quy gia khác tộc nhân tham chiến kim quang lấp lóe nam cái quy gia tộc nhân khí thế như hồng khiến cho mặt đất rung chuyển dưới tình huống như vậy chính là thượng cổ côn thể cũng khó có thể ngăn cơn sóng dữ hướng chi vừa trên còn có một vị vương giả mắt nhìn chằm chằm. cuối cùng tiêu liên lấy thân thể tan nát xương cốt tan cảnh giá cao đem một cái quy gia lĩnh chủ cấp cường giả cùng kéo theo cùng rời đi thế giới này cũng là bởi vì có đứa bé này dũng cảm Ta mới có thời gian cứu vớt hơn 100 vị thôn dân. Tiểu Loan Dao ai, đem trước mặt linh dược trả lại Huyền Thiên. Không, ngươi đã làm rất tốt. Chân chính muốn trách cứ, vẫn là quy ra chuyến này này làm, thiên địa không cho. Huyền Thiên nắm tay, khí thế phóng lên trời. Nội tâm của hắn vẫn nộ, đệ tử vừa mới mới xuất đạo, liền biết được tu sĩ thế giới tăng khốc. Thậm chí, liền ngay cả tu sĩ cơ bản hàm niết đều không có linh nộ được, cũng đã chết đi. Càng làm hắn cảm thấy phẫn nộ chính là quy ra lạm sát kẻ vô tội. Vì thiên tàng, dĩ nhiên tùy ý giết lung tung thôn dân mạng. Hành vi như vậy so với Long nhân tộc còn muốn không chịu nổi. Dù sao, Long nhân tộc vẫn là dị tộc, giết chết nhân tộc có thể thông cảm được. Thế nhưng quy ra đây, đây là một cái thượng cổ nhân thị gia tộc, truyền thừa chính là nhân tộc một mạch, nhưng đối với mình tộc nhân ra tay, khiến cho người phẫn nộ. Thế giới này chính là như vậy, nhược nhục cường thực, chúng ta tầng dưới chót sinh mệnh phải tiếp thu cái này vận mệnh. Lao nhân gào khóc. Không, không phải, làm việc cũng là muốn trả giá thật lớn. Quy ra làm ra như thế thiên địa không cho sự tình, còn muốn muốn bình yên vô sự không có nửa điểm tổn thất. Huyền thiên mở con mắt ra, đáng sợ ánh mắt khiến một mảnh cổ Lâm trầm luân. "Hai tử?" "Không, Tiểu Hữu, ngươi muốn làm gì? Chẳng lẽ em muốn vì chúng ta báo thù hay sao?" Lão nhân kinh ngạc, rồi sau đó vội vã khuyên can, không muốn Huyền thiên đi mạo hiểm. "Yên tâm đi, lão nhân gia, các thôn dân máu tươi sẽ không chạy vô ích, ta sẽ đi đòi cái công đạo." Huyền Tiên an ủi, địa ý đã quyết. "Tiểu Hữu, vì chúng ta những thứ này rôn rế, ngươi qua căn bản là không đáng." Lão nhân khuyên bảo. "Không, đều là nhân tộc, sinh mệnh không có cao thấp quý tiện phân chia. Các thôn dân máu tươi" liền muốn dùng quy gia tộc nhân máu tươi để bồi hoàn. Huyền Thiên nắm tay, nội tâm kiên định. Nhưng là quy gia chính là thượng cổ gia tộc, nắm giữ đáng sợ truyền thừa, cũng không phải là một mình ngươi có thể đối phó được. Nói cách khác, đi qua chính là chịu chết. Lão nhân nói, thực sự là không muốn xem Huyền Thiên vì thế mà chết. Việc này ta sẽ từ từ thương nghị, ngươi láo cứ yên tâm đi. Huyền Thiên ăn ủi khiến cho hắn không muốn lo lắng. Lão thủ linh thấy Huyền Thiên vẻ mặt bình tĩnh mấy phần, liền không có hỏi nhiều nữa. Giờ khắc này, hắn còn có chuyện quan trọng hơn muốn làm. Tế Miếu bên trong chính là thôn chúng ta tổ tiên vị trí, ta đến đi xem một chút. Lão nhân rời đi, cuối cùng mang theo vẻ tươi cười trở về. May là, tế miếu không có có chuyện, bằng không ta chính là thiên đại tội nhân, không cách nào đi gặp chết đi liệt tổ liệt tông. Hắn phun ra một hơi vẩn đủ khí, tựa hồ ung dung rất nhiều. Tế miếu liền trọng yếu như vậy. Bạch quy không rõ. Đó là, bên trong nhưng là tồn tại thôn chúng ta liệt tổ liệt tông, thậm chí là có mấy cái lao tổ linh hồn sinh tồn ở bên trong, chính là thôn chúng ta thần thánh nhất địa phương. Lão nhân giải thích. Nói như vậy, thôn xóm các ngươi nhất định phải đợi đợi ở lại đây. Bạch Quỳ Hiếu Kỳ hỏi dò, Dựa theo lẽ thường tới nói là như vậy, dù sao chúng ta chỉ là dung dế, không biết ngày nào đó sẽ tao ngộ thiên thai nhân họa, chết rồi có thể cùng tế miếu táng cùng nhau cũng là một loại vinh hạnh. Lao nhân nói, thê thảm nợ nụ cười. Nếu như có thể, ta xem vẫn là di chuyển thôn xóm, như vậy có thể cho các thôn dân một cái tốt ở lại nơi đây không tốt, phòng ngừa chuyện như vậy lần thứ hai phát sinh. Huyền Thiên kiến nghị. Lao nhân trầm tư, nói, di chuyển là không có vấn đề. Nhưng là, nơi này chính là hoang Sơn Giã Lĩnh. Tu sĩ ánh mắt càng là có thể phóng tầm mắt tới ngàn hàng dặm, mặc dù là trốn vào điều kiện ác liệt trong khe núi, cũng chưa chắc có thể tránh thoát tu sĩ trước mắt. Cái này ngươi cứ yên tâm đi. Ta biết một chỗ, có thể rất tốt thu xếp thôn dân. Huyền Thiên nói, hy vọng Lão Nhân theo hắn đi nhìn qua. Nếu là thật có như vậy an toàn nơi, di chuyển thôn xóm cũng là có thể sự tình. Lão Nhân nói, nửa tin nửa ngờ. Huyền Thiên lúc này dặn dò Bạch quy gọi hắn móc ra phi hành của bảo, đoàn người bước lên sau đó, liền cấp tốc bay lên. Đi nơi nào? Tuy rằng phi hành bảo khí đã khởi động nhưng bạch quy còn không biết chỗ cần đến thánh chủ giới cái kia đã hoang phế tiểu thế giới huyền tiên phân phó nói chỗ đó a xác thực là một cái tị nạn tốt nơi bạch quy nói thầm lúc này không chế phi hành bảo khí cấp tốc hướng về thánh chủ giới phương hướng bay đi không phải rất lâu công phu thánh chủ giới lối đi cái đã thấy ở xa xa đi tới nơi này sau đó huyền tiên tiên tiến nhắc nhập thánh chủ giới dùng thần thức ở bên trong quan sát một phen cứ việc hơn nửa tháng thời gian đã qua thế nhưng nơi này như trước không có bất kỳ sinh linh nhập chú có vẻ hoang vu không sai Thế giới này nếu là chăm chú quản lý một thoáng, thích hợp mọi người sinh tồn. Huyền Tiên gật đầu, rồi sau đó đem lão thủ lĩnh cho Hán Bảo, hỏi dò ý kiến. Vùng đất này cùng ngoại giới không liên kết, xác thực là cái tị nạn tốt nơi. Lão thủ lĩnh kích động, tựa hồ chứng kiến tránh né loạn thế hy vọng. Chỉ cần ngươi lão thỏa mãn là tốt rồi, nếu là không có vấn đề, sau đó liền mang các thôn dân sinh sống ở nơi này đi. Huyền Tiên kiến nghị. Được, các thôn dân nếu là sinh sống ở nơi này, không tranh với đời, đã là to lớn nhất thấy đủ. Lão nhân lúc này liền đồng ý, đồng thời lệ nóng rưng trọng không biết làm sao biểu đạt nội tâm lòng tăng kích. Huyền Thiên lúc này liền dặn dò Tiểu Loan Đao, để nó thả ra thân đao trong thế giới thôn dân. Sau đó, nó lại dặn dò Bạch Quy, gọi nó đi thanh lý long nhân thi thể. Lúc trước, rời đi tiểu thế giới này thì hắn liền bàn giao Bạch Quy cùng Tiểu Loan Đao hai người này, gọi chúng nó đối mặt với long nhân tộc không muốn nương tay, giết đến không giữ lại ai. Hiện nay, nửa tháng đã qua, có long nhân thi thể đã bắt đầu có mùi, bởi vậy cần phải đi xử lý. Vô lượng. Bạch Quy kiên trì cái mắt to, bất mãn hết sức trước đi xử lý. Nửa hôm sau, các thôn dân cuối cùng cũng coi như là ở đây dàn xếp đi, tốt lắm, lão nhân gia, chúng ta chuẩn bị đi rồi. còn bên ngoài miệng đường hầm, chúng ta sẽ bố trí phủ văn giúp các ngươi tiến hành che giấu. Huyền tiên cùng lão thủ lĩnh tiến hành cáo biệt, chuẩn bị rời đi. đa tạ tiểu hữu bất tâm, như vậy đại ân, chúng ta tiểu thôn lạc vĩnh viễn khó báo. lão nhân cảm kích, một đường đưa tiễn, mãi đến tận thánh chủ giới thế giới thông đạo khẩu tài dừng lại. lão nhân gia, liền tới đây đi. Huyền Thiên nói, nợ nụ cười sau, mang theo bạch quy cùng tiểu loan đao rời đi. ở thánh chủ giới lối vào nơi. Huyền Thiên để Bạch Quy cùng Tiểu Loan Đao bố trí Phù Văn che giấu nơi này. Vẫn này vẫn là cái này rách nát đao so sánh sở trường. Dù sao ngày xưa là Thần Minh hiểu được Phù Văn nhiều. Bạch Quy lầu bầu nhìn Tiểu Loan Đao thao tác, chớ lo, đừng tưởng rằng ta không biết người này con Quy một ít nội tình, sống không ngừng mười vạn năm cũng sớm đã thành tinh. Tiểu Loan Đao gán giận, chỉ có thể tăng nhanh tốc độ đánh, không hy vọng Bạch Quy có thể đến hiệp trợ. Sau nửa canh giờ, Tiểu Loan Đao rốt cục dùng không biết Phù Văn đem nơi này cho che giấu. Sao xem bên dưới, nơi này đã không có bất kỳ thế giới thông đạo và mắt chính là hoàng sơn dã lĩnh. Hả? Không sai, chính là vương giả cấp bậc nhân vật lại đây, cũng đừng hỏng dễ dàng tìm tới. Còn hoàng giả cấp bậc nhân vật, liền không được biết rồi." Bạch Quy đánh giá. "Ngươi người này, ít nói nói mát. Tiểu Loan Đao dơ trần, hết thảy đều là nó bố trí, kết quả Bạch Quy còn ra đến chọn cấp xương, quá không có đạo đức. Ta đã rất đạo đức, dù sao phía trên thế giới này, còn có cảng không có đạo đức người, theo chúng ta một ngày nào đó ngươi có thể thấy được." Bạch Quy ồ nào, trong miệng người kia chỉ tự nhiên là lao già nát rượu. Tiểu Loan Đao nhưng là không tin. Một quang thời gian ở trung hạ xuống, nó như chưa hoàn toàn cho rằng, này con quy là trên thế giới kém nhất đạo đức sinh linh, không có ai có thể siêu việt. Huyền Tiên ở một bên nhưng là bắt đầu rụng, khiến cho Bạch Quy móc ra phi hành bảo khí, chuẩn bị rời đi. Đi nơi nào? Bạch Quy hỏi dò, biểu thị hiếu kỳ. Tự nhiên là đi tìm quy gia tộc nhân tâm tích. Bọn họ đã như vậy lưu ý tiên tàng, liền nhất định ở mảnh này cổ lâm vụ cận hoạt động. Huyền Tiên nói. Bạch Quy nghe vậy, một mặt khiếp sợ, nói, ngươi người này, còn muốn tới thật a? Chương 544, Thượng cổ đại thần kiến trúc. Đương nhiên Trong thôn xóm dân chúng vô tội, không thể như thế hy sinh. Huyền Thiên nắm tay, những thứ này chết đi thôn dân bên trong, hài tử chính mình vừa thu đệ tử. Hắn mới 13 tuổi, mới mới vừa tiến vào tu sĩ thế giới, kết quả không có thứ gì cảm nhận được liền bị chém giết. Càng làm cho người ta cảm thấy phẫn nộ chính là, vì đối phó một đứa bé, quy gia người dĩ nhiên phái ra bốn cái cường giả, tiến hành vây công, hành vi như vậy chính là người đá cũng không nhìn nổi. Nhưng là, quy gia trong đội ngũ có vương giả cấp bậc nhân vật tồn tại. Bạch Quy nhắc nhở. Vậy thì như thế nào, chỉ cần ta kích hoạt rồi tiểu hoàn lớn tất cả liền đều không là vấn đề, một cái vương giả ta cũng có thể miễn cưỡng đánh giết. Huyền Thiên nói, khí thế phóng lên trời. nhưng là Tiểu Hoàng ấn là cần kích hoạt ta. Bạch Quy cao mày lại đột nhiên ánh mắt sáng lên, nói, có. Tiểu Loan Đao rất hãm, thời khắc này bị Bạch Quy nắm lên, ngươi làm gì thế? vô duyên vô cớ đem ta giam cầm. Tiểu Loan Đao nguyện rủa, cực lực dãy rủa. Bạch Quy ra hiệu nó yên tĩnh, rồi sau đó chỉ vào Tiểu Loan Đao nói, số tiểu tử, thời khắc mấu chốt, chúng ta có thể dùng người này đến mê hoặc Tiểu Hoàng ấn, đem kích hoạt. ta. Tiểu Loan Dao nhảy đến, tại chỗ Nguyên Dùa muốn bổ Bạch Quy người này. Đáng ghét, Tiểu Hoàng ấn kích hoạt cực kỳ khó khăn, ngoại trừ thượng cổ thời kỳ loại kia thần khí cấp thứ khác, còn lại bảo khí đều không thể tiến hành kích hoạt. Huyền Tiên nắm tay, cũng cân nhắc đến Tiểu Hoàng ấn vấn đề. Muốn nói đến, đều là thực lực ngươi vấn đề. Trong thân thể ẩn dấu như vậy bạo vật, nhưng không có một cái có thể phát huy ra toàn bộ thực lực. Bạch Quy lướt sang, biết Huyền Tiên nội tình. Đúng, cái này một đường đến thu gom, không biết có hay không đồ vật có thể chống lại vương giả. Huyền Tiên nói thầm, ánh mắt sáng lên, thời khắc này chuyển động nghe hoàng cung. Để ta nghĩ nghĩ, trên người ngươi hẳn là có một món đồ có thể tiêu diệt vương giả. Tiểu Loan đao trầm ngâm, nó lúc trước đã tiến vào Huyền Thiên Nghe Hoàng Cung, bởi vậy biết một, hai, có vật như vậy. Huyền Thiên trước mắt, chính mình làm sao không biết? Có, chính là tòa kia màu vàng đất pháo đài. Này ta ở làm thần minh lúc thì có nghe thấy, lai lịch tuyệt đối bất phàm. Tiểu Loan đao nói thầm, nội tâm là lòng vẫn còn sợ hãi. Nó vẫn như cũ nhớ tới lần thứ nhất tiến vào Huyền Thiên Nghe Hoàng Cung thì cái kia hùng vĩ tình cảnh, mấy cái tỏa ra cường đại hơi thở đồ vật đưa nó cho bao quanh vây nốt. Tình cảnh gần giống như phải đem nó còn sống từ từ bảo chết như thế. Bây giờ đột nhiên nhớ tới, như trước kinh tâm động phách, có loại xung động muốn khóc. Toa kim màu vàng đất pháo đài. Huyền Thiên nói thầm, lúc này đem pháo đài cho móc ra, thả ở lòng bàn tay quan sát. Cái này đồ vật toàn thân làm từ đất vàng, dáng vẻ khéo léo linh lung, bạch hai giống như to nhỏ, thoát nhìn cổ điện không có gì lạ, nhưng tiết lộ một luồng đại khí. Wa, dĩ nhiên là vật này. Bạch Quy kinh ngạc thốt lên, tại chỗ nhảy lên. Nó nhưng là tận mắt chứng kiến màu vàng đất pháo đài thần uy, đang ở lúc trước Huyền Thiên mượn ngoại lực. Hóa thân làm tiên lúc, sản sinh lượng lớn sấm sét, thần uy vô hạn, kết quả là bị tòa này không đáng chú ý pháo đài nuốt chửi lấy. Hồi tưởng lại lúc trước, Huyền Thiên không khỏi đau, nói, nếu như còn có đạo gia bản nguyên bảo vật như vậy, hóa thân làm tiên, ta sẽ tất nhiên nhằm phía Quy gia xào huyệt, đem bọn họ hết thể diệt tộc. Cái gì, ngươi dĩ nhiên từng thu được đạo gia bản nguyên như vậy thần vật? Tiểu Loan đao kinh ngạc thốt lên. Đúng, lúc đó chúng ta cùng nhau tiến vào thượng cổ thành trì tròn, tìm kiếm năm đó lưu lại di tích, kết quả bị người này thu được như vậy lịch thiên độ vật. Bạch quy đố kỵ. Không hổ là người có vận may lớn, liền ngay cả vật như vậy cũng đâm đến được. Lão phu sống hơn 80 năm, cũng chỉ là nghe thấy mà thôi. Tiểu Loan Dao ước ao, chỉ là phù dung chấm nở, không có cái gì tốt đâu Dao, hiện tại như trước rơi dụng. Huyền Tiên thở dài, nội tâm muốn vì thôn dân báo thù, nhưng không thể ra sức. Bất quá không liên quan, ngược lại ngươi có tỏa kia màu vàng đất pháo đài. Vật kia cũng là đại sát khí, nghe nói trước đây là nào đó vị đại nhân vật nơi ở, nắm giữ cắn nuốt sinh linh năng lực. Tiểu Loan Dao giới thiệu. Bên trên, Bạch Quy nghe vậy, rơi vào một trận hồi ức, sau đó nói: Bị ngươi vừa nói như thế, ta ngược lại thật ra cũng có chút ấn tượng, tựa hồ đang trước đây thật lâu từng thấy, thế nhưng thời gian cụ thể đã quên. Chớ lo, tòa pháo đài này khoảng cách hiện tại có ít nhất trăm vạn năm, ngươi làm sao có khả năng là niên đại đó sinh linh? Tiểu Loan đau không tin, nếu như bạch quy sống hơn vạn năm, nó còn tin tưởng mấy phần. Dù sao người này kiến thức rộng rãi, có rất nhiều thứ nói ra, liền ngay cả nó cũng chưa từng nghe nói. Thế nhưng muốn nói tới ra hỏa sống trăm vạn năm, quả thực là quá khuyết đại. Đáng ghét, làm sao ngươi biết bổn tọa không phải thời kỳ đó sinh linh? Bạch quy giữ dằn nhìn Tiểu Loan Dao, hét lên, bổn tọa nhưng là sống ngàn vạn năm siêu cấp thần thú. Bên trên, Huyền Thiên dùng chừng chừng ánh mắt nhìn Bạch quy, vẫn là lần đầu tiên nghe người này giới thiệu chính mình tuổi tác. Ngàn vạn năm, đừng ngựa, cười chết đau ra. Tiểu Loan Dao cười ngựa tới ngựa lui, mà Bạch quy dĩ nhiên một cách không ngờ không có tiến hành nguy biện, ngoan ngoãn ngậm miệng lại, tựa hồ có kiêng rẻ. Người này lấy nói tới thân thế của chính mình liền trở nên kỳ quái. Huyền Thiên nói thầm, mặc dù hiếu kỳ, thế nhưng không có hỏi nhiều. Giờ khắc này, hắn để ý nhất vẫn là tòa pháo đài này vấn đề năm đó hắn tận mắt chứng kiến pháo đài đại phát thần uy ở đáng sợ kiếp vân bên trong phong trào loại kia khí thế kinh thiên động địa đến hiện tại như trước nhớ tới chỉ sợ cả đời cũng khó có thể quên ẩm huyền tiên hơi tôi thúc màu vàng đất pháo đài liền hóa thành 20 trượng chi lớn toạ lạc ở đại địa bên trên khiến cho tầng đất chấn động chúng ta đi vào nhìn qua tiểu loan đau kiến nghị không thể tòa pháo đài này là tuyệt đối có vấn đề lúc trước ta ở bên trong chém giết một cái lam điện hấp kim xà máu tung đại điện Kết quả xuất hiện kinh tâm động phách một màn, ta thiếu một chút liền bị thôn phệ. Huyền tiên hồi tưởng, khoe miệng không nhịn được co giật. Đúng, lúc trước ở bên trong, đại điện phía sau có ba phiến cổ lão cửa lớn, chăm chú đóng lại. Ở cái này ba phiến cửa lớn bên trên, khắc họa cổ bảo hình chẳng khác, vô cùng mơ hồ. Nhưng mà đang ở cắn nuốt vẻ máu tươi sau đó, dần dần bắt đầu trở nên rõ ràng lên, mặt trước long trùng chim muông bắt đầu biến hóa, thậm chí là di động. Cảm giác như vậy, liền phảng phất là một cái ngủ say người khổng lồ ở thức tỉnh giống như vậy, làm người cảm giác hoảng sợ. Nếu là không có máu tươi chảy ra đồng thời không kích thích tòa pháo đài này liền không có vấn đề. Tiểu Loan đau cân nhắc, Huyền Thiên suy nghĩ, cuối cùng vẫn là gật đầu, đi vào đem pháo đài cửa lớn cho mở ra. Ngào tới trước mặt là một luồng cổ xưa hơi thở, phảng phất rất lâu đều không có đặt chân chua mùi thối, còn mang theo tuyết nguyệt mùi vị. Huyền Thiên cùng Bạch Quy một nhóm người tiến vào bên trong, tinh tế quan sát. Đại điện vẫn là như vậy trông trải, không có bất kỳ chỗ thần kỳ, như là một tòa bỏ đi đã lâu phòng ốc, nhiều năm không có ai tiến hành quản lý. Quả nhiên tồn tại, nhưng mà vừa tiến vào pháo đài nội bộ. Tiểu Loan Đao liền đem sự chú ý đặt ở phía sau vách tường cái kia ba đạo cửa lớn bên trên. Chính như cùng Huyền Thiên lần trước chứng kiến như vậy, ba đạo cửa lớn cổ điện không có gì lạ, tựa hồ có phi thường cổ lão Tuyệt Nguyệt, mặt trước hình chạm khắc cũng đã mơ hồ. Cái cửa này rất kỳ dị, lần trước ta nhìn thấy trên cửa hình chạm khắc trở nên rõ ràng, đồng thời sẽ động. Huyền Thiên nói, kể ra đã từng chứng kiến một màn. Quả nhiên, liền dường như trong truyền thuyết như vậy khủng bố. Tiểu Loan Đao suy nghĩ, rồi sau đó hỏi kỹ càng tình huống lúc đó. Ta là tung ra một chút lam điện hắc kim xả máu, mới làm cho tòa pháo đài này thức tỉnh. Huyền Tiên nói: "Cái này liền kỳ quái, theo ta được biết, này cần sấm xét mới có thể kích hoạt." Tiểu Loan Đao nói thầm: "Ngươi người này, đến cùng rõ ràng sao?" Bạch Quy không khỏi nghi hoặc. Nói chung, ta biết vật này rất mạnh, có thể tiêu diệt tiên. Tiểu Loan Đao nói, dành cho khẳng định trả lời chắc chắn. "Vậy ngươi có biện pháp có thể khống chế vật này không?" Huyền Tiên hỏi dò, cảm giác được một chút hy vọng. "Dành rỗi thời điểm, cho ta mượn nghiên cứu một chút, tình huống cụ thể, ta cũng không cách nào trả lời chắc chắn." Tiểu Loan Dao lúng túng. Huyền Tiên suy nghĩ. Cuối cùng mở ra tiên giới cửa lớn, mời quan tài đá tiên tử quan sát vào đấy. Nữ nhân này chính là Thần Minh phân thân, cùng với bản thể có đồng dạng trí nhớ, bởi vậy có nhận biết cũng không nhất định. Nay ta ở cổ lão ghi chép trên từng thấy, chính là một cái vô thượng tồn tại đồ vật, nghe nói cần thiên địa lôi kiếp lúc mới có thể kích hoạt. Quan tài đá tiên tử nói. Chuyện này, Huyền Tiên ba người đều vô cùng kiếp sợ, nhưng bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là từ bỏ. Thế nhưng, Huyền Tiên như trước không quên báo cho, chính mình bên trong cửu hận trong lòng, cùng với muốn tìm quy ra báo thù quyết tâm. Thôn xóm tư dân, không tranh với đời kết quả nhưng trở thành trong tay cường giả vật hy sinh quá tàn nhẫn quan tài đá tiên tử nghe xong vô cùng khổ sở tuyệt lệ rung nhan trên xuất hiện vẻ đau thương làm sao không phải là hành vi như vậy cùng xuất sinh không khác huyền tiên nói rồi sau đó nắm chặt nắm đấm bộ xương rốt làm lạp, lạp nổ vang như vậy ta có biện pháp có thể khiến ngươi trong thời gian ngắn trở thành vương giả bất quá như vậy sẽ có di chứng cường đại sau đó sẽ xuất hiện ngắn ngủi suy yếu không biết ngươi có nguyện ý hay không tiếp thu quan tài đá tiên tử trợn to mắt con ngươi lại như là bảo thạch đang lói lên dung nhan kinh người biện pháp gì huyền tiên hiếu kỳ truyền công đại pháp đến thời điểm ta có thể mang bên trong thân thể của mình chứa đựng lực lượng độ cho ngươi một ít ngươi là có thể đạt đến vương giả năng lực bất quá lại là ngắn ngủi quan tài đá tiên tử giới thiệu thì ra là như vậy huyền tiên gật đầu biết quan tài đá tiên tử một ít tình huống đúng nữ nhân này trong thân thể có vô cùng khủng bố một nguồn sức mạnh vẫn đang ngủ say liền ngay cả năm đó lao già nát rượu cũng dọa một cái truyền công thời gian không lâu chỉ cần thời gian một hơi thở là tốt rồi vì lẽ đó ngươi muốn đối kháng vương giả lúc liền đem ta gọi ra đi Quan tài đá tiên tử căn dặn, rồi sau đó trở về tiên giới bên trong. Huyền Tiên lập tức thu hồi tiên giới cửa lớn, trên mặt cũng là vẻ mừng rỡ. "Rất tốt, có quan tài đá tiên tử trợ giúp, ta chắc chắn đi đại náo quy ra." Hắn mơ hồ có chút kích động. "Ai nha, cha cha, ngày xưa thần minh, hiện nay liền ngay cả một cái thần minh phân thân cũng không bằng." Bạch Quy trêu chọc. "Ngươi người này, cũng không nhìn một chút ta hiện tại là trạng thái gì, chỉ có thể tương đương với một cái bá chủ cấp bậc tu sĩ." Tiểu Loan đau bất mãn. "Không cần mụy biện, đường đường thần minh chán nản đến nước này." Hễ sợ ngươi là người thứ nhất." Bạch Quy như mày, ở trên vết thương của người khác sắc môi. "Ta ít tí, tí." Tiểu Loan đao chỉ có thể dùng nguyên rủa đáp lại. Cuối cùng, Huyền Thiên cho hai tên này phân biệt một cái bạo luận, đưa chúng nó tách ra. "Hiện tại, chúng ta quân chia thành ba đường, đi hỏi thăm quy gia nhân Mã Hành Tung, nói vậy liền ở khu vực này phụ cận, cần phải đem bọn họ cho tìm tới, sau đó cho trong thôn xóm bạch tính báo thủ." Huyền Thiên dặn dò. Tiểu Loan đao cùng Bạch Quy gật đầu liên tục, đồng ý. Chốc lát, ba cái gia hỏa lập ra tốt liên hệ phương án, rồi sau đó liền rời đi. Phân phương hướng khác nhau trước đi tìm Quy gia nhân Mã Tam Tích. Chương 545, Không gian lão nhân. Sau 7 ngày, ba cái gia hỏa mới tụ tập cùng nhau, rốt cục có Quy gia tin tức. Đáng ghét, Quy gia người nguyên lai like đụng tới đầu kia cốt lòng, một phen tắc chiến sau nguyên khí đại thường, liền ngay cả vương giả cũng làm mất nửa cái mạng, bởi vậy đã trở lại. Tiểu Loan đao giảng giải thám thính đến tin tức. Chẳng trách, ta liền nói làm sao tìm được không tới đám khốn kiếp này, nguyên lai like đã biến mất. Bạch Quy bình tĩnh. Huyền Trầm Tư, viên mắt bên trong sát khí lập nói, mặc dù là đã trở lại cũng không thể liền như vậy tha thứ chạy thỏ chạy không được ta chúng ta trực tiếp giết tới quy gia chính là thực sự là ý kiến hay ta nghĩ nghĩ đều kích thích bạch quy kích động run rẩy e sợ cho thiên hạ không loạn quy gia ở vào đông thổ nam bộ thành lạc nhật bên trong cách nơi này có ngàn tỷ giảm danh giới tiểu loan đau nói liền ngay cả quy gia địa chỉ cũng đã hỏi thăm được rồi ngàn tỷ giảm danh giới tính là gì mặc dù là cách một thế giới ta cũng sẽ đi gây sự với quy gia huyền Tiên nắm tay quyết tâm không đổi nhưng là lời tuy như vậy nhưng ngàn tỷ giảm danh giới Phi hành lên é e sợ cũng phải một quãng thời gian. Bạch Quy cao mày. Tiểu Loan Đao đáp ý, nói, liên quan với điểm này, ta cũng đã dò nghe. Liên ở chỗ này cổ Lâm phía Đông, dựa vào nhân loại thời nay đế quốc biên cảnh, có một tòa trấn tiểu thạch. Bên trong ở một vị vương giả, chuyên môn là làm truyền thống công tác. Chỉ cần giao cho nhất định giá cả, liền có thể xin hắn xé rách không gian. Khá lắm, lần này làm thật không tệ. Huyền Tiên tán thưởng, lúc này khen thưởng Tiểu Loan Đao 10 cây ngàn năm linh dược. Sau đó, đoàn người lên tàu Bạch Quy phi hành bảo khí, hướng về mảnh này cổ Lâm phía Đông bay đi nửa canh giờ không tới công phu, Trấn Tiểu Thạch đã thấy ở xa xa. Đây là một tòa lịch sử lâu đời, mang theo cổ lão hơi thở thị trấn nhỏ, mọi người nắm các loại kỳ thú đi ở trên đường phố, người đến người đi, rất là náo nhiệt. Huyền Thiên Phái Tiểu Loan Đao đi và hỏi tham vị vương giả kia nơi ở, hắn cùng Bạch Quy nhưng lại ở trấn nhỏ bên ngoài chờ đợi. Không lâu sau đó, chỉ thấy Tiểu Loan Đao tức giận bất bình đi ra. Chuyện gì xảy ra? Cảm giác ngươi người này bị người đánh cho một trận tự như bảy cái sú mặt. Bạch Quy nhíu mày, ta ít ít. ít. Vừa nay suýt chút nữa bị một cái hàng rèn bắt lại, may là ta chạy trốn nhanh. Tiểu Loan đao kể rõ, trong thanh âm tràn ngập tức giận. Có thể trở về là tốt rồi. Huyền Tiên ăn đùi, rồi sau đó hỏi do nó liên quan với tin tức tình huống. Hỏi thăm được, ông lão kia đang ở trấn tiểu thạch ở ngoài một tòa nhà lá bên trong, theo trấn nhỏ sụp xuống cổ thành di chỉ liền có thể tìm được. Tiểu Loan đao nói. Huyền Tiên lập tức mang theo hai tên này xuất phát, dựa theo tiểu Loan đao hỏi thăm được con đường đi tới. Rất nhanh, bọn họ liền nhìn thấy mọi người trong miệng cái kia nhà trúc nhỏ. Cửa một lao giả xa xôi ở hóng gió, trên người mặc bố y ẻ, cầm quạt cõi, có một loại đắc đạo cao nhân cảm giác chém ngàn đao a. bằng vào ta kinh nghiệm nhiều năm đến xem, thằng mõ này vừa nhìn liền biết không phải vật gì tốt. bạch quy cách ở rất xa nói thầm, bớt nói, ngươi cũng không nhận ra, làm sao biết nhân ra không phải thứ tốt? huyền thiên kinh thường. bên kia dưới bóng cây hóng gió lao nhân hiển nhiên cũng đã phát hiện huyền thiên đoàn người, giờ khắc này chừng hai mắt hướng về bên này phóng tầm mắt tới, đợi huyền tiên đoàn người đến trước mặt, hắn xuất chào họ trước, nói mấy vị là đến chạy đi chuẩn bị mời ta xé rách không gian đi. Lão nhân ra anh mình, chúng ta xác thực là muốn xin ngươi xé rách không gian, vì chúng ta mở ra một con đường. Huyền Tiên tiến lên, làm tu sĩ chi lễ. Không phải ta anh mình, mà là đại bộ phân tìm đến người của ta, đều là do làm chạy đi mà tới. Lão nhân xa xôi nói, trong tay quạt cõi chậm rãi lay động, cho mình quạt gió. Huyền Tiên đơn giản suy tư, nói, chúng ta bởi vì có việc gấp, cho nên muốn xin lão nhân gia vì chúng ta mở ra lối đi, giá cả lời nói chúng ta sẽ làm ngươi thỏa mãn. Hôm nay sợ rằng không được, bởi vì ta ngày hôm qua té lộn nhẹo một cái, eo chân có chút đau đau, khả năng muốn để cho các ngươi thất vọng rồi." Lão nhân nói, tiếng nói bình thản, không nhìn Huyền Thiên ba người một chút. "Ta ít ít ít. Một cái vương giả, làm sao có khả năng sẽ đau lưng?" Bạch Quy ám chúng nguyên rủa, ông già này rõ ràng là không muốn cho bọn họ xé rách không gian. "Nếu như, ta nói đồng ý lấy ra một cái vương giả cấp bảo khí khác đây." Huyền Thiên nghiến răng nghiến lợi, nói ra như thế một cái kinh người điều kiện. Ở trên người hắn, có hai cái vương giả cấp bảo khí. Một cái là Bạch cốt kiếm, phẩm chất tương đối cao, tiếp cận cấp bậc hoàng giả. Mà một kiểu khác nhưng là một thanh phi kiếm, chính là vị kia thành tất vân bên trong long nhân trên thân thể thu hoạch. Lúc trước, ở vị này thân thể sắp phá vụn long nhân trên thân thể, hắn nhưng là phát ra một phen phát tài, các loại linh dược cùng bảo khí làm hắn trong lúc nhất thời xem có chút hoa cả mắt. "Hả?" Lão nhân đầu tiên là không có lòng dạ nào vô sự đáp một tiếng, thế nhưng rất nhanh nhảy lên, nói: "Cái gì? Vương giả binh khí sao?" Đương nhiên. Huyền Tiên gật đầu, phi thường khẳng định. "Đồng ý, ta đồng ý cho các ngươi mở ra lối đi." Lão nhân từ trên ghế nhảy lên, sờ sờ cằm râu mép sau, lúc này liền đồng ý Bạch quy cùng tiểu loan đao một mặt không nói gì nhìn lão nhân này. Bất quá trước đó ta đến nhìn ngươi này thanh vương giả binh khí, ở ngoài một là ở lửa gạt lão phu, vậy hiển nhiên là không được. Lão nhân đưa ra yêu cầu, không có vấn đề. Huyên thiên nói, rồi sau đó ở trong nghe hoàng cung một trận tìm vỏi, tìm tới này thanh long nhân vương giả phi kiếm, đồng thời móc đi ra, giao cho lão nhân. Vụ. Lão nhân nhập liệu thần lực tiến hành thôi thúc, rất nhanh thanh phi kiếm này liền tỏa ra thất thải hà quang, óng ánh chói mắt, tựa hồ còn có thể hóa thành thần thú. Lão nhân kinh ngạc thốt lên. Tiến hành nghiên cứu. Thu. Vang vọng tiên không tiếng chim hót bên trong, phi kiếm bảy màu mấy cái xoay quanh, liền hóa thành một con bảy màu phượng hoàng, trên không trung bay lượn, tung xuống điểm điểm ánh sáng chói lọi. "Thứ tốt, vụ giao dịch này làm định." Lão nhân thỏa mãn, rồi sau đó hướng về không trung vẫy vẫy, bảy màu phượng hoàng lúc này hóa về phi kiếm, trở lại trong lòng bàn tay của hắn. "Đã như vậy, cái kia thủ lao trước hết cho lão nhân ra được rồi, nói vậy như ngươi vậy tiền bối cũng sẽ không thất tín." Huyền Thiên nói, lộ ra nụ cười. "Đương nhiên." Lão nhân không chút khách khí thu hồi phi kiếm, rồi sau đó hỏi: mấy vị muốn muốn đi nơi nào cứ việc nói đi đông thổ nam bộ thành lạc nhật bên trong cách nơi này đại khái ngàn tỷ giảm thổ địa huyền tiên nói cái gì lại là thành lạc nhật chết tiệt chỗ đó cũng không gần ít nhất chiếm được về xe rách mười mấy lần không gian tiêu hao ba ngày thời gian mới có thể đến lao nhân nhảy lên cái chán gân xanh không ngừng đập. vừa nãy ngươi không phải lời thề son sắt bảo đảm đi nơi nào cũng có thể sao bạch quy chất vấn mắt nhỏ trừng trừng lớn đại nhìn chăm nhân vậy mà các ngươi muốn đi địa phương xa như vậy lao nhân thổi dâu mép trước mắt Lắc đầu nói, "Không được, giá cả còn muốn lại thêm một điểm, chỉ là một cái vương giả cấp phi kiếm, đi nơi nào thật sự có chút không khỏi. Chẳng lẽ ngươi đi qua ở đâu?" Bạch Quy hiếu kỳ. "Đương nhiên, 10 ngày trước liền đi qua, lúc đó một cái chán nản vương giả mang theo một đám tộc nhân tìm đến ta, nói muốn đi thành lập Nhật, kết quả cho ta mạnh mẽ lừa bị một bút." Lão nhân đã ý, bất quá rất nhanh sẽ ý thức được nói lỡ miệng, giờ khắc này không khỏi lấy tay che miệng. Huyền Tiên cùng Bạch Quy ba người trừng hai mắt, đầy vẻ khinh bỉ nhìn lão nhân này. "Quên đi, quên đi, nếu là thành lạc Nhật" mấy ngày nay lão phu vừa đi qua con đường cũng tương đối quen thuộc coi như ta lô vốn đưa các ngươi đoạn đường được rồi lão nhân xua tay huyền thiên ba người lúc này mới bỏ qua hừ nếu không là ta hỏi rất hay làm không cẩn thận liền bị cái này thằng mõ cho hãm hại bạch quy nói thầm lời nói nói đến lão nhân này trong miệng chán nản vưng giả nếu như đoán không sai hẳn là quy gia đoàn người huyền thiên ngạc nhiên nghi ngờ chắc chắn tiểu loan đao đồng ý cái quan điểm này phút công phu sau lão nhân bắt đầu khởi hành sẽ rách đạo thứ nhất không gian đầu tiên chúng ta muốn đi hoành nguyện sơn mạch cách chúng ta nơi này có một triệu giảm danh giới phạm vi này đã là ta sẽ rách không gian cực hạn lão nhân nói tiến hành giới thiệu đoàn người tiến vào không gian liệt vùng cuối cùng ở một đạo cực lớn sơn mạch trước ngừng lại hửm tiếng gào thét không ngừng nơi này là giã ngoại hoang thu thiên đường các loại kỳ chân dị thú thường xuyên qua lại thậm chí có thể nhìn thấy thần thú hình bóng ho lão nhân ho nhẹ thanh âm không lớn nhưng khiến toàn bộ sơn mạch trong nháy mắt tiến tĩnh lại huyền thiên ba người nội tâm nảy nảy lão nhân này thực lực không yếu chỉ là tiếng ho nhẹ liền đủ để làm đến nước này ở vương giả bên trong e sợ cũng là thuộc về đứng đầu tồn tại. Được rồi, chúng ta chuẩn bị đi chỗ tiếp theo. Lão nhân phủi một chút huyền thiên ba người vẻ mặt, rào rạt đắc ý. Sau đó, hắn lần thứ hai xé rách không gian, hướng về thành lạc nhận phương hướng mà đi. Nhưng mà, liền ngay cả bốn lần xé rách không gian sau đó, lão nhân nhưng dừng lại, mang theo huyền thiên đoàn người đi tới một tòa trong thành trì. Làm sao không tiếp tục? Bạch quy ngạc nhiên nghi ngờ. Liên tiếp xé rách không gian, chính là người thiết cũng không được. Hiện tại, ta nhất định phải tiến vào trong thành trì giải lao, bổ sung năng lượng. Lão nhân nói rồi sau đó mang theo Huyền Thiên đám người đi tới trong tự lâu, gọi vài bàn thịt rồng, ngồi xuống ăn cơm. đây chính là ngươi nói nghỉ ngơi thật tốt. Bạch Quy lướt sang, trong nháy mắt liền cảm giác Lão Nhân này là cái ăn hàng, là bổ sung năng lượng, có hiểu hay không? Lão Nhân giải thích, rồi sau đó miệng lớn nuốt ăn thịt rồng, khiến Huyền Thiên lưu lưỡi, Lão Nhân này khẩu vị rất lớn, trong chớp mắt liền ăn xong một bàn long thịt, khiến cho Bạch Quy tìm tới đối thủ. cuối cùng, hai tên này các ăn bảy bàn long thịt, lúc này mới dừng tay. được rồi, đi trả tiền đi. Lão Nhân ruột người cái này thằng mõ rõ ràng là người ăn nhiều nhất kết quả hay là chúng ta trả tiền bạch quy ồ nào biểu thị bất mãn huyền Tiên ngăn cản cái miệng rộng này ra hỏa hiện tại chạy đi còn phải dựa vào lao nhân này đây có thể không thể được tội kết quả vẫn là huyền Tiên đến quẩy hàng phó tiền được rồi ăn được sau đó còn muốn ngủ ngon ta đi mở cái phòng khách trước tiên ngủ một giấc bồi dưỡng đủ tinh thần lao nhân nói không ngừng đứng dậy mà đi như thế không đạo đức lao nhân quả thực là cùng lao già nát rượu một cái mặt hàng bạch quy chửi đới nơi nào đó trên vách đá một cái dáng dấp lôi thôi lão nhân đang nằm ở trên đá xanh, giờ khắc này đột nhiên hắt xì hơi một cái. Nhất thời, cuồn phong hét giận dữ, hắt xì vang vọng một khối triệu cân đá tảng bị thổi bay. Đáng chết. Nam cũng chúng đạ, là tên khốn kiếp kia, dĩ nhiên nguyên rủa ta. Chính là lao giả nát rượu, hắn mèo vặn lỗ mũi, thầm than xui xẻo. Cách đó không xa, mấy cái thanh niên nhưng xem nốt cả ra. Một cái hắt xì thổi bay một khối triệu cân đá tảng, đây cũng quá đáng sợ đi. Chương 546, thành lập nhật. Nửa hôm sau, sắc trời bắt đầu tối, sẽ rách không gian lão nhân rốt cục tỉnh lại lại không tỉnh lại, bản thân liền đi thả đem lửa đốt phòng của hắn. Bạch Quy nói thầm, nội tâm phát tiết. Đoàn người lần thứ hai chạy đi, do lão nhân phụ trách xé rách không gian, liền như vậy vừa đi vừa nghỉ. Hai ngày sau, đoàn người đi tới một mảnh phía trên vùng Bình Nguyên, nơi này hoang tàn vắng vẻ, trên đất tràn đầy tàn binh mảnh vỡ, cùng với các loại loa trên mặt đất màu trắng hải cốt, phóng tầm mắt nhìn tới, ít có chim muông tung tích xuất hiện, có vẻ hơi hoa vu. Đến nơi này, khoảng cách thành lạc nhật đã không xa. Lão nhân nói, lúc này một cơn gió thổi qua, hắn không nhịn được run lên một cái. Không chỉ có như vậy, Liê ngay cả Huyền Thiên ba người, cũng là trong lòng đột nhiên mắt lạnh. Nơi này, tại sao ta cảm giác căm trẫm, tựa hồ có rất lớn đoán khí như thế. Huyền Thiên ngạc nhiên nghi ngờ, nội tâm có cảm giác không tốt. Thiên sát. Nơi này sẽ không phải là trong truyền thuyết âm sát chiến trường đi? Như thế âm u, đứng liền làm người hốt hoảng. Bạch Quy chửi đối, nhìn trên bầu trời cái kia từng kia một tâm phong. Đúng, tiểu quy ngươi thật là có kiến thức. Đây chính là trong truyền thuyết âm sát chiến trường, năm đó khốc liệt nhất chiến trường một trong. Lão nhân đáp lại. Chém ngàn đao, ngươi làm sao mang tới nơi này? Trong truyền thuyết âm sát bên trong chiến trường, có một cái địa ngục cửa lớn, chính là cường giả thời thượng cổ đi vào, cũng chỉ có một đường chết. Bạch Quy ồ nào, có loại đánh người kích động. Ít nói nhảm, nơi này có địa ngục cửa lớn, ta làm sao có khả năng không biết. Coi như là ngươi không nhắc nhở, ta cũng sẽ rời đi." Lao nhân nói, lúc này sẽ rách không gian, mở ra khác một khối thổ địa. Bạch Quy tranh nhau chen lấn chui vào trong đó, trước tiên rời đi khối này ác mộng nơi. Huyền Tiên cùng với những cái khác người theo sát phía sau, đi ra không gian liệt vùng, trước hết nên đón chính là từng kia một tấm áp ánh sáng mặt trời. Chết tiệt, rốt cục rời đi khối này ma thổ. Bạch Quy phun ra một hơi, như chút được gánh nặng. Nếu như không phải là bởi vì đến gần đường, lão phu cũng không muốn tới gần khối này ma thổ. Lão nhân thở dài, nhìn trên bầu trời Thái Dương, hắn cũng lộ ra nụ cười. Thượng cổ thời kỳ, mảnh ma thổ này trên chết rồi vô số binh lính, mặc dù là hỏa khí, cũng đủ có thể làm được giết người. Bạch Quy nói, biết chỗ đó quá khứ, bất quá cũng còn tốt, chúng ta tựa hồ không có xảy ra chuyện gì, an toàn vượt qua đến rồi. Huyền Thiên xem mồm, từ nói chuyện bên trong, hắn đã nghe ra chiến trường kia sự đáng sợ lão nhân thở hổn hển mấy hơi thở, mà sau đó lại tiếp tục xé rách không gian chạy đi. Chính như hắn nói, sau đó con đường đã cũng không phải vô cùng xa xôi, chỉ cần lần thứ hai xé rách ba thứ không gian liền có thể đến. Sau nửa canh giờ, thanh lạc nhật rốt cục đập vào mắt cầu. Đây là một tòa khổng lồ thành trì, gần giống như một cái hùng vĩ cự nhân, làm cho người ta một loại không thể chinh phục cảm giác. Đáng ghét quy ra, ta huyền tiên đến rồi. Huyền tiên nắm tay, một luồng khí thế tỏa ra, khiến cho mặt đất rung chuyển. Tiểu gia hỏa, tuổi không lớn lắm, tính tính cũng thật là nóng nảy. Bên trên sẽ rách không gian lão nhân cho dọa một cái, đa tạ lão nhân ra đưa tiễn, lần sau nếu có duyên gặp lại, ta nhất định sẽ xin ngươi càng nhiều thịt rồng. Huyền Thiên nói, hướng về phía lão nhân lần thứ hai hành lễ. Lão phu đạo hiệu Đông Dương, bất quá có ngươi câu nói này, ta cũng đã thấy đủ, kỳ vọng lưu duyên gặp lại. Lão nhân nói xong, sẽ rách không gian rời đi. Tên mõ giả, vừa nhìn chính là cái trong sơn thôn thất phu vẫn còn có đạo hiệu, nhiều lắm là hướng về trên mặt chính mình thiết vàng. Bạch Quy Nguyên rủa, đối với lão nhân rất không thích, đặc biệt là trước, bị lão nhân mang vào âm sát chiến trường sau đó. Bạch Quy càng là nhảy nhót tưng bừng, cảm giác lão nhân này chính là một cái 10 phần hữu hạng. Được rồi, chúng ta đã đi tới Thành Lạc Nhật, đến mau mau làm chính sự." Huyền Thiên nói, ánh mắt không khỏi ở tòa thành trì này trên đánh giá, đồng thời nội tâm suy nghĩ kế sách. "Như vậy, đi tới Thành Lạc Nhật bước thứ nhất, chúng ta cần phải đi tìm hiểu quy ra tin tức, đem thực lực của bọn họ cho biết rõ." Huyền Thiên dặn dò, quyết định binh chia làm hai đường, chính hắn là một người trước đi tìm hiểu, mà Bạch Quy nhưng là cùng Tiểu Loan Đao tạo thành một tổ. Dù sao, Tiểu Loan Đao chính là bảo khí một mình, nếu là đơn độc ra đi tìm hiểu tin tức, sẽ vô cùng công tiện. Kế hoạch lập ra tốt sau, ba cái gia hỏa tràn vào thành Lạc Nhật bên trong, bắt đầu tìm hiểu quy ra tin tức, lúc chạm vạng lại về hợp. Mặt trời lặn thời khắc, Huyền Thiên cùng Bạch Quy từng người tìm hiểu tin tức ở cửa thành hội hợp. Ta hỏi thăm được, Quy gia chính là thành Lạc Nhật một trong ba gia tộc lớn, toàn thể tới nói, có không ít thực lực. Bạch Quy nói, xác thực, ta cũng nghe được tin tức như thế. Nghe nói, chỉ là lĩnh chủ cấp bậc cường giả, thì có sắp tới 20 vị. Huyền Thiên cao mày nói, thực lực như vậy, chỉ là nghe liền đáng sợ. Tiểu Loan Jun cầm cấp cho rằng mềm yếu bản chất tái hiện. đương nhiên, lính chủ ta cũng không để vào mắt, khiến cho ta lo lắng. vẫn là vương giả cấp bậc cường giả. Huyền Thiên nói, bắt đầu cùng Bạch Quý so sánh tin tức độ tin cậy. Ta nghe nói, quy gia trong có ba vị vương. Bạch Quý nói, ba vị, cái kia so với ta muốn nhiều một vị. Ta chiếm được tin tức là, quy gia có hai vị vương. Huyền Thiên cao mày, tin tức xuất hiện không đồng tính. bất quá, hắn cũng biết, tình huống như vậy cũng là bình thường. dù sao vương giả số lượng chính là một cái gia tộc cơ mật, ngoại giới không rõ ràng cũng là bình thường. Huyền Thiên quyết định ở tốn mấy ngày đối với Quy gia thực lực tiến hành tìm hiểu. Như là đại gia tộc như thế, tác chiến trước đã muốn tìm hiểu cái rõ ràng, biết người biết ta, biết địch biết ta, trong trận trăm thắng. Nếu là không may xuất hiện, hậu quả khó có thể tưởng tượng. Sau 3 ngày, Huyền Thiên cùng Bạch Quy tham viếng phần lớn địa phương, rốt cục xác định Quy gia thực lực có 3 vị vương giả. Ba vị vương giả, cái này nhưng là một cái rất thực lực mạnh mẽ. Huyền Thiên trầm ngâm. Mặt khác, chúng ta còn không biết gia tộc này bên trong có hay không hoàng giả đây. Một khi có cái hoàng tọa trấn, chúng ta hiển nhiên là không cách nào nhấc lên sóng gió." Bạch Quy nói, "Nó cùng Huyền Thiên luôn mãi tìm hiểu, nhưng không cách nào biết càng nhiều tin tức. Dù sao, hoàng giả chính là một cái gia tộc tối cao cơ mật, thậm chí cũng quy ra phần lớn tộc nhân cũng không biết, ngoại giới nhân sĩ thì càng thêm không chắc chắn. Đương nhiên, Huyền Thiên cũng tham thính đến một ít lời đồn. Nghe người ta nói, quy ra đúng là có một vị hoàng giả, bất quá đó là 5000 năm trước sự tình, khoảng cách hiện tại vô cùng xa xôi. Cũng có người nói, vị hoàng giả này đã chết đi. Ở quy gia sau đó một lần đại kiếp nạn bên trong, vị này hoàng dùng tính mạng đổi lấy quy gia tồn vong khiến cho rất nhiều thế nhân cảm thấy tôn kính mặt khác ta cũng tham tình đến quy gia tựa hồ không có tiểu thế giới liên thanh lạc nhật bên trong như thế một cái căn cứ địa bạch quy nói huyền thiên gật đầu hắn cũng hỏi thăm được tương tự tin tức quy gia ở một lần đại kiếp nạn bên trong tiểu thế giới bị hủy bởi vậy chỉ có gia tộc phụ đệ như vậy một cái xào huyệt muốn mở ra tiểu thế giới ít nhất cần mấy ngàn năm quy gia không thể trong khoảng thời gian này bên trong mở ra thế giới mới đem tộc nhân rời vào đi tiểu loan Đao cũng nói dùng tự mình biết tri thức lý luận Huyền Tiên gật đầu, nội tâm đối với Quy gia có mấy phần hiểu rõ. Đương nhiên, tiếp theo kế nhiều hắn, còn có tác chiến vấn đề. Ta xem như vậy, ngươi trực tiếp cho gọi ra đạo kia đại nhật, rồi sau đó mạnh mẽ đập về phía Quy gia phụ đệ, đánh bọn họ một trở tay không kịp. Bạch Quy kiến nghị, như vậy xác thực có thể cho Quy gia tạo thành tổn thất to lớn. Bất quá thành lạc nhật dòng người hoạt động quá dày đặc, dễ dàng thương tới vô tội, thậm chí là chọc tới còn lại đại gia tộc. Huyền Tiên lo lắng, cảm giác không thể làm. Đã như vậy, chúng ta liền lén lén lút lút giết. Chỉ cần Quy gia tộc nhân vừa rời đi phủ đệ chúng ta liền bắt được tiến hành đánh giết, đồng thời còn có thể cho bọn họ nội tâm tạo thành khủng hoảng. Tiểu Loan đau nói, Bạch Quy lúc này biểu thị phản đối, nói, cái này muốn giết tới năm nào tháng nào a? Nếu là quy gia xuất ở trong phủ không ra, chúng ta chẳng phải là muốn chờ bọn hắn đi ra? Sắp thực không được, hành vi như vậy có sai lầm quân tử tác phong. Huyền Thiên đồng dạng phản đối, vậy dạng này chúng ta liền trực tiếp đối với quy gia tuyên chiến, náo động đến oanh anh liệt liệt một ít. Tiểu Loan lần thứ hai kiến nghị, cái này càng không được, sẽ đánh gián độ cỏ, làm không được. Quy gia còn có thể trong bóng tối rời đi người, đem tinh anh đệ tử tầm mắt rời đi đi ra ngoài, cho chúng ta tương lai lưu lại hòa lớn. Huyền Thiên lắc đầu, luôn mãi thương nghị, hắn vẫn là quyết định từ chính diện giết tiến vào Quy gia, liên uy phong một điểm đi. Hôm nay mặt trời lặn, thứ Quy gia cửa lớn giết đi vào. Huyền Thiên làm ra quyết định, như vậy khiêu chiến phương thức trực tiếp một điểm. Dù sao, hắn mục đích tới nơi này chính là vì khiến Quy gia diệt môn. Ở cái này tiền đệ bên dưới, nội tâm của hắn đã bên trong có chút lùi bước tâm ý, càng là không có nửa điểm hoảng sợ được liền từ quy ra cửa lớn giết đi vào bạch quy rơi lên móng vuốt hang hái bên trên tiểu loan đao cũng là như thế người này trên không trùng ra giấu như là ở sinh thể giết chết quy ra huyền tiên lướt sang nội tâm thực sự là có chút không yên lòng hai người này nói cho ta chăm chú một điểm không muốn đến thời điểm lại lùi bước kết quả quay đầu lại là ta độc thân phấn khởi chiến đấu yên tâm lần này quyết định không đúng bạch quy lời thể son sắt bảo đảm huyền tiên nhìn người này như trước là có chút không yên lòng như vậy lĩnh chủ cấp bậc trở lên ra hỏa giao cho ta còn lại quy gia tộc nhân liền giao cho các ngươi nhớ kỹ một cái không muốn lưu lại huyền thiên dặn hắn cũng sớm đã không ước những đại gia tộc này thành kiểu coi mạng người như kiến hôi, rồi sau đó như thượng đế như thế nắm giữ người người khác sinh mệnh tùy ý hành hạ đến chết đúng hắn quyết định muốn giết một người dân trăm người, đến nhắc nhở hết thể đại gia tộc lấy đả kích loại này hung hăng thái độ được bá chủ cấp quy gia khác tộc nhân liền giao cho chúng ta bạch quy nói chỉ thiên họa địa sinh thể rất tốt nếu như các ngươi giết sạch rồi những quy gia đó người yếu như vậy liền có thể đi tìm quy gia bảo tàng đến thời điểm tất cả của cải đều là các ngươi. Huyền Thiên nói, ném ra bom nặng cân. Điều này cũng chính là Bạch Quy cùng Tiểu Loan Đao muốn nghe được. Thu được, kiên quyết hoàn thành nhiệm vụ. Tiểu Loan Đao ồ nào, tâm tình không tệ. Huyền Thiên gật đầu, rồi sau đó xoay người ngóng nhìn cách đó không xa quý ra, viền mắt bên trong lập lòe ánh mắt cự hận. Thời khắc này, hắn thậm chí đã chờ không kịp muốn giết đi qua, nhưng cuối cùng vẫn là nhìn xuống. Hiện tại là tòa thành trì này dòng người đang lúc đông lúc nhất, trên đường cái tràn đầy bàn người, rất dễ dàng thương tới vô tội. Mặt trời lặn lúc, khi đó lượng người đi mới sẽ giảm bớt rất nhiều. Chương 547, giết tiến vào quy gia. Ngày đó, ở Huyền thiên cảm giác bên trong vượt qua vô cùng chậm chậm. Rốt cục, đang lúc hoàng hôn hàng lâm. "Đi, chúng ta hẳn là xuất phát." Huyền thiên kêu to, ánh mắt sắc bén như kiếm, nóng nhìn mười dặm ở ngoài quy gia. Bạch Quy cùng Tiểu Loan đao hoan hô, cũng sớm đã không thể chờ đợi được nữa. Đặc biệt là Bạch Quy, nó đến hiện tại vẫn ở mài chính mình này thanh đại khám đao, sắc bén lưỡi dao, khiến cho người qua đường phát lạnh. Rất nhiều người khó có thể tưởng tượng, như thế một con tiểu cá tử Bạch Quy, lại muốn cầm dài 5 mét đại khảm đao, quả thực là lật đổ bình sinh biết. Huyền Thiên mang theo Bạch Quy cùng Tiểu Loan Dao, hướng về Quy Gia xuất phát. Rất nhanh, Quy Gia phủ đệ đã thấy ở xa xa. Huyền Tiên móc ra Bạch cốt kiếm, viên mắt bên trong tràn ngập ra sắc khí, đầu đầy tỏa ra bắt đầu bay lượn. Hoàng hôn bên dưới, bóng người của hắn bị kéo dài đặc biệt, trạng thái đáng sợ, phảng phất là một cái biến hóa ma quỷ, cầm trong tay lợi kiếm, chính từng bước một tới gần Quy Gia. Người nào, dám đến quấy nhiễu trên cổ thế gia? Quy Gia thủ vệ đại hán quát chói tai, khởi đầu cũng bị trên mặt đất cái này bóng người sợ hết hồn. Rất nhanh, ánh mắt của hắn liền tìm đến cái này bóng người chủ nhân chính là cầm trong tay bạch cốt kiếm, một mặt sát khí đi tới huyền thiên. ta là tới để giết các ngươi. huyền thiên quát chói tai, đầu tóc bay phất phới, bay vút lên trời, như là chạy ngược mà lên thác nước, cảnh tượng đáng sợ. quy gia trông coi cửa lớn chính là tám vị tộc nhân, giờ khắc này ý thức được không ổn, muốn xoay người đi thông báo, thế nhưng là không, có cơ hội này. huyền thiên đồng tử hiện màu đỏ tía, phóng lên trời tóc rối bởi thời khắc này rơi xuống, phân tám cái phương hướng đánh tới. phúc phúc, tiếng giòn giã bên trong, máu tươi tung tóe, 8 cái quy gia tộc nhân bị huyền thiên tóc đen cho ban chúng thân thể lúc trước bị đánh làm mày vỡ hôm nay tất diệt quy ra huyền thiên quát chói thai, màu đỏ tím ánh mắt chậm rãi chuyển qua phía trên rơi vào quy ra bảng hiệu bên trên sau một khắc hắn giơ cánh tay lên hướng về phía trên hư không một trường ầm trong tiếng nổ quy ra bảng hiệu chia năm sảy bảy hóa thành tàn phiến bay từ phía là ai dám lại chúng ta trên cổ thế gia trên địa bàn ngang ngược chất vấn văn vọng lao ra một cái quy ra người hầu mới ngưng kính kỳ cảnh giới huyền thiên màu đỏ tím ánh mắt rơi vào ở trên người hắn nhất thời làm cái này quy ra người hầu chấn động toàn thân Rồi sau đó đồng tử càng thả càng lớn, cuối cùng ầm một tiếng, thân thể trên không trung nổ tung. Dùng ánh mắt giết người, lấy Huyền Thiên lĩnh chủ cảnh giới hoàn toàn có thể làm được bước đi này. đương nhiên, còn một người khác nguyên nhân, chính là đối thủ cảnh giới thấp, liền ngay cả hắn ánh mắt bên trong sát khí cũng không cách nào chống đối. Động tĩnh bên này cực lớn, đã gây nên trên đường phố những người khác chú ý thế nhưng chứng kiến Huyền Thiên cái kia ma thần giống như thân ảnh, không người nào dám la một tiếng, đều chạy đến xa xa quan sát, sợ giữa họa vào thân. Là ai? Dám ở thân thánh trên vùng tịnh thổ ngang ngược? trong tiếng quát chói tai có ba cái lao giả xuất hiện chính là lính chủ cấp bậc tồn tại là đến đưa các ngươi xuống địa ngục huyền tiên đáp lại rồi sau đó đánh ra kiếm khí tối cao hàm nghĩa vô thanh vô tức một đạo đỏ như màu máu ma bóng người trên không trung xuất hiện có cao mười trượng tay nắm một thanh kiếm lớn màu đỏ trên không trung nhẹ nhàng trượt ba lần phấp máu tươi tung tóe phần lớn mọi người không có thấy rõ là chuyện gì xảy ra ba cái thân thể của ông lão cũng đã nổ tung cái này bóng người là lúc trước ở chiếc giếng ma này bên trong thi thể kiếm khí chuyển hóa thành sát khí chính là hắn phát minh Bạch Quy kinh ngạc thốt lên, lúc này liền nghĩ tới bộ kia trong miệng phun ra nuốt vào trăng sáng thi thể. Không nghi ngờ chút nào, uy lực kinh người, ba cái linh chủ cấp bậc cường giả liền phản kháng trôi trống cũng không có. Huyết quang tiêu tan, mười mấy trượng thân ảnh dần dần biến mất, cuối cùng trên không trung theo gió rồi biến mất. Không muốn phí lời, giết sạch quy ra, không giữ lại ai. Huyền thiên hét lớn, ánh mắt trong con ngươi màu đỏ tía tỏa sáng, có thể thấy rõ ràng từng kia một kiếm khí ở bên trong bay lượn, như là một cái thích giết cho mà. Trong đầu của hắn dĩ nhiên hiện lên ngày đó chứng kiến cảnh tượng, một cái 13 tuổi thiếu niên ở bốn cái quy gia tộc nhân vây công dưới bất đắc dĩ nhắm hai mắt lại đây là hắn đệ tử vừa mới mới xuất đạo cũng đã bị người đánh giết hơn nữa là vây công đến chết giết ta bạch quy hô to vọt vào quy gia rồi sau đó móc ra này thành đại khấm đao sắc bén lươi dao đáng sợ người này rất khốc khéo chuyên chọn bá chủ cấp bậc trở xuống nhân vật ra tay Buồn tọa lại có năm đó cảm giác cao cao tại thượng có thể nhìn xuống thiên hạ tiểu loan đao hô to tương tự vọt vào quy gia người này càng thêm hèn mọn mắt sắc quy gia tộc nhân xuất hiện nó liền đi bù đắp một đao thế Huyền Thiên thanh lý chiến trường, Huyền Thiên vô cùng điên cuồng, thường thường một trưởng đánh ra, liền có mấy chục cái quy gia tộc nhân cho đánh bay, mặc dù là không chết, cũng là trọng thương, rồi sau đó bị Tiểu Loan đào cho thanh lý rơi. Lớn mật, dám xông vào ta quy gia vùng tịnh thổ này, chắc chắn phải chết. Lại có ba vị quy gia tộc nhân xuất hiện, chính là lĩnh chủ cấp bậc tổ tại. Thế nhưng, cái này cấp bậc cường giả đã căn bản không ngăn được Huyền Thiên. ầm, trong tiếng nổ, Huyền Thiên mạnh mẽ đánh ra ba trưởng, mỗi một kích đều có Thái Sơn lực lượng đem ba cái lĩnh chủ cấp quy gia khác tộc nhân cho đánh bay. Ngươi bất quá là một cái lĩnh chủ, cũng dám đến quy gia ngang ngược. Tiếng hét phẫn nộ bên trong, một cái bà lao xuất hiện, khí thế kinh khủng tỏa ra, khiến cho quy gia chấn động. Đúng, bà lao này rất khủng bố, có lĩnh chủ điên phong cảnh giới. Nhưng mà huyền thiên không hề sợ hãi, vương giả bên dưới, hắn tự nhận là vô địch, mặc dù là chỉ nửa bước bước vào vương giả tồn tại cũng không được. Huyền thiên cùng bà lao này đại chiến, kinh thiên động địa, lập tức đánh vào trong bầu trời, khiến cho nhật nguyệt lờ mờ. Thời gian nửa nén hương sau, bà lao bắt đầu không chống đỡ nổi, ở hạ phong trích thủ kinh thiên. Huyền thiên hét lớn đánh ra chấn thế thần thông một lần đem bà lão này cho đánh bay thật mạnh a cái này linh chủ điên phong quy gia bà lão chắc chắn phải chết rất nhiều người kinh ngạc thốt lên cho rằng chiến đấu đã thành chắc chắn nhưng mà đang lúc này toàn bộ quy gia chấn động ở quy gia phụ đệ trung ương, có ba hòn núi lớn mỗi một tòa đều có cao trăm trượng thể tích kinh người giờ khắc này ở đại địa lay động bên trong đệ nhất ngọn núi lớn nứt toác từ bên trong đi ra một đạo bóng người màu đỏ rực hơi thở kinh người hơn trăm năm không có ra tay xem ra thế nhân đã đem ta quy gia cho lãng quên màu đỏ rực quang diễm bên trong chính là một đại hán, hắn tự lẩm bẩm, rồi sau đó mở con mắt ra nhìn về phía bầu trời, nhất thời vô số sấm sét từ trong hư không rơi xuống. một chút ai, thật đáng sợ. rất nhiều quan sát người ngoài nuốt nước miếng một cái, biết đây là quy ra bế quan bên trong nhân vật kinh khủng. vương giả, huyền thiên đồng dạng bị dọa đến, lúc này đánh tới hoàn toàn tinh thần. ẩm, vị kia trung niên đại hán ra tay, hướng về huyền thiên hư không một trường, đánh ra sức mạnh đáng sợ. nhất thời, huyền như tao ngộ đòn nghiêm trọng, khoe miệng chảy máu, ngược bị này cố sức mạnh vô hình cho ban chúng lom vào một mảnh lớn. Không chần chờ chút nào, hắn trực tiếp gọi ra tiên giới cửa lớn, hô hoán quan tài đá tiên tử, cần sự giúp đỡ của nàng. Ta cũng sớm đã chuẩn bị kỹ càng, sẽ chờ ngươi kêu to ta. Quan tài đá tiên tử nở nụ cười xinh đẹp, dung nhan kinh người. Sau một khắc, vị này tuyệt thế mỹ nhân đi ra tiên giới, rồi sau đó toàn thân tỏa ra qua mang, một luồng khí thế khủng bố từ trên người hắn tràn ngập. Huyền Tiên hai tay, vào lúc này bị một luồng sức mạnh vô hình cho chủ đạo, tự động nhấc lên, bị quan tài đá tiên tử cho nắm chặt. Có thể sẽ có chút đau đau. Thế nhưng đối với thân thể của ngươi mà nói, những thứ này đau đớn hẳn là vô cùng nhẹ nhàng." Quan Tài Đá Tiên Tử nhẹ nhàng nói, rồi sau đó một nguồn sức mạnh tuôn ra, thuận bàn tay tiếp xúc, lan truyền cho Huyền Thiên. Trong chốc mắt này, Huyền Thiên thân thể như bị sét đánh, xuất hiện một cái run rẩy, thế nhưng là rất nhanh sẽ thích dưỡng. Hắn có thể cảm giác được từng luồng từng luồng tinh khiết thần lực, chính thông qua cặp kia mềm mại tay nhỏ, lan truyền đến trong cơ thể hắn. Trong quá trình này, bên cạnh hai người, có một tầng rực rỡ màn ánh sáng xuất hiện, đem hai người bao phủ cùng nhau, bảo vệ kín kẽ, như là vỏ trứng gà mở dạng chết đi cho ta. Quan Diễm bên trong Trung niên Đại Hán dí gào, ở trong tiếng nổ gọi ra một con hai mươi trưởng đại thủ mạnh mẽ đánh về màn ánh sáng. Nhưng mà khiến cho người không tưởng tượng nổi sự tình phát sinh. Hai mươi đại thủ mạnh mẽ vô tới, kết quả lại là tự thân tán nát, không bị tổn thương màn ánh sáng nửa điểm. Ha ha, đây là thượng cổ thời kỳ truyền thuật, thần thánh cực kỳ, được thiên địa che chở, trong quá trình này không bị bất luận người nào quấy rối. há lại là người người vương giả này có thể lay động? Bạch Quy cười ha ha, cực lực trào phúng. Thế nhưng rất nhanh, nó liền không cười nổi đến rồi. Bởi vì quang diễm bên trong nhân vật đã đem ánh mắt đặt ở trên người nó. Ầm. Trong tiếng nổ, Bạch Quy chịu khổ công kích, liền đại khảm đao cũng bị đánh bay. Đáng ghét, ngươi không chết tử tế được. Bạch Quy Nguyên rủa, quyết định trước tiên tránh né khó khăn, thân thể lập tức hóa thành con mũi kích cỡ tương đương, đem chính mình cho ẩn đi. Tiểu Loan đao càng khôn khéo hơn, người này vốn là đồ vật thân, vừa nhìn tình huống không đúng, liền trực tiếp ngã trên mặt đất, tiến hành giả chết. Không người biết, còn tưởng rằng đây là một cái chiến đấu bên trong phá vụ binh khí, không có ai sẽ đi nhìn nhiều. Mà không trung, huyền Thiên truyền công cũng đã kết thúc chỉ là ít phút cũng đã hoàn thành. trong tiếng nổ bao vây hai người màn ánh sáng cũng đã phá vụt, hóa thành điểm điểm quang mang trên không trung tiêu tan. Quan tài đã tiên tử nhưng là thân ảnh phiêu phiêu, tựa như phi tiên, trước về đến tiên giới bên trong. Huyền tiên thu hồi tiên giới, cả người đã xem ra rất khác nhau, hoàng hôn bên dưới hắn tỏa ra vương giả hơi thở, như là một ngọn núi lớn giống như đặt ở trong lòng của tất cả mọi người. Hửng Huyền tiên diệt cảo lấy này phát tiết thân thể mình bên trong sức mạnh kinh khủng, đáng sợ sóng âm bên trong, thân thể của hắn chu vi thậm chí đã xuất hiện trạng thái chân không, không gian phá vụn một vòng. Rất nhiều người chỉ cảm thấy màng thai rung động âm ầm, có một loại sắp bạo liệt cảm giác. Thời khắc này Huyền Thiên là khủng bố, con mắt của hắn hiện màu đỏ tía, tỏa ra ánh mắt mang theo sát cơ. Trên đầu tóc rối bời bay lượn, như từng con ma xà trên không trung chuyển động, nhìn xa lại như là một cái ma. Mặt khác, thân thể của hắn cũng sinh sinh ra biến hóa, da thịt dĩ nhiên hiện ra tượng trưng cường giả cổ đồng vẻ. Bên trong bộ xương cùng bắt thịt bánh trướng, làm cho người ta một loại tràn ngập lực lượng cảm giác. Ở cái này mặt trời lặn lúc, nghiêng xuống ánh sáng mặt trời soi sáng lại đây, đem hắn nhuộm đẫm càng thêm đáng sợ. Không thể so trong truyền thuyết ma thần kém nửa điểm. Chương 548: Hóa thân làm vương giả. Đây chính là vương giả lực lượng. Huyền Tiên nắm tay, bộ xương một trận vang lên giòn giã. Đồng thời, bên cạnh hắn còn có rất nhiều sấm sét hạ xuống, quay chung quanh hắn bay lượn, đem hắn tôn lên cực kỳ thần thánh. Trở thành vương giả thì lại làm sao? Như ngươi loại này sử dụng tà môn ma đạo tiến giai mà đến vương giả, ta một cái bạn thai là có thể đập nát. Quy ra vương giả quát chói thai khí diễm bên trong thân thể vung dậy, hướng về Viễn hư không vỗ tới một trường. Lần này Huyền Thiên có thể không phải là không có sức phản kháng, hắn đồng dạng rơi lên bàn tay, hướng về phía trước hư không nhẹ nhàng vỗ một cái. ầm! Trong tiếng nổ, hai cái vô hình khí va chạm, khiến cho nơi này lập tức trở thành thần lực hải dương. Quy gia phủ đệ cũng ở đòn đánh này trong đụng chạm, phần lớn kiến trúc hóa thành phế tích. Dùng ngươi máu tươi để tế điện đệ tử ta sinh mệnh, cùng với mấy trăm vị vô tội thôn dân, Huyền Thiên quát chói thai, thân thể về phía trước bước ra một bước ngàn mét, vẹn vẹn hai bước liền đến quy gia vương giả trước người rồi sau đó trưởng đao mạnh mẽ phích rơi vào. Một cái bán điếu tử vương giả mà tôi Hôm nay ngươi đặt chân vùng tịnh thổ này, liền đừng hòng sống sót rời đi. Quy Gia Vương giả gào thét, màu đỏ dực khí diễm bên trong, hắn đồng dạng giơ cánh tay lên, hướng lên trên đòn đánh. Kết quả cuối cùng, là máu tươi tung tóe tình cảnh. Quy Gia Vương giả dĩ nhiên ở trong đụng chạm thất bại, thân thể bị đánh bay đồng thời, một cánh tay đứt thành từng khúc, kể cả vai một đạo biến mất không thấy. Không thể, ngươi chẳng qua là một cái bán điếu tử vương giả. Quy Gia Vương giả khó có thể tin, thế nhưng vai truyền đến từng trận đau đớn, rồi lại không thể không tin tưởng sự thực này. Huyền Tiên Hãng 13, phun ra hai chữ khiến cho quy gia vương giả thổ huyết cho tới nay hắn đều là cao cao tại thượng bị người cung phụng tồn tại thậm chí tộc nhân còn đem hắn dung nhan chế tắt thành đồ đằng cùng thế nhân quỷ lệ hiện nay lại bị người gọi là dung dế từ khi tu vị đạt đến vương giả hắn cảm giác đời này liền đã trở thành cự long giống như nhân vật nhưng không nghĩ tới hôm nay dung dế cái từ này còn sẽ xuất hiện ở trên người hắn nghĩa súc ngươi có tư cách gì hô hoán ta nói đến ngươi mới là dung dế quy gia vương giả đạo, tức giận mũi liều con. bởi vì ngươi không đánh lại được ta vì lẽ đó ngươi chính là dung dế Huyền thiên trừng mắt, đem lời nói giảng rất rõ ràng, nội tâm dĩ nhiên có một loại sáng khoái cảm giác. Hay là, đây chính là sỉ nhục vương giả mà tồn tại một loại khoái cảm. Hắn cũng không nghĩ tới, dĩ nhiên có một ngày có thể xưng hô vương giả làm kiến hôi. Phải biết, lúc trước ở thứ nhất phiến thiên điệu thì vương giả đã là cao cấp nhất tồn tại. Rất nhiều người mục tiêu chính là muốn trở thành vương giả, nắm giữ loại này cao thượng vinh dự. Ta cùng ngươi không đội trời chung. Quy ra vương giả gặp khét, thân thể vào thời khắc này huyết nhục tái sinh, khôi phục nguyên lai dáng dấp. Đây chính là vương giả chỗ cường đại, chỉ cần trong cơ thể tinh huyết xung đột, liền có thể làm được bất tử bất diệt mức độ chữa trị thân thể thì lại làm sao ngươi hay là muốn bị ta đánh nát giờ khắc này huyền thiên tràn ngập tự tin hắn vung vậy bạch cốt kiếm chém giết về phía trước vương giả đại chiến bạo phát đã đến làm người giận sôi mức độ quy gia vương giả móc ra một cái trường mâu cùng huyền thiên tiến hành chém giết khủng bố kiếm khí khiến hư không phá vụ thỉnh thoảng hạ xuống đạo đạo thần lôi chiến đấu như vậy khủng bố hay là tiết lộ ra một tia kiếm khí dẫn tới đại địa cũng có thể đem quy gia cho hủy diệt quy gia vương giả có ý nazi chiến trường cuối cùng hai người đại chiến đến trong bầu trời Toàn bộ thành lập Nhật, bao gồm phương viên ngàn giảm bên trong sinh linh, đều đang chăm chú trên bầu trời cái này trận đại chiến. Có thể nói, tác động nơi này tim của mỗi người. Thiếu niên này là ai? Vì sao như vậy dũng mãnh, giết tiến vào quy gia trong? Quy gia bình thường làm nhiều việc ác, nên tao ngộ kiếp nạn này. Tốt một thiên tài thiếu niên, thuật nhìn tuổi cũng không lớn, cũng đã đến đại chiến vương giả mức độ, trên đời này e sợ đều không có mấy cái. Rất nhiều người đang xem cuộc chiến nghị luận sôi nổi, giảng giải chính mình xem đi. Thậm chí, còn có lãnh đời cường giả bị kích động, dồn dập từ bế quan bên trong tỉnh lại quan tâm trong bầu trời chiến đấu. Thanh lạc Nhật mười dặm ở ngoài, có một tòa gò đất phần, 10 triệu lớn, giờ khắc này toàn thân bốc cháy lên màu xanh nâu khí diễm, có hai đạo kinh người ánh mắt từ bên trong bắn ra, dường như kính thiên trụ giống như vậy, nhìn về phía trong bầu trời. Trên một vách núi treo leo, có một viên bỏ đi thần mục, thiêu đốt màu vàng đất quầng diễm, nội bộ dĩ nhiên đồng dạng có ánh mắt bắn ra, nhìn về bầu trời. Thanh lạc Nhật bên trong, một cái khắc thượng cổ gia tộc chính gia. Ở chính gia phủ đệ nơi sâu xa, có một chiếc giếng cổ, bên trong một mảnh đen như mực, lại đột nhiên có hai con mắt xuất hiện bắn ra quan mang nhìn về phía trời cao trận chiến này thức tỉnh rất nhiều nhân vật tạo thành khó có thể tưởng tượng náo động là thời điểm xuất kích Trang ngập bá khí cảm giác tiếng nói xuất hiện lại là một con mũi kích cỡ tương đương bạch quy đáng ghét cái kia chết tiệt đại hán dĩ nhiên đem bản thân binh khí cho đánh bay quả thực là hành động tìm chết bạch quy nguyên rủa hóa thành bình thường kích cỡ tương đương rồi sau đó một đôi tặc mắt trung quanh quan sát ở hai dặm ở ngoài tìm tới bị đánh bay đại khả não thanh binh khí này ở vương giả thảo phạt bên trong bị sâu sắc đập tiến vào đại địa có tới trăm triệu sâu Bạch quy phế bỏ thật lớn tinh thần, mới đem chính mình đại khảm đao cho đào ra. Thiên sát, ta hôm nay muốn đại khai sát giới, ai cũng không có thể ngăn cản ta. Bạch quy gào gào rít gào, nhằm phía quy gia đám người bắt đầu tàn sát. Bổn tọa xuất hiện, ai cùng so tài. Tiểu loan đao bay lên, hang hái. Nó xít chút nữa chết, cảm giác bốn phía đã an toàn, liền lập tức nhảy lên. Ẩm. Đang lúc này, xa xa truyền đến cực lớn tiếng nổ và rền, khiến cho thổ địa lay động. Bạch quy gặp phải quy gia lĩnh chủ cấp cường giả, giờ khắc này chính đang đại chiến, khiến cho toàn bộ quy gia phủ đệ chấn động mẹ của ta, cái này nếu như bị ta đụng với, khả năng khó giữ được cái mạng nhỏ này. Tiểu Loan đao Jun cầm cựp, biến đến mức dị thường cẩn thận, trốn đằng đông nấp đằng tây tiến lên, chuyên chọn người bị thương ra tay. người này rất hèn mọn, lại là Đao khí thân, thời khắc mấu chốt còn có thể dùng giả chết đến lừa dối quaải. nếu như không cẩn thận quan sát vẫn đúng là khiến người khó có thể phát hiện. so sánh với nhau, Bạch Quy liền muốn Dung Manh nhiều lắm, hoàn toàn có năng lực có thể đánh giết lĩnh chủ. thế nhưng, sự bay phong của nó cũng là duy trì thời gian nửa nén hương, giờ khắc này đã bị mấy chục lĩnh chủ bị nhìn chăm chăm. Loan đao nhanh tới cứu ta nha. bản thân không chịu nổi. Bạch Quy hô to, trốn đằng đông nấp đằng tây, tránh lẽ thảo phạt, nhưng mà không có bất kỳ đáp lại. Thiên sát, hảo hán không ăn trước mắt thì tỏi, lần sau lại thu thập các ngươi. Bạch Quy hướng về giữa bầu trời liếc mắt nhìn, phát hiện Huyền Thiên chiếm thượng phong, trong lòng cũng là thực tế. Sau một khắc, đầu hắn kể cả tứ chi co rúm lại, tiến vào quy sát thế giới, không tiếp tục để ý bên ngoài chiến đấu. Tiểu Loan đao vừa vọt lên, thế nhưng thấy cảnh này sau, liền lập tức rơi xuống đất giả chết, có loại muốn thổ huyết kích động. Nay con chết tiệt quy, không chết tử tế được đã vậy còn quá bấy người. Buồn tọa suýt chút nữa liền bị lửa vọt vào cứu nó. Tiểu Loan Dao nguyên rủa, trái tim nhỏ còn ở phù phù phù phù nhảy lên, nội tâm may mắn. Phục. Đang lúc này, giữa bầu trời tung nổi lên mưa máu, khiến cho rất nhiều người kinh ngạc tốt lên. Không thể, chúng ta quy gia vương giả là vô địch. Tất cả những thứ này đều là một cảnh, đối thủ chẳng qua là một người thiếu niên, tuyệt đối sẽ không khủng bố như vậy. Trong bầu trời chiến đấu, tác động quy gia người mỗi một cái thần kinh. Liền ngay cả cực lực tiến công màu trắng quy sát hơn 10 vị linh chủ, giờ khắc này đều dừng tay lại trên công phu. Ngô tiếp nhìn về phía trong bầu trời, khắp khuôn mặt là khó có thể tin vẻ mặt. Đúng, Quy Gia Vương giả thất bại. Ở Huyền Thiên hồi Thiên chỉ dưới, thân thể cuối cùng phá vụn, chỉ để lại nửa cái đầu lâu còn tơi thoát. Đi chết đi cho ta. Huyền Thiên lập tức, móc ra chính mình linh kính, chuẩn bị đối với vị này Quy Gia Vương giả hạ độc thủ. Nhưng mà, đang lúc này, một đạo quát chói hai tiếng vang lên, khiến cho bầu trời chấn động. Được rồi, ngươi nhuộm đấm mảnh này tránh tội, liền hẳn là lấy chết tạ tội, không muốn mắc thêm lỗi lầm nữa. Ở âm thanh này bên trong, Quy Gia phủ đệ trên đất chấn động nơi sâu xa thứ hai ngọn núi lớn nước toát từ bên trong đi ra một đạo toàn thân lũ lụ, liều linh quang diễm thân ảnh cái này đồng dạng là quy ra một vị nhân vật tuyệt thế vương giả cấp bậc giờ khắc này vừa xuất hiện liền biến ảo ra một bàn tay lớn luôn vào trong bầu trời mục tiêu cũng không phải huyền thiên mà là muốn cứu vớt quy ra vị kia chỉ còn dư lại nửa cái đầu vương giả đối với những gia tộc này mà nói vương giả thậm chí so với hoàng cấp binh khí còn quý giá không thể sai sót thế nhưng giờ khắc này nghĩ muốn cứu người còn phải trải qua huyền thiên đồng ý cho ta toái huyền thiên quát chói tai Liên tiếp vẽ ra ba đạo kiếm khí, đem này con mười mấy trưởng đại thủ cho đánh cho tàn nát. Rồi sau đó, hắn về phía trước một trường, đánh ra đáng sợ lực đạo, mục tiêu chính là vị kia chỉ còn giữ lại nửa cái đầu lâu vương giả. Vị vương giả này đã hết sức suy yếu, tinh huyết trong cơ thể bị hao hết, liền ngay cả huyết nhục tái sinh năng lực cũng không có. "Ngươi dám?" Trên mặt đất, màu xanh quang diễm bên trong thân ảnh hét lớn, một luồng khí thế tràn ngập, khiến cho toàn bộ thành lạc Nhật lay động. Hắn phóng lên trời, hóa thành một đạo ánh sáng xanh lục, lấy tốc độ nhanh nhất nhằm phía bầu trời, nghị muốn cứu vị vương giả này. Thế nhưng nhưng chưa thành công. Huyền Thiên động tác quá nhanh, đem vị này thoi thóp vương giả đầu đánh nát, rồi sau đó lập tức dùng linh kính cắn nuốt đối phương linh hồn. Quá trình này liền nửa cái hô hấp công phu cũng không có, làm được liền một mạch mức độ. Đáng ghét ngay con, hôm nay liền muốn dùng ngươi máu tươi để tế điện tộc nhân ta linh hồn. Ánh sáng xanh lục bên trong thân ảnh hét lớn, lấy ra một cái thanh đồng đại đao, chính là vương giả cấp binh khí, giết hướng về Huyền Thiên. Huyền Thiên cầm trong tay bạch cốt kiếm, đầu tóc bay phất phới, không có gì lo sợ đòn đánh. So với vừa nãy đại hán kia mạnh hơn một ít, vẹn vẹn giao thủ mấy hiệp. Huyền Thiên trong lòng liền lấy ra cái đại khái, nội tâm của hắn không có khủng hoảng, càng nhiều vẫn là vang vọng thiên không chiến ý. Giết mấy ngàn hiệp đấu sau, Huyền Thiên một cái dứt gạo, đầu đầy bay lượn tóc rối bời, như là thác nước đánh rơi, đem màu xanh quang diễm bên trong bóng người đánh cho miệng phun máu tươi. Thời khắc này, hắn lại như là một cái ma vương, đồng tử hiện màu đỏ tía, đầu đầy tóc rối bời như là nước chảy bay lên trời, mặt trên dính đầy máu đỏ tươi. Nghiên súc, dĩ nhiên như vậy U mê không tỉnh, ngươi như trước ở mảnh này thánh thổ trên phạm vào ngập trời sai lầm lớn, chết không hết tội. Ánh sáng xanh lục bên trong thân ảnh giống to, khiến cho hư không xuất hiện vết nứt. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, sẽ bại ở một người trẻ tuổi trong tay. Phải biết, hắn trở thành vương giả đã có 800 năm, mà đối phương vừa mới mới vừa tiếp xúc được cảnh giới này. Có thể nói, cái này 800 năm sống ngông phí. Nghĩ đến đây, hắn thị có một loại thổ huyết kích động. Chương 549, Chiến hai vương. Giết đệ tử ta, quy ra nhất định phải dùng máu tươi giá cao đến trả lại. Huyên Tiên nói, từ hồng con ngươi quang mang tỏa sáng, từng bước một đi tới ánh sáng xanh lục bên trong thân ảnh. Đánh dám? Như vậy thần thánh thổ địa, căn bản là không phải ngươi có thể đặt chân. Ánh sáng xanh lục bên trong thân ảnh giận dữ bắt đầu đánh ra đáng sợ thần thông. Đại oanh thiên thủ, kim quang lấp lóe, một con mười mấy trượng lớn tay vàng ngang trời xuất hiện, ngăn cản huyền thiên bước chân. Cùng lúc đó, ánh sáng xanh lục bên trong thân ảnh chữa trị thân thể, lần thứ hai súng phong tiến lên, tìm huyền thiên quyết chiến. Phía dưới, rất nhiều người quan sát nhìn chằm chằm không chớp mắt. Đáng sợ như thế chiến đấu, thành lạc nhật đã mấy trăm năm chưa từng xuất hiện. Thiếu niên vô địch quả thực là một vị đáng sợ ma. Liên ngay cả Quy gia vị này tu hành hơn 1000 năm cường giả cũng không phải là đối thủ, như vậy tố chất siêu việt cổ nhân, Quy gia lần này nhất định sẽ tổn thất nặng nề, trêu chọc đến như vậy nhân vật đáng sợ. Phía dưới, mọi người nghị luận sôi nổi, đều đối với Huyền Thiên thực lực đáng sợ cảm thấy khiếp sợ. Không có cách nào, Huyền Thiên không thể không toàn lực tác chiến. Bởi vì cho thời gian của hắn có hạn, quan tài đá tiên tử độ cho hắn năng lượng chỉ có thể kiên trì một lúc, hay là sau nửa canh giờ, hắn liền có thể bị đánh về nguyên hình. Bởi vậy muốn tiêu diệt Quy gia, cũng chỉ có thể tốc chiến tốc thắng, không thể có chút nào trò đùa mau nhìn, quy gia vị cường giả kia muốn thất bại, bị thiếu niên kia gắt gao áp chế. có cường giả hô to, đem hết thể đều nhìn ở trong mắt. rất nhanh, máu tươi bay là tạ, quy gia vương giả bị đánh rơi mất một nửa thân thể, tình cảnh dị thường máu tanh. a, tiếng giống giận dữ bên trong, quy gia vương giả huyết nhục tái sinh, đem chém rơi cái kia một nửa thân thể cho khôi phục lại, thoạt nhìn lần thứ hai hoàn hảo không chút tổn hại. nhưng mà, trên người hắn màu xanh quang diễm nhưng xem ra lở rất nhiều, cùng ban đầu xuất hiện so sánh với, cách biệt không chỉ một đoạn. khôi phục thì đã có sao? mấy lần huyết nhục tái sinh. Năng lực của ngươi so với lĩnh chủ, e sợ cũng đã cũng không khá hơn chút nào." Huyền Tiên quát lớn, viên mắt bên trong tràn đầy ác liệt sát khí. Đối diện Quy Gia Vương Giả đã bị hắn đánh nổ, đặc biệt là lần này, một nửa thân thể phá vụn, càng là cho đối phương chế tạo đáng sợ thương tổn. Tuy rằng ở bên ngoài, đối phương đã khôi phục thân thể, thế nhưng sức chiến đấu khẳng định là kém xa trước đây. Coi như là như vậy, cũng sẽ không chết ở ngươi con kiến cỏ này trong tay. Quy Gia Vương Giả hét lớn, cầm trong tay thanh đồng đại đao, chận ngang bổ về phía Huyền thiên. "Cho ta diện!" Huyền Tiên hét lớn, đầu đầy tóc rối bời bay lượn. Rồi sau đó Như Phi châm như thế bước lên trước về phía trước, tình cảnh kinh người. Phúc. Quy ra vương giả nhuốm máu, khiến cho bên dưới không trung nổi lên lít nhà lít nhít mưa máu. Đúng, Huyền Tiên thảo pha tác liệt, hầu như là mỗi một cái sợi tóc đều xuyên thủng vị vương giả này thân thể. Liền ngay cả thanh đồng đại đao, giờ khắc này cũng bị sợi tóc đinh ra lít nhà lít nhít lỗ nhỏ. Ta đã sớm nói rồi, mấy lần xuống lại, năng lực của ngươi đã hạ xuống, còn lâu mới có thể chống đối với ta. Huyền thiên quát chói thai, không có giết chết vị vương giả này, mà là xoay chuyển tử hổng con ngươi nhìn về phía quy gian nơi sâu xa cuối cùng một ngọn núi nếu ngươi biết rồi sự tồn tại của ta vậy ta liền đi ra gặp gỡ ngươi một tiếng nói giàn mua vang lên cuối cùng một ngọn núi cũng nứt ra rồi đi ra lại là hai người một cái là tóc trắng thơ, thân mặc đạo bào tóc trắng lao nhân hắn xem ra rất bình thường như một người thế gian phàm nhân không có tỏa ra bất kỳ vị áp đồng thời từ mi thể mục khuôn mặt rất hòa ái một bóng người khác chính là một cái nam tử gầy yếu toàn thân tỏa ra ánh sáng màu lam vương giả hơi thở tiết lộ không thể nghi ngờ chỉ là cái này đạo màu lam quang diễm bên trong thân ảnh hơi thở chợt cao chợt thấp có chút bất ổn ồ người vương giả này hơi thở như vậy trên dưới gợn sóng nhất định là bị thương tiểu loan đau nói thầm tuy rằng nằm trên đất giả chết nhưng cũng quan tâm tình huống bên ngoài Đông nhiên nó tựa hồ nhớ ra cái gì đó nói chết tiệt người này chính là lần trước đổ sát thôn dân nhân vật dẫn đầu bạch quy tuy rằng trốn ở quy sắc bên trong thế giới nhưng cũng có năng lực biết tình hình bên ngoài thiên sát bên ngoài tin tức quả nhiên không đáng tin quy ra rõ ràng thì có bốn vị vương giả tồn tại Nó nhe răng chớn mắt, lúc trước được tin tức là ba vị, mà bầu trời bên trên Huyền Thiên, khi vị kia làm diễn bên trong nhân vật sau khi xuất hiện, ánh mắt liền như lợi kiếm giống như vậy, gắt gao chăm chú vào trên người người này, chính là ngươi, đồ sát tiểu thôn lạc bên trong vô tội thôn dân. Huyền Thiên quát chói thai, tử hồng con ngươi, bên trong có đỏ như màu máu sát khí đang lưu động, dường như từng thanh lưới giao sắc ở thác loạn bay lượn. Đúng, chính là ta, bóp chết mấy trăm con rùn dế Làm diễn bên trong nam tử gật đầu, khoe miệng còn lộ ra một tia cười tàn nhẫn. Ngươi còn cười ta hôm nay chính là muốn tiêu diệt rơi các ngươi quy ra mới đến. Huyền Thiên gào thét, đánh ra đại lực kim cương thủ thần thông, một con lông sủ đại thủ xuất hiện, mạnh mẽ ấn hướng về mặt đất, ầm ầm.